ngay phía trên bảng hiệu bên trên thì là yên vũ lâu ba chữ to khách sạn này cùng chung quanh trên đường phố kiến trúc lộ ra không hợp nhau nhìn qua cổ kính điêu hành lang vẽ tòa nhà đen đốt sang trưng như là rơi hạ phạm trần tiên cung nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện khách sạn đèn lồng bên trong vậy mà không phải ngọn nến mà là từng cái bóng đèn nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện khách sạn đi ngang qua người đi đường nhao nhao bị hấp dẫn lấy dừng lại bước chân dẫn tới không ít tiếng nghị luận hôm nay tiểu điểm khai trương mong rằng chư vị nhiều hơn cổ động ăn ngon uống ngon bên trong đầy đủ mọi thứ bất quá bản điểm có ba cái quy củ thứ nhất khách sạn không thể ký sổ không thể mặc cả thứ hai trong khách sạn nghiêm cấm đ ộ n võ nếu không tự gánh lấy hậu quả thứ ba khiêu chiến ba chén bản điểm đặc thù cung ứng rượu phụ sinh được mẫu người thành công đều có thể hướng khách sạn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì mặt khác khách sạn còn có các loại đặc thù cung ứng rượu chỉ có khiêu chiến phủ sinh n ư ợ c mộng phía sau nhưng tiêu phí mỗi loại mỗi người ngày hạ n một chén giang vân phàm một thân áo trắng mặt như ưu ngọc đứng tại khách sạn trước cổng chính đối nghị luận ẩm đám người chắp tay nói nhưng là nhưng không có bất luận kẻ nào bước vào để hắn có chút bất đắc dĩ hiện tại sinh ý khó như vậy làm sao tiệm mới gầy dự ngày n g đầu tiên vậy mà không có bất kỳ a i đã nói xong giang hồ hiệp khách như là sang sông chỉ lý đây cái này thế nhưng là thất hiệp trần a theo lý thuyết người giang hồ không ít làm sao lại không có người đến đây chẳng lẽ ta đây khách sạn này quá lập dị rồi giang vân phạm nhìn xem càng phát ra ảm đạm sát trời khẽ thở dài một cái đầu năm nay làm ăn khó khăn a bất quá loại c u ộ c diện này giang vân phạm cũng không có bao nhiêu lo lắng dù sao hắn nhà này yên vũ lâu cũng không là bình thường khách sạn bởi vì toàn bộ yên vũ lâu chính là hắn xuyên qua tới kim thủ chỉ biến thành chỉ cần đi vào đến khách sạn khiêu chiến thành công ba chén phủ sinh nhược mọi người giang vân phạm liền có thể thỏa mãn đối phương bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần có người hoàn thành như vậy giang vân phạm cũng sẽ đạt được tương ứng bất thưởng đồng thời trong khách sạn giang vân phạm sẽ không nhận bất cứ thương tuần gì thực lực càng là sẽ có được gấp m ư ơ i tám phút trong khách sạn tự thân tất cả vật phẩm cũng không cách nào bị tổn hại mà hắn bây giờ chỗ cứu châu đại lục là một cái các loại triều đại cùng võ lâm dung hợp mà thành tổng võ thế giới từ đạt được thông tin bên trong trong thế giới này không đơn giản có đại tần đại minh đại đường đại tổng đại nguyên các loại hoàng triều còn có đến không hết võ lâm cao thủ cùng tông môn bang phái tồn tại màn đêm rơi xuống đem toàn bộ thất hiệp chấn đều cho bao phủ lúc này một thân ảnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống từ thất hiệp chân bên ngoài chạy đến khinh thân như yên đi như bay dám dốc yếu điệu liên b ạ c h ánh trăng chiếu tàu d ư ớ i nàng quanh thân giống như bao phủ một t ấ n g khói nhẹ sương mù như thật như ảo phảng phất giống như dưới ánh trăng tiên tử thất hiệp c h ấ n triệu mẫn cái này ma nữ nói không chừng cũng ở nơi đây đặt chân triệu mẫn cải trang cách gan mặc tiến vào giang hồ không biết rõ có cái gì âm nhu quỳ kế nhất định phải trả rõ ràng chu chỉ nhược nhìn qua nơi xa mông lung ánh đèn không khỏi tăng nhanh bước chân nàng từ nga mi sơn ra phụng sư mệnh xuống núi hành t ẩ u giang hồ nửa đường phát hiện nữ giả nam trang nhữ dương vương Trí, nữ triệu mẫn tung tích một đường truy tìm đến tận đây đợi đến chu chỉ nhược đi vào thất hiệp chấn về sau. một người tướng mạo dị thường tuấn mỹ hai mắt đen trắng rõ ràng tay cầm bạch ngọc quạt xếp ôn nhuận công tử lạng yên xuất hiện ta nói là ai ở sau l ư n g theo d õ i ta nguyên lai là phái nga mi chu chỉ nhược a nghĩ không ra tung tích của ta bị nàng phát hiện ta cũng muốn xem thử xem cái này nga mi đại đệ tử d i ệ n tuyệt tái đổ đến cùng có bản lãnh gì một bên khác chu chỉ nhược cũng không có phát hiện chính mình truy tung triệu mẫn đã lặng lẽ cùng sau lưng mình nàng khi tiến vào thất hiệp c h ấ n về sau chậm dần bước chân nhìn chung quanh lúc này đã là trời tối người yên yên lặng như tỏ trên đường phố cũng không thấy bất luận cái gì người đi đường chỉ có tình cờ tiếng chó sủa khi thì tại trong đêm tôi văng lên chu chỉ nhược tìm lượng này cũng không có tìm được triệu mẫn ngay tại một chỗ đường đi chỗ rẽ chỗ lóe ra đâm nhãn quan g mang một cái khách sạn xuất hiện tại trước mắt của nàng khách sạn này làm sao như vậy kỳ quái đột nhiên tại đêm khuya nhìn thấy như thế hào quan g trói sáng làm nàng con mắt có chút nói nói thích thứ n g một lát chu chỉ nhược ngẩng đầu phát hiện nguồn sáng đến từ khách sạn cửa đầu hai bên đèn lồng nhìn kỹ lại đèn lồng bên trong tựa hồ ẩn giấu đi hai viên như hài đồng đầu lâu lớn nhỏ dạ minh châu kia dạ minh châu quan mang như như mặt trời trứng mắt làm cho người không cách nào nhìn thẳng thế gian lại có như thế c h ó i mắt dạ minh châu còn có hai bên câu đối thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt t h u c kế hoạch lớn b a nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say chu chỉ nhược bên trong miệng n h ỉ non câu đối trong lòng đại trấn mặc dù nàng sơ xuất giang hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng biết rõ loại này minh châu không ít còn có hai bên câu đối để trong lòng nàng dâng lên hào tình và trượng đây chẳng phải là chúng ta giang hồ nhi nữ chân thực khắc hoa sao lập tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng tại cái này vắng vẻ tiểu chấn bên trong lại có như thế xa hoa khách sạn chẳng lẽ khách sạn này trưởng quy không sợ tặc nhân nhớ thương sao chu chỉ nhược lại hướng nóc nhà chung quanh nhìn lại phát hiện dưới mái hiên thế mà cũng treo hai hàng nhỏ một chút dạ minh châu nhìn xem tựa hồ giống như là khảm nạm trong đó đơn giản hào vô nhân tính đêm khuya khách sạn giá trị liên thành dạ minh châu t i ự u quán này quả nhiên là vô cùng thần bí khiến chu chỉ nhược đấy lòng dâng lên tìm tòi hư thực dục vọng thế là nàng theo bản năng đi vào đợi đến đi vào khách sạn còn vừa đứng thẳng khối lệnh bài trên đó viết ba đầu quy củ đặc biệt đem trên bảng hiệu chữ không sót một chữ nhị lượn chu chỉ nhược càng phát ra cảm giác được khách sạn thần bí nhất là kia cái gì phụ sinh nhược mộng kiêu chiền thành công thế mà có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì trong thiên hạ lại có thể có người dám nói mạnh miệng như vậy thật sự là khẩu khí không nhỏ còn có kia đặc thù cung ứng rượu lại là cái gì đồ vật chu chỉ nhược một bên nghĩ như vậy một bên cất bước đi vào đại đường đi vào nàng liền thấy trước m ả y tấm kia nho nhã hiền hòa ôn tồn lễ độ khuôn mặt kia tuấn tú tựa như trích thiên hạ phàm đồng dạng khí chất không khỏi khiến chu chỉ nhược nhịp tim đột nhiên gia tốc khách quan mời vào bên trong xin hỏi muốn dùng cái gì nghe được tiếng bước chân ngồi thẳng thân thể giang vân phạm lập tức ô đột nhiên ngầm đầu không khỏ chu á i này ngày một cả ngày đều k ô n người bước vào khách sạn một bước. Hôn nửa đóng như nữ. g có bước khách bước. cửa cái có chất c thời điểm, thế mà tới cái như thế có khí chất đại vào mà khí thế thế h sắp một đêm mỹ nữ. Chu chỉ nhược rất nhanh liền đem lòng của mình yên tĩnh trở lại nàng bất động thanh sắc đem toàn bộ khách sạn đại s ả n h đánh giá một cái phát hiện tầng cao nhất trên treo ngũ thải ban lan đèn lưu ly quan g mang so với phía ngoài minh châu càng sâu mái nhà quanh mình khảm nạm lấy so bên ngoài càng nhiều minh châu trường quỹ ngươi trong tiệm này trang trí như thế xa hoa chẳng lẽ liền không sợ tập nhân nhớ thương sao chương hai chu chỉ nhược một chén ngược lại xa hoa chỗ nào xa hoa giang v â n phạm đầu tiên là sướng sở lập tức phản ứng lại cái này nữ tử chỉ hẳn là trong phòng ngoài phòng đèn điện đi xác thực cổ nhân cũng không có gặp qua cái đồ chơi này sợ là đem đèn điện xem như dạ minh châu đâu có đâu có cô nương c h ế cười đây đều là chỉ là tục vật không đáng giá n h ắ c tới giang v â n phạm không thèm để ý nói đối với hắn mà nói những này đồ vật căn bản không cần bất kỳ lo lắng nào những đồ chơi này bao quát toàn bộ khách sạn bàn ghế đều là hệ thống cụ hóa một bộ phận không cách nào bị hư hao nếu là thật có người có thể trộm đi đó chỉ có thể nói đối phương so hệ thống còn châu chu chỉ nhược nghe giang v â n p h ạ m lời nói lông mày đám thành lông mày đổi lại những người còn lại nói câu nói này nàng khẳng định sẽ cho rằng đối phương là cô ngạo nhưng nàng như n g từ giang v â n p h ạ m trong giọng nói ánh mắt bên trong cảm giác ra đối phương không có chút nào làm ra vẻ là thật đem những này nhìn tới c ó rác không biết rõ cô nương là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ vẫn là phải khiêu chiến nhóm chúng ta bổn điểm phụ sinh được mộng không phải tại hạ muốn đóng cửa nhìn xem chu chỉ nhược t r ầ m mặc không nói giang v â n p h ạ m che miệng ngáp một cái nói cái này nữ từ dung mạo tuyệt hảo áo trắng như tuyết nhìn xem liền không giống như là cái uống rượu người môn này suy ý sợ là khó làm đối phương tám thành là bởi vì yên vũ lâu kỳ lạ trang trí đã dẫn phát hiếu kỳ mới tiến vào mà không phải bởi vì muốn uống rượu xin hỏi t r ư ở n g quỹ k i ê u ba chén phủ sinh được mộng khiêu chiến sau khi thành công có thể hướng các ngươi đưa ra yêu cầu gì chu chỉ nhược đối yên vũ lâu càng thêm tò mò mở miệng d o hỏi chỉ cần khiêu chiến thành công ngươi có thể hướng yên vũ lâu đưa ra bất kỳ yêu cầu gì tại phú quân vị địa vị tăng tiến công lực tình báo tin tức thần công bí tịch thậm chí giúp ngươi ra tay giết người chỉ cần ngươi sách yên vũ lâu đều sẽ giúp ngươi hoàn thành việc này theo giang vân phạm thư giãn thích t r giới thiệu、chu、chỉ nhược trên mặt hiện lên trần kinh yêu cầu gì cũng dám đáp ứng dựa theo giang văn phạm giới thiệu vậy cái này khách sạn đơn giản không gì làm không được có thể nói ra loại lời này lại hồi tưởng người này trước đó cùng ngạo lời nói người này nếu không phải cái tên đ i ê n lừa đảo kia、yeah, cái này yên vũ lâu cũng quá đáng sợ đương nhiên chu chỉ nhược cũng sẽ không người khác nói cái gì nàng đều tin chủ yếu là yên vũ lâu những cái kia xa hoa minh châu mới khiến cho nàng bàn tin b á n nghi dù sao người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên chu chỉ nhược lông mày nhữ lại nói ra tuất ta khiêu chiến một cái nếu như ta phát hiện là người gà ta hậu quả giang vân phàm mỉm cười cũng không có đem đối phương nửa câu nói sau để ở trong lòng chỉ gặp hắn trực tiếp phật tay trên bày liền nhiều hơn một cái k h a y trên k h a y chỉnh tề trưng bày ba cái đổ đầy rượu cái chén uống hạ ba c h é n phủ sinh l ự c ngộng nếu như còn có thể có thể từ chỗ này đi ra cửa đi chính là khiêu chiến thành công nhìn thấy thủ đoạn của đối phương chu chỉ nhược lập tức kinh hãi lấy nàng thực lực vậy mà nhìn không ra khay cùng rượu đến cùng là thế nào xuất hiện cái này đ i ê n vũ lâu thần bí lại tại trong lòng nàng ấn tượng sâu hơn như vậy khiêu chiến phải bỏ ra dạng gì đại giới đâu chu chỉ nhược không tin cái này yên vũ lâu là vô dụng vô cầu t h á n h nhân đã khoe khoang khoác l á c có thể thực hiện mỗi người mong muốn kia tất nhiên cũng là có mưu đồ nếu như khiêu chiến thành công yên vũ lâu không lấy một xu nhưng nếu là khiêu chiến thất bại vậy liền cần cô nương trên người người chân quý đồ vật một trong tới đỡ tiền thưởng giang vân p h ạ m ánh mắt đánh giá chu chỉ nhược không nói quịt nợ không cho sẽ như thế nào yên vũ lâu chưa từng sợ quịt nợ hệ thống cũng không phải ăn chay trên người của ta chân quý đồ vật một trong giả thân giả quỷ ta nhìn ngươi có bản lánh hay không từ trên người ta lấy đi chu chỉ nhược hư lạnh một tiếng Tại giang v â n phạm ánh mắt dò xét dưới coi là đối phương nói đồ vật là trong sạch của mình để nàng cảm giác vô cùng tức giận lập tức móc ra một cây ngân châm ngay trước mặt giang v â n phạm liền bắt đầu thử độc nhưng ngoại trừ nồng đậm mùi rượu nàng không có phát đương nhiệm gì dị thường yên tâm không có độc không phải ta yên vũ lâu không cần khen hạ như thế cửa biển giang v â n phạm thấy được nàng hành vi nhắc nhở phải chăng có quỷ một chén rượu này thấy rõ ràng chu chỉ nhược cắn chặt g i n g ngà thâm vận t r ư ớ khí một hơi khó chịu trong tay chén rượu này chén rượu vào cổ họng chu chỉ nhược chỉ cảm thấy rất n u hòa t ớ lụa nhưng lập tức một c ô nóng bỏng nóng rực từ dạ dày đi ngược dòng nước thực quản cổ họng như h ỏ a tiêu mặc kệ nàng như thế nào vận chuyển chân k h í áp chế đều vô dụng sau một khắc nàng trực tiếp trước mắt tối đen vươn đi ra bưng chén thứ hai rượu tay còn cứng ngắc giữa không trùng ngay tại chỗ say ngã tại giang vân phạm trước mặt chu chỉ nhược liền chén thứ nhất rượu đều không có chịu đựng được còn tốt giang vân phạm tay mắt lanh lẹ tại nàng té lăn trên đất trước đó đỡ thân thể của nàng mềm mại như ngọc để giang vân phạm tâm thần dập dờn cũng cảm giác chính mình tại đỡ lấy một bãi nước ấm nữ tử đặc hưu yếu đ t mùi thơm cơ thể không ng giang văn phảm cẩn thận chú đáo nàng dung mạo chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú sâu nhau lờ mờ có thể thấy được một cỗ sơn thủy thanh linh thái độ bật hơi như không cốc c ú lan trắng non gương mặt có chút nhiễm lên đỏ ửng một thân váy xanh tú địa tốt một cái thanh lệ tuyệt tục xinh đẹp giai nhân đây là cái gì thần tiên dung nhan đột nhiên kiếp trước một cái t ử ngữ giống ma quỷ đồng dạng xuất hiện tại giang văn phảm trong lòng nhạc thi hai chương ba người nghe ta giải thích tê tỉnh táo tỉnh táo giang văn phảm cưỡng ép đệ xuống sinh lòng tàn niệm đem chu chỉ ngược đỡ đến trên ghế ngồi xuống cái này chính thế nhưng là người khách quen đầu tiên tại chính mình khách sạn uống say mà lại là cái mỹ nữ như hoa như ngọc cũng không thể đem người ném tới trên đường cái a mặc kệ không hỏi đi cái này thế nhưng là thế giới võ hiệp dạng này một cái uống say mỹ nữ hơn nửa đ e m đi trên đường ai cũng không biết rõ sẽ xuất hiện sự tình gì nhìn xem nằm sấp tại trên bàn chu chỉ nhược có chút nhức đầu đồng thời cũng đ ố i còn lại hai chén rượu sinh ra h i ế u kỳ rượu này có lợi hại như vậy sao không uống cũng là lãng phí ta cho nó uống xong đi hắn quyết định cũng nếm thử phủ sinh ngược mộng mặc dù hắn là khách sạn này chủ nhân nhưng còn chưa kịp nếm một cái tự mình mùi rượu phù sinh được mộng đến cùng có gì cảm thụ hắn thật đúng là không biết rõ căn cứ hệ thống miêu tả người khác nhau uống sẽ có cảm thụ bất đồng hồ n g h tại xuyên qua trước đó giang vân phạm không có việc gì liền thích uống mấy chén hiện tại sao có thể vương tha cơ hội bên này giang vân phạm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu ngon đặt chén rượu xuống giang vân phạm nhấn tình sáng lên cũng không có cái gì không thoải mái cũng không có bất luận cái gì cấp trên cùng men say chỉ cảm thấy dư vị kéo dài để hắn nhịn không được tản h dương so với xuyên qua trước uống rượu đơn giản thật tốt hơn nhiều liền xem như cái gì ngũ lưng dịch mao đải đều không có biện pháp so sánh nhìn xem còn lại chén rượu kia hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lần nữa uống một hơi cạn sạch hai chén rượu vào trong bụng giang vân phàm một mặt vẫn chưa thỏa mãn đáng tiếc rượu này không phải tùy tiện liền có thể uống chỉ có có người đến đây khiêu chiến chính mình mới có thể lấy ra hy vọng ngày mai còn có người tới khiêu chiến cho dù đối phương thất bại ta còn có thể thừa cơ cọ hạ rượu ngon giang vân phàm đây lẩm bẩm nói quay đầu nhìn xem còn tại trên mặt bàn nằm sấp chu chỉ nhược âm thầm trách mắng một tiếng chính mình chỉ lo uống rượu vậy mà q u ê n trước tiên đem đối phương đưa đến trên lầu phòng khách vạn nhất lại cả mạo cả mạo sẽ không tốt thế là giang v â n phạm đứng dậy đóng lại khách sạn phía sau cửa ô m lấy mê man chu chỉ nhược đi lên lầu i ê n vũ lâu cách cục là một cái ba tầng lầu kết cấu đồng thời còn có hậu viện tầng thứ nhất là uống rượu đại sành tầng thứ hai cùng tầng thứ ba là dừng chân k h á c h phòng hậu viện thì là có chút cùng loại tứ hợp viện viện lạc hai bên phân biệt có một bộ hai tầng phòng ở giữa thì là phòng bếp r ử a mặt thất cùng chuồng ngựa chu chỉ nhược bị người hạ thuốc cái này yên vũ lâu người lá gan vậy mà lớn như vậy giáng đối nga mi thiếu trưởng môn động tù liền không sợ diệt tuyệt sư thái mang theo môn hạ đám người rết đi lên sao ha ha nếu như chuyện này bị trong giang hồ người biết rõ diệt tuyệt sư thái cùng toàn bộ nam y đều muốn mất hết mặt mũi tiến vũ lâu bên ngoài theo đuôi chu chỉ nhược tới triệu mẫn ở bên ngoài nhìn thấy chu chỉ nhược uống một chén rượu sau liền hôn mê bất tỉnh còn đóng cửa lại lập tức để nàng muốn nhập không muốn nhập bất quá nàng cũng không phải lo lắng chu chỉ nhược bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thậm chí nàng ướp gì chế rêu đâu vào xem tình huống nếu như chu chỉ nhược thật bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền đem chuyện này làm cho cả giang hồ đều biết rõ triệu mẫn trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nghiền ngẫm đem bàn tay hướng cửa chính định dùng chân khí c h ấ n khai chốt cửa vào xem、ừ. chân khí rót vào phía dưới chốt cửa vậy mà không n ú c nhích tí nào để nàng sức sở nàng lại dần dần gia tăng cường độ vẫn là không có động tĩnh triệu mẫn tức giận dứt khoát vận khởi chân khí trực tiếp một trường hướng đại môn này đánh tới b à n h triệu mẫn bị chấn động đến ngã nhào trên đất phát ra một tiếng trầm mượn rơi xuống đất âm thanh làm sao có thể bằng vào ta công lực cho dù môn này là tảng đã làm cũng hẳn là nát bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào cái này yên vũ lâu đến cùng là lai、like、liệt gì triệu mẫn trong lòng h o à n g hốt cái này điên vũ lâu quá tà môn bằng công lực của nàng liền đại môn đều không cách nào dung chuyển như là đánh vào huyền thiết phía trên không lo được bình phục dâng lên khí huyết quay người liền tiến vào trong bóng tối biến mất một bên khác giang vân phàm bên này ôm lấy chu chỉ nhược hướng phía khách phòng đi đến càng chạy hắn liền phát giác thân thể của mình càng phát lửa nóng đặc biệt là trong ngực chu chỉ nhược trên thân chuyền đến yếu hót mùi thơm càng giống là ở trong lòng bãi kia hỏa diễm trên rót sang đ ồ n dạng chật vật di chuyển cuối cùng đem chu chỉ nhược đưa đến một gian trong phòng khách không thích hợp rượu có vấn đề trong đầu của hắn càng phát hỗ không chỉ như thế cái này thời điểm hắn cũng phát giác được trong ngực chu chỉ nhược như là bạch tuộc gắt ga o ôm lấy chính mình sau một khắc miệng của hắn liền bị chặn lại lập tức một c ỗ thơ ngọt bay thẳng náo hải triệt để phá vỡ giang vân phạm phòng tuyên thảo ngay kế tiếp giang vân phạm lắc lắc chìm vào hôn mê đầu chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác phần eo một trận đau bớt nhức mới bừng tỉnh nhớ tới ngày hôm qua đi c u ồ n g lập tức q u a y đầu nhìn về phía một bên chu chỉ nhược cầm thú ba vừa mới chuyển quá mức giang vân phạm liền thấy trong đôi mắt đẹp mang theo sát khí chu chỉ nhược chính chính nhìn xem không đợi hắn kịp phản ứng liên bị một trưởng đánh vào ngực cả người trần trùi từ trong chăn bay ra ngoài cô đương người nghe ta giải thích giang vân phàm một cái xoay người vững vàng dừng lại sau đó có chút bất đắc dĩ muốn giải thích ngày hôm qua phát sinh sự t ì n h n g ư ơ i chu chỉ nhược tràn đầy l ử a giận trong sạch của mình vậy mà liền dạng này đã mất đi mà ặc dù nàng là người trong giang hồ không câu n g ệ tiểu tiết nhưng nàng nhóm phái nga mi lại hết sức coi trọng mình trong trắng nộ khí bên trong đốt chu chỉ nhược nhìn xem trần trùi đứng ở đằng xa giang vân phàm càng la giận không chỗ phát tiết đứng dậy liền muốn lần nữa xuất thủ nhưng là nàng vừa đứng dậy một nửa lại cảm giác thân thể của mình đau đớn không thôi như là nhận lấy cực hình đ ồ n g dạng lập tức nhìn về phía giang vân phạm ánh mắt càng thêm phẫn nộ h i ệ n nhiên mình bây giờ bộ dáng như thế cũng là bởi vì giang vân phạm đêm qua gãy đằng nhất đêm đưa đến cô nương ngươi nghe ta giải thích chuyện này không phải như ngươi nghĩ là rượu kia giang vân phạm nhìn xem trên giường không mặc quần áo d a thị tuyết t trắng trên hiện đầy chính mình ngày hôm qua tay cầm dấu vết c h u chỉ n h ư ợ c còn có trên giường ngạc hồng trong lòng vạn phần phức tạp giang vân phạm cũng không nghĩ tới uống một chén rượu hậu quả cư nhiên như thế nghiêm trọng hắn thừa dịp quay người tuần tra hệ thống mới biết rõ phù sinh lực mộng sau khi khiêu chiến thất bại nếu là không có kịp thời đem đằng sau vài chén rượu uống vào đi rượu liên sẽ phản vệ người khiêu chiến thất tình lục dục để cho người ta bị thất tình lục dục chỗ chi phối có người sẽ là tình dục cũng có thể là mấy loại khác hiện nhiên hai người bọn họ đều là bị tình dục chỗ phản vệ chi phối chỉ có uống liền ba chén mới có thể tại say ngã đi qua đồng thời ở trong giấc mộng được đền bù trong lòng m o n g m u ố n trò chuyện lấy an ủi vì vậy mới tên là phù sinh lực mộng ngâm miệng cho ta xoay qua chỗ khác mặc quần áo vào không đợi giang vân phàm nói hết lời chu chỉ ngược liền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đ á n gãy vội vàng dùng chăn mền che kín chính mình trần trùi bên ngoài thân thể giang v â n p h ạ m đành phải xoay người từ dưới đất nhặt lên s ố c xếp đi phục m ặ c lên vẫn không quên đem chu chỉ nhược quần áo ném qua đi cô đ ư ơ n g ta là thật không nghĩ tới trời xui đất khiến l ê n dưới người nỗ lực chân quý nhất đổ vật lại là cái này mà quần áo tử tế về sau giang v â n p h ạ m mở miệng lần nữa dù sao chuyện này chính mình đối lý người khác vẫn là như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuyên nữ phát hiện bị chính mình cái kia phản ứng lại kịch liệt cũng bình thường cũng may hắn có khách sạn gia trì để hắn tại trong khách sạn là không cách nào bị tổn thương mà lại thực lực sẽ còn đạt được gấp mười tám phút không cần lo lắng chính mình thật vứt bỏ mạng nhỏ không phải chỉ bằng vừa mới một trường kia chính mình nói không chừng liền nằm thi chuyện này dừng ở đây ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào biết rõ bên này chu chỉ nhược chậm rãi bình tĩnh lại mặc dù trong mắt l ử a giận còn không co tiêu tán nhưng là nàng cũng tự nhận không may ai bảo chính mình ngày hôm qua đáp ứng kiêu chiến nàng tại khiêu chiến t r ư ớ c cũng không nghĩ tới thế mà dùng chân khí cũng không chống đỡ được cái này phụ sinh nhược mộng tự lực nhưng chính mình làm phái nga mi thiếu trường môn bây giờ lại thất thân tử không biết muốn như thế nào hướng sư tôn diện tuyệt sư thái bàn giao một thời gian các loại phức tạp cảm xúc sen lẫn dưới để chu chỉ nhược có chút không biết làm sao ba chương bốn liền cái này chủ quán mở cửa ngay tại không khí trong phòng ngưng trọng xấu hổ vô cùng thời điểm đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy t r u y ề n đến cái kia cái gì ngươi trước mặc quần áo có khách nhân đến ta đi xuống một chuyến giang vân phạm lập tức nói vội vàng từ trong phòng chạy ra loại kia xấu hổ cùng ngưng trọng để hắn kém chút xuyên không nổi nói xong vội vàng mặc quần áo tử tế thoát đi g a phòng vừa ra khỏi phòng cửa giang vân phạm cảm giác chính mình cả người đều thần thanh t h ú sản hắn đi xuống xuống lầu mở ra khách sạn cửa chính chỉ gặp một người mặc xanh ngọc áo tơ nhẹ lây động bạch ngọc phiến hiện thị do ung dung hoa quý tuổi trẻ công tử đang tò mò đánh giá hắn ngươi chính là khách sạn này t r ư ở n g quỹ thanh em vẫn như cũng là lại thanh lại giòn cầm cán qua tay tịnh bạch cùng cán quạt vô nhị phân biệt giang văn phạm liếc mắt liền nhìn ra đối phương là nữ giả nam trang người này chính là thay quần áo khác triệu mẫn ta chính là t r ư ở n g quỹ mời khách còn tiến giang văn phạm thu hồi ánh mắt ôn tồn lễ độ nói sau đó đứng dậy dẫn đường khách sạn này chính là hắn kim thủ trị chỉ, chỉ có, có người khiêu chiến thành công hắn mới có thể có đến ban thưởng người tới là khách chính là thượng đế vô luận đối phương là thân phận gì thực lực gì tại khách sạn g i a chỉ dưới hắn đều là vô địch căn bản không cần lo lắng đối phương có cái gì còn lại tâm tư triệu mẫn theo hắn đi vào khách sạn nhìn xem hiện đại hóa c ù n g cổ đại dung hợp thiên y vô phùng trang trí không khỏi đối yên vũ lâu khách sạn chật chật tán thưởng các ngươi khách sạn này quả nhiên là khẩu khí không nhỏ cũng dám nói có thể thực hiện trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ chẳng lẽ ta nếu là muốn làm thiên hạ lệ nhất các ngươi cũng có thể giúp ta thực hiện hay sao triệu mẫn đánh giá một vòng về sau phe phẩy trong tay quả xếp đối giang vân phản nói giang vân vàng mỉm cười thần thái tự nhiên nói đi cùng không được khách quan khiêu chiến sau khi thành công liền vẫn có thể biết được chu chỉ nhược ngươi vậy mà không có việc gì đúng lúc này chu chỉ nhược từ trên lầu chậm rãi đi xuống hành động ở giữa có chút khó chịu lông mi càng là tại cất b ư ớ c thời điểm không tự chủ nhựt i chung một chỗ nhìn thấy đi xuống chu chỉ nhược triệu mẫn hơi kinh ngạc nói nàng sở dĩ sáng sớm đến đây ngoại trừ nghị thăm dò một cái yên vũ lâu bí mật thuận tiện cũng nghĩ nhìn xem chu chỉ nhược có phải hay không gặp bất chắc triệu mẫn ngươi câm miệm cho ta chu chỉ nhược lường nàng một chút âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng n g à luôn cảm giác triệu mẫn là ở trong tối tự rêu phúng nàng không muốn phản ứng triệu mẫn nàng hiện tại đi động đều khó khăn nếu như không phải là bởi vì như thế đã sớm đối t r i ệ u mẫn động thủ ngâm lại chính mình là bởi vì truy nàng rơi vào kết cục này trong lòng liền vô cùng tức giận giang văn p h ạ m trong lòng chấn kinh con ngươi co r i t lại chu chỉ nhược t ta ngủ chu chỉ nhược cũng thế nàng như thế thanh lệ thoát tục không thể nào là hạ người vô danh giang văn phàm quay đầu vừa cẩn thận quan sát hạ thân bên cạnh triệu mẫn vậy cái này nữ giả nam trang chính là triệu mẫn thất h i ệ p chân không hổ là phương này tổng võ thế giới các quốc gia ra hội chỗ tiên vũ lâu vừa gầy dựng không có hai ngày vậy mà đưa tới hai vị này nổi danh nữ chính triệu mẫn q u a y đầu xem kỹ nhìn chằm chằm giang vân phạm nhìn một một lát lại nhìn một chút chu chỉ nhược chu chỉ nhược ngươi là khiêu chiến thất bại đi ta q u ầ n c h ú n g sạn phía ngoài lệnh bài thất bại nhưng là muốn nỗ lực trên thân trong đó đồng dạng chân quý đồ vật làm đại giới vậy ngươi nỗ lực đồ vật là cái gì a đã cho hắn à nha chu chỉ nhược bị đâm t r ọ chỗ đau chu chỉ nhược chân khí cổ động triệu cô nương nếu là nghĩ biết rõ vậy liền khiêu chiến phủ sinh nhược ngộng đi thành công liền có thể yêu cầu ta giải đáp cho ngươi giang vân phàm thấy thế vội vàng chen vào nói người nói vô tâm người nghe lưu ý chuyện xảy ra tối hôm qua chính là chu chỉ nhược buộc phát điểm hắn lo lắng t r i ệ u mẫn nếu như còn như vậy nói tiếp chu chỉ nhược tuyệt đối phải đậm thủ、Tốt. ta ố t t liền khiêu chiến khiêu chiến phủ sinh nhược ngộng khiêu chiến thành công ta muốn bản thân ngươi giúp ta làm ba chuyện nhìn thấy hai người không có tiếp tục đối chọi g â y gắt giang vân phàm rốt cục nói lòng một hơi nói ngươi là muốn cho viên vũ lâu giúp ô n g cổ nhất thống thiên hạ a lại hoặc là giúp ngươi thống nhất võ lâm là nguyên đình sử dụng ta nói đúng không triệu mẫn trên mặt hơi biến sắc hiển nhiên lời nói này chúng triệu mẫn suy nghĩ giang vân phàm khoát tay chặn lại nói ra ta còn là câu nói kia chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công t i ê n vũ lâu liền có thể giúp ngươi hoàn thành hết thảy ngồi chu chỉ nhược trên mặt cũng toát ra một vẻ khẩn trương cùng chân kinh triệu mẫn cái này yêu nữ quả nhiên toan tính quá lớn nhưng cái này i ê n vũ lâu thật có năng lực này hoàn thành loại nguyện vọng này sao muốn thật có vạn nhất cái này yêu nữ khiêu chiến thành công đây tuyệt đối là người trong thiên hạ mầm hai vạn tất mang rượu tới ta không tin có cái gì rượu có thể chẳng lẽ ta mẫn, mẫn đặt mục nhĩ triệu mẫn hào hứng tăng gọn cái này thần bí khách sạn nàng thật càng ngày càng cảm thấy hứng thú giang v â n phạm thủ trưởng vung lên trực tiếp chống rông xuất hiện ba chén rượu trong không khí lập tức tràn ngập thuần hậu mùi rượu nhìn thấy giang v â n phạm thần bí khó lường thủ đoạn bưng chén rượu lên về sau triệu mẫn không khỏi khẩn trương lên nàng nhớ tới tối hôm qua chu chỉ nhược một chén liền n ã r á n g vẻ người cái này yêu nữ là không thể nào thành công khuyên ngươi không muốn không biết lượng sức chu chỉ nhược ở một bên mở miệng châm chọc nói nàng đều một chén ngược lại triệu mẫn dựa vào cái gì muốn khiêu chiến thành công triệu mẫn nghe xong khẩn trương cảm giác lập tức biến mất lương chu chỉ nhược một chút trực tiếp đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch ẩm triệu mẫn chén rượu v ớ i ly khai bờ môi nàng liền một đầu ngã quy đơn giản so chu chỉ nhược còn không bằng giang vân p h ạ m bộ mặt có chút run dày hợp lấy ngươi cái này một lát lại n h ả y đường này cái này cái chén đều không có thả liền ngã h ạ liền cái này bốn chương năm vần đạo trương tam phong chu chỉ nhược cũng ngây dại triệu mẫn cái này yêu nữ ngã xuống cũng quá nhanh đi nàng thân là người mông cổ không nên tiểu lượng còn có thể sao cái này thật là rượu sao chu chỉ nhược tiến lên bắt lấy triệu mẫn cổ tay sờ một cái mạch đập của nàng lập tức n h ư mày mạch tượng này bình thản không hỗn loạn không có trúng độc dấu hiệu ngược lại có chút n ó m ướp s á c thực giống say rượu chính mình ngày hôm qua chẳng lẽ cũng là dạng n à y ngược lại nghĩ được như vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn giang v â n phàm một chút lại phát hiện hắn đang đem còn lại hai chén rượu rót vào triệu mẫn trong miệng n g ư ờ i đang làm gì nàng đều đã say ngươi còn tiếp tục rót rượu chu chỉ n h ư ợ c đưa tay ngăn lại nói dù sao giang v â n phàm hành động này nhìn liền không giống người tốt hành vi mặc dù triệu mẫn xuất thân như dương vương phủ cùng nàng nga mi các loại đại nguyên võ lâm nhân sĩ là đối đầu nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân không nhìn nổi hủy người trong sạch sự t ì n h phát sinh ngươi nếu không nhớ nàng dẫm vào ngươi tối hôm qua vết xe đổ cũng đừng ngăn đó ta giang vân phàm đẩy ra nàng cổ tay hắn thật rất h o à n g h mình đã ngủ một cái vạn nhất triệu mẫn lại xuất hiện chuyện tối ngày hôm qua mặc dù việc này rất tốt đẹp nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện ngủ tối hôm qua chu chỉ nhược trong đầu đột nhiên hiện lên một chút tối hôm qua chính mình điên c u ồ n g đoạn ngắn mặt trong nháy mắt liền đỏ đấu bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ mang theo xấu hổ thẳng tắp nhìn chằm chằm giang vân phàm vậy ngươi tối hôm qua vì sao không có đem rượu còn dư lại cho ta uống ngươi chẳng lẽ lại là cố ý giang v â n p h ạ m gấp vội và nói ta là hảo tâm đem ngươi dẫn lên lầu để ngươi nghỉ ngơi không đợi ta xuống dưới lấy rượu nói đến chỗ này giang v â n p h ạ m không có tiếp tục nói đi xuống chu chỉ nhược khẽ giật mình mặt càng đỏ hơn không khỏi túi đầu lúc này còn lại hai chén rượu cũng cho triệu mẫn rót xong giang v â n p h ạ m đem triệu mẫn r ư ợ u dắt đứng lên dạng này ngươi tới giúp ta mang nàng tới trên lầu để nàng ngủ một giấc tránh khỏi ngươi cảm thấy ta có ý khác chu chỉ nhược vừa vặn muốn tìm cái cơ hội thoát đi cái này lúng tràn diện t còn tốt, còn tốt lúc này h thất i mẫn, t n nghiệp bước mang nàng a n g h chân bên ngoài xuất hiện một cái thanh ý lao đạo chỉ gặp hắn ngày thường dáng góc vĩ ngạc rùa hình lương hạc hai to tròn mắt dâu tóc như ngân trên mặt hồng nhuận bóng loáng người trong giang hồ nếu là nhìn thấy tất nhiên có thể một chút nhận ra vị này chính là võ đang phái tổ sư trương tam phong hắn lúc này xuống núi dạo chơi vì đệ tử du đại nham tìm t r ị liệu tê liệt phương pháp khi hắn đi ngang qua một cái g i a o l ộ lúc tiên vũ lâu kia đặc biệt vẻ ngoài dẫn tới hắn ngừng chân dừng lại thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc kế hoạch lớn b a nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cân say Thuất liên. Có thể như liên, nói giang nhân có câu tục viết ra nói như thế phá giang hồ nhân sinh câu đối, nhất định không phải tục nhân. lại p h á thứ i cái lệnh bài. lại. viết. ệ lệnh n bên Trương Phong định thần nhìn trên một Tam t có Chỉ phía h gặp nhất, khách sạn không thể ký sổ, không thể mặc cả. Thứ hai, trong khách sạn nghiêm cấm đậu võ, nếu không tự gánh khách thể thể Thứ hai, khách hậu Thứ cấm lấy tự ký mặc cả. sổ, quả. đậu võ, ba khiêu chiến ba chén bản điểm đặc thù cung ứng rượu phủ sinh nhược mộng người thành công đều có thể hướng khách sạn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thứ tư khách sạn còn có các loại đặc thù cung ứng rượu chỉ có khiêu chiến phủ sinh nhược mộng phía sau nhưng tiêu phí mỗi loại rượu mỗi người ngày hạn một chén c ò n dám lớn tiếng thực hiện tất cả mọi người trong lòng mong muốn cái này yên vũ lâu càng phát ra đưa tới trương tam phong hứng thú yên vũ lâu bên trong giang vân p h ạ m đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài thấy được đối diện đi tới trương tam phong trương tam phong hai mắt tỏa sáng tuốt một cái tiêu sái thần tuấn thiếu hiệp cái này thân siêu thoát p h ạ m tục trích tiên khí chất coi là thật bất phàm giang vân p h ạ m gặp hắn ngày thường tiên phong đạo cốt hai mắt tỏa sáng đang muốn mở miệng trao hỏi liền nghe đến đối phương cởi mở cười một tiếng các hạ chính là yên vũ lâu trưởng quy đi bần đạo trương tam phong đi ngang qua nơi đây chuyên tới để bài kiến Nam. nguyên lai là đàng võ trương Trần số số n hắn gọi giang vân phạm bên này trên lầu chu chỉ nhược yên lặng nhớ kỹ cái tên này từ ngày hôm qua đến bây giờ nàng còn không có cùng giang vân phạm trao đổi qua đây nghe được dưới lầu trương tam phong tới chu chỉ nhược trong lòng hơi động q u y ế trương định tạm thời không đi đấu không xuống. Nàng muốn nhìn một chút Giang thời chút Hồ Thái tạm một t tam phong có thể hay không h k i ê uống chiến thành công. trước thành Nhân, mời vào bên trong. Tiểu Hữu, mời. Giang vân Phạm phía Phong sảnh mời Tiểu mời. Giang đi tới, đem phong an bài tại đại ngồi Trương Trân bên trong. Vân Trương an bên trong Tam vào đem u x lại lên i chút đ ể một tâm nước trà. Trương Tam m nước Phong uống một hớp nước trà nói ra bẩn đạo đi ngang qua nơi đây bị khách sạn trước cửa câu đối hấp dẫn liền muốn tới gặp biết một phen khách sạn chủ nhân phong thái cái này thấy một lần tiểu hữu quả nhiên bất phàm quả thật nhân chung lắm phượng trương trân nhân quá khen rồi phàm không dám nhận giang vân phàm nói vừa mới nhìn đến tiểu h ư u khách sạn ngoài cửa trên bảng hiệu viết p h ù sinh ngược mộng kiêu chiến không biết rượu này b ẩ n đạo có thể hay không nhấm n h á p một phen trương tam phong tại khai sáng võ đang trước kia cũng là nổi danh rượu ngon chỉ là những năm gần đây gấp cẩm nói quy hồi lâu chưa từng uống rượu hôm nay đi vào yên vũ lâu hắn tâm huyết dâng trào n g h ĩ đánh giá một phen giang vân p h ạ m p h ù sinh ngược mộng giang vân p h ạ m gật đầu mỉm cười nói đương nhiên có thể lập tức ống tay hào vung lên quầy hàng chống rông xuất hiện ba chén rượu giang vân phàm đi vào trương tam phong trước mặt nâng cốc chén từng cái bông xuống rượu kia màu sắc tinh khiết cái này xem xét liền cảnh đẹp y vui không tầm thường cho dù là không thích uống rượu người nhìn thấy cũng nhịn không được sinh gian đ ế m thử ý nghĩ thật sự là rượu ngon a trương tam phong nhịn không được tán thắn nói đồng thời cũng thầm than giang vân phạm thủ đoạn chính mình vậy mà không có nhìn ra cái này ba trẻ lớn rượu đến cùng lạc như thế nào xuất hiện trương chân nhân khiêu chiến quy cụ là thất bại muốn lưu lại trên người đồng dạng chân quý đồ vật người thật xác định muốn khiêu chiến sao giang vân phạm lần nữa hỏi ngay xác thực rất công bằng đánh lấy giúp người thực hiện nguyện vọng cờ hiệu làm sao lại không có một chút mưu đồ đây bất quá cái này chân quý đồ vật nói như thế nào trương tam phong hơi nghỉ hoặc một chút hỏi trên người hắn chân quý đồ vật hắn thật đúng là nói không được thứ nhất võ đang tổ sư thân phận thứ hai võ đang các loại độc môn võ học mỗi người chân quý đồ vật đều không phải là tuyệt đối tương đồng bất quá đối với giang h ồ nhi nữ tới nói chân quý nhất bình thường đều là bản nhân công pháp bí t ị c h hoặc là bảo vật giang vân phạm giải thích nói trên lầu chu chỉ được nghe nói như thế trong lòng phức tạp khó tên chân quý nhất là võ công bảo vật làm sao chính mình là bỏ ra trong sạch tối hôm qua thật sự chính là một trận hiệu lầm cái người công pháp cái này thế nhưng là người trong giang hồ tối kỵ người yên vũ lâu liền dám cam đoan người khác sẽ ngoan ngoan giao ra công pháp trương tam phong hỏi ta yên vũ lâu đã dám nhắc tới tự nhiên là không sợ người quyền nợ giang vân phàm trầm ổ n hữu lực nói tốt đã như vậy vậy ta liền đến khiêu chiến cái này b à chén p h ụ sinh nhược ngộp đi võ đang rất nhiều võ học đều có thiếu lâm nguồn gốc ta không thể tùy tiện truyền ra ngoài nhưng bản này thuần dương vô cực công là ta một mình sáng tạo liền xem như tiền đánh cược trên lầu chu chỉ nhược sau khi nghe nội tâm một thật phức tạp thuần dương vô cực công cứ như vậy tùy tiện đem ra làm tiền đặt được trương tam phong đối với mình tự lượng cùng với tự tin hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng uống qua mãnh liệt nhất thiêu đ ạ o tử kia đều không có s a y qua mà lại đây là không có vận công giải rượu tình hồ dưới cho nên hắn không cảm thấy chính mình sẽ khiêu chiến thất bại trương tam phong liền từ trong n g ự c áo lót bên trong lấy ra một bản bí tịch sổ để lên bàn sau đó bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trương tam phong không có trực tiếp cầm chén thứ hai mà là chậm rãi để ly xuống tinh tế phẩm hợp thành nhắm mắt lại cẩn thận dư vị lúc này hắn đem có chuyện đều ném sau quên y khiêu chiến trong lòng c h ỉ có phẩm i ự u thuần lúc mùi rượu tại giữa răng môi tràn lan nhu phụ đầu lưỡi t hưởng thụ cái này i ê n tính cảng như hồi ức tại trong mộng đi tới đi lui trương tam phong chỉ cảm thấy huyết dịch đang tiêu đốt tựa hồ lại trở lại hắn tuổi trẻ lúc cầm kiếm t i ê n ngai chém giết nguyên đình quan binh khoái ý ân cựu thời khắc rượu ngon quả nhiên là rượu ngon trương tam phong bỗng nhiên mở hai mắt ra n h ị n không được tán t h ắ n nói còn không nhanh uống chén thứ hai a một hồi đường lại muốn say nã trên lầu chu chỉ nhược nhìn xem trương tam phong ở nơi đó chậm chạp không uống chén thứ hai gấp xoay quanh còn tốt trương tam phong lúc này bưng lên chén thứ hai uống x u ố n g dưới Tốt. rượu này tuyệt đối được sưng tụng bẩn đạo bình sinh trôn t i ế m đệ nhất mỹ rượu lại là dừng lại dư vị về sau mới cầm lên chén thứ ba ha ha quả nhiên là tuyệt thế rượu ngon chỉ là ba chén nhỏ bẩn đạo lại có chút men say trương tam phong nhìn về phía ngoài cửa lớn nhãn thần cảm thấy có chút lung lung trương trân nhân từ nơi này đi ra ngoài liền xem như khiêu chiến thành công nhìn thấy trương tam phong chậm c h ạ m không động thân giang văn phảm cũng không nhịn được nhắc nhở từ trong đại sảnh đi đến ngoài khách sạn còn có ước chừng vài chục bức cự ly đây trương tam phong nhẹ gật đầu bắt đầu đi ra ngoài một bước hai bước ba bước mười hai bước bước tiến của hắn trầm ổ n không h o à n g hốt thẳng tắp không cong không chút nào h i ể n v ẻ say mười hai bước liền đi ra khách sạn cửa chính chu chỉ ngược trợn mắt hốc mồm diệu này sức mạnh khủng bố đến mức nào nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ t r ư ơ n g chân nhân thế mà uống ba chén còn có thể đi đến như thế bốn bể yên tĩnh còn khiêu chiến thành công khả năng như thế tiểu lượng đơn giản kinh khủng sáu chương bảy thuần dương vô cực công cùng trương tam phong nguyện vọng chúc mừng túc chủ lần đầu có người thành công khiêu chiến phủ sinh n ư ợ c chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn một phần chúc mừng t ú c chủ giải tỏa nhận người quyền h ạ trước mắt nhưng tuyển nhận đ ầ u bếp chạy đường phục vụ viên chúc mừng t ú c chủ giải tỏa trương tam phong chiến lược thể nghiệp thẻ sử dụng về sau nhưng có thời kỳ toàn thịnh trương tam phong tất cả thực lực duy trì mười phút chúc mừng t ú c chủ giải tỏa thiên cơ mắt nhưng xem xét thiên vũ lâu bên trong khách n h â n cơ sở tin tức chúc mừng t ú c chủ giải tỏa chuyên dụng rượu lòng cân tráng có cựu giới hạn bản thân cùng nội bộ nhân viên chúc mừng tốt chủ giải tỏa đặc cung rượu băng hỏa lương trọng tiên giang vân phàm nghe hệ thống tiếng nhắc nhở trong lòng trong bụng nở hoa. một đợt mập a giải tỏa ra đồ vật tất cả đều là thực dụng nhất là giải tỏa thiên cơ mắt về sau khách nhân vào cửa hàng một chút liền biết rõ đối phương là ai mà nhận người quyền hạn cũng rất kịp thời hắn thân là một cái trường quỹ mỗi ngày tự mình cho người ta đưa rượu lên thật sự là không có bất cách về sau chiêu người liền có thể làm một cái chân chính bỏ mặc trường quỹ mà hắn chỉ phụ trách từ hệ thống bên trong nâng cốc vận chuyển ra là được giải tỏa đâu b ế p hắn nơi này liền có thể chân chính xưng là khách sạn trước đó chỉ có chút nước trả điểm tâm đồ nhắm làm cho như là có rượu cái này không thể nghi ngờ phi thường ảnh hưởng sinh ý còn có giải tỏa hai loại rượu long cân tráng cốt t i ể u làm chuyên môn rượu phẩm chất cũng không muốn nói nhiều chủ đánh công hiệu chính là cường kiện dân cốt tăng trưởng khí lực băng hỏa lương trọng thiên tác dụng thì là điều hòa âm dương chiết xuất chân khí làm chân khí uy lực càng hơn trước kia đây tuyệt đối có thể tính là hấp dẫn hiệp khách nhóm chạy theo như vị tinh phẩm giang vân phàm đem ánh mắt nhìn về phía trương tam phong trước mắt quả nhiên xuất hiện mấy hàng chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ Võ Võ Học, võ Đăng trương tam phong lúc này ngay tại hướng phía giang vân phạm đi tới mắt sang có thể thấy được hắn trở về bước chân bắt đầu láo đảo mặc dù hắn cảm giác còn có thể uống nhưng không có nghĩa là sẽ không say giang tiểu hữu lại đến ba chén phủ sinh được n g n u trương tam phong vừa đi vừa hô phù sinh được ngậu chỉ có ba chén uống xong liền không có giang vân p h ạ m lắc đầu nói không phải hắn không muốn cho mà là phụ sinh được mộng chỉ có khiêu c h i ế n lúc mới có thể từ hệ thống lấy ra cũng thế như thế rượu ngon có thể uống đến ba chén đã là lớn lao vinh hạnh là b ẩ n đạo lòng tham đang nói một bên đem thuần dương vô cực công b í tịch giao cho giang vân p h ạ m hôm nay cùng giang tiểu h ư u kết bạn lại đánh giá đến như thế rượu ngon môn này thuần dương vô cực công liền đưa cho tiểu h ư u giang vân p h ạ m nhìn thoáng qua b í tịch khoát tay nói t r ư ơ n g t r â n nhân đã hoàn thành kiểu chiến cái này thuần dương vô cực công làm tiền đặc cực ta không thể nhận chương tam phong có chút giật mình Phải i b ế trương t ê n giang hắn thuần hồ thăm dò d vô chân ự c nhân g ư ờ i n ư là s nếu g c là hiện t không uống tận hứng ta chỗ này còn có cái khác rượu ngon có thể cung cấp đánh giá trương tam phong lắc đầu đa tạ giang tiểu hữu hào ý vâng ạ vân n à phạm nói nghiêm túc trương tam phong như là đã khiêu chiến thành công như vậy hắn liền có thể thỏa mãn đối phương bất kỳ yêu cầu gì vừa mới nói xong trên lầu chu chỉ n h ư ợ g nhịn không được đem ánh mắt đều tụ tập tại t r ư ơ n g tam phong trên thân h i ế u kỳ hắn sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu bất quá trương tam phong lại rung đầu bên đạo lần này đến đây chỉ vì giao hữu mà đến có trương h ể k ế tam phong đã là vốn là thần tượng của hắn còn xuất thủ đưa cho mình thuần dương vô cờ công giang vân phạm là thật muốn hỗ trợ trương tam phong lúc đầu không muốn nhiều lời nhưng suy nghĩ một chút chính mình những năm này xuống núi bốn phía tìm kiếm hỏi tham danh ý giống nhau họ kim đáy biển không thu hoạch nói không chừng h ỏ i thăm trước mắt giang tiểu hữu sẽ có vui mừng ngoài ý muốn cũng khó nói lập tức mở miệng nói ta có một đ ồ du đại nham mấy năm trước bị người chỗ phế dẫn đến toàn thân tê liệt n h ữ n g trong năm này bần đạo nhiều lần xuống núi mục đích chính là vì đó tìm kiếm h ỏ i t h ă m danh ý n g h ĩ trị liệu thương thế của hắn du tam hiệp thương thế giang vân phàm sờ lên cái c ằ m thêm chút suy t ư nói này cũng không khó là chuyện nhỏ mà thôi du tam hiệp chính là bị đại lực kim cương chỉ chỗ phế nếu là có thể tìm được hắc ngọc đoạn tụ cao đem nó xương cốt một lần nữa đánh gãy bôi lên giơ cao chờ chút thời gian liền có thể khôi phục tự nhiên chỉ là thụ thương lâu ngày công lực là không cách nào khôi phục trương tam phong nghe xong lời ấy kích động sợi dâu run dày kia hắc ngọc đoạn tục cao muốn đi nơi nào tìm kiếm giang vân phàm mỉm cười tiếp tục nói ra trương chân nhân đ ừ n g nội vừa rồi lời nói chỉ là một loại biện pháp còn có một loại có thể khiến du tam hiệp không chỉ có khôi phục năng lực hành động càng có thể đem công lực cùng nhau khôi phục trương tam phong có chút bình phục xuống tâm tình vội vàng hỏi kia loại thứ hai lại là phương pháp nào giang vân phàm giải thích nói loại thứ hai chính là yên vũ lâu thiếu trường chân nhân yêu cầu chân nhân chỉ cần hướng yên vũ lâu đưa ra yên vũ lâu liền sẽ giúp chân nhân giải quyết tốt đẹp bảy chương tám băng hỏa lưỡng trọng tiên đối với lời này trương tam phong có chút bán tín bán nghi hắn cái này hơn m ộ ư ơ i năm đau khổ truy tìm trị liệu chi pháp không được tung tích trước mắt tiểu hữu liền có thể tùy tiện giúp hắn giải quyết vẫn là giải quyết tốt đẹp thế gian này còn có thủ đoạn như thế đã như vậy b ầ n đạo liền xin nhờ tiểu hữu bất luận kết quả như thế nào võ đang trên giới tất nhiên sẽ nhận tiểu hữu một phần ân tình nhưng là nhìn xem đối phương không giống làm bộ lại thêm đối phương thần bí trương tam phong ngừng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn mở miệm nói ra dự định thử một lần trương tam phong khiêu chiến thành công đưa tặng dịch cân đoán cốt đan một viên đúng lúc này hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trương trân nhân yêu cầu của ngươi liên vũ lâu nhận được giang vân phàm nói sau đó tay phải hắn vung lên một hạt lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang đan được liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn giang vân phàm đem cái này mai đan dược đưa cho trương tam phong trương trân nhân đan này tên là dịch cân đoán cốt đan thường nhân phục dụng có thể thoát thai hoàn cốt tái tạo tư c h i t khiến cho nhất cử trở thành tuyệt thế thiên tài dù tam hiệp phục dụng đan này liền có thể nhờ vào đó công hiệu niết bản trọng sinh nhất cử khôi phục như lúc ban đầu trương tam phong đối giang v â n phạm cái này chống giống hiện vật thủ đoạn đã không cảm thấy kinh ngạc mặc dù không rõ ràng giang v â n phạm là thế nào làm được nhưng hắn thần bí cũng làm cho trương tam phong càng phát tin phục trương tam phong đánh giá cái này mai phẩm tướng không tầm thường đan dược càng xem càng c h â n kinh thân là đạo gia môn phái t r ư ở n g giáo chân nhân trương tam phong tất nhiên là thông h i ể u rất nhiều đạo gia ngoại đàn pháp nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem đan dược luyện ra như thế chất lượng như thế đan dược nói không chừng thật có thể giải quyết du đại nham tê liệt trong lòng không khỏi cảm khái vận mệnh vô thường trước khi đến chỗ nào có thể nghĩ đến xuống núi uống cái rượu liền có thể đạt được giải quyết bối rối chính mình lâu như vậy vấn đề biện pháp trương tam phong cẩn thận nghiêm túc đem đan dược cất kỹ đã như vậy v ầ n đạo trước hết đi cáo tử đợi việc này hoàn tất v ầ n đạo định đến nói lời cam tạ giang vân phạm vội vàng trả lời không dám nhận t r ư ớ n g chân nhân tạng đây bất quá là yên vũ lâu ứng làm sự tỉnh trương tam phong thì nghiêm mặt nói lời tuy như thế nhưng phần ân tình này võ đang trên dưới tất không dám quên tiểu hữu có dành nhưng đến võ đang ngồi xuống nói xong đứng dậy rời đi thì triển kinh công rất nhanh biến mất tại thất hiệp chấn đầu đường yên vũ lâu bên trong chu chỉ nhược từ trên lầu đi、xuống. vừa mới mắt thấy trương tam phong khiêu chiến thành công đạt được c ớ c muốn t i ê u đan d ư ợ c bộ dáng để nàng cái này không hiểu luyện đăng người đều có thể nhìn ra cực kỳ không tầm thường mà giang vân phạm lại không chút do dự đưa ra ngoài cái này cũng đã chứng minh phủ sinh nhược mộng khiêu chiến không phải gạt cục chu chỉ nhược trong lòng cũng có chút bung ô xuống một chút k h ô n g mắc bất chi bất giác bên trong ý nghĩ của nàng đã tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong cải biên rất nhiều bất quá giang vân phạm nhưng không có quá nhiều chú ý chu chỉ nhược hẳn thấy người đã đều bị chứng minh đầy nàng còn có thể chạy hay sao thuận tiện nhìn xuống chu chỉ nhược tin tức Tính danh, chu chỉ nhược h u Trị nhìn ư ợ c n h qua từ ngoài cửa trở về giang vân p h ạ m hỏi trương t r â n nhân có thể khiêu chiến thành công là bởi vì cái gì nguyên nhân chân khí tại phù sinh nhược mộng trước mặt căn bản áp chế không nổi để nàng không nghĩ ra vì cái gì trương tam phong có thể khiêu chiến thành công nguyên nhân là cái gì giang vân p h ạ m nghe vậy suy tư một cái nói ra có một bộ phận nguyên nhân là quyết định bởi cho các ngươi trong lòng sở cầu đêm qua ngươi khiêu chiến p h ụ sinh nhược mộng thời điểm nghĩ là tìm hiểu ta yên vũ lâu bí mật ta chu chỉ nhược khẽ gật đầu giang vân phạm lại đem ngón tay hướng trên lầu tiếp tục nói ra mà triệu mẫn ý nghĩ đại khái là muốn trình hợp võ lâm giúp đỡ mông cổ nhất thống thiên hạ mà trương chân nhân ý nghĩ ngay từ đầu rất đơn giản chính là đơn thuần nhấm nháp rượu ngon cho nên so với hai người các ngươi tương đối dễ dàng cái này không quan hệ tự lượng chính xác tới nói muốn thông qua p h ụ sinh nhược mộng khiêu chiến một người tầm tính ý chí lực đối yên vũ lâu là thái độ y tế khiêu chiến của hắn sở cầu là cái gì công lực cao thấp Tự thân tổng khí vận các loại nhiều phương diện tổng hợp vận diện các loại đương ồ vật, đều là ảnh h ở n chiến nhân g khiêu tố. đ ư nhiên nếu như muốn c h u ý l ỗ thủng cũng là không được tỷ như uống chính thời điểm nghĩ đơn giản nhất nhu cầu nhưng nội tâm ý nghĩ tại phù sinh ngược mộng trước mặt là giấu không được những n à y đồ vật hoàn toàn không sợ ra bên ngoài giảng có chút đồ vật không phải biết rõ liền có thể làm được chu chỉ nhược nghe càng nghe càng h ạ m hổ rượu còn có thể căn cứ những yếu tố này tự hành điều chỉnh độ khó đây là rượu sao nàng nghe được cũng có chút động tâm nghĩ điều chỉnh độ khó chu chỉ nhược chỉ chỉ trên lầu hỏi yêu nữ kia còn phải bao lâu có thể tỉnh lại ngủ một giấc liền tốt ba chén phủ sinh nhược mộng đều uống xong sẽ ở trong mộng đạt được ước muốn cũng coi là đối người khiêu chiến một loại khác đền bù đi giang vân p h ạ m dừng một chút nói tiếp ngươi muốn thử một chút ta nơi này băng hỏa lưỡng trọng t i ê n sao rượu này nhưng điều hòa thể nội âm dương hòa hợp tinh thuần chất khí đề cao chân khí vi lực mỗi cái khiêu chiến qua phủ sinh nhược mộng khách hàng đều có thể tiêu phí giá bán một trăm lượng bạch ngân một chén mỗi người mỗi ngày hạn chế tiêu thụ một chén chu chỉ nhược chừng lớn hai mắt thiên hạ võ học hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thiên hướng về âm hoặc là dương ngoại trừ đạo gia chính thống võ học mới có thể chú ý âm dương cùng tồn tại mà những cái kia có lệnh khoa võ học uy lực thường thường rất lớn nhưng là trải qua trường kỳ tu tập sẽ từng bước âm dương mất cân đối thường thường dẫn đến thân thể xuất hiện ẩn tật hoặc là bộ phận kinh mạch tổn thương theo loại ẩn tật này ám thương gia tăng sẽ hạn chế tu hành giả thực lực phát huy vì vậy làm xuất hiện loại này tình huống lúc hoặc là tạm dừng tu luyện hoặc là tìm tìm âm dương bổ sung trí bảo an bảo để mất cân bằng âm dương quay về cân bằng chỉ vậy liền cho ta đến một chén băng hỏa lưỡng trọng t i ề n chu chỉ nhược tu tập nga mi cựu dương công thế nhưng là đường đường chính chính dương thuộc tính công pháp giang vân p h ạ m thu qua ngân phiếu vung tay lên trực tiếp xuất hiện đ ư n g đầy rượu cái chén rượu trong chén hiện lên âm dương thái cực hình đồng thời tản ra hừng hực cùng băng hàn có thể nói là vô cùng thần kỳ rượu này quả thật bất phàm chu chỉ nhược xem xét chén rượu này bộ dáng liền đối với trước đó giang vân p h ạ m nói lời tin t á m thành chén rượu bên trong tán phát đặc biệt thuần hương trong chốc lát liền phiêu khắp cả cả phòng thương quá rượu a lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu tốt âm thanh lập tức liền thấy một người một bên ngửi ngửi cái mũi vừa đi vào người này vai k i ê n đơn n o tướng mạo xấu xí trên mặt có một bớt bóc trên sinh ra lông xanh khi thấy chu chỉ nhược uống rượu bộ dáng con mắt trong nháy mắt chừng đến căng t r ọ n hầu k ế t cũng không nhịn được hoạt động một cái khá lắm xinh đẹp mỹ nhân cái này uống rượu bộ dáng cũng l ạ như thế mê người a nghe người này đùa dỡn chu chỉ nhược ngôn ngữ giang vân phàm n h n g mày hắn sớm đã đem chu chỉ nhược coi là chính mình nữ nhân há có thể dung người khác đùa gì b ì n h lúc này dùng thiên cơ mắt t h ấ y tới thính danh điền bá quang tuổi tác ba mươi hai tuổi tu h vi thiên, thiên sơ kỳ thân phận hái hoa đạo tặc võ học cồn phong đao pháp phi sa tẩu thạch thập tam t ứ c đạo thái thất nghiệp vân、Tám. Chương 9, một trưởng đánh chết điền bá quang điền bá quang tiếu ngạo bên trong cái kia hái hoa tặc nghĩ không ra ta điền bá quang hôm nay vận khí thật không tệ không chỉ có thuận mùi thơm tìm được một vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân còn có thể này nghe được tốt như v ậ y rượu điền bá quang bông u xuống đơn đao mang theo vài phần h è n mọn cười dâm nói cái kia trưởng quỹ vị này tiểu mỹ nhân điểm rượu gì cũng cho ta trên một v ò tiểu mỹ nhân tới bồi đại gia ta uống một chén a chu chỉ n h ư ợ c lúc này đã uống xong rượu rõ ràng cảm giác được chân khí trở nên càng thêm tinh t h ầ n vận chuyển ở giữa trở nên càng thêm trôi chảy vốn là kiện cao hứng sự tình nhưng nghe đến điện bá quang lời nói trên mặt trong nháy mắt phủ lên sưng ơ l ạ n h nhất là hắn tự báo ra môn nói mình điện bá quang thời điểm nàng cũng n h ị n không được nữa người chính là cái kia giang hồ dâm tặc trên bảng điện bá quang nàng xuống núi đến nay một đường hành hiệp trưởng nghĩa thân là trong giang hồ hành t ẩ u nữ tính tất nhiên là từng nghe nói trên giang hồ lưu truyền dâm tặc thanh danh huyết đao lao tổ vân trung hạc điện bá quang âu dương khắc lộc trượng khách đều trên bảng n ổ i danh điện bá quang hái hoa vô số đắc thủ về sau lại luôn có thể bằng vào k i n h công đào thoát trên giang hồ xông gia vạn lý độc hành tên tuổi n g ư ơ i cái này làm bẩn vô tội lương gia nữ t ử d â m t ặ c để mặc lại chu chỉ nhược mặt lộ sắc cơ rút ra chính mình trường kiếm liền muốn để cái này dâm tặc để tội ưu a tiểu mỹ nhân vẫn rất mạnh mẽ đại gia ta càng thích nhìn xem chu chỉ nhược muốn động thủ điền bá quang làm tầm trọng thêm t r e o đồ nói giang vân phàm kéo lại chu chỉ nhược ra hiệu giao cho chỗ hàn lý giang vân phàm đi ra quầy hàng nhìn chằm chặp điền bá quang nói ra không có người có thể tại yên vũ lâu bên trong đối t a khách quý bất kính điền bá quang nghe xong hơi có chút k i n h t h ư n g nói ta điền bá quang độc vãng độc hành chú ý chính là tùy tâm sử dụng làm gì tại ngươi cái này nho nhỏ khách sạn đại gia ta còn muốn thu tính tình hay sao nói thân ảnh n h o á n g một cái thi triển ra thân pháp hướng phía chu chỉ ngược tới gần muốn nhấm nháp một cái mỹ nhân tư vị ta nữ nhân cũng dám đùa dỡn muốn chết giang vân phàm m e o lại hai mắt bên trong miệng phát ra một đạo q u á t lệnh không đợi điền bá quang tới gần hắn liền một bước tiến lên từng đạo lực lượng k i n h khủng trong nháy mắt từ trong thân thể bạo phát ra trương tam phong chiến lực thể nghiệm thẻ thuần dương vô cờ công bang bạc chất khí đem giang vân phàm áo bảo chấn động đến cổ đậu không khí c u n g quanh đều bởi vậy xuất hiện tầng tầng ba đậu giang vân p h ạ m tóc dài bị k ì n h khí vô hình thổi lên lúc này vẫn đủ chất khí vừa nhanh vừa mạnh một t r ư ớ n g liền hướng điện bá quang đánh qua một thoáng thời gian không trung phát ra một tiếng trói thai âm bạo t h ẳ n g đến điện bá quang đánh tới đại tông sư dừng tay ta điện bá quang nhà thua điện bá quang t h ấ y thế vong hồn đại mạo dọa đến sợ vỡ mật vội vàng thi triển đ ả o thải thất đ g h i ệ p vân phi thân lui lại để cầu tránh né ngoài miệng lớn tiếng vội vàng phát ra cầu khẩn vẫn như trước vẫn là chậm giang vân phàm một trường này tương đương với trương tam phong một kích t o lực ở đâu là điện bá quang loại nhân vật này có thể tránh né hắn lúc này bị giang vân phàm một trường v ỗ từ trong khách sạn bay ngược hai mươi mét sau đó trùng điệp ngã tại trên đường phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang vang lên rất nhiều bay cắt đá vụn trực tiếp đem đá xanh lộ diện c h ấ n thành m ạ c lưới đem bên ngoài lui tới người đi đường giật này mình b ù i mù tán đi chỉ gặp điền bá quang lồng ngực l õ m vào toàn thân trên dưới mềm lũ như là bùn nhau đồng d ạ n g có q u ắ p trên mặt đất chết không thể chết lại chung quanh người đi đường xem xét trên đường người chết nhao nhao biến sắc hướng các từ trong nhà tìm đến chu chỉ nhựa toàn bộ hành trình quan sát nhịn không được hít vào một ngầm khí lạnh giang vân phàm một trường này đơn giản mạnh không hợp thói th sư tôn của nàng diện tới u y ệ t t đoan chừng cũng không tiếp nổi một trường này chu chỉ nhược liền nghĩ tới buổi sáng chính mình còn đối với hắn xuất thủ nhìn như vậy đến hắn là tại để cho chính mình lại liên tưởng đến vừa mới giang vân p h ạ m hô lên một câu k i a ta nữ nhân chu chỉ nhược hai gò má nhịn không được có chút nóng lên đỏ ửng h i ệ n hiện vẻ động lòng người tựa như một đoá thẹn thùng hoa hồng giang vân p h ạ m tại trong lòng nàng hình tượng cũng là càng thêm ba khí trên lầu chẳng biết lúc nào tỉnh lại triệu mẫn xuyên tấu qua cửa sổ nhìn trọn mắt hốc mồm thật sự là quá bạo lực cô này chân khí ba động là đại tông sư nàng hồi tưởng lại hạ giang vân phạm tuấn lãng khuôn mặt tê trẻ tuổi như vậy đại tông sư triệu mẫn càng nghĩ càng kinh cái này i ê n vũ lâu đến tột cùng là phương nào thần thánh có như thế năng lượng vì sao trước kia chưa hề trong giang hồ xuất hiện lúc này hiện thế yên vũ lâu đến tột cùng lại có mục đích gì triệu mẫn càng nghĩ càng không có đầu mối chỉ cảm thấy i ê n vũ lâu thần bí đáng sợ hắn hành động suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ xảy ra nhân mạng việc này rất nhanh liền tại thất h i ệ p chấn chuyển ra dẫn tới lục tục no ngoe có rất nhiều gan lớn chạy tới xem náo nhiệt không đồng nhất một lát một đội bộ k h o i vội vàng chạy tới nhà môn phá án không thể làm chung người các loại tránh g a hai bên nha dịch r a xích trên đường phố xem náo nhiệt người đi đường rất nhanh liền đưa ra một con đường tới một vị bộ khoái từ người sau sài bước đi tới chỉ gặp hắn ngày thường mặt chữ điện t hai to m à y d ậ m mắt to chán hổ hiến quái hàm có thể nói dung mạo anh vĩ khí độ bất phàm rất có anh hùng khí khái ánh mắt sáng ngời có thần lại lộ ra lực tương tác chỉ là làm người kỳ lạ chính là hắn một đôi tay lớn lạ thường xương cốt trắng kiện trải rộng vết chai hiển nhiên là một vị ngoại gia cao thủ mà người này chính là trong giang hồ lừng lấy nổi danh tứ đại danh bộ một trong t h ế t h ủ hắn đi vào thi thể chỗ ngồi xuống cha xét một cái nhìn thấy điền bá quang tử tướng không khỏi con ngươi c ò r ụ t lại có thể có như thế công lực t u y ệ t không phải người thường thiết thủ đứng người lên phất phất tay để bọn nha dịch đem điền bá quang thi thể khiêm đi hắn tự nhiên là nhận ra chết người chính là trên giang hồ tiếng xấu chiêu lấy hái hoa đạo tặc điền bá quang bực này giang hồ bại hoại chết cũng là đáng đ ờ i nhìn xem bọn nha dịch cẩn thận nghiêm túc đem thi thể chuyển đến trên cáng cứu thương khiêm đi thiết thủ thì là xoay người nhìn về phía yên vũ lâu hắn lúc này đánh nhau chết điền bá quang yên vũ lâu khách sạn sinh ra hứng thú nhìn xem yên vũ lâu hiện đại cùng cổ điện kết hợp khác lạ phong cách thiết thủ cũng kinh ngạc khách sạn này là khi nào mở tại thất hiệp chấn thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt túc đọc lên câu đối thiết thủ nhịn không được ở trong lòng đ ề u một tiếng tốt đón lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào lệ n h bài xem một lần về sau thiết thủ lông mày n h u lại trong lòng suy nghĩ n g à n vạn trưởng quỹ công lực cao thâm khách sạn lại dám nói bữa giúp người giải mộng cái này điên vũ lâu đến tột cùng là phương nào thần thánh vừa nghĩ thiết thủ liền đi vào khách sạn trong đại sành lúc này giang vân phạm đang từ cho không bức bách tại bên trong đại sành cùng chu chỉ nửa cống trả nhìn thấy tiến đến thiết thủ một thân bộ k h o á i trang phục trong lòng liền sáng tỏ hắn là tới xử lý chính mình đánh chết điền bá quang chuyện này thuận tay liền dùng tiên cơ mắt dò xét một cái đối phương tin tức thính danh thiết du hạ thiết thủ tuổi tác hai mươi tám tuổi thu vi thiên thiên hậu kỳ thân phận ngự phong tứ đại danh bộ võ học một lấy sâu chi thần công thiết thủ hạ lại là hắn chín chương mười thiết thủ đến thăm giang vân phạm đứng lên nói tại hạ yên vũ lâu trưởng quỹ giang vân phạm xin hỏi thiết thủ huynh thế nhưng là là điều tra tại hạ đánh chết điền bá quang sự tình thiết thủ đầu tiên là đánh giá một cái giang vân phản nhưng không có phát hiện hắn có bất luận cái gì chân khí ba động cùng cao thủ mang tới b u áp chỉ là cảm thấy hắn nho nhã hiền hòa khí chất phi phản nhưng điền bá quang lại chân chân sắc thực sắc thực chết bởi người này c h i thủ chắc hẳn công lực của hắn đã là phản phát quy chân đạt đến đại tông sư c h i cảnh điện quang hỏa thạch ở giữa thiết thủ trong lòng đã là một phen nó b ổ còn chưa kịp c h ấ n kinh giang vân phi tuổi trẻ nghe được câu hỏi của hắn liền ngay cả bận bị ông q u nói ta đúng là vì chuyện này mà tới bất quá các hạ không cần phải lo lắng thất hiệp chấn tình huống đặc thù phức tạp các quốc gia lui tới giang hồ hào hiệp tầng tầng lớp lớp vì vậy chỉ cần không phải tổn thương bình dân mách tính những cái kia giang hồ báo thù nhóm chúng ta cũng không còn hạn huống chi điển bá quang chính là võ lâm bại hoại người người có thể chu diện thiết thủ cũng không hiếu kỳ giang vân phạm vì cái gì biết mình danh tự dù sao chính mình trên giang hồ vẫn còn có chút tên tuổi mà lại cái kia hai tay đặc thủ quá rõ ràng giang vân phạm nghe vậy nhẹ gật đầu mặc dù hắn tại trong khách sạn vô địch cũng không sợ chính thức tìm hắn để gây sự bất quá mọi thứ có thể bất chút phiền t o á i vẫn là tốt không biết thiết thủ hình nhưng có hứng thú khiêu chiến ta yên vũ lâu phủ sinh ngộng giang văn phạm đ ố n g nhiên lông mày níu lại ánh mắt rơi vào thiết thủ trên thân mở miệng hỏi hắn muốn từ hệ thống nơi này thu hoạch được ban thưởng nhất định phải có người khiêu chiến thành công phụ sinh nhược mộng mới có thể mà thiết thủ h i ệ n nhiên chính là một cái không tệ người khiêu chiến bất luận thành công hay không chính mình cũng là kiếm mà lại dựa theo hắn hiểu biết tình huống thiết thủ một mực có một cái tâm bệnh thiết thủ cũng không biết rõ giang văn phạm suy nghĩ trong lòng lắc đầu nói ra ta có công vụ mang theo không thể uống rượu tại hạ nghe nói thiết thủ mình tam n g i vô tình tê liệt nhiều năm nếu là thiết thủ mình có thể khiêu chiến thành công yên vũ lâu có thể giúp nàng khôi phục thành người bình thường giang vân phạm cũng không có ngoài ý muốn biết rõ thiết thủ bản tính nhưng là hắn cầm chắc lấy đối phương uy hiếp không sợ đối phương không khiêu chiến giang minh có thể trị hết ta ta m ư i chân thiết thủ nghe vậy hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng rất nhiều nhịn không được kích động nói giang vân phạm vẫn như cũng là bộ kia chiêu bài thức mỉm cười nói ra ta không có lừa gạt ngươi tất yếu chỉ cần ngươi có thể thông qua khiêu chiến yên vũ lâu liền có thể giúp ngươi hoàn thành bất cứ chuyện gì đúng rồi võ đăng trương trân nhân hôm nay cũng ở ta nơi này mà khiêu chiến thành công cũng đạt được trị liệu du tam hiệp tê liệt đan dược không được bao lâu du tam hiệp khang phục tin tức hẳn là liền sẽ truyền khắp võ lâm võ đăng trương trân nhân du tam hiệp thiết thủ làm danh bộ tự nhiên là biết được du đại nham toàn thân tê liệt nhiều năm loại kia thương thế nhưng so sánh hắn tam hội vô tình nghiêm trọng nhiều thế mà có thể bị trước khỏi thiết thủ trong lòng rất là c h ầ n kinh nhưng hắn có lục phiến môn sự vụ quân thân một khi chỉ hoãn hậu quả m ư ơ i phần nghiêm trọng cần hắn đi xử lý thiết thủ chỉ có thể c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng kích động chắp tay nói đa tạ giang huynh c á o chi chờ ta xử lý xong sự tình liền lập tức tới khiêu chiến nói xong thiết thủ liền vội vã ly khai hắn không kịp chờ đợi phải xử lý hào thủ bên trong sự vụ lại đến yên vũ lâu khiêu chiến p h ụ sinh được mộng giang công tử giữa chúng ta sự tình đều là h i ể u lầm nhưng ta hy vọng chuyện này không nên bị còn lại bất luận kẻ nào biết rõ cáo tử bên này thiết thủ vừa mới ly khai chu chỉ nhược cũng mở miệng nói ra nhìn như bình tĩnh nàng ánh mắt bên trong lẩn giấu đi mấy phần mờ mịt cùng sợ hãi hiển nhiên chu chỉ nhược tâm tình không hệ giống nàng biểu lộ ra như vậy bình tĩnh phải biết nga my đệ tử thất tiết chính là đại sự húng chỉ chu chỉ nhược vẫn là diệt tuyệt khâm định đời tiếp theo trưởng môn trong sạch của nàng nhét vào yên vũ lâu nhưng lại đối kẻ đầu têu i giang vân phàm không xuống tay được nàng nhất định phải trở về đem chuyện này bàn giao rõ ràng về phần kết quả như thế nào chỉ có thể nghe theo mệnh trời chu cô nương yên tâm ta nhất định sẽ không nói ra đi giang vân phàm dừng một chút cũng không có mở miệng giữ lại nàng bởi vì hắn cũng không biết rõ nên lấy thân phận gì cùng lý do đi lái miệng chỉ có thể để chu chỉ nhược một đường xem chừng tuy thời có thể đến nay tìm hắn ở trong lòng cũng chống giống nhiều rất nhiều đối chu chỉ nhược thua thiệt chi ý nhìn xem chu chỉ nhược bóng lưng rời đi giang v â n p h ả m thật dài ra một hơi ngồi một hồi thấy không những người còn lại khiêu chiến lại nghĩ tới trên lầu triệu mẫn đối phương khiêu chiến thất bại dựa theo quy tắc nên thu lấy đối phương quý báu nhất đồ vật lúc này trên lầu triệu mẫn bởi vì không muốn nỗ lực chân quý nhất đồ vật ngay tại nếm thử vụ trộm nhảy cửa sổ chạy đi kiến thức giang v â n p h ả m thủ đoạn nàng biết do đối kháng chính diện tuyệt đối không phải là đối thủ của giang văn phản nhưng thử loại thủ đoạn nào cửa sổ căn bản mỏ không ra đột nhiên ngay bên ngoài truyền đến đạp đạp đạp tiếng lên lầu triệu mẫn vội vàng lại nằm trở về trên giường v ờ ngủ nàng nghĩ lửa qua giang vân phạm sau đó từ cửa chính chạy trốn không bao lâu cửa phòng bị đẩy ra giang vân phạm nhìn xem nằm ở trên giường v ờ ngủ d à y cũng không kịp thoát triệu mẫn nhịn không được cười nói triệu cô nương ngươi còn muốn ngủ đến cái gì thời điểm triệu mẫn tóc sớm đã rối tung mở không có trước đó công tử hình tượng mặc dù thân mang nam trang nhưng là một bộ thụy mỹ nhân bộ dáng nhìn thấy đối phương như cũ đang v ừ ngủ giang vân phạm tiếp tục nói ra phụ sinh được ngậu một đến hai canh giờ bên trong liền sẽ thanh tỉnh hiện tại cũng gần giờ thân triệu cô nương trên giường v ừ ngủ chẳng lẽ muốn trộm trộm đi rơi đã khiêu chiến thất bại liền muốn trả giá đắt t i ệ m chúng ta bên trong thế nhưng là có q u ý củ quỵ y nợ không thể được ai muốn chạy triệu mẫn biết mình không giả bộ được nàng sắc mặt đ ỏ lên chỗ nào biết rõ cái này tiệc d i ệ u cái gì thời điểm tỉnh lại vậy ngươi nói đi ta phải bỏ ra cái gì khiêu chiến đại giới gặp chạy trốn vô vọng triệu mẫn liền rất lưu manh nhận m ệ n h giang vân phàm sờ lên c ằ m cẩn thận trên giới đánh giá triệu mẫn vài lần lâm vào trong suy nghĩ ta cảnh cáo ngươi a ngươi cũng không nên nghĩ cái gì có không có từ trên giường lên triệu mẫn khi nhìn đến giang vân phàm dò xét mình ánh mắt về sau lập tức lui về phía sau mấy bước cảnh cáo nói chương mười một triệu mẫn lựa chọn giang v â n phạm vừa rồi tại câu thông hệ thống h ỏ i ý triệu mẫn trên người vật c h â n quý hệ thống cũng cho ra mấy cái tuyển hạng hạng thứ nhất quận chúa thân phận hạng thứ hai năm năm tuổi thọ hạng thứ ba toàn bộ công lực thứ tư hạng trong trắng thứ năm hạng tự do thân thể hệ thống hết thể cấp ra năm cái tuyển hạng chỉ cần triệu mẫn lựa chọn một loại trong đó là được rồi triệu cô nương yên tâm tuyệt sẽ không đối ngươi có không an phận yêu cầu ngươi hết thể có năm cái lựa chọn xem chính ngươi làm sao chọn lựa nghe được triệu mẫn về sau giang vân p h ạ m không khỏi vui vẻ sau đó đem bốn cái tuyển hạng cho từng cái nói ra ta tuyển cái thứ năm sau khi nghe xong triệu mẫn trực tiếp lựa chọn thứ năm hạng mặc dù nàng cảm giác giang vân p h ạ m nói mấy cái này tuyển hạng đều có chút dọa người để nàng bán tín bán nghỉ bất quá nàng vẫn là tuyển cái cuối cùng giang vân p h ạ m biểu hiện thủ đoạn quá thần bí nếu như lựa chọn cái khác nói không chừng chính mình thật đúng là phải ăn t h ị t t h ỏ i mà cái thứ năm chính mình mặt ngoài đáp ứng đến thời điểm tìm cơ hội muốn đi chẳng lẽ mình còn có thể bị hắn bắt trở lại chỉ cần mình rời khỏi nơi này chỉ bằng hắn còn dám đắc tội chính mình như dương vương phủ qu là ăn chay được xét thấy yên vũ lâu trước mắt nhân thủ thiếu ngươi liền lưu tại nơi đây làm chạy đường tiểu nhị đi triệu mẫn nghe trước câu nói lúc còn tại trong lòng âm thầm bung lòng n g h e phía sau một câu trực tiếp xủ lông lên cái gì ta đường đường nhữ dương vương c h i nữ há có thể cho ngươi làm tiểu nhị giang vân phàm cũng không tức giận ôn hòa nói ngươi như cảm thấy không ổn cũng có thể cân nhắc lựa chọn khác ngươi làm khiêu chiến kẻ thất bại cũng không có tư cách chọn ba lời bốn năm cái lựa chọn bên trong ngươi chọn một đi triệu mẫn cuối cùng vẫn nhận mệnh lựa chọn lưu tại nơi đây năm đó tiểu nhị giang vân phàm búng tay một cái chống rông biến ra hai phần khế ước xuất ra bút để triệu mất ký nội dung phía trên cũng rất đơn giản sáng tỏ chính là một phần trong vòng lĩnh cựu thu nhận công nhân hợp đồng sau khi ký kết tự do của nàng liền toàn bộ bị giang văn phạm nắm trong tay theo triệu mẫn viết xuống tên của mình về sau khế ước tại chỗ hóa thành vòng sáng không có vào nàng cùng giang văn phạm thân chúng biến mất không thấy gì nữa triệu mẫn bị như vậy thủ đoạn khiếp sợ nói không ra lời nàng cảm giác được rõ ràng mình cùng giang văn phạm còn có tòa này khách sạn thành lập liên hệ nào đó từ nơi sâu xa cảm nhận được tự thân tự do đã không bị khống chế để nàng sắc mặt tránh bệnh chẳng lẽ mình thật không chạy được mà bên này giang vân phạm xem xét chính mình tin tức phát hiện nhân viên của xuất hiện triệu mẫn danh tự cảm giác rất hài lòng rốt cuộc không cần chính mình đưa rượu lên về sau chức trách của ngươi chính là bưng rượu chuyên đồ ăn nếu có người khiêu chiến phủ sinh ngược mộng ngươi liền đi trong tiệm tủ rượu bên trong đi lấy triệu mẫn trong lòng vẫn là có chút không nguyện ý nhận m ệ n h nghĩ đến làm sao đào tẩu sự t ì n h ngoài miệng không tình nguyện nói ra biết rõ giang vân phạm gặp triệu mẫn đồng ý nói ra ngươi đến hậu viện tìm một cái gian phòng làm chỗ ở của ngươi hôm nay đã rất muộn sắc trời sắp đen ngươi t r ư ớ hết nghỉ ngoi ngày mai chính thức vào cương vị sắp xếp xong xuôi triệu mẫn giang vân phạm đi vào dưới、lầu. gặp từ đầu đến cuối không có cái gì khách nhân tới cửa sắt trời cũng dần dần lên lại nhớ tới mình còn có lúc trước trương tam phong khiêu chiến thành công hệ thống cho tân thủ gói quà lớn chưa kịp mở ra r ứ t khoát sớm đóng cửa đóng cửa đi vào hậu viện trong phòng giang v â n phạm trong lòng hơi động liên lạc hệ thống túc chủ giang v â n phạm tuổi tác hai mươi tuổi thu vi không võ học thuần dương vô cực công không thể học tập vật phẩm tân thủ gói quà lớn nhân viên triệu mẫn tiểu nhị hệ thống cái này thuần dương vô cực công không thể học tập là có ý gì hệ thống kiểm tra công pháp này nhất định phải thuần dương chỉ thân mới có thể tu hành túc chủ cũng không phù hợp yêu cầu này giang văn phạm mặt có đen một chút được công pháp không thể luyện chuyện này là sao a có cái gì phương pháp có thể giải quyết này hạn chế hệ thống đã là túc chủ mở ra công pháp ưu hóa xin sau nhận lấy nghe được cái này giang văn phạm yên lòng mở ra tân thủ gói quà lớn chúc mừng túc chủ thu hoạch được dịch cân tẩy t ù y đ a n một viên chúc mừng túc chủ thu hoạch được tỉnh thuần tiểu hoàn đan một viên chúc mừng túc chủ thu hoạch được lòng hồ kim thân dược dịch một bình dịch cân tẩy tùy đan tái tạo căn cốt mở rộng kinh mạch gột tinh thần tiểu hoàn đan có thể gia tăng m ộ ư ơ i năm công lực đồng thời sẽ không xuất hiện phủ hư cảm giác long hồ kim thân dược dịch thì là cần đổ vào trong thùng tắm tiến hành tắm thuốc có cường hóa cơ bắp xương cốt kinh mạch cường độ tăng cường màng da tính bền dẻo tác dụng tân thủ gói quà ba loại đồ vật đều mượn phần thích hợp lúc này giang vân p h ạ m sử dụng giang vân p h ạ m vội vàng đi p h ò n g bếp đốt đi một nồi lớn nước nóng rót vào thùng tắm nâng lên gian phòng của mình bên trong đem long hồ kim thân dược dịch đổ đi vào nhất thời trong không khí tràn ngập ra gây mũi dược tài vị dựa theo hệ thống nhắc nhở an dịch cân tẩy tủy đan lại ngâm tắm thuốc có một cộng một lớ giang vân p h ạ m c h ú t bỏ quần áo một ngụm nuốt vào dịch cân tẩy tùy đan sau đó liền nhảy vào trong thùng tắm đau nhức rất đau phi thường đau nhức giang vân p h ạ m cảm giác thể nội giống như có vô số cương đau tại phá cọ sát lấy cơ thể của hắn cùng xương cốt kinh mạch cũng giống đang không ngừng bị xé nứt cùng chữa trị ở giữa bồi hồi như thế lặp đi lặp lại rằng co không ngừng cắt đứt thân thể đau đớn để giang p h ạ m nhịn không được gào ra tiếng lúc này thể nội thăng ra một cỗ hơi nóng hầm hập để giang vân phàm sắc mặt cấp tốc đỏ đen toàn thân làn da cũng biến thành như nướng chín tôm bự đồng dạng đỏ rực đại lượng mồ hôi thuận toàn th không đợi rơi vào thùng tắm liền biến thành bạch khí chậm rãi bốc hơi trong thùng tắm nước bị bốc hơi ở n g ư ợ c nổi lên lúc này giang vân p h ạ m chỉ cảm thấy tựa như đang bị lửa cháy bừng bừng bốc cháy tại loại này tra tần dưới hắn đau con n g ư ờ i đều đang hướng ra bên ngoài k h u y ế t tán ngắn ngủi mấy phút lại pháng v h ấ t đi qua một thế kỷ lâu như vậy chậm rãi loại cảm giác này mới dần dần biến mất sau nửa canh giờ giang vân p h ạ m màu d a cũng dần dần khôi phục bình thường giang vân phàm thật dài phun ra một ngụm nóng rực khí tức mở ra khép hờ hai mắt trong con mắt hiện lên một tia tinh mang lập tức từ trong thùng tắm giang vân p h ạ m đứng tại gương đồng trước mặt nhìn một chút chính mình d á n vóc cường tráng mà không khoa trương mỗi một khối cơ b ắ p phản g phất đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng xoa bóp mặt ngoài làn da có thể cảm giác được rõ ràng trở nên cứng cỏi lại không mất mềm mại loại này tràn ngập lực lượng cảm giác thỏa mãn để giang vân p h ạ m mười phần hài lòng tuần tra hạ hệ thống bởi vì giang vân p h ạ m trước đó không có tu luyện võ công cho nên còn có rất nhiều dược lực thẩm thấu tại thân thể của hắn chỗ sâu một khi bắt đầu tu hành hắn tiến triển chắc chắn là một ngày nản giảm thuần dương vô cực công đại u hóa thành công túc trụ phải trăng học tập、vâng. một m h á y mắt đại lượng tin tức hiện lên tại trong đầu của hắn rất nhanh giang v â n p h ạ m hoàn toàn nhớ kỹ tất cả nội dung thời gian trôi qua giang v â n p h ạ m hoàn toàn đắm chìm trong võ học cảo diệu bên trong cựu phẩm bát phẩm nhất phẩm ở cái thế giới này thực lực từ thấp đến cao chia làm cựu phẩm đến nhất phẩm đằng sau thì là hậu tiên tiên tiên các loại cảnh giới đồng thời mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ t r u n g kỳ hậu kỳ theo thuần dương vô cực công vận chuyển dược lực đang nhanh chóng bị hấp thu giang văn phẩm khí tức không ngừng tại tăng cường cuối cùng thể nội còn x u t lại dược lực nhất cử khiến cho hắn đạt tới nhất phẩm trị cảnh thêm chút củng cố về sau còn không có như vậy kết thúc giang v â n phạm lại lấy ra tinh thuần tiểu hoàn đa đ ả n bảo tại vốn có tiến triển tăng thêm sức lực đem cảnh giới nhất cử đột phá tới hậu thiên trung kỳ trải qua dịch cân tẩy tụy đàn cùng long hồ kim thân dược dịch tẩy lễ hắn nhục thân lực lượng cùng tính b ề n dẹo cũng viễn siêu đồng dạng võ lâm nhân sĩ tại khách sạn sức chiến đấu gấp mười lần tăng thêm giới có thể phát huy ra tiên thiên cảnh giới thực lực Trưng Ngoan một thời gian cũng không dám đến yên vũ lâu cái này đều giữa trưa vẫn là không có bất kỳ a i n g ư ờ i tiệm này có phải hay không muốn thất bại cho tới t r ư a một cái sinh ý đều không có triệu mẫn n h ả m chán bên trong mang theo có chút hưng ơ phần nói nàng ư ớ c gì yên vũ lâu làm không đi xuống dạng này nàng nói không chừng liền có thể trượt giang v â n phạm chính lấy tay nâng má gục xuống bàn nghe được chỗ này lường triệu mẫn một chút chính là ngươi thất bại khách sạn này cũng sẽ không hoảng đang lúc hai người đấu võ mồm thời điểm ngoài cửa sông tới một người quần áo lam lũ nhìn qua cùng tên ăn mày không sai biệt lắm thân ảnh giang văn phạm vô ý thức dò xét một cái hắn tin tức Tính danh, lâm bình tri t á còn tuổi tu vi, ngũ phẩm hậu kỳ thân phận, phúc y tiêu cục thiếu tiêu thô thiện quyền cước, tịch tà kiếm pháp, tàn. Trị Thuất mặt này tấm, hậu đầu quyền chua. vi, nội kiếm thái võ ngũ phận, công, Bình này hàn Bình phẩm phúc pháp, học, hỏa, Lâm Lâm kỳ cục cơ cước, c y sở ra chưa kịp mở miệng nói chuyện lại có một cái diện mạo xấu xí đảo phong láo giả chống một thanh kiếm x n g vào n à y tấm cách ăn mặc xem xét đều biết rõ là một cao phong cái kia láo người cũ. giang v â n phạm lập tức xem xét lên đối phương tin tức giang hồ ác nhân tắc bác minh quảng võ học đà kiếm thuật đ ọ c kinh ám khí thủ pháp lâm gia tiểu tử người muốn chạy trốn nơi đ â u dứt lời liền muốn đưa tay đổi bắt lâm bình chỉ dừng tay cho ta tiên vũ lâu bên trong cấm chỉ hết thể đánh nhau nhìn thấy đối phương độc thủ giang v â n phạm lập tức quát cho cười tại chính mình địa bàn vừa lên đến liền muốn độc thủ đây là không đem chính mình để vào mắt ta mà lại giang v â n phạm đối mộ t cao phong ấn tượng m ư ờ i phần không tốt tại nguyên tắc tiếu ngạo giang hồ bên trong một cao phong miêu tả chính là nhân p h ẩ m thấp định n ộ i mượn gió bẻ măng tiếng sâu chiêu âm hiểm độc ác làm người lòng dạ hẹp hỏi lâm bình chỉ từ một cái cũng không biết nhân gian hiểm ác nhậm hiệp tốt nghĩa đi hướng một cái khác hủy d i ệ t tính cực đoan trở nên sát phạt tàn khốc tàn nhẫn tuyệt quyết một cao phong tuyệt đối là n g o à i đ ổ bên này một cao phong đang nghe giang vân phạm quát lớn về sau quay đầu uy hiếp nói ta khuyên trưởng quỹ ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng xem chừng dức họa vào thân bạch bạch mất mạng tại ta trong khách sạn vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp ta giang vân phạm hữ lệnh cũng không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm. thuần dương vô cực công trong nháy dương công vô cực một ắ t Tại sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ dưới, tiên thiên cảnh giới toàn vận chuyển chiến lần cảnh sức chỉ đấu lại. dưới, giới gấp ra b r i khai. Giang ể n Vân Phạm bảo cao h chấn chân khí hội thân. ố n động, dương cương bản g c Một tụ phong cảm giác trước mắt giang v â n phàm tản ra mãnh liệt h u áp sắc mặt bông nhiên hoàn toàn biến đổi vội vàng mở miệng nói lao người gù có mắt không biết thái sơn trưởng q u ý xin không chờ hắn nói cho hết lời một cái vàng óng ánh trưởng ảnh liền trùng điệp đánh vào trên người hắn một cao phong còn p h ú n một ngụm tiên huyết xen lẫn một chút nội tạng mảnh ỡ sau đó hung hăng đập vào trên đường ngồi trên mặt đất phát ra tư tư thanh â m vẫn là ngày hôm qua điện bá quang đập vị trí c h ỉ bất quá cái này hố bị chấn động đến càng nát lâm bình chỉ chọn mắt hốc mồm đổi hắn một đường mộ t cao phong cứ như vậy bị một trưởng vỗ chết rồi lâm bình chỉ vội vàng đối giang vân p h ạ m quỳ xuống đa tạ trưởng quy ân cứu mạng giang vân p h ạ m liền tranh thủ hắn đỡ dậy nói ra yên vũ lâu bên trong cấm chỉ đ c võ ta chỉ là ra ngoài quy củ mới xuất thủ ngươi không cần cám ơn ta lâm bình chỉ lại trị n h trọng nói ra mặc kệ trưởng quy ra ngoài di tâm nhưng tại bình chỉ mà nói như thế đại ân đại đức khắc trong tâm khảm chỉ hận nhà bị biên cố song thân ngộ hại bình chỉ lúc này không thể báo đáp đang nói lâm bình chi hốc mắt đều hưởng luận hiển nhiên là muốn lên người nhà ngộ hại bi thảm tang nộ giang vân phàm trong lòng t h ầ m than đó là cái đáng thương số khổ đ â y này toàn bộ tiếu ngạo hắc hóa trước lâm bình chi có thể xưng là một cái duy nhất tam quan chính người tốt về phần phía sau hắc hóa cũng đúng là là bị buộc bất đắc dĩ ngoại trừ bởi vì hiểu lầm giết nhạc linh san lâm bình chi từ đầu tới đuôi chưa từng giết một người tốt nhà bị biến cố song thân n ộ hại không biết ngươi là có hay không nguyện ý khiêu chiến phủ sinh ngộng như thành công yên vũ lâu có thể giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể bao quát giúp ngươi báo thủ giang vân phạm bình tĩnh nhìn xem lâm bình chi nói lúc này nghe được giang vân phạm con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng tâm tình kích động chợt lóe lên thật giang vân phạm nhẹ gật đầu nói ra ngươi có thể nhìn một cái ta yên vũ lâu cửa ra vào lệ n h bài phía trên có k ỹ càng giải thích tâm bình chỉ cào tiếng cảm ơn vội vàng đi ra đại sảnh đi thăm d ò nhìn lệ bài tại hắn nhìn qua về sau liền không kịp chờ đợi đưa ra muốn khiêu chiến khiêu chiến người thành công đều có thể hướng khách sạn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều muốn khiêu c h i ế n xem hết phía trên cửa hàng tủ lâm bình chỉ hô hấp thô trọng vô cùng hai mắt đỏ thấm gầm nhẹ nói hắn hiện tại cơ khổ vô cùng thân phụ huyết hải thâm cửu bây giờ thấy một tia hy vọng vô luận sẽ tiếp nhận cái gì đại giới hắn đều n g u y ệ n ý được ăn cả ngã về không ta muốn khiêu chiến bên này lâm bình chi trở lại đại sảnh đối giang vân phạm từng chữ từng câu nói đối với cái này giang vân phạm không có bất luận cái gì ngoài ý mướn để triệu mẫn bưng tới ba chén phụ sinh được động theo thứ tự bày ở lâm bình chi trước mặt lâm bình chi bưng chén rượu lên trong lòng suy nghĩ nản vạn hắn nhớ tới phúc uy tiêu cục thảm trạng liền nghĩ tới bị một cao phong giàn vật đến chết phụ mẫu chưa phát giác s i ế t chặt nằm đấm móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay chừa lại từng tia từng tia tiên huyết lâm bình chi nhãn thần càng phát ra kiên nghị không do dự hắn theo thứ tự đem ba chén rượu ngựa đầu uống xong về sau cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài cửa men say c u ố n tới như là sóng lớn đồng dạng mãnh liệt vô cùng lâm bình chi một bên hướng ngoài cửa đi tới chỉ cảm thấy phúc uy tiêu cục cùng phụ mẫu hoan hồn ngay tại chung quanh nhìn xem hắn phản phất tại oán trách hắn vì sao không vì bọn hắn báo thù ta nhất định sẽ cho các người báo th lâm bình chỉ hét lớn một tiếng cưỡng ép kháng trụ ngập trời men say mắt thấy còn có mấy bước muốn đi ra khách sạn lâm bình chỉ thân thể lung la lung lay khó mà ổn định thân hình ta không thể đổi bọn hắn đều tại nhìn ta đây tuyệt đối không thể đổ hạng men say máy liệt lâm bình chỉ phát ra khàn dọn gầm g nhẹ như là một đầu g i ã thú bị thương cưỡng ép kiên trì cuối cùng một tia thanh tĩnh sau một khắc hắn từ trong ngực móc ra một thanh dao g ă m không chút do dự đối với bắp đùi của mình liền thọc một đao phốc phốc một tiếng tiên huyết văng khắp nơi đau đón bị liệt trong nháy mắt đem hắn ý thức kéo lại lâm bình chi lại đi trước xê dịch một bước lần nữa một lần này lực đạo chi h u n g ác để ngay ngắn dao găm đều toàn bộ không có vào đến cốt nhục bên trong triệu mẫn đôi lông mày n í u lại đây là ngoan nhân a đâm chính mình do dự đều không mang theo do dự một cái giang v â n phạm nhìn cũng làm ý mắt cuốn loạn hắn cũng không nghĩ tới lúc này còn không có hạ hóa lâm bình chi thế mà có thể đối với mình ác như vậy quả nhiên có thể tự cung luyện tịch tà kiếm pháp đều không phải là kẻ vớ vẩn một bước hai bước ba bước một đao hai đao ba đao mỗi khi nhìn thấy lâm bình chỉ thân thể kịch liệt lắc lư phải ngã hạ thời điểm hắn đều không chút do dự đâm chính mình một đao cứ như vậy Cuối c ù n g mấy bước lâm bình chi đều là đâm một đao đi một bước những nơi đi qua m u phun một chỗ làm bước ra khách sạn một s á t na lâm bình chỉ liền một đầu vừa ngã vào ngoài cửa tĩnh giang v â n phạm cùng triệu mẫn một thời gian đều nói không ra lời đi một bước đâm một đao không chút nào mang do dự cái này cần là dạng gì cứng cỏi kinh khủng ý chí giang v â n phạm vẫn là lần đầu gặp loại này ngon nhân cũng không phải đơn giản tâm ngoan liền có thể làm được hắn chào hỏi trên triệu mẫn cùng một chỗ đem hôn mê ở bên ngoài lâm bình chi mang tới đại sành lâm bình c h i khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ giải tỏa gấp ba chuyên môn phòng tu luyện chúc mừng túc chủ giải tỏa thu về công năng chúc mừng túc chủ giải tỏa phù sinh nhược mộng khiêu chiến đặc hiệu hiện ra khí vận chúc mừng túc chủ giải tỏa chuyên môn rượu kiểu hương thông đặc hiệu giới hạn bản thân cùng nội bộ nhân viên chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu thanh l i ê n bích tâm kiểu đặc hiệu hiện ra khí vận giang vân phạm nhìn một cái hệ thống cho ra giải thích ý tứ chính là người khiêu chiến đang uống rượu lúc lại tại trong rượu bảy biện ra chính bọn hắn khí vận đặc hiệu không có cái gì hiệu quả đặc biệt gấp ba phòng tu, luyện, thật to tăng tốc tốc độ tu luyện. khi nhìn đến một đà phong thi thể về sau hắn cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu đi vào đại sảnh về sau hắn ngự khí hơi có chút bất đắc dĩ nói ra vừa rồi tiếp vào báo án ta liền đoán được khẳng định là giang huynh lại xuất thủ giang huynh liên tục trưởng đánh chết điền bá quang cùng một cao phòng cử động lần này chắc chắn chuyển khắp giang hồ không ra mấy ngày hẳn là liền sẽ có người mộ danh mà đến nhìn qua giang huynh phong thái giang vân p h ạ m trên mặt một bộ âm áp tiếu dung nói ra thiết thủ huynh quá khen rồi tại hạ không được là xử lý hai cái khiêu khích cửa hàng quy đạo trích tôi bất luận chính đạo m a nói chỉ cần tuân thủ cửa hàng quy ta đều không sẽ ra tay đả thương người không biết thiết thủ h u n h hôm nay nhưng có thời gian muốn khiêu chiến một cái phủ sinh n ư ợ n n ộ sau khi nói xong ánh mắt rơi vào thiết thủ trên thân lần trước thiết thủ thân có chuyện quan trọng lần này nói không chừng có thể khiêu chiến vô luận có được hay không chính mình cũng có kiếm ta đã xem sự vụ giao tiếp tốt lần này đến đây một là vì báo án sự tính tới thứ hai chính là vì cái này khiêu chiến mà tới thiết thủ nhẹ gật đầu hắn sau khi trở về trong lòng một mực liền nghị chuyện khiêu chiến chuyện bây giờ đã xử lý xong hắn đã sớm không thể chờ đợi bất quá ta muốn hỏi một cái khiêu chiến cần bỏ ra cái giá gì bất quá thiết thủ cũng làm choáng váng đầu góc mà là nghị phải biết cần bỏ ra cái giá gì một người thần bộ thân phận hai người mười năm tuổi thọ ba, người hai mươi năm công lực bốn một lấy sâu chỉ t h ầ n công thiết thủ minh có thể lựa chọn một hạng làm khiêu chiến tiền đặt cược giang vân phạm tuần tra một cái hệ thống nhìn thấy cho thấy bốn cái tuyển hạng về sau mở miệng nói ra tuổi thọ thân phận công lực công pháp thiết thủ nghe những n à y tuyển hạng có chút nộ g công lực còn dễ nói rất nhiều công pháp có thể đem người khác công lực t h ú t ra nhưng tuổi thọ cái này đ ồ vật cũng có thể làm tiền đặt cược nghe vì sao như thế không thể tưởng tượng vì ta muội những n à y đại giới đều tính không lên cái gì ta khiêu chiến mặc dù những n à y đại giới cũng rất cao nhưng thiết thủ nhưng không có bất cứ chút do dự nào giang vân phàm nhìn triệu mẫn một chút ra hiệu nàng đi tủ rượu lấy rượu triệu mẫn hơi có chút không tình nguyện đứng dậy triệu mẫn đem rượu bưng đến tại bên trong đại sảnh t ò a hạ thiết thủ trước mặt thiết thủ bưng chén rượu lên trong nháy mắt trong rượu dâng lên trận trận q u a n mang mùi rượu lồng hấp bay biện ra một đạo thiết thủ bằng lực lượng một người nâng vạn cân đồng bích ngự hồng cảnh tượng bất quá trong khoảnh khắc lại lặng yên tiêu tán lập tức rượu trở nên càng thêm mắt lạnh thuần hương hùng hậu làm cho người, người đều cảm giác men say g i t rào thiết thủ chân kinh rượu này thế mà đem hắ đơn giản không thể tưởng tượng nổi đây là rượu sao giang vân p h ạ m nhìn thấy cũng là giật mình đây chính là giải tỏa hiện ra k h í v ậ n đặc hiệu rất tốt trở nên càng có bức cách thiết thủ ổn định hạ cảm xúc hắn giờ phút này đối yên vũ lâu hứa hẹn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hắn nhất định phải khiêu chiến thành công cũng nhất định phải thành công đối với người khác nhìn chăm chú thiết thủ đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch thế mà không có ngã triệu mẫn ở một bên nhìn xem trong lòng không căng lòng mà thiết thủ chỉ là cảm giác đầu não có chút mất đi hắn không dám k i n h thường cũng không dám dừng lại vội vàng uống xong chén thứ hai chén thứ ba ba chén rượu vào trong bụng thiết thủ lập tức cảm giác trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng trong đầu ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ t r ố n g không ta muội ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm đến t r ị chân trị pháp thiết thủ dùng còn sót lại ý thức lớn tiếng hô lên sau khi hô lên thiết thủ trở về chút thần ta ngay tại khiêu chiến còn không có thành công đi ra ngoài nhất định phải đi ra ngoài đi ra ngoài ta muội chân liền được cứu rồi thiết thủ ở trong lòng điền cùng thôi miên chính mình thời khắc để chân tỉnh thần đối kháng p ô thiên cái điệu đánh tới men say mặc dù đi được lung la lung lay nhưng lại rất ổn mắt thấy thiết thủ còn có ba bước liền có thể khiêu chiến thành công nhưng hắn lại một cái lảo đảo ngã sấp trên mặt đất cách ngưỡng cửa chỉ có cách xa một bước thiết thủ muốn dãy ruổi lấy đứng lên làm thế nào đều đứng không dậy nổi dứt khoát cắn chặt răng lấy tay thay mặt chân liều mạng hướng về phía trước xây dịch men say càng ngày càng lợi hại thiết thủ hai mắt đều đã không mở ra được nhưng hắn quả thực là nương tựa theo chấp nghiệm trong lòng để cho mình thân thể hoàn toàn leo ra ngoài yên vũ lâu sau đó liền một đầu say ngã tại yên vũ lâu ngoài cửa lớn bên trong đại sảnh triệu vẫn thấy sửng sốt một chút dạng này cũng được sau đó nhìn về phía giang vân phạm tựa h ồ tại hỏi thăm thiết thủ dạng này tính chưa tính hoàn thành khiêu chiên chỉ cần không có mượn nhờ ngoại lực thân thể còn có thể đến yên vũ lâu bên ngoài coi như khiêu chiến thành công giang vân phạm lúc này đã nhận được hệ thống nhắc nhở trong lòng hết sức cao hứng không nghĩ tới hôm nay s o n g hưởng t h á o hai cái người khiêu chiến đều thành công hắn cùng triệu mẫn đem ngã trên mặt đất thiết thủ đỡ dậy đưa đến bên trong đại s ả n h ngồi xuống nằm sấp nằm tại trên mặt bàn 13. chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật triệu hóa thẻ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y l ỉ chúc mừng túc chủ gấp ba phòng tu luyện để thăng làm gấp năm lần phòng tu luyện chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù rượu hổ phách linh cửu cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở cũng theo đó trong đầu vang lên thăng cấp mô bản giang vân phạm hứng thú tra xét cụ thể từ t ì n h cái này mới xuất hiện công năng cần hắn tiêu hao tiền bạc đến đối yên vũ lâu tiến hành thăng cấp giải tỏa càng lớn chiếm diện tích cùng càng nhiều công năng mà lần đầu tiên thăng cấp điều kiện liền cần năm vạn lượng bạch ngân tê thật quý xem ra muốn nhiều hơn bán rượu càng đáng quý chính là thu được một được cái về sau yên vũ lâu thanh danh nhất định sẽ chuyển khắp các đại vương triều võ lâm nếu như đụng phải chính mình không giải quyết được người có như thế cao thủ t h o chân khi tất yếu có thể để nàng xuất thủ trấn áp nháo sự đám người tăng cường yên vũ lâu lực uy hiếp mà giải tỏa ra hổ phách linh cựu thì là tăng lên nụ cân h màng ra tính bền dẹo cùng cơ bắp năng lực khán đòn nói cách khác chính là để ngươi trở nên càng thịt càng nhịn đánh trường kỳ uống thì tương đương với luyện một thân khổ luyện công phu giải tỏa ba loại đặc thù cung ứng rượu giang vân phạm cũng đã nhận được hệ thống cho lệ n h bài phía trên có mỗi loại rượu công hiệu cùng hệ thống định giá cả băng hỏa lưỡng cho tiền một trăm l i lượng bạch ngân thanh liên bích tâm cựu hai trăm l lượng bạch ngân hổ phách linh cựu bốn trăm l i n lượng bạch ngân thế là giang vân phạm đem băng hỏa lưỡng cho tiền thanh liên bích tâm cựu cùng hổ phách linh cựu lệ bài đều treo ở trên k h i triệu mẫn thấy được lệ bài hiểu rõ đến đây chính là khiêu chiến trên quy tắc nói hạn chế tiêu phí đặc thù r cho bản cô nương đem cái này ba loại rượu mỗi dạng đều đến một chén triệu mẫn hướng về phía giang vân p h ạ m sai sử nói nàng bị sai sử một ngày nhưng bắt lấy cái cơ hội sai sử một cái giang vân p h ạ m giang vân p h ạ m cũng không tức giận tiếp nhận nàng ngân phiếu đi vào quầy hàng từ trong tủ rượu nắm ra ba c h é n lính rượu b ă n g hỏa lưỡng trọng thiên hiện lên âm dương thái cực hình hàn băng liệt diễm sen lẫn ngọc ảo thanh l i ê n bích tâm t i ể u xanh b i ế c giặt rào tản ra sinh cơ bừng bừng hồ phách linh cựu thì là chỉnh thể hiện lên thổ h o à sắc có vẻ hơi giản dị vô hoa triệu mẫn nhìn xem rượu thưởng thức thật lâu mới lưu luy hiển nhiên là đột phá giang v â n phạm nhịn không được dò xét một cái thính danh triệu mẫn tuổi tác một ư ơ i bảy tuổi thu vi nhất phẩm hậu kỳ thân phận nhữ dương vương c h i nữ quân chúa võ học côn luân kiếm pháp không động kiếm pháp nga mi kiếm pháp hoa sơn kiếm pháp ngọc nữ kiếm pháp phạm diêu kiếm pháp phạm diêu thân pháp hôn nguyên nội công tốt g i a hỏa nguyên tắc bên trong triệu mẫn võ công liền sở học rất tạp giang v â n phạm không nghĩ tới tại cái này tổng võ thế giới bên trong nàng sẽ càng tạp phải biết lúc này còn không có sáu đại môn phái vây công quang minh đình nàng cũng không thể học được lục đại phái tuyệt học dù vậy nàng mặt này trên bảng sẽ kiếm pháp có thể nói là bách gia tể phóng nghĩ lại nghĩ nghĩ triệu mẫn là ai tia thế, thế nhưng là đại nguyên của chúa lấy nàng thân phận địa vị đại nguyên cho nàng làm chút đại nguyên võ lâm bên trong môn phái thông dụng kiếm pháp cũng không đủ là lạ qua tốt một một lát triệu mẫn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt đúng là vẻ khó tin ngươi diệu này vậy mà thật sự có nói tới như vậy kỳ hiệu quả nhiên là ghê gớm giang vân phàm nhìn xem triệu mẫn kích động biến s ắ c tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi cười nói tiên vũ lâu chưa bao giờ nói dối về sau ngơi kinh ngạc địa phương còn nhiều ra đây lúc này lâm bình chị đã từ tử tửu túy bên trong thất tỉnh giang văn phạm gặp hắn nhãn thần thanh tĩnh không có chút nào vẻ say liền tới đến bên cạnh hắn hỏi n g ư ơ i đã thông qua phủ sinh n h ư ợ c mộng khiêu chiến ngươi có gì tâm nguyện hiện tại có thể hướng yên vũ lâu đưa ra vô luận chuyện gì yên vũ lâu đều sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn lâm bình chỉ suy tư một lát t r i n h trọng nói ra cậu trưởng uy có thể vì ta báo huyết hải thâm cứu giang văn phạm đang nghe lâm bình chỉ yêu cầu về sau hệ thống liền chuyển đến tin tức lâm bình chỉ khiêu chiến thành công điều động kiếm thần lý thuần cương tiến vệ báo thủ diệt môn hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện tại não hải để giang văn phạm tinh thần chấn động tâm n i ệ m vừa động liền có thể triệu hồi ra đối phương hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà điều động tuyết trung bên trong kiếm thần lý thuần cương tôn này đại thần là lâm bình trị báo thủ lý t h u ầ n cương thế nhưng là tuyết trung bên trong kiếm đạo tôn g sư xuân thu mười ba giáp trung kiếm giáp giáp từ r ư ớ c đứng hàng tứ đại tôn g sư được vinh dự kiếm đạo đại tài từ ngàn năm nay duy nhất cái này một người kiếm đạo sánh vai lữ tổ sau một khắc giang vân phàm tập trung ý chí hắn nhìn về phía lâm bình chi nói ra yêu cầu của ngươi yên vũ lâu nhận được ngươi kẻ thù là một cao phong cùng phái thanh thành bây giờ một cao phong đã chết còn kém phái thanh thành ta cái này mang ngươi tận mắt nhìn thấy kẻ thù hủy diệt đi theo ta nói liền đem lâm bình chi dẫn tới hậu viện triệu mẫn cũng vụng trộm đi theo giang vân p h ạ m nhìn thấy triệu mẫn lén lén lút lút theo ở phía sau cười nói triệu cô nương muốn cùng cùng đi xem liền trực tiếp đến đây đi triệu mẫn sắc mặt hơi đỏ lên từ chỗ tối đi ra ngoài miệng cường ngạnh nói ra đây là ngươi mời ta đi ta mới không muốn đi nhìn ngươi làm sao thay người nhà báo thù đây nói xong cũng đi tới giang vân p h ạ m bên cạnh lâm bình chỉ nghỉ hoặc nhìn xem giang vân p h ạ m không biết hắn mang chính mình đến hậu viện ý gì giang vân phàm mặc kệ hai người nghỉ ngờ sắc mặt hắn vung tay lên một cái một cái tản ra ánh sáng màu trắng hình chữ nhật trống g i n g liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là cái gì thần r i ệ u tiên thủ đoạn đây chính là yên vũ lâu lo lắng sao khó trách dám lớn tiếng trợ giúp tất cả mọi người đạt thành tâm nguyện triệu mẫn nằm mơ cũng không nghĩ tới yên vũ lâu lại có thủ đoạn như thế theo đội yên vũ lâu hiểu rõ làm sâu sắc triệu mẫn càng phát cảm giác được yên vũ lâu thâm bất khả chắc muốn dò la xem yên vũ lâu nội tình lại phát hiện cái này căn bản là cái động không đáy nhìn như vậy đến chính mình lưu lại cũng là một cái lựa chọn tốt không phải nào có cơ hội kiến thức đến thần kỳ như vậy thủ đoạn tốt nhóm chúng ta n ắ m chặt thời gian đi giải quyết việc này không muốn ở trong nhà làm c h ế lại giang vân phạm thúc g i ụ c nói sau đó mang theo hai người cùng đi tiến vào truyền tống môn t cung nên t g đạo đ bào một sư phụ chúng đệ tử hai tay cầm ngược trường kiếm hủy một chân trên đất lấy đất xuyên khẩu âm cung kính tể hô nói một vị đệ tử một đường chạy chậm đến dư thương hải trước mặt nói ra sư phụ lâm ra nơi này bị nhóm chúng ta lục xoát khắp cũng không có tìm được tịch tà kiếm phổ mà lâm chấn nam vợ chồng bị một cao phong bắt đi không biết tung tích còn thừa lại một cái lâm ra tiểu tử cũng không biết rõ chạy trốn tới cái gì địa phương dư thương hải khuôn mặt che lấp nhìn chăm chú lên phía dưới nhóm đệ tử mở miệng nói các ngươi lại cho ta triệt để điều tra một lần tiêu cục một viên gạch một tấc đất cũng không cho phép đúng tung h phúc a Đúng lúc này, phúc y tiêu cục giữa k h ô tha r n n g đột i hiện ê n xuất u hào q n sáng, quang g trói một đạo quang môn chống rông xuất hiện. Giang phái thanh thành đám người ngay tại trấn kinh thời điểm giang v â n phạm hướng lâm bình chỉ hỏi đi ngươi nhìn một cái là những người này sao lâm bình chỉ thu hồi từ truyền thống môn đi ra ngạc nhiên chỉ tâm đối mọi người tại đây tập trung nhìn vào khuôn mặt lập tức và mẹo không khỏi nghiêng giang nghiêng lợi nói hóa thành cho ta đều nhận ra bọn hắn những này chính là người của phái thanh thành cái kia lao nói chính là dư thương hải chính là hắn hạ lệnh giết ta lâm ra cá nhà lúc này dư thương hải cũng lấy lại tinh thần đến nhìn thấy lâm bình chi âm hiểm cười nói đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ngươi cái này tiểu nhi lại dám tìm tới cửa đây là ông trời chú định để cho ta đạt được tịch tả kiếm phổ a giang v â n phạm nhàn nhạt nhìn dư thương hải một chút nói ra t i ê n vũ lâu giang v â n phạm lần này đến đây ứng khách hàng lâm bình chỉ tâm nguyện đặc địa đến đây đưa phái thanh thành trên dưới trung phó hoàng tuyển dư thương hải nghe vậy s ư ơ n g s g i ậ n tí mặt ngươi lại là cái nào đ ồ con r ù a d á m quản nhóm chúng ta phái thanh thành n g à n sự giang v â n phạm không có phản ứng hắn chỉ là đối trên không nhẹ gật đầu nói khẽ kiếm thần động thủ đi dư thương hải cùng người khắc thanh thành đệ tử thuật giang văn phạm ánh mắt ngẩm đầu hướng trời cao nhìn lại giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị quần áo thanh sam ngự kiếm ngừng chân cụt một tay lão giả hắn ngay tại ở trên cao nhìn xuống bê nghệ lấy phía dưới một đám phái thanh thành đệ tử cái này ngự kiếm phi hành không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây tuyệt đối là giả bay được đây là thần tiên a một màn trước mắt rung động ở đây tâm thần của mọi người phái thanh thành đệ tử lập tức sôi trào thanh y lão giả phát ra một trận vung thả không bị trói buộc cười to lớn tiếng nói trời không sinh ta lý thuần cường kiếm đạo vạn cổ như đêm dài kiếm đến lập tức phái thanh thành chúng đệ tử mấy trăm đeo kiếm nhất để xuất vỏ lên không minh mông đung đưa bay về phía thanh y láo giả che khuất bầu trời kiếm thành thanh y láo giả lần nữa khẽ quát một tiếng m ấ y trăm trường kiểm như binh n g h i ệ p quân sĩ đồng dạng nghe nói hiệu lệnh c h ỉ n h tề hội tụ thành một thanh vô song cự kiếm kiếm thành thời điểm màn trời vì đó vỡ vụn chậm rãi tán lạc sáng trói kim quang phía dưới dư thương hải sớm đã vong hồn đại mạo có thể ngự kiếm phi hành còn có thể lấy ý ném kiếm phát ra như thế kỳ cảnh thực lực thế này tuyệt không phải hắn có khả năng tưởng tượng tiền bối tha mạng nhưng hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy cái này lao giả quát một kiếm khai thiên môn vô tận kiếm quang t ừ trên cự kiếm b ắ n ra tản ra huy hoàng tiên h uy làm cho người cảm thấy thái sơn áp đỉnh đồng dạng kinh khủng áp lực mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ trên linh hồn rung động mà bị tức cơ tỏa định phái thanh thành đám người lúc này đã bị cỗ này áp lực ép tới nằm trên đất nói đều nói không nên lời mặc cho bọn hắn như thế nào nhấc lên chân khí đối kháng đều không làm nên chuyện gì Vâng, theo cự kiếm chém xuống toàn bộ phúc uy tiêu cục đều bị một phân hai nữa kinh khủng kiếm khí còn không có rơi vào phái thanh thành trên thân mọi người lúc liền đã đem bọn hắn chấn thành thị nát Toàn bộ mặt bộ đây là u lại một đạo không chung không thấy bất luận cái gì hệ thống vì trợ giúp hoàn thành lâm bình chị bị thác báo thủ nhiệm vụ lâm thời giải tỏa khách sạn chất sự mà tại giải quyết phái thanh thành những người kia về sau lý thuần cương thân ảnh cũng hư không tiêu thất triệu mẫn cùng lâm bình chị đã chấn kinh chết lặng đây là nhân lực có khả năng đạt tới lực lượng triệu mẫn thất thần lẩm bẩm lẩm bẩm nói giờ k h ắ c này nàng cảm giác được chính mình dĩ vãng cho rằng làm kiêu ngạo thông minh tài trí ở trước mặt loại sức mạnh này lộ ra cỡ nào nhỏ bé cùng b u ồ n c ư ờ i so sánh cùng nhau chỉ có thể là tăng thêm c ư ờ i m à t h ô i nàng cũng bị yên vũ lâu nội tình chỗ thật sâu tin phục có trong nháy mắt xuất hiện ở các nơi truyền tố n g môn lại có như vậy không phải người đồng dạng cao thủ chỉ dựa vào những này yên vũ lâu liền có thể nắm trong tay tất cả vương triều sinh tử lây lại tinh thần lâm bình chỉ quỳ trên mặt đất n h ẹ n n g khóc giống cha nương tiêu cục các minh đệ ta rốt cục cho các người báo thủ Đa tạ đại đại t giang vân phàm đối lâm bình chi nói đã sự tình đã giải quyết hắn cũng không có ở chỗ này cần thiết mà lại trong khách sạn còn có một cái thiết thủ đâu nói xong giang vân phàm mang theo triệu mẫn trực tiếp bước vào đến truyền tống môn thân ảnh biến mất ở chỗ này vừa về tới khách sạn nhìn thấy thiết thủ đã t ỉ n h r ư ợ u chính ông đầu càng không ngừng xoa thiết thủ huynh n g ư ơ i đã thông qua được phụ sinh nhược mộng khảo nghiệm hiện tại có thể đưa ra yêu cầu của ngươi giang vân phàm đi đến trước vừa cười vừa nói ta chỉ cầu điên vũ lâu có thể trị hết ta tam hội vô tình chân thiết thủ vội vàng đứng người lên ôm q u y ề n nói nói chuyện thời điểm trong mắt tràn đầy chờ mong cùng t h ầ n trương thật ở lục phiên môn bọn hắn không biết do tìm bao n h i ê u cao nhân cùng linh đan rượu dượng nhưng tam hội chân vẫn là không có khôi phục mặc dù cửa hàng u y bên trên khiêu chiến thành công có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng nhu cầu hắn đáp ứng khiêu chiên kỳ thật cũng là còn nước có tác thiết thủ khiêu chiến thành công đưa tặng dịch cân đoán cốt đan một viên tại thiết thủ nói ra nhu cầu về sau hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên nhìn thấy hệ thống truyền đến tin tức giang vân phạm nghiêm mặt nói t i ê n vũ lâu đã thu được yêu cầu của ngươi lập tức từ trong hệ thống xuất r a dịch cân đoán cốt đan giao cho thiết thủ lại với hắn giới thiệu một cái đan dược công hiệu thiết thủ nhìn xem dịch cân đoán cốt đan không tầm thường bên ngoài nghe giang vân phạm giảng giải nhãn thần càng phát ra sáng tỏ khó nén tâm tình kích động trong lòng lập tức cũng không nhức đầu hận không thể hiện tại liền bay trở về đem đan dược giao cho vô tình Thiết thủ bên h này giang vân phạm đột nhiên nhớ lại nhân vật triệu hoán thẻ sự tình trước đó hắn vẫn bận xử lý sự tình chưa kịp sử dụng hiện tại để hắn không kịp chờ đợi lập tức đem ra cái này thế nhưng là lý hàn ý gì hã hắn muốn tận mắt thấy lý hàn ý gì hãy phong thái chúc mừng túc chủ lý hàn y đi thẻ nhân vật sử dụng thành công tại hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện một máy mắt một vị c ầ m trong tay trường kiếm một bộ áo trắng s á m khăn che mặt nữ t ử trống rông xuất hiện trên người nàng tản ra kiếm ý tưởng h ầ ngưng tụ thành thực chất làm cho người cảm thấy vô cùng b ă n g lãnh giang vân phàm mở ra thiên cơ mắt giỏ xét qua đi Thính danh, Lý Hàn Y đi Tuổi tuổi. tác, phận, nguyệt t h anh âm thanh thuy êm hay như châu ngọc rơi bàn tiếng nói văng lên kia cố áp bách lòng người kiếm ý cũng biến mất theo giang vân phạm đứng dậy đ à lấy nói ra hậu viện gian phòng chính ngươi chọn lựa một gian bình thường không có chuyện gì thời điểm có thể tu luyện nếu như có chuyện ta sẽ gọi ngươi ra lý hàn y hề nhẹ gật đầu trực tiếp hướng hậu viện đi đến ngay tại cái này thời điểm ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu gọi chủ quán giang vân phạm tinh thần chấn động hướng cửa ra vào nhìn lại chỉ gặp một cái đầu trên mang theo một đỉnh sơn đen mà hắp rách ra mũ mặc trên người và chẳng vá đ ụ quần áo tiểu ăn mày chính nhìn xem hắn tia đen xì trên tay còn cầm một cái g ặ m mấy cái khô cứng bánh bao ngoài miệng cười hì hì lộ r a trắng tinh sáng ngời răng một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời lộ ra mấy phần g i o hoạn lộ r a phá lệ có linh tính chủ quán có thể hay không cho bát rượu nước uống uống làm ăn bánh bao có chút quá khát thanh âm thanh thúy phảng phất giống như trung bạc giang vân p h ả m vô ý thức dùng thiên cơ mắt g ò xét một cái không khỏi t h ầ n sắc khẽ giật mình lập tức khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười nguyên lai、like、là nàng a thính danh hoàng dung tuổi tác mười lăm tu vi nhị phẩm sơ kỳ thân phận đào hoa đảo chủ chỉ nữ võ học b í c h ba trường pháp lan hoa phất hiệp thủ lạc anh thần kiếm t r ư ờ n g lạc anh thần kiếm tiêu ngọc kiếm pháp toàn phong tào d i ệ p thối phách không t r ư ờ n g c u â n phong t u y ế t kỹ đạn chỉ thần thông linh nga bộ ngũ hành bắt q u á i trận kỳ môn đ ộ n giáp giang v â n phàm mỉm cười lắc đầu ôn hòa nói ra trong tiệm có q u ý củ tổng thể không thiếu nợ bất quá ngươi có thể đ ế m thử khiêu chiến một cái b u ồ n đ i ể m phụ sinh ngược ngộng các loại giới thiệu liền viết tại ngoài tiệm trên bảng hiệu ngươi có thể nhìn một cái hoàng dung nghe vậy đen nhánh con mắt nhỏ giọt nhất chuyển rút khỏi thân thể liền đi quần chúng sạn cửa ra vào chiêu bài không đồng nhất một lát nàng liền ch các ngươi chỗ này khẩu khí thật lớn à, dám nói bừa có thể giúp người thực hiện tất cả tâm nguyện giang v â n phàm khẽ vất c ằ m nói ra là thật là giả, thử một lần liền biết tiểu huynh đệ nhưng c ó hứng thú nếm thử một cái hoàng dung nhìn chằm chằm giang v â n phàm con mắt hỏi quả nhiên là chuyện gì đều có thể làm được ta nếu là muốn cho người chết phục sinh các ngươi cũng có thể làm được giang v â n phàm sau khi nghe xong lập tức biết do hoàng dung nói tới chính là có ý tứ gì nàng muốn phục sinh mẫu thân nàng phùng hành hoàng dung thở nhỏ mất mẹ phụ thân hoàng dược sư lại bởi vì mẹ nàng bản tính tình đại biến lập trí bạn vợ nhiều năm không rời đào hoa đạo càng c hoàng ế t ạ dung ánh mắt giật mình hiện nhiên bị giang vân phàm thủ đoạn gây kinh hãi nàng trực tiếp thuận thế cầm lấy một chén rượu một tháng thời gian rượu lóe ra một đạo mắt trần có thể thấy quang trạch chiếu chén rượu ó n g ánh sáng long lanh vô cùng cảnh đẹp ý vui mà hoàng dung cũng là lần thứ nhất đụng phải sẽ sáng lên rượu một thời gian xứng sở tại nguyên chỗ chậm chạp không bỏ được nâng cốc nước đưa vào trong miệng. rượu này xem xét liền phi phạm vô cùng cũng làm cho trong lòng nàng đối yên vũ lâu có thể phục sinh m â u thân việc này nhiều một chút chờ mong chậm dãi uống xong chén rượu này hoàng dung chỉ cảm thấy chính mình giống như uống hết một đám lửa trên người chân khí giống như nóng hổi sôi dầu đồng dạng không ngừng bốc lên thấm kia bị cho than làm hắc khuôn mặt xoát một cái liền đỏ thấu thật mạch rượu hoàng dung giang chống đỡ lấy thân thể đi lấy chén thứ hai rượu Vừa c một xuống bụng, cái nghĩ còn biết rõ hệ thống nội tình một cái muốn giúp mông cổ thống nhất thiên hạ độ khó trực tiếp kéo căng phàm là thay cái đơn giản điểm tâm nguyện hẳn là liền sẽ thành công một canh giờ sau hoàng dung từ say rượu bên trong tỉnh lại ta thất bại hoàng dung t văng có chút thất lạc bất quá nàng rất nhanh liền đem khiêu chiến thành bại từ trong lòng đông xuống dù sao nàng m u ố n là tâm huyết dâng trào muốn thử xem mà thôi nói đi ta phải bỏ ra cái gì đại giới hoàng dung hỏi giang vân p h ạ m nhìn xuống hệ thống cho ra t u y ể n hạng hạng thứ nhất m ư ờ i năm tuổi thọ hạng thứ hai toàn bộ công lực hạng thứ ba toàn bộ võ học thứ tư hạng tự do thân thể nghĩ, nghĩ sau nói ra hoàng dung cô nương nghe nói tài nấu nướng của ngươi s、so、a cung đình ngự trụ đều tốt hơn ta muốn ngươi lưu lại làm ta yên vũ lâu đầu bếp nữ làm khiêu chiến thất bại đại giới ngươi nhìn như thế nào đương nhiên nếu như ngươi cảm giác có vấn đề cũng có thể lựa chọn đem toàn bộ võ học giao ra hoặc là toàn bộ công lực mười năm tuổi thọ hoàng dung chủ nghệ thế nhưng là rất mạnh trong nguyên tắc nếu không phải hoàng dung tay này chủ nghệ ban g chủ cái bang bắc cái hồng thất công cũng sẽ không đem hàng long thập bắt trưởng chi mười làm chiêu thủ cùng quyết tĩnh còn có giao cho hoàng dung tiêu giao du trường pháp gà ăn mày sáo ngọc nhà ai nghe rơi mai bắt bảo vị béo nướng thịt t h đều là nàng thức ăn cầm tay chính mình nơi này dù sao cũng là khách sạn liền cái đầu bếp đều không có giống chuyện gì nếu như giữ hoàng dung lại tới làm đầu bếp tuyệt đối dư sức có thừa hơn nữa còn là cao nhan đáng giá đầu bếp bên này hoàng dung mở to nàng linh động hai mắt nói ra ngươi là thế nào biết rõ thân phận của ta giang vân p h ạ m ấm áp mỉm cười nói ra cái này thiên hạ liền không có yên vũ lâu không biết đến đồ vật hoàng dung con mắt đi l ò n g vòng cười giả dối nói ra t ố t ta đáp ứng lưu lại nàng cũng nghĩ hảo hảo hiểu rõ một cái cái này ở trong mắt nàng sắc thái thần bí rất nặng khách sạn cho nên rất gọn gàng dứt k h á t tại giang vân phàm cho khế ước trên ký tên nhưng hoàng dung không có chú ý triệu mẫn ở một bên đang dùng một bộ mang theo vài phần thương hại biểu lộ nhìn xem nàng thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương cái này đ ồ vật là có thể loạn ký sao ký cái này chạy cũng đừng nghĩ chạy triệu mẫn đã từng thử qua chạy trốn lại phát hiện phạm vi hoạt động của mình chỉ có thể ở thất h i ệ p c h ấ n bên trong đồng thời vừa đến công việc thời gian liền sẽ chẳng biết tại sao đi trở về yên vũ lâu con đường này một lúc sau nàng cũng liền triệt để đoạn tuyệt chạy trốn tâm tư bây giờ thấy hoàng dung cũng ký loại này khế ước tại thương hại nàng đồng thời trong lòng cũng có chút cười trên nôi đau của người khác rốt cục lại có kẻ xui xẻo bồi chính mình giang vân p h ạ m nhìn thấy khế ước đã thành hóa thành vòng sáng không có vào hai người bọn họ thể nội không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng tiến vũ lâu rốt cục có chính mình đồ biết ế p 16. Trưng 17, Trưng chấn động. Võ Lâm đ ạ Minh cảnh Nội. Nơi i Cảnh Long Sơn Trang. Hộ h là t đây đảm thần hầu Chu Vô Thị được tiên hoàng ban hân, đến đan Đại Đình đầu Minh giám tâm mật thám thần Thị tiên thư thiết trì thành Triều sát thiên hạ. Bây giờ tại Chu Vô Thị Trang hầu Chu hoàng hân, khoán, phụ hạng. Chu khổ tâm kinh doanh, Hộ ban dẫn Long Sơn Vô Vô dưới, giờ là Bây lập, s đem một phong mật báo đưa đến chu vô thị trong tay hải đường đã xảy ra chuyện gì làm ngươi như vậy sốt rồi ta chu vô thị một bên tiếp nhận mật báo vừa nói nghĩa phụ đại tống biên giới thất hiệp trấn xuất hiện một cái thế lực t h ầ n bí ngươi xem qua liền biết thượng quan hải đường hồi đáp đợi đến xem hết một lần về sau chu vô thị biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên danh sưng có thể giúp tất cả mọi người đạt thành mong muốn giúp võ đang du đại nam h cùng lục phiên môn vô tình chữa khỏi tê liệt cùng hai chân trương tam phong chính mang theo du đại nam từ võ đang chạy tới thất hiệp trấn phải ngay mặt cảm t ạ chủ cửa hàng một trưởng đánh chết điền bá q u a n cùng một cao phong hư hư thực thực là tông sư cảnh cao thủ chu vô thị càng xem phía trên tin tức chân mày nhự càng sâu thế nhưng là cái này diệt phái thanh thành lại là người nào đương kim võ lâm bên trong sinh động tối đa cũng bất quá là tông sư chỉ lưu có thể lưu lại bách trượng kiếm ngân cảnh giới cỡ này sợ là đã đạt đến lục địa thần tiên chu vô thị nghỉ hoặc bên trong mang theo khiếp sợ tự lẩm bẩm cái này i ê n vũ lâu không đơn giản có như thế nội tình lại vì sao vào lúc này như thế thượng quan hải đường nghỉ hoặc hỏi lục địa thần tiên là bực nào cảnh giới chu vô thị giải thích nói tông sư về sau là đại tông sư đại tông sư phía trên là võ thánh võ thánh đi lên là võ lâm thần thoại lại hướng lên mới là lục địa thần tiên thượng quan hải đường mười phần c h â n kinh lần nữa truy vận kia lại hướng lên còn có cảnh giới sao chu vô thị trầm n g â m một lát nói ra lại hướng lên chính là kia hư vô mở mị thiên nhân cùng phá thoái hư không bất quá những cảnh giới này người cũng không cần đi xâm nhập hiểu rõ tập võ c h i đạo chớ mơ tưởng xa bời hải đường ngươi cùng một đao cấp tốc tiến đến thất hiệp chấn khoảng cách gần đi tiếp xúc một cái cái này i ê n vũ lâu tốt nhất có thể đánh dò xét một cái lai lịch của bọn hắn cần thiết thời điểm ta sẽ đích thân tiến đến vâng nghĩa phụ hát một ngai nhận nguyện thần giáo một chương bàn trang điểm bờ ngồi một người người mặc phấn hồng y thì áo tay trái cầm một cái thêu hoa kéo căng đỡ tay phải cầm một viên tú hoa t r â m trên mặt của hắn còn làm sân phấn trên thân món kia quần áo kiểu dáng nam không nam nữ không nữ người này chính là nhật nguyện thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại hắn lúc này buông xuống thêu hoa ngân trâm nắm vớt lan hoa chỉ nhận lấy thủ hạ đưa tới tình báo đọc hiểu một lần về sau cái kia hơi có vẻ yêu diễm hai con ngươi hình như có tinh quang hiện lên tiến vũ lâu có thể trị hết hai người tàn phế cái kia không biết có thể hay không để cho ta biến thành thân nữ nhi dạng này ta liền có thể chân chính làm bạn liên hệ đông phương bất bại thu hồi tình báo nhãn thần dần dần trở nên thâm thúy đã bọn hắn dám khoe khoang khoác lắc giúp người giải mộng ta nhất định phải đi tới một lần đi t h ử xem lập tức thân hình k h ẽ động không trung hiện lên mấy đạo tàn ảnh đông phương bất bại liền đã biến mất tại h t một ngai lạc dương lục trúc ngõ hẻm một bộ màu tím váy dài đầu đội mũ xa nhậm doanh doanh ngay tại trúc xá bên trong khệ có chút suy nghĩ một khúc tàu a sớm đã chờ một bên lục trúc ông nội vàng tiên lên cô, cô có cơ báo nhậm doanh doanh tiếp nhận nhìn về sau trong lòng giật mình thất hiệp trấn khi nào xuất hiện như thế một cái thế lực thần bí không biết rõ bọn hắn có thể hay không giúp ta cứu ra cha ta giúp ta chuẩn bị ngựa ta muốn đuổi đi thất hiệp c h ấ n một chuyến đại tống dương hạnh tiểu phong cái này quạt xếp ở đây bằng chứng như núi ngươi còn có cái gì tốt giải thích đúng đấy ngươi không muốn cái c h ả y c á i cối t i ể u phong kiếp mộ dung phục chính là của ngươi đồng loã tiểu phong mắt hổ cho lên cả d â n nói bằng vào ta t i ể u phong năng lực giết một người không cần như thế tốn sức còn muốn cho các ngươi lưu lại chứng có gì đơn giản nói bậy nói bạn ta kia đang thương phu quân a còn xin các vị cái bang huynh đệ là ta làm chủ a khang mẫn điểm đạm đáng yêu khóc nước nở nói chỉ bằng ngươi không phải tộc ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác từ trưởng lao nói tiếp giết tiểu phong cho mã phó ban g chủ báo thủ toàn quan thanh ở một bên quạt gió điểm hòa đạo tiểu phong nghe những người này đối với hắn nói xấu càng là lên con giận dữ trên thân chân khí sao động cùng l o ạ n tóc dài phiêu khởi ngựa thiên phát ra một trận gầm thét hình như có long ngâm gào thét mọi người tại đây trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại đoàn dự từ một bên chạy tới vừa vội vừa giận nói ra ta đại ca tuyệt không có khả năng là hung thủ hắn nghĩa bạc vân tiên làm sao có thể là hắn toàn quan thanh phản bác hắn là ngươi kết nghĩa đại ca ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện tiểu phong không phải hung thủ chẳng lẽ ngươi là hung thủ đoàn dự gấp tiên vũ lâu có thể chứng minh đại ca trong sạch tiên vũ lâu tiều phong nghi ngờ nói đây là phương nào thế lực lại có năng lực gì giúp ta rửa sạch văn khuất tiên vũ lâu tại đại tống thất hiệp trấn bên trong danh xưng không gì không biết không gì làm không được có thể giúp bất luận kẻ nào đặt thành màu mướn phía sau càng là có một vị thực lực siêu việt võ lâm thần thoại cảnh giới tiền bối chỗ dựa lấy bọn hắn cái này thần bí lai lịch nhất định có thể tắm thanh đại ca văn k u ấ t tiều phong hai mắt tỏa sáng trong lòng có chút kích động chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống lúc này nói ra t ố t ta cái này tiến về thất hiệp c h ấ n để yên vũ lâu giúp ta một trứng trong sạch khang mẫn toàn quan thanh bọn người lên nhau đi thì đi đến thời điểm nhìn ngươi k i ể u phong còn có lời gì nói bọn hắn cũng không tin yên vũ lâu có thể được biết bọn hắn mưu đồ bí mật tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì、17. Trưng 18, điên cùng kế hoạch, bán buôn ti tạ trưa, yên vũ lâu bên trong triệu tiêu diệt trên điên cùng bán buôn ngày Yên bên Giang Vân đang cùng mẫn, Giữa kiếm hoạch, cờ kế hở phổ. Phạm sau Lâu Vũ trên mặt ý cười da thị trắng t hớt tuyết xinh đẹp vô song dung mạo tuyệt lệ làm cho người không thể nhìn thẳng trước người của nàng buộc lên một đầu màu lam tạp dề tay phải cầm cái n ổ i bình tăng mấy phần khói lửa khí thức chính cười hì hì nhìn xem cơm khô hai người lúc này một người cả người làm máu lảo đảo xông vào đại s ả n h một đầu mới ngã xuống đất giang vân phạm s ữ n g sở vội vàng buông xuống bắt đua đi tới đem người này đỡ dậy xem xét lại là lâm bình chi đem hắn cứu tỉnh về sau giang vân phạm có chút hiếu kỳ hỏi ngươi là thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này theo lý thuyết phái thanh thành lâm thương hại bọn người bị giết lâm bình chỉ sẽ không có nguy hiểm mới lạ làm sao ngắn ngủi mấy ngày liền biến thành bộ dáng này chẳng lẽ là lâm bình chỉ bởi vì chính mình nguyên nhân để hắn sớm phát hiện tịch tả kiếm phụ lâm bình chỉ hưng được nói ra hôm đó trưởng quỹ ngài giúp ta báo thù qua đi ta đi cấp cha mẹ tế bái thời điểm gặp phái hoa sơn lệnh hồ sùng hắn nói cho ta cha ta trước khi chết nắm hắn hướng ta lưu lại một câu gì ngôn hắn nói phúc châu hướng dương hạng lao trạch sự vật là ta lâm ra tổ truyền trị vật chỉ cần hào, hào đảm bảo nhưng thẳng tổ xa đồ công có lưu di huấn phàm ta tử tôn không được lật xem nếu không có vô cùng t h i họa muốn ta hào hào n h ự kỹ ở nơi đó ta tìm được cái này cả xa phía trên ghi lại một môn võ công danh tự vậy mà cũng gọi tịch tà kiếm phổ nói từ trong ngực móc ra một kiện áo lót trên tràn ngập chữ nhỏ cũ nát cả xa nội dung phía trên ta xem qua về sau phát hiện nhóm chúng ta lâm ra những năm này sở dĩ không phát huy ra được tịch tà kiếm pháp nguyên nhân lại là bởi vì nhóm chúng ta luyện căn bản cũng không phải là chân chính tịch tà kiếm pháp mà là không trọn vẹn chỉ có kiếm chiêu mà không tịch tà kiếm phổ c h â n khí đột nhiên hắn trở nên kích động nhưng nhưng cái này chân chính tịch tà kiếm pháp thế mà cần tự cung liền vì như thế một bản hại người không ít võ công Ta kết Ta thu đột đoạt ta trong ngực kiếm phổ. Mấy ngày nay ta một mực bị những người này truy ra vừa nay lâm lại mà kiếm mấy muốn kiếm Mấy mực rơi vậy vào vậy. vào, ngày này hồi nhiên người người quả xuống như ngực những phổ, phổ. cướp có bị sau á t bất trưởng đắc dĩ, mới đi đến dĩ, mới nơi i này. g quỹ n Vân g Phạm s a khi nghe đó ư ợ c chứng chính ấn mình suy đoán. suy Sau đ thở dài nói ra từ xưa tiền tài động nhân tâm đối với võ lâm bên trong người mà nói một bản cường đại công pháp đủ để khiến bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chạy mà các ngươi lâm ra lại như là ba tuổi hài đồng ôm kim nội nhịp thành thị hành tẩu cũng phải trách các ngươi tiên tổ lâm viết đồ lưu lại loại này không minh bạch tổ hấn Đem các những này, sao thế tử tôn mơ mơ màng màng, các ngươi những này tôn không phải thế sao tử lâm à này à. m mức sao đến l bình chi đau thương cười một tiếng đem kêu cả s a đưa cho giang vân phạm nói ra còn xin trưởng quỹ cứu mạng ta nguyện ý đem tịch tà kiếm phổ đưa cho trưởng quỹ ta muốn lần nữa khiêu chiến phủ sinh được ngộ giang vân phạm tiếp nhận cả s a cũng không có tâm động cái đồ chơi này đối với người khác mà nói là thần công bí tịch để cho người ta chạy theo như vịt nhưng đối với hắn mà nói lại tránh như xả hạn chính mình thuần dương vô cửa công mạnh hơn tịch tà kiếm phổ nhiều lắm huống chi tịch tà kiếm phổ còn cần tự cung chính mình có bệnh mới có thể tu luyện làm l o khi là là giang vân phàm mở miệng nói ra phù sinh ngược mộng ai cũng có thể khiêu chiến nếu như khiêu chiến không thành công lời nói cũng có thể nhiều lần khiêu chiến chỉ khi nào khiêu chiến thành công như vậy thì không cách nào lại lần khiêu chiến hệ thống này là thật chó một điểm một cũng không để cho mình thẻ nếu không mình còn có thể thừa cơ nhiều soát mấy lần thông quan suất ý định gì còn xin trưởng q u ỹ cáo chi lâm bình chi lúc đầu đang nghe không cách nào khiêu chiến sau tràn đầy thất lạc nhãn thần đột nhiên sáng lên vội vàng hỏi giang vân phạm lung lay trong tay cả xa nghiền ngắm cười nói ra ngươi có thể đem cái này tịch tà kiếm phổ chép lại in ấn cái mấy n g à n p h ầ n sau đó tán ở trong giang hồ bọn hắn không phải là muốn tịch tà kiếm phổ sao ngươi cho bọn hắn chính là đem kiếm phổ đem ra công khai nhìn bọn hắn còn đoạt không đoạt nhìn bọn hắn có dám hay không tu luyện giang vân phàm nói xong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ m nội quyền đây là tiêu chuẩn nội quyền a c u ố n tới cùng chết cái chủng loại kia tại hắn xuyên qua trước đó liền thấy một cái thế i t mời trên giang hồ có một bản quý hoa bảo điện tất cả mọi người muốn lấy được nó bởi vì đạt được về sau liền sẽ thiên hạ vô địch nhưng nếu có một ngày quý hoa bảo điện bị phơi bày ra người người đều sẽ cơ hội tu luyện ngươi cảm thấy là chuyện tốt hay chuyện xấu này lại trở thành hai nạn một người có được luyện không luyện là chuyện riêng nhưng mọi người có có được liền không khỏi chính ngươi quyết định cũng chính là ngươi nhất định phải luyện bởi vậy trên giang hồ người người đều sẽ quý hoa bảo điện đều là thiên hạ vô địch ha ha ha nhưng nếu luyện t h ầ n công vung đao tự c u n g tất cả giang hồ nhân sĩ bởi vì luyện công đều thành thái g i á m đây chính là một cái toàn thua kết cục không có người bởi vì học được thiên hạ vô địch võ công mà được lợi chỉ bất quá bây giờ là đem quý hoa bảo điện hóa thành tịch tà kiểm phổ mà thôi một bên triệu mẫn cùng hoàng dung cũng bị giang vân p h ạ m kế sách này khiếp sợ hít vào khí lạnh quá độc người trong giang hồ ai còn không có mấy cái kiểu ra loại này tà công chỉ cần có người dám làm cái thứ nhất nếm thử như vậy bức bách tại tự vệ liền tất nhiên sẽ có nhiều người hơn cũng không thể không đi tự cung luyện kiếm người không đi giết người người khác liền sẽ đến giết người nếu là kẻ thù luyện ngươi không luyện nguyên bản hai ngươi thực lực t r ê n lệch không nhiều k i a đối phương luyện công p h á p này ngươi cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết lâm bình chi cũng là mười phần động d u n g lúc này cửa nát nhà tan bị người truy sát đoạt bảo hắn thật sâu cảm nhận được giang hồ h i ể m ác đã không còn là trước đây cái kia chính trực hồn nhiên tiêu cục thiếu tiêu đầu hắn cũng nghĩ để những cái kia truy sát mình người trả giá đắt thế là dứt khoát quyết nhiên tiếp thu giang văn phàm đề nghị cho mượn giấy bút liền đằng tóm lấy mà nguyên bản ca xa liền đưa cho giang vân phạm giang vân phạm không có cự tuyệt trực tiếp đem tịch tà kiếm phổ thu về cho hệ thống hắn mới không học cái đồ chơi này đây hệ thống cho giá cả coi như công đạo cho một trăm tám mươi h ồ i đoái giá trị giang vân phạm tâm niệm vừa động mở ra chuyên môn rượu bảng h ồ i đoái long cân tráng cốt tiểu năm h ồ i đoái giá trị một chén cựu hương thông lạc tiểu m ộ ư ơ i h ồ i đoái giá trị một chén giang vân phạm không chút do dự đem long cân tráng cốt tiểu cùng cựu hương thông lạc tiểu cấp đổi một chén long cân tráng cốt tiểu trong chén mơ hồ có thể thấy được kim long tại xoay quanh cựu hương thông lạc tiểu thì là thấu triệt thanh tĩnh tản ra một loại hỗn hợp nhiều loại mùi thơm mùi rượu giang vân phàm đầu tiên là uống song long cân tráng cốt kiểu tại tiểu lực trùng kích vào hắn g â n cốt k ế t rung động từ xương đôi lên một mực sung kích đến b á c hội h lại tán đến toàn thân xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn lực lượng cũng tăng lên rất nhiều củng cố một lát lại uống một hóc hạ kiểu hương thông là ạ kiểu mạnh mẽ tiểu lực từ nhân mạch lên thẳng xuống dưới đáy chậu lại dọc theo đốc mạch nước xoáy b á c hội h cuối cùng tán đến kỳ kinh bắt mạch ngang ngược đem vốn có kinh mạch lần nữa nối rộng rất nhiều giang vân phàm rõ ràng cảm nhận được thể nội vận chuyên mua rượu quả nhiên là độ tốt hiệu quả đã c á n gặp ả n h không nói đồng thời có thể vô hạn đ i ợ c ra không bị hạn chế không giống có chút thiên tài địa b ả o phục d ụ nhiều g n liền không có hiệu quả quay đầu lại bên này lâm bình chi đã đem toàn bộ tịch tà kiếm pháp sao chép xong xuôi sau đó liền đi ra ngoài tìm in ấn cửa hàng đi hoàn thành hăn bán buôn tịch tà kiếm p h ủ kế hoạch phúc y tiêu cục tổ truyền tịch tà kiếm pháp để ngươi nhanh chóng thẳng tới tông sư cảnh giới mười văn tiền lớn bán phá giá ngắn ngủi không đến nửa canh giờ công phu trên xe ngựa tịch tà kiếm phổ liền bị bán sạch chẳng những là người trong giang hồ tại đoạn thậm chí là một ít thương nhân cũng nhìn thấy cơ hội buôn bán cướp được sau liền đại lượng in ấn chế tạo không ngừng trào hàng ngắn ngủi mấy ngày liền chấn động hơn phân nửa cái giang hồ hấp dẫn vô số người ánh mắt phái hoa sơn lệnh hồ xung đội vã cầm một bản bí tịch chạy tới trưởng môn nhạc bất quần nơi ở sư phụ trên giang hồ xảy ra chuyện lớn. nhạc bất quần có chút không cao hứng từ trong phòng đi ra đại đồ đệ của mình lệnh hồ sung làm tương lai trưởng môn người nối nghiệp lại cả ngày nghĩ đến tiêu g i a o khoái h o ả n g hiện tại lại như vậy lỗ mãng khiến nhạc bất quần sắc mặt mười phần chấm thấp sư phụ ngài để cho ta chú ý cái kia lâm gia thiếu niên gần nhất hiện thân tại thất hiệp chấn làm ra một kiện chấn động giang hồ đại sự lệnh hồ sung có chút thở hồn hiển nói lâm bình chỉ hắn bây giờ tại thất hiệp chân nhanh chuẩn bị ngựa nhóm chúng ta cái này đi thất hiệp chấn nhạc bất quần trong mắt lóe lên một t i ê mừng rỡ hắn nhìn trộm tịch tà kiếm phổ rất lâu vẫn luôn tại để cho người ta chú ý lâm gia nhất cử nhất tâm gia bị diệt mất về sau tịch tà kiếm phổ không biết tung tích n h ạ c bất quần còn tại phát sầu thời điểm liền nghe nói dư thương hại bọn người bị người đánh giết để hắn coi là tịch tà kiếm phổ bị người đ o ạ t đi hiện tại đột nhiên nghe được lâm bình chi tin tức lập tức trong lòng mừng rỡ nói không chừng có thể từ lâm bình chi trên thân đạt được liên quan tới một chút tịch tà kiếm phổ tin tức các loại sư phụ ta còn chưa nói xong đây lệnh hồ sung t h ở p h à o trên mặt chất đầy không biết rõ phải hình dung như thế nào thân sắc vội vàng nói tiếp hắn đem một bản tên là tịch tà kiếm phổ võ học ra chuyển sao chép mấy vạn phần bên đường giao hàng mỗi bản mười văn tiền cái này võ công danh s ư n g có thể khiến người đột phá đến tông sư cảnh giới nói đem trong tay mua được một bản tịch tà kiếm phổ bí tịch đưa tới cái gì hán nhạc bất quần như gặp phải x é t đánh khiếp sợ nói không ra lời đây là điên rồi sao thời đại này thế nhưng là cực kỳ chú trọng truyền thừa cho dù là một bản phổ thông bí tịch cũng sẽ không khinh truyền người khác không chỉ là loại này tốc thành thần công nhạc bất quần tiếp nhận bí tịch mở ra xem muốn luyện thần công vung đao tự cung câu nói đầu tiên tại chỗ để nhạc bất quần đổi sắc mặt cố nén kinh hại trong lòng tiếp tục xem sau một lần nhạc bất quần trong lòng ngũ vị tạp trần lấy hắn một phái trưởng môn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra bản này võ học tuyệt đối là thật phía trên tâm pháp quả nhiên là tỉnh diệu tuyệt luân chính mình bố cục lâu như vậy thậm chí không tiếc đắc tội phái thanh thành chính là muốn lấy được tịch tà kiếm phổ bây giờ cứ như vậy bị lệnh hồ sung mười văn tiền mua tới để nhạc bất quần luôn cảm giác tràn ngập tràn đầy không chân thực đồng thời cái này điều kiện tu luyện là thật là vì khó nam nhân nếu là vụ trộm đạt được cái này kiếm phổ hung áp quyết tâm cắt còn chưa tính đơn giản chỉ là ba lựa ba nhưng bây giờ toàn bộ giang hồ đều biết do tịch tà kiếm phổ nhất định phải biến thành thái giá mới có thể luyện. đối với nhạc bất quân loại này một phái trưởng môn mà nói thật là không thể tiếp nhận hắn nhiều năm như vậy cẩn thận vì cái gì không phải là vì phái hoa sơn có thể có thời có thể trên giang hồ có địa vị nha nếu là hắn thật luyện cái này tịch tà kiếm pháp chuyện nói ra ngoài phái hoa sơn chẳng phải là bị người cười rơi giang hàm bây giờ giang hồ đại tông sư trở lên cao thủ cơ bản không hiện thân tông sư liền mang ý nghĩa đương kim võ lâm bên trong hành tẩu trần nhà nhưng chính mình nếu là không luyện tịch tà kiếm phổ chắc chắn sẽ có một chút tầng dưới chốt võ lâm nhân sĩ vì ra đầu người nhẫn tâm cho mình đến trên một đao đổi lấy trở thành tông sư vô thượng vinh quang phải biết hắn nhạc bất quần cũng bất quá là một cái tiên thiên cảnh giới trưởng môn mà thôi thật đến loại kia tình trạng phái hoa son đừng nói một lần nữa qua thời không bị người bất ngờ diện phái cũng đã là a di đà phật nhạc bất quần là càng nghĩ càng khó chịu đối trên tay tịch tà kiếm phụ là càng xem càng nghẹ tâm lệnh hồ sung nhìn hắn tao mày sắc mặt khó coi lại nói ra một tin tức sư phụ còn có một tin tức thất hiệp chấn gần nhất xuất hiện một nhà tên là yên vũ lâu khách sạn nghe nói trước mấy ngày tại phúc y tiêu cục diện tận phái thanh thành đám người lưu lại bách trượng kiếm ngân cái kia tiền bối liền xuất từ yên vũ lâu nhạc bất quần con trên đời này lại có bực này thế lực xem ra phái hoa sơn tương lai được ra thuyết bất đắc ngay tại cái này yên vũ lâu trên thân x u n g nhi nhanh chóng chuẩn bị ngựa kêu lên ngươi sư đường tiểu sư muội nhóm chúng ta cùng một chỗ tiến về thất hiệp c h ấ n nhìn xem phái tung sơn tả lanh thiền đứng tại tung sơn chi đỉnh tay t r á i xiết thật chặt một bản lam ra sổ sắc mặt có thể nói cực kỳ khó coi ta hàn băng chân khí còn kém đem hỏa hầu mới có thể đột phá đến tông sư ngũ nhạc hợp nhất đại kế còn không có chính thức triển khai cái này tịch tả kiếm phổ vì sao vào lúc này chuyển khắp giang hồ đơn giản đáng hận tả lanh t i ề n toàn thân hàn ý nửa bước tông sư khí thế t r i ể n lộ không thể nghi ngờ tay phải đối bên cạnh cây lâm anh nhưng vung đi một cố cường hoành hàn băng chất khí từ hắn huyệt lao c u n g bên trong tuân ra bắn mà ra để dừng cây trong nháy mắt phụ lên s ư ơ n g lạnh sinh cơ đoạn tuyệt lá cây tùy theo bay xuống biến thành băng hoa phí bân chuẩn bị nữa sau đó cũng không quay đầu lại hạ tung sơn mười chín chương hai mươi tì cờ thờ tà kiếm phổ tràn lan mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu lúc này thất hiệp trấn bên ngoài thượng quan hải đường cùng quy hải nhất đao chính nhân tay một bản tịch tà kiếm phổ hai hai nhìn nhau yên tính không nói hồi lâu Thượng hại đường quan m ở miệng nói, như t h ế tà c ô năm g l sau y n tại giang hồ tất nhiên đại loạn những cái kia không có tông sư tọa t h ấ n lại không muốn tu luyện như thế tả công môn phái sẽ bởi vậy mai danh nhận tích một đào chuyện quá khẩn cấp ngươi lập tức mang theo bản này tịch t à kiếm phổ trở về hướng nghĩa phụ ta b m báo để hắn làm tốt phòng bị quy hải nhất đao lo lắng nhìn nàng một cái vậy còn ngươi một người ở đây có thể hay không rất nguy hiểm thượng quan hải đường lắc đầu nói ra ngươi không cần lo lắng tại cái này thất h i ệ p chân địa giới lấy yên vũ lâu phía sau nội t ì n h đến xem rất không có khả năng phóng túng người khác ở chỗ này náo sự ta hẳn là an toàn quy hải nhất đao nghe xong cũng yên tâm ta cái này xuất phát đem chuyện này báo cùng thân hầu thượng quan hải đường nói ra một đao một đường xem chừng ta đi trước yên vũ lâu bên trong tìm hiểu hạ tin tức quy hải nhất đao gật gật đầu lập tức thay đổi phương hướng bay đi cự ly thất h i ệ p c h ấ n không xa một mảnh giữa rừng núi thật sự là có ý tứ cái này tịch tà kiếm phổ lại cùng ta sở tu quý hoa bảo điện có dị khúc đồng công t r ỉ rượu nghĩ không ra lần này ra g i ả i sầu lại còn có loại này thu hoạch ngoài ý mớn đông phương bất bại quan sát lấy tịch tà kiếm phổ trong miệng chật chật tán thưởng lúc này trong lòng mà thay đổi kìm lòng không được đi theo phía trên tâm pháp luyện chỉ gặp hắn lấy chỉ làm kiếm thân pháp q u mị bộ pháp cực nhanh bất tài đã lâu bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp từng cái bị hắn thi triển h ò ra kiếm khí tung h à n h ở giữa tàn nhánh lá một bộ kiếm pháp đánh xong đông vương bất bại đứng thẳng tại chỗ tinh tế trải nghiệm thật lâu mở ra cái kia đôi chút hiện xinh đẹp hai mắt tự lẩm bẩm thì ra là thế cái này tịch ta kiếm phổ nội công tâm pháp cùng quý hoa chân khí vậy mà hỗ trợ lẫn nhau tựa hồ có cùng nguồn gốc quý hoa bảo đ i ệ n chính là năm đó phái hoa sơn nhạc túc cùng thái t r i phong hai người từ nam thiếu lâm học trộm nhớ tới đáng tiếc ở giữa nhiều chỗ đ ứ c gãy thiếu khuyết bộ phận nội dung trước sau xung đột thiên vệ điểm cũng đều không tương đồng dẫn đến ta bắt đầu tìm hiểu đến khó khăn trùng điệm cái này tịch ta kiếm, kiếm pháp đó thường, thường không có gì lạ nhưng trong đó tâm pháp lại đem quý hoa chân khí cùng thân pháp kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp làm cho uy lực tăng gấp bội công pháp mặc dù ở bên trong cho trên tương đối đ ơ n nhất nhưng trước sau thông suốt không có chút nào quý hoa bảo điện phân liệt cảm giác khó trách dám danh sưng nhanh chóng đi vào tông s ư cảnh cái này tịch tạ kiếm pháp thật sự là lần này hạ hắc mộc nhai vui mừng ngoại ý muốn a nơi xa nhóm doanh doanh đang âm thầm quan sát đáng chết cái này đông phương bất bại làm sao cũng tới cái này thất hiệp chấn nhóm doanh tắm chặt răng ngà hận hận đây lẩm bẩm nói đang lúc nàng nghĩ thối lui rời đi lúc đông phương bất bại thanh â m từ đằng xa chuyển đến nhẹ nhàng ngươi không tại lạ làm sao cũng tới thất hiệp chấn n h ậ m doanh doanh thân hình dùng lại sắc mặt cứng đờ một đoạn thời gian không thấy cái này đông phương bất bại công lực lại tình tiến chính mình cũng cách xa như vậy thế mà còn có thể cảm nhận được chính mình tồn tại lập tức nàng không lo được suy nghĩ nhiều bước nhanh đi đến đông phương bất bại trước mặt đông phương thúc thúc nhẹ nhàng là nhận được có quan hệ yên vũ lâu tình báo lúc này mới ra roi t h ú c ngựa chạy tới đông phương bất bại nở nụ cười xinh đẹp nói ra đã như vậy nhẹ nhàng ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tới cái này yên vũ lâu xem xét đến tột cùng đi cùng lúc đó cái bang đám người còn có khăn mẫn a chu a bích v ư ơ n g n g ự yên một nhóm người cũng đã tới thất hiệp c h ấ n phụ cận đoàn dự dẫm lên lăng ba vi bộ từ chung quanh tìm hiểu tin tức trở về t i ề u đại ca thất hiệp c h ấ n phụ cận cái này mấy ngày chuyển ra một bản tịch tà kiếm phổ danh sưng nhưng tốc thành t ô n g sư ta t ừ người k h á c hoa mười văn tiền thu một bản đang nói liền đem một bản tịch tà kiếm phổ đưa cho kiều phong mười văn tiền công pháp gì vậy mà như thế bán đồ bán tháo đúng vậy à cho dù là một chút thường gặp giang hồ võ học cũng không phải là mười văn tiền một bản đi đúng đấy đoạn công tử ngươi có phải hay không gặp được tên l ư ờ g ạ n đoạn công tử dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm giang hồ không đủ mười văn tiền làm sao có thể mua được thần công bí tử nha mọi người chung quanh nghe được đoàn dự nói hoa mười văn tiền thu bản lợi hại võ học có người biểu thị khịt mũi coi thường có người trực tiếp đối đoàn dự lường gạt chế dê ơ không có một cái nào tin hắn một bên vương ngữ yên lại hứng thú thân là võ học bách khoa toàn thư nàng nghe được chưa từng được chứng kiến kỳ dị thần công tự nhiên muốn kiến thức một phen mở miệng nói đoạn công tử có thể hay không đem kiếm phổ cho ta mượn xem một chút đoàn dự thấy mình nữ thần mở miệng rất là cao hứng liền tranh thủ kiếm phổ đưa tới nói ra vương cô nương cho vương ngữ yên rất nhanh xem một lần không khỏi bị trong đó đường lối vận công cùng võ học lý niệm chỗ đà đ ộ n g quả nhiên là một bản mở ra lối riêng t u y ệ t học trong đó tốc thành hiệu quả quả nhiên bất hư ai chủ a bích đối với cái này lại không hăng hài lắm nhất là nhìn thấy khúc dạo đầu câu đầu tiên muốn luyện t h ầ n công v u n g đao tự cung mấy chữ trong lòng cũng đã đem tịch tà kiếm phổ đánh vào tà công chỉ lưu mà kiểu phong dưới mắt chính bị người nói xấu nóng lòng đi làm sáng tỏ chính mình căn bản không tâm tình đi chú ý một bản kiếm phổ hiện đệ dưới mắt không phải chú ý cái này tịch tà kiếm phổ thời điểm nhóm chúng ta muốn trước làm chính sự ngươi nhưng điều tra rõ rằng kia yên vũ lâu vị trí. Đoàn n dự ự vô vô bộ g chương nói ra, đã điều ra, tra r đã hai mươi một tiến vũ lâu không chỉ có rượu ngon c à n g có mỹ thực tiến vũ lâu bên trong lâm bình chi ngay tại chạy trước chạy sau bận rộn đầu tiên là đem khách sạn đại sành quét dọn đến sạch sẽ nhìn thấy hoàng dung mua sắm trở về lại tiến lên tiếp nhận nàng buổi sáng mua sắm thịt tươi ăn cá tươi rau quả các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đưa đi phòng bếp sau đó lại tại hậu viện gánh nước trẻ thủi nhìn hắn công tác bộ dáng hiển nhiên đã làm m ư ơ i phần thành thạo tại đem tịch tà kiếm phủ phát ra giang hồ sau lâm bình chi liền đến đến yên vũ lâu trở thành một tên người ngoài biên chế làm việc v ậ t nhân viên các loại vụn v ậ t việc v ậ t vanh hắn đều tranh nhau làm cái này khiến triệu mẫn cùng hoàng dung áp lực công việc trong nháy mắt đại giảm đối lâm bình chị tồn tại đều bày tỏ cực lớn tán thành giang vân phạm một văn tiền không ra được cái miễn phí sức lao động cũng vui vẻ đến như thế cũng liền để lâm bình chị ở tại trong khách sạn gần nhất những ngày gần đây lục tục n g o ngoe mộ danh cũng tới không ít giang hồ nhân sĩ nhưng có can đảm k ê u chiến phủ sinh nhược mộng cũng không nhiều dù sao tại cái này truyền thừa lớn hơn trời thời đại có rất ít người nguyện ý lấy chính mình bí tịch võ công đi làm tiền đặt cược giang hồ hiểm ác lòng người khó d i ỏ đang làm không rõ yên vũ lâu mục đích trước đó đại đa số giang hồ nhân sĩ đều là ôm cảnh giác tâm tư mà những cái kia số ít người khiêu chiến cũng đều cuối cùng đều là thất bại không khuyết điểm chi đông ngung thu chi tam du những người này lấy chính mình bí tịch làm đại giá đổi lấy đặc cung rượu mua sắm tư cách bọn hắn cũng là không cảm thấy chính mình thua thiệt cái gì ngược lại có kiếm phải biết yên vũ lâu những n à y đặc cung rượu ở bên ngoài căn bản tìm không thấy những cái kia cẩn thận cùng không muốn dùng võ công bí tịch làm tiền đặt cược người nhìn thấy những n à y đặt cung rượu hiệu quả về sau đều trở nên ngao ngoe muốn đậu khiến cho tham gia khiêu chế i người n cũng càng ngày càng nhiều giang vân phạm là tự nhiên nhìn không lên những cái kia giang hồ b í tịch đem những bí tịch kia đều tồn tại một phần sau liền nao nhau, nhau hồi đ o á i cho hệ thống sau đó tại mỗi ngày chuyên môn rượu đặt cung rượu không ngừng tình hồ g i ớ i lại có gấp năm lần phòng tu luyện tăng thêm giang vân phạm thực lực bản thân đã đột phá đến hậu thiên hậu kỳ hắn chính mở ra cá nhân bảng nhìn một cái túc chủ giang vân phạm tuổi tác hai mươi tuổi thư vi hậu thiên hậu kỳ võ học chuẩn dương vô c ự công c vật phẩm tạm thời chưa có điểm hồi đoái z tám tiền vàng tám nghìn bốn trăm hai mươi ba lượng bạc trắng nhân viên lý hàn y ỉa cung phụng triệu mẫn tiểu nhị hoàng dùng đầu bếp nữ lâm bình c h i cộng tác viên ai kiếm tiền quá khó khăn cái này cái gì thời điểm mới có thể tích lũy đến năm vạn bạc trắng giang vân phàm ngồi tại trước b à i một tay chống cầm một tay vô ý thức đập cái bản mặc dù cái này mấy ngày sinh ý trở nên tốt mỗi ngày đại khái đều có hơn hai mươi bản cá nhân nhưng là số tiền này đại bộ phận đều là bán đặc thù rượu có được không phải tất cả người trong giang hồ đều là thổ hảo có ít người dù cho thu được mua sắm tư cách cũng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mà mua không nổi rượu gì chỉ có thể trở lại trong giang hồ nghĩ biện pháp kiếm tiền lại tới tiêu phí bởi vì đặc cung rượu chỉ có thể ở yên vũ lâu bên trong uống bọn hắn nghĩ đầu cơ trục lợi đều không có biện pháp hoàng dung làm ra giang nam đặc sắc món ăn cũng là yên vũ lâu nhất tuyệt rất nhiều người ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tới uống rượu về sau an hận không thể đem đ ầ lưỡi đều cắn rơi men u trên đồ ăn thường ngày có xào cải trắng trứng đậu hũ, gà ăn mày h u n con lết chân b á t bảo vị béo thơm bạc quyển nấm hương hầm gà hầm trứng gà nướng củ cải thịt trắng các loại rất nhiều món ăn nhìn như đơn giản nhưng chế tác khảo cứu kỳ thực tình d i ệ u t ỷ như kiêng h e thường thường không có gì lạ xào cải trắng chỉ lựa non cải n g ọ n dùng gà d ầ u thêm chân vịt mà x i n h xào mà thành mỗi dạng đồ ăn một hai đến m ộ ư ơ i lượng bạc không giống nhau có thể nói là thỏa thỏa giá trên trời đồ ăn càng có mấy đạo chiêu bài đặc sắc m u ố n chút đều không nhất định năng điểm đạt được như sáo ngọc nhà anh nghe rơi mai cũng chính là thiêu đốt thịt bỏ đầu k i ê mỗi cái miếng thịt đều là dê con mông bé heo lô th theo ị t đ ù yên vũ lâu rượu này đồ ăn xong tuyệt tin tức chuyển ra yên vũ lâu cũng nhiều rất nhiều xếp hàng chờ lấy ăn hoàng dung làm đồ ăn trung thực quần thể dân lấy thực vi thiên mặc dù yên vũ lâu đồ ăn giá cao hạn chế rất nhiều l ạ i y nguyên ngăn không được ăn hàng nhóm yêu quý dẫn đến hoàng dung công việc hàng ngày số lượng nhiều tăng mỗi ngày từ mở mắt bận đến trời tối nếu không phải chiêu lâm bình chi làm cộng tác viên làm việc vặt lại hạn chế mỗi ngày chọn món ăn tiêu phí hoàng dung không phải mệnh chết tại phòng bếp không thể nhưng dù cho như thế giang vân phạm y nguyên ghét bỏ tốc độ kiếm tiền chậm nhìn xem chạy trước chạy hậu chuyện đồ ăn đưa rượu lên mệnh đầu đầy đổ mồ hôi triệu mẫn giang vân phạm cảm giác được yên vũ lâu cần chiêu nạp càng nhiều nhân thủ mặc dù triệu mẫn hoàng dung là cùng yên vũ lâu ký khế ước nhưng mình cũng không thể giống nhà tư bản đồng dạng điên quần ngh dạng này không tốt đặt ở lấy trước tiên là muốn treo nền đường suy tư liên tục giang v â n phạm viết một phần chiêu công quảng cáo d á n vào bên ngoài đại môn thông báo tuyển dụng b à n điểm bởi vì nghiệp vụ bận rộn nhu cầu cấp bách tuyển nhận nhân viên một số một chạy đường c h u y ê n đồ ăn tiểu nhị một số yêu cầu nữ tính tướng mạo tức giận chất tốt ưu tiên lấy c h ú n g tuyển hai mua sắm chân chạy một tên nam nữ không hạ yêu cầu trả giá năng lực mạnh hơn sẽ chọn lựa tốt nhất nguyên liệu nấu ăn ba giúp việc bếp núc đánh hà ba tên nam nữ không hạ có tay cầm môi kinh nghiệm người ưu tiên nhìn xem tiếp tốt bố cáo giang văn phạm nhẹ gật đầu đang muốn đi trở về đại sành lại nhìn thấy một sóng lớn nhân mã ngay tại hướng yên vũ lâu đi tới y chương hai mươi hai kiều phong khiêu chiến thành công người tới chính là kiều phong mang theo đệ tử cái bang cùng một đợt đại tống võ lâm nhân sĩ rất nhanh liền tới đến giang vân p h ạ m trước mặt kiều phong cùng cả đám các loại nhìn thấy tuấn lãng bất phàm giang vân p h ạ m đều ở trong lòng âm thầm vì hắn thần thái chết phục tuất một cái phảng phất giống như trích tiên khiêm khiêm công tử kiều phong đi đầu tiến lên phía trước nói tại hạ kiều phong nghe nói yên vũ lâu đại danh lần này đến đây chỉ vì chứng thực một sự kiện quan hữu kiều phong tự thân trong sạch đại sự không biết rõ có phải hay không khiêu chiến thành công phù sinh n g c ngộng liền thật có thể thỏa mãn ta bất kỳ một cái nào yêu cầu giang vân phạm vẫn như c ũ là bộ kia chiêu bài thức mỉm cười làm cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp tại hạ yên vũ lâu trưởng quỹ giang vân phạm nghe qua bắc tiểu phong đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h ẳ m thật không hổ là thiên hạ nổi tiếng anh hùng tiểu ban g chủ trước mời vào bên trong là thật là giả đợi chút nữa liền biết rõ nói xong dẫn tiểu phong một đám người tiến vào đại sành thuận tiện do xét hạ tiểu phong tin tức thân phận bang chủ cái bang võ học thiếu lâm nội công bài vân song t r ư ở n g hàng ma t r ư ở n g thái tổ trưởng quyền đả cầu bấm pháp cầm long công long t r o thủ hàng long thập b ắ t t r ư ở n g thật không hổ là kiểu phong mặc dù cảnh giới không phải cân nhắc sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn có chút chiến lược siêu của người tông sư cảnh giới liền có thể p h á n x á t đại tông sư nhưng tiểu phong rõ ràng không phải loại kia chỉ có tu vi chiến lược yếu g ó t người h ú n g hổ ba mươi mốt tuổi liền đã đạt đến đại tông sư cảnh giới đủ thấy kiểu phong thiên tư chỉ cao đây không phải là kiểu bang chủ sao còn mang theo nhiều người như vậy cái bang đây là xảy ra chuyện gì sao đúng thế những cái kia đệ tử cái bang bên trong làm sao có người nhìn tiểu bang chủ nhãn thần không đúng bên trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ gặp tiểu phong cả đám tiến đến nghị luận â mỹ tiểu bang chủ t i ê n vũ lâu quy củ chính là khiêu chiến thành công p h ụ sinh ngược mộng sẽ có thể giúp người thực đương nhiệm gì tâm nguyện bất quá khiêu chiến thất bại thì cần phải bỏ ra đại giới giang vân p h à g mặt hướng tiểu phong nghiêm mặt nói việc này tiểu phong tất nhiên là biết được đến yên vũ lâu liền đã làm x o n g khiêu chiến chuẩn bị tiểu phong vừa nói một bên lấy ra một bản bí tịch đặt ở trên quầy ta cái bang võ học đả cầu côn pháp là tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài bản này hàng long thập bát trưởng là ta từ hàng long nhị thập bát trưởng bên trong cải biên mà đến cũng coi là thoát ly cái bang không biết làm khiêu chiến tiền đặc cược phải trăng đủ tư cách giang vân phàng mắt nhìn bí tịch lại xác định một cái trong hệ thống cho ra tới tuyển hạng nói ra hàng long thập bát trưởng làm kiểu bang chủ thành danh võ học tự nhiên là đủ tư cách tiều phong cũng là h i ể u q u a y ê n vũ lâu q u ý củ khiêu chiến chỉ cần trên thân chân quý nhất đồ vật cho nên vừa ra tay chính là hàng long thập bát trưởng có thể thấy được hắn thành ý chân nhưng lời của hắn để đại sành bên trong người trong giang hồ trực tiếp s ô chào cái gì hàng long thập bát trưởng tiểu ban g chủ là có chuyện gì cần cầu y ê n vũ lâu l i ề n loại thần công này tuyển học cũng đem ra đúng vậy à tiểu ban g chủ hàng long thập b ắ t trưởng cái thế vô song võ lâm bên trong a không biết được vậy mà lấy ra làm tiền đặt cược tết thật là ta nhìn xem đều thay kiểu ban g chủ đau lòng a nếu là ta ta là không bỏ được cầm loại thần công này ra làm tiền đặt cược liên liên trong cái b a n g những cái tia trung tâm với k i ề u phong đệ tử cũng không nhịn được tiến lên quên can ban g chủ nhất định phải nghĩ lại A. ban g chủ cái này võ công tuyển học là nhóm chúng ta hành tẩu giang hồ bản thân kỹ năng có thể nào như vậy khinh truyền đâu đúng vậy à ban chủ nhóm chúng ta lại ngẫm lại khác biện pháp đi hàng long thập bát trưởng thực sự quá chân quý liền liền trong bang đệ tử đều không có bao nhiêu học được qua cái này môn công pháp toàn quan thanh cùng ở một bên từ ngốc trời khang m ẫ n đá m người trên mặt hiện lên một k i a coi nhẹ khiêu chiến lại có thể như thế nào nhằm vào kiều phong liên hoàn c ụ c s ớ m đã bày ra cái này liên vũ lâu lại có thể như thế nào chứng minh kiều phong trong sạch nếu là không thông qua khảo nghiệm còn phải bồi lên một môn t h ầ n công tội gì khổ như thế chứ vùng v â y dẫy chết thôi kiều phong bung tay lên ngăn lại chúng đệ tử phát biểu các vị huynh đệ kiều phong lúc này thân há nguy lành bị rất nhiều đoàn không thấu chứ kiều y phong đệ c cùng mọi người tại đây nhìn xem sự thần bí khó lường này thủ đoạn cũng là vì đó giật mình tiến vũ lâu cảm giác thần bí tại trong lòng bọn họ càng sâu hơn mấy phần k i ể u phong cũng không có do dự bưng lên chén thứ nhất rượu bưng lên một sắt na chén rượu bên trong phủ sinh lực mộng lập tức trở nên sóng nước lấp loáng tách ra quan g mang t h ó i mắt qua rất lâu mới dần dần tiêu tán đám người quá sợ hãi rượu phun dị quang chẳng lẽ là thần t i ể u hay sao vương ngữ yên một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra v ẻ n g ạ c nhiên đôi trước mắt một màn cảm thấy sợ hãi thàn phục toàn quan thanh khang mẫn bọn người trong lòng trầm xuống bị yên vũ lâu cái này thủ đoạn thân bí khiến cho cũng không quá tự tin trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận đồng ý đi theo t i ề u phong tới chỗ này rằng co chỉ là không ngừng hy vọng t i ề u phong khiêu chiến thất bại t i ề u phong tại trải qua ngắn ngủi kinh dị về sau đầu tiên là ngửi một cái chén rượu thuần hậu mùi hương đậm đặc câu hắn con sâu rượu đều đi ra lập tức uống một hớp hạ cái này chén phủ giờ khắc này hắn tạm thời quên đi giải trần tướng quên đi rửa sạch văn quất chỉ muốn tinh tế thưởng thức chưa từng hưởng thụ qua nhân gian rượu ngon miên n u hương t h u ầ n mùi rượu nương theo lấy thực quản bên trong hừng hực t h i ê u đốt để kiều phong trong lòng trong nháy mắt dâng lên hào tình vạn trượng phản phất về tới hắn dẫn đầu cái bang bảo ra vệ quốc cao c h ố t vót thuế n g u y ệ n bên trong lần nữa cảm nhận được khi đó hăng hái chiều khí phù thịnh rượu ngon rượu này quả thật kiều phong bình sinh uống rượu ngon nhất đáng tiếc chính là cái chen quá nhỏ kiều phong lớn tiếng tán nói chỉ là loại kia rượu ngon vào cổ họng cảm giác còn không có làm sao hào hào trải nghiệm liền uống đi vào căn bản chưa đủ nghiền hắn bình thường uống rượu hoặc là thai to mặt lớn chén lớn uống hoặc là cả đàn cả đàn uống ban g chủ nhanh khiêu chiến chén thứ hai a ha. một bên có đệ tử cái bang nhìn không được vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiểu phong tiểu phong cười ha ha một tiếng cầm lấy chén thứ hai lại là tinh tế đánh giá để một bên người thấy mười phần lo lắng đều đang vì tiểu phong s u ấ t ruột sợ hắn khiêu chiến thất bại rốt cục tiểu phong ba chén rượu đều uống xong nhưng hắn vẫn không có trước t i ê n hướng mặt ngoài đi còn đứng ở tại chỗ từ từ nhắm hai mắt tinh tế phẩm sẽ trên mặt mang theo chưa thể tận hứng tiết mới tiểu ban g chủ từ nơi này đi ra cửa chính ngươi liền khiêu chiến thành công nhìn tiêu phong thật lâu không động thân giang vân phàm n h ị n không được nhắc nhở thật sự là tuyệt thế rượu ngon chỉ là ba chén nhỏ liền để kiểu m ẫ có chút men say tiêu phong mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài cửa ánh mắt bên trong mang theo v à i phần mông lung hắn bắt đầu đi ra ngoài cửa một bước hai bước cứu bộ mười bước tiêu phong dáng v ó c cao lớn khôi ngô đi trên đường long hành hồ bộ bộ pháp trở bồn hữu lực chỉ dùng mười bước liền đem người khác vài chục bước cự ly đi đến hồ ẩn nữa còn là thẳng tắp thẳng tắp thân hình không có chút nào lắc lư tiểu bang chủ khiêu chiến thành công bang chủ thành công bên trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ cùng bộ phận cái bang đám người đều vì tiểu phong mà gieo họ cái trước là bởi vì rốt cuộc nhìn thấy thành công ví dụ mà gieo họ cái sau thì là thuần túy là tiểu phong khiêu chiến thành công mà đơn thuần cao hứng chỉ có toàn con thanh khang n g ẫ n từ ngút trời bọn người trên mặt nhiều rất nhiều vẻ lo lắng Trưng trần chết. túc tiểu thành túc t nguyên mừng phong chiến công. mừng giải vạch đại cái Chúc chủ, Chúc chủ, khiêu mã giải tỏa chuyên môn rượu thập toàn đại bột i ể u giới hạn bản thân cùng nội bộ nhân viên chúc mừng tốt chủ giải tỏa đặc thù rượu bích huyết anh hùng lệ cả đời hạn mua một chén giang vân phàm nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở trên mặt mỉm cười vẫn như cũ trong lòng trong bụng nở hoa thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại k i ể u phong trên thân xem xét lên giải tỏa những n à y đồ vật tiền bạc thương thành mỗi ngày trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ sẽ đổi mới ba cái ngẫu nhiên vật phẩm bất quá có thể hay không đổi mới ra hữu dụng đồ vật liền nhìn nhân phẩm võ học dung hợp thẻ có thể từ trong công quần trường k i n h công đao pháp k i ế m pháp các loại tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại tiến hành dung hợp thuộc tính tương cận có thể tan nhiều chút thuộc tính khác biệt thậm chí chỏi nhau liền sẽ dung hợp ít nhiều nhất nhưng dung hợp năm môn giải tỏa chuyên môn rượu thập toàn đại b ổ t h i ể u mặc dù danh tự nghe lao thổ nhưng là hiệu quả kinh người một chén có thể tăng dài một năm công lực mà giải tỏa đặc thù rượu bích huyết anh hùng lệ công hiệu liền rất kỳ lạ đầu tiên cảnh giới không thể thấp hơn tiên thiên cũng không thể cao hơn đại tông sư không phải uống chưa hiệu quả uống về sau tiên thiên cảnh giới có thể trực tiếp x á c cao một cái đại cảnh giới tông sư cảnh giới có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đại tông sư có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. còn nữa nhất định phải là anh hùng nhân vật mới có thể uống cái này anh hùng nhân vật hạ định liền rất rộng khắp v u n g thả không bị trói buộc quan g minh lâm liệt lòng hiệp nghĩa các loại đều có thể duy chỉ có gian tra âm tà hạng người không thể uống uống sẽ có hiệu quả trái ngược bên này khiêu chiến thành công kiều phong đứng tại yên vũ lâu ngoài cửa chỉ cảm giác trong lòng kia cố hào tình vạn trượng càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ cũng có thể phá thể mà ra lúc này nhịn không được hét to một tiếng kia đại tôn sư khí thế bảng bạc triển lộ mà ra trong tiếng thét gào sen lẫn long âm làm cho người nghe chấn nhiếp tâm hồn theo cái này âm thanh hét to tiểu phong cũng dọn sạch trước đó tại rừng hạnh góp nhặt p h ấ n b ấ t chi k h í lập tức quay người đi trở về khách sạn bất quá bước chân trung pi là có chút lảo đảo tiểu lượng của hắn tốt công lực cao cũng không đại biểu hắn sẽ không say chỉ là phát tác hơi c h o m chút bất quá tiểu phong đối với cái này cũng không thèm để ý tương phản hắn còn rất hưởng thụ loại này hơi say rượu cảm giác giang vân p h ạ m đem trên quầy quyển kia hàng long thập bắt trưởng đẩy trở về nói ra tiểu bang chủ như là đã khiêu chiến thành công quyền bi tịch này còn xin thu hồi nhưng tiểu phong cũng không có đem b í tịch lấy về ngược lại lần nữa đẩy trở về nói ra tiểu m rượu ngon, rượu ngon, phong sắc mặt ư ở ngưng thức ợ tụ nghiêm mặt nói tiểu phong bị người ta vu cáo cùng mộ dung phục sát hại phó bang chủ mã đại nguyên còn bị vu cáo là người khiết đan thật sự là hết đường chối cãi chỉ cầu yên vũ lâu có thể để lộ bí ẩn tìm ra hưng phạm giảng thuật chân tướng còn tiểu phong một cái trong sạch tiểu phong khiêu chiến thành công cấp cho bị bị vu khống sự tỉnh tường tỉnh xin chú ý kiểm tra và nhận theo tiểu phong thoại âm rơi xuống hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa văng lên giang văn phạm nhìn thoáng qua hệ thống phát ra bị vu khống sự tỉnh tường tỉnh cùng mình hiểu rõ không kém bao nhiêu bất quá muốn càng thêm kỹ càng bên này giang văn phạm thu hồi suy nghĩ đối kiều phong nói ra tâm nguyện này i ê n vũ lâu đáp ứng i ê n vũ lâu liền chuyện này có thể trình bày rõ ràng kiểu bang chủ tất cả nghĩ hoặc yên vũ lâu bên trong cái khác giang hồ đám người nghe được kiểu phong tình cầu trong nháy mắt nghị luận xôn xao cái bang vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy tiểu bang chủ sẽ giết phó bang chủ mã đại nguyên Dạng dí não t à n sẽ tin loại chuyện hoang đường này đúng đấy tiểu bang chủ chấp trưởng cái bang tám năm lâu địa vị kiên cố đến cực điểm hắn có lý do gì đi giết mã đại nguyên còn có nói kiểu bang chủ là người khiết đan thì càng quá mức đi đúng thế những năm này kiểu bang chủ dẫn đầu cái bang chống lại khiết đan toàn bộ đại tống võ lâm đều là rõ như bang này đây không phải chê cười sao bất quá t i ê n vũ lâu thế mà liền việc này cũng đều biết rõ k i a tình báo cũng quá kinh khủng a nhìn trưởng quỹ g á n g vẻ đối với chuyện này hẳn là đã tính trước đã sớm biết toàn quân thanh khang mẫn từ ngút trời bọn người nghe được giang vân phạm trả lời giang vân phạm kia tự tin thần thái để trong lòng bọn họ dâng lên một trận không h i ể u bối rối lại nghe được đại s ả n h bên trong thiên về một bên thanh â m toàn quan thanh nhịn không được ra nói ra các ngươi im ngay các ngươi những người này lại biết cái gì t i ể u phong làm qua cái gì là nhóm chúng ta cái bang đám người rõ ràng vẫn là các ngươi rõ ràng nếu không có chứng cứ nhóm chúng ta há lại sẽ trước mặt mọi người muốn bãi miễn t i ể u phong đoàn dự gặp hắn đến cái này thời điểm còn tại cho t i ể u phong chủ mũ nhịn không được đứng ra nói ra toàn quan thanh tiều đại ca tại rừng hạnh thay bốn vị cái bang trưởng lao đâm đao còn thả ngươi một ngựa ngươi còn dám ở chỗ này oan buồng ta đại ca đơn giản ti tiện đến cực điểm đều không cần ở mỹ là thật là giả đợi chút nữa liền biết rõ nhìn thấy đám người cãi vã giang vân phạm lên tìm nói lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại giang vân phạm không chế được cục diện ý vị thâm trường nhìn về phía tiểu phong nói ra kiểu ban chủ ngươi cần phải nghĩ kỹ có thời điểm chân tướng cũng không nhất định sẽ liền ngươi tâm nguyện tiểu phong con ngươi hơi co lại ông q u y n ó i mặc kệ thật tương như gì còn xin cờ hờ ứ họ nờ g quỹ theo lẽ công bằng nói thẳng những người khác nghe cũng cảm thấy kinh ngạc ngay một hơi này â ngay t ư ớ n t ự hồ g â b ấ từ lợi cho đầu cũng là bởi vì điểm ấy kiểu phong giúp mộ dung phục giải vây lúc này mới dẫn đến chính mình cũng bị kéo xuống nước cục diện giang văn phạm lường toàn quan thanh một chút nói ra thật sự là lại vô tri còn muốn khoe khoang cái này trong thiên hạ chăng lẽ ngoại trừ đấu chuyển tình di bên ngoài liền không có cái khác võ học có thể để cho người khác giả mạo người khác võ công sao tiêu giao phái tiểu vô tướng công có thể mô phóng thiên hạ tất cả võ học làm cho người khó phân biệt thật giả di hoa cung di hoa tiếp ngọc có thể dẫn dắt na z i bắn ngược quân địch võ học còn có minh giáo cản không đại na z i đây đều là có thể để cho người ta nhìn là chết tại võ học của mình phía dưới húng chi các ngươi nói tới mã đại nguyên là chết tại chính hắn tỏa hầu công dưới tỏa hầu công rất khó bắt trước sao các ngươi lại như thế nào xác định đó chính là tỏa hầu công lời vừa nói ra cái bang đám người nao nhao bừng tỉnh đại ngộ từ trước đó chui rúc vào sừng châu bên trong đi ra tới đúng vậy a thiên hạ võ học sao mà nhiều mặc dù những ngày võ học bọn hắn cũng chỉ nghe qua một cái c ả n k h ô n đại na z i bất quá t i ê n vũ lâu đã dám nói như vậy kia tất nhiên là tồn tại cũng không thể bởi vì đại tống trong trốn võ lâm đấu chuyển tinh di n ổ i danh liền trực tiếp quái đến mộ dung phục trên đầu đi bất quá cứ như vậy bọn hắn chẳng phải là thành diễn n h á o kịch thẳng hề không ai chú ý tới một mực không có phát qua nói bạch thế kính cái chán lại có một chút đổ mồ hôi một bên thăng mẫn sắc mặt ngược lại là chân định nhưng n à y hai tay khe cũng bán trong lòng nàng sợ hãi、23. Trưng toạc hoạt một thật thủ tuyệt thành giết thủy bất Bất tuyết thông tuệ nàng chú ý tới câu nói sau cùng, hỏi, trưởng ra ra rõ ràng người người Vương được người Nói khang mẫn động Đoàn bên hứng, nói dung cùng bang chủ cũng không không đoán Húng dùng chính mình danh không đông dẫn bang lặng ngữ ngữ yên nghe Giang Vân chính mình Cũng nhìn hắn bang nàng nói cùng giải phó cái chi, ai đi phải Cái im biểu Hỏi, cao sao Phạm phục ca cảm kích chú câu của họa phía sau kỹ Mộ đám Mã Đây là là dự ở quá, quỹ, sẽ vì vây về ý ý dùng một môn công phu bóp nát xương cổ rất khó sao thiếu lâm đại lược kim cương chỉ ương trả công long trả thủ nghiêm hoa chỉ các loại đều có thể làm đến dễ dàng bóp nát người khác xương cổ bạch thế kính sắc mặt càng thêm trở nên khó coi tiểu phong tiếp tục đòi hỏi hung thủ kia đến tột cùng là người phương nào giang vân p h ạ m giống như cười mà không phải cười nhìn bạch thế kính một chút nói ra tiểu ban chủ mặc dù mã đại nguyên cái chết ngươi cũng không cảm kích bất quá đúng là bởi vì ngươi mà lên a tiểu phong rất là không hiểu nói ra mời trưởng quỹ nói rõ khang vẫn càng phát bồi rối nàng cảm giác được yên vũ lâu là thật biết rõ tình hình thực tế thế là liền cho toàn quan thanh âm thầm nháy mắt nhưng toàn quan thanh cũng không có cái gì tốt biện pháp chỉ có thể nhìn xem tình thế phát triển giang vân p h ạ m không nhanh không chậm nói ra bởi vì có người muốn làm thiên hạ đệ nhất bang chủ phu nhân mà không phải phó bang chủ phu nhân nhưng tiểu bang chủ ngươi lại không nhìn nàng nàng câu dẫn không thành liền thẹn quá hóa giận muốn hủy đi tiểu bang chủ lời vừa nói ra c h ấ n kinh tứ tọa ánh mắt n h a o n h a o rơi vào khang mẫn trên thân việc này thế mà cùng mã đại nguyên quả phụ có quan hệ khang mẫn quá sợ hãi lộ ra một bộ sở sở khả nhân yếu đối tư thái nói ra ngươi yên vũ lâu ra sao g i p tâm sao có thể v u tại ta còn xin chư vị trưởng lão là tiểu nữ t ử chủ trì công đạo a không đợi đám người phản ứng giang vân phạm tiếp tục nói ra ngươi đầu tiên là nhìn lén cái bang mặt tín sau đó giật dây mã đại nguyên diệt trừ tiểu p h o n g mã đại nguyên không nguyện ý ngươi liền câu dẫn lên chấp pháp trưởng lão bạch thế kính nhưng bạch thế kính cũng không nguyện ý vì ngươi diệt trừ tiểu p h o n g ngươi liền thiết kế để mã đại nguyên gặp được ngươi cùng bạch thế kính thông dầm từ đó bức bách bạch thế kính không thể không ra tay rết rơi mã đại nguyên mã đại nguyên xương cổ chính là bị hắn dùng ngưng trào công bốc nát bạch thế kính bị ngươi kéo xuống ngựa trừ cái đó ra ngươi còn bằng vào này tin tìm từ ngút trời như thế một cái d ạ tâm bừng bừng tại giá đảng lại mượn nhờ hắn tìm tới đăng chính triệu tiên tôn đ ả m công đảng bà b ọ n người đối kiệu bang chủ thân thế tiến hành chứng nhận những sự tình này vòng vòng đan sen mục đích cuối cùng nhất chính là vì hủy đi hắn để hắn thân bại danh liệt tự tuyệt tại giang hồ tâm tư không thể bảo là không áp độc c h â n tướng tôn u gia giờ khắc này tất cả mọi người tê cái này khang mẫn cái này bà nương thủ đoạn có thể a tốt g i a hỏa một cái nữ nhân vậy mà dựa vào thân thể du tậu cái bang tầm trên làm mưa làm gió thật sự là bội phục bội phục cái bang mấy cái này trưởng lão sẽ không toàn bộ cùng khang n g ẫ n cấu kết đi rất khó nói a tiêu phong cũng c h ấ n kinh cũng là bởi vì chính mình không có phản ứng khang mẫn nàng cứ như vậy làm chính mình chính mình xem bạch thế kính là huynh trường hắn là chính mình thỏa thỏa người tâm phúc vậy mà cũng phản bội hắn giang vân phàm lúc này nhìn về phía mặt xám như cho bạch thế kính nói ra ta nói không sai đi bạch trưởng lão bạch thế kính ngây người tại chỗ thật lâu không nói tiếng nào bạch trưởng lão việc này phải t r ă n g làm thật bạch trưởng lão yên vũ lâu nói có phải thật vậy hay không bạch thế kính run rợi lên chính hắn đối với giết mã đại nguyên một chuyện là cực kỳ hối hận nếu là thời gian có thể đào lưu hắn kiên quyết sẽ không bị khang mẫn dẫn dụ bạch thế kính chính là sợ hãi liên lụy thanh danh của mình lúc này mới bị khang mẫn dẫn dắt đến mắc thêm lỗi lầm nữa cho đến hãm sâu vú bùn không thể tự k i ể m chế hắn quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh những cái kia quen thuộc mặt nhiều như vậy xưng huynh gọi lệ người đều là một mặt không thể tin nhìn xem hắn muốn bạch thế kính cho ra một lời giải thích lúc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận cái này hẳn tàng lâu như vậy bí mật bị giang vân phàm trước mặt mọi người nói ra về sau bạch thế kính không cách nào tự quyết lừa cả mình người cái này lang thang t i ệ t p ụ nếu không phải ngươi ta bạch thế kính làm sao đến mức làm ra như thế sự tình bạch thế kính đột nhiên g i ậ n phiến khang mẫn một bàn tay h é t lớn vừa rồi nghe được khang mẫn thêm mà cùng toàn quan thanh cấu kết càng l à khiến bạch thế kính không thể tiếp nhận hắn che giấu lương tâm của mình làm xuống chuyện sai tiện nhân kia thế mà còn cho hắn đội nón xanh lúc này bạch thế kính chỉ muốn phá bình phá xuất mang theo những này kẻ cầm đầu cùng một chỗ hủy diệt bạch thế kính ngươi phê vật này ngươi mở cái gì miệng thừa nhận cái gì khang mẫn b ụ mặt chỉ vào bạch thế kính cả giận nói lập tức mọi người tại đây một mảnh xôn xao thật đúng là bị nói chúng rồi bạch thế kính ngươi tên khốn này đồ vật mã phó bang chủ lại là ngươi dết tống hề trần nô tứ vị cái bang trưởng l á o giận không kèm được hợp lấy chính mình những người này đều bị chơi xỏ toàn quan thanh tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác việc lớn không tốt thấy tình thế không ổn l é n lén, lén m ò tới cạnh cửa đang muốn chạy đi lại bị tiểu phong chú ý tới n g ư ơ i đổ vô s ỉ kia lại còn dám đào tẩu tiểu phong trợ t quát một tiếng lập tức dùng cầm long công đem đi ra ngoài toàn quan thanh cho giam giữ trở về giang vân phàm thấy thế tiến lên nói ra tiểu bang chủ tiên vũ lâu bên trong nghiêm cấm đạo võ còn xin ngươi tiến hành khắc chế không phải ta chỉ có thể mời ngươi đi ra động võ chỉ có thể tại yên vũ lâu bên ngoài yên vũ lâu lập hạ quy củ là tuyệt đối không thể mở miệng tử cho dù là t i ể u phong cũng không được cho nên giang v â n p h ạ m không có cho hắn mặt mũi tiến lên nghiêm khắc n g ă n lại tiểu phong ôm cử nói còn xin trưởng quỹ bất giận tiểu phong cũng là nhất thời khó thọ giang v â n p h ạ m nhẹ gật đầu lại đi trở về trong cải tiểu phong quay đầu nhìn chằm chặp toàn quan thanh nói ra đem các ngươi mưu đồ đồ vật một năm một mười nói rõ ràng đừng ép ta đối ngươi trả tấn lại nhìn về phía bạch thế kính ánh mắt bên trong đã phẫn nộ lại thất vọng nói ra ngươi cũng cho ta cẩn thận nói rõ ràng hai mươi bốn chương hai mươi lăm tuân gia kiểu phong người khiết đan thân phận lúc này toàn quan thanh cùng khang mẫn đều bị cái bang nhóm đệ tử cầm xuống bạch thế kính cũng không có dấu diếm dự định một năm một mười đem khang mẫn như thế nào thông đồng hắn hắn lại như thế nào giết chết mã đại nguyên sự tỉnh đều nhất nhất g i ả n g thuật cái bang mọi người không khỏi hoán giận bọn hắn không thể tin được thân là chấp pháp t r ư ở n g lão luôn luôn tiết diện vô tư bạch thế kính thế mà làm ra chuyện như thế ta bạch thế kính một thế anh danh bị hủy bởi chính mình một ý nghĩ sai lầm bị dâm phụ câu dẫn cho nên phạm phải thao thiên tội đi thật sự là không bằng heo chó không nhọc chư vị huynh đệ độc thủ bạch thế kính lúc có vừa chết bạch thế kính tại giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau v ẫ n đủ công lực một trường đánh gãy tâm mạch của mình cái bang chúng đệ tử gặp hắn tự sát tạ tội thân s ắ c đều có chút hai hắn bất hạnh giúp hắn đem thi thể thu nạp qua một bên mà khang mẫn tóc thai bù s ù nửa bên mặt xương phồng lên khoe miệng chảy máu không có trước đó đoan trang quý thái biểu lộ cực kỳ hoán động bạch thế kính ngươi cái này vô năng còn không nhịn được ép hỏi quả thực là cái phế vật khang mẫn bị bạch thế kính một bàn tay đánh không nhẹ nghe được bạch thế kính từng cái giảng thuật bọn hắn chuyện xấu dứt khoát phá bình phá tiểu phong ta hôm nay cho dù sẽ chết ngươi cũng hủy đây chính là ngươi trước đây không nhìn ta đại giới tiểu phong sắc mặt khó coi mặt giận dữ nói ra ngươi cái này dâm phụ cũng bởi vì ta tiểu phong không có theo ngươi tâm nguyện ngươi liền hại chết chính mình phụ quân phân liệt h o a loạn ta cái bang đơn giản đáng chết khang m ẫ n đột nhiên ngừng đầu cười lạnh nói tiểu phong kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nói một ngàn đạo nhất vạn ngươi người khiết đan thân phận là không cải biệt được cái này dâm phụ còn tại nói xấu kiểu ban chủ đánh chết nàng chẳng biết xấu hổ không biết hối cải ban quy sử từ nàng cái bang chúng đệ tử nghĩa phần lâm hưng toàn quan thanh lúc này ngẩng đầu lên biết mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó t i n h hồng mắt la lớn cái bang các minh đệ ta là tham dự vào những chuyện này bên trong bất quá tiểu phong là người khiết đan sự t ì n h l à thật ha ha ha tiểu phong trong lòng cảm giác nặng nề nhìn về phía giang vân phạm hỏi không biết trưởng quỹ có phải hay không biết được việc này còn xin trưởng quỹ là ta chứng minh ngươi đúng là người khiết đan giang vân phạm có chút do dự một cái về sau mới lên tiếng nói ngay vậy tiểu phong sắc mặt biến đổi lớn bất quá trong lòng rất là không cam lỏng nói ra còn xin trưởng quỹ chỉ rõ giang vân phạm chỉ một cái tiểu phong ngực nói ra khiết đan tiêu thị v ư ơ n g tộc khi sinh ra về sau cũng sẽ ở trên thân lưu lại một cái đầu sói hình xăm ngươi hình xăm ngay tại ngực đây cũng là nhất trực quan chứng cứ lời này vừa nói ra kiều phong sắc mặt t r ắ n g bệnh đại tống cảnh nội hình xăm nghệ thuật tràn lan thành gió cũng không hiếm thấy cho nên h á n trước kia không có để ý trên người đầu sói hình xăm giang vân phạm tiếp lấy lại nói ra cái bang tiền nhiệm bang chủ hồng kiếm thông đã từng lưu lại một phong thư tín phía trên cũng giải thích ngươi người khiết đan thân p h ậ n đây cũng là vì cái gì từ ngút trời xảy ra núi chỉ chứng ngươi nguyên nhân kia khang vẫn chính là thấy được lá thư này mới dâng lên như vậy ác độc tâm tư tứ n g ú trời t ở một bên phụ hòa nói không tệ lao phu chính là biết được mật tín nội dung mới tìm đến đăng chính triệu tiền tôn trí quan g đại sư đ à m công đ à m bà những này biết được năm đó nhạn môn quan loạn thạch cốc sự tình người biết chuyện ta bang chủ cái bang chỉ vị lại há có thể là người khiết đan có thể làm tiểu phong trừng mắt về phía tứ n g ú trời t nói ra nhạn môn quan loạn thạch cốc lại là chuyện gì xảy ra tứ n g ú trời t đối một bên triệu tiền tôn nói ra triệu hình ngươi là năm đó kinh nghiệm bản thân người ngươi tới nói nói a triệu tiền tôn lắc đầu liên tục nói ra không ta không nói ta cái gì đều không biết rõ giang vân p h ạ m gặp bọn hắn ở chỗ này xoan suýt mở miệng nói ba mươi năm trước mộ dung bác hướng thiếu lâm truyền đi tình báo nói có khiết đan phương diện sẽ phái ra một vị cao thủ chui vào đại tống đi thiếu lâm trộm võ học bí tịch cầm đi để khiết đan sĩ binh học tập ít lâm vương mặt cùng ông kiếm thông triệu tập bao quát trí quan hòa thượng triệu tiền tôn các loại hai mươi mốt tên cao thủ t i ê n đến nhạn môn quan loạn thạch cốc bố trí mai p h ủ quả nhiên không bao lâu bọn hắn liền thấy khiết đan một đội nhân mã từ nơi này đi qua thế là trực tiếp tiên lên triển khai chèm giết nhưng chưa từng nghĩ chỉ này đội xe là liêu quân giáo đầu tiêu viễn sơn thăm vi tại tiêu r o n này bọn hắn g g lúc ế chết t t i viễn sơn nhảy ê tử, t đi n xuống thời ạ i n điểm lại đem chính mình vừa ra đời không bao lâu hải tử ném đi đi lên mà đứa bé này chính là kiểu bang chủ ngươi tiêu phong nghe được giang vân phạm giải thích không khỏi liên tiếp lui về phía sau hắn từ nhỏ đến lớn kiên thủ tín nhiệm p h á n g phất thành trò cười t ừ n g ú t trời lại tại một bên đem kia phong mật tín đem ra tiểu phong nhìn xem mật tín trên kia quen thuộc chữ viết rốt cục triệt để vững tin chính mình là người khiết đan sự thật người bên trong đại s ả n h trầm mặc không nói chẳng ai ngờ rằng sẽ ăn vào dạng này một cái kinh thiên đại qua khó trách giang vân phàm ngay từ đầu sẽ nói nói như vậy tiểu phong nắm chặt kia phong mật tín hít sâu một hơi nói ra tiểu phong ba mươi năm qua chính liền là ai đều không có làm rõ ràng mặc dù hôm nay đạt được đáp án nhưng tiểu phong vẫn là phải chính mình lại đi kiểm chứng một phen sau đó quay người nhìn về phía chung q u n h từ trên thân rút ra đả cầu côn nói ra cái bang mọc lan tràn luận này đều là bởi vì tiểu phong mà lên tiểu phong đã mất nhan lại đảm nhiệm bang chủ trước cái này đã cầu côn liền giao cho tứ đại trưởng lão cộng đồng trưởng quản ngày sau tuyển ra bang chủ lại đi giao tiếp về phần khang vẫn cùng toàn quan thanh hai người xử trí như thế nào các ngươi tự hành nhìn xem xử lý đi đặt được chân tướng tiểu phong nản lòng thoải trí tâm loạn như ma khiết đan cùng tống chính là không đội trời trung thủ chuyển tiếp bằng tâm mà nói mình nếu là cái bang bằng chúng cũng sẽ đối một cái người khiết đan làm bang chủ mà sinh lòng bất mãn làm tiểu phong người khiết đan thân phận được chứng thực về sau hằng á i này bang chủ cũng chú định không cách nào lại tiếp tục làm tứ đại trưởng lao thấy thế cũng là trầm mặc một lát trong lòng ngũ vị tạp trần nhớ tới kiều phong tại rừng hạnh thay bọn hắn cắm đao đền tội mà bọn hắn lại không rõ không phải là bức bách kiều phong thật sự là xấu hổ không chịu nổi tuy có tâm tiếp tục nâng đỡ kiều phong làm bán chủ nhưng lại sợ bởi vậy phân liệt cái bang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kiều phong trong tay đả c ầ u đồng mà tứ ngút trời ở một bên toát ra một tia bất mãn nhưng cũng không nói cái gì tứ đại trưởng lao lúc này liên hợp hạ lệnh đem toàn quân thanh túi hai đi từ trong bang xóa tên cùng khang mẫn cùng nhau chỗ lấy chín đao cực hình kiều phong bay người hướng giang vân ph chương ò n tiều p o n g một t cái hai mươi sáu đông vương bất bại khiêu chiến thật sự là đặc sắc t i ê n vũ lâu quả nhiên thần thông q u ả n g đại liền năng lực tình báo cũng như thế ưu tú một đạo bất nam bất nữ thanh âm từ đại sảnh trong khắp n g o ngách chuyển đến thanh âm này lanh lảnh bên trong mang theo tư tính làm cho người nhịn không được lên cả người nổi da gà đại sảnh bên trong tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại chỉ gặp một người mặc phấn hồng ý gì h o Tôi lên sân phấn, yêu mị nhãn thân phận yêu diễm nhận nguyện thần giáo giáo chủ võ học quý hoa bảo điện tàn tịch tạ kiếm phổ nhận nguyện thần công thính danh nhận doanh doanh Tạc võ học nhật nguyện kiếm pháp nhật nguyện thần công vậy mà thật là đông phương bất bại cùng nhậm doanh doanh đông phương bất bại bảng bên trên thế mà còn học được tịch tà kiếm phổ xem ra tịch tà kiếm phổ truyền bá rất nhanh a rất nhanh đông phương bất bại cùng nhậm doanh doanh liền đi tới giang vân phản bên người đông phương bất bại mở miệng nói trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến phủ sinh ngược mộng bản này q u ỳ hoa bảo điện chính là ta tiền đ ặ c cược q u ỳ hoa bảo điện hắn là đông phương bất bại a tốt ra hỏa khó trách xuyên như thế tao khí cảm giác bất nam bất nữ s u t ngươi không muốn sống nữa ngươi không sợ hắn nghe được thuận tay giết chết người a đại sành bên trong đám người vừa ăn xong kiều phong dưa hiện tại lại nhìn thấy một cái giang hồ danh nhân đến đây khiêu chiến không khỏi nghị luận n mỹ mỗi người đều cảm giác hôm nay không ngủ công dù sao dưới gầm trời này cũng tìm không thấy cái thứ hai giống yên vũ lâu dạng này an toàn ăn dưa c h ẳ n g sợ giang vân p h ạ m nhìn xuống hệ thống tại xác định quý hoa bảo điện phù hợp tiền đặt cược về sau nói với đông phương bất bại quý hoa bảo điện có thể làm tiền đặt cược hiện tại muốn bắt đầu sao đông phương bất bại nhịn không được lần nữa câu hỏi các ngươi thật là bất luận cái gì tâm nguyện đều có thể thực hiện sao giang vân phàm cật đầu nói đây là tự nhiên cho dù là đem ta biến thành nữ nhân cũng có thể đông phương bất bại ngữ k h í có chút cẩn thận nghiêm túc sợ từ giang vân phảm chỗ này nghe được câu trả lời phủ định giang vân phảm không chút do dự hồi đáp vẫn là câu nói kia chỉ cần thông qua phủ sinh nhược mộng kiêu chiên bất luận cái gì nguyện vọng đều không phải là vấn đề cùng sau lưng đông phương bất bại nhậm doanh doanh nội tâm chấn động nàng tuyệt đối không nghĩ tới quát tháo giang hồ nhiều năm dựa vào tâm cơ thủ đoạn phản bội cha nàng thượng vị đông phương bất bại thế mà lại đưa ra loại nguyện vọng này liên, liên ngay tại g i t chính mình diệu kiều phong nghe nói như thế đều ngừng lại nhịn không được cùng đoạn dự vương ngữ yên bọn người cùng một chỗ hướng đông phương bất bại nhìn sang. Hiện t ạ i phải trăng mươi ở ra Giang nữa khiêu chiến. Giang Vân Phạm h Vân lần ớ n Đông g p h ư n g bất b ạ sát nhật nói. đông phương bất bại khi lan ấ y được g i g Vân p hoa ạ m khẳng không định về sau, d dự nhẹ gật đầu. Bên này, gật g đầu. i n Vân Phạm tay phải vung lên, liền g Phạm phải tay chỉ ó ba c é n sinh nhược mộng xuất hiện tại trên Mời. Đông Phương bất bại lan phủ hoa h tại Mời, bại c xuất quảy. bất cầm bút lên chén rượu một vòng ảm đạm hồng quang từ đáy chén lấp lóe mà ra lập tức lại trở nên nóng bỏng vô thường đỏ thắm như máu lộ ra tả khí lâm nhiên mau nhìn đông phương bất bại chén rượu cũng xuất hiện biến hóa trước đó kiểu đại hiệp khiêu chiến lúc cũng xuất hiện qua kỳ cảnh bất quá đông phương bất bại rượu này làm sao trở nên giống huyết nhất dạng thật là t à môn không biết rõ đông phương bất bại có thể hay không khiêu chiến thành công nhìn qua đông phương bất bại rượu trong c h é n biến hóa đám người nghị luận ở mỹ đông phương bất bại cũng ngạc nhiên tại chén rượu bên trong biến hóa lập tức quyết định chắc chắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch một máy mắt đông phương bất bại cảm giác như là nuốt vào h ỏ a cầu kia cô nóng bỏng càng không ngừng tiêu đốt lấy hắn ngũ tạng đục phủ giống như muốn đem toàn thân hắn đốt tấu đông phương bất bại toàn thân chân khí tù xích diễm như lửa một cô dương cương tả dị chân khí từ trong cơ thể hắn bước lên mà ra cùng lúc đó đông vương bất bại lại cấp tốc bưng lên chén thứ hai p h ụ sinh nhược m ộ n g vốn vào Ải! đông vương bất bại nhịn không được phát ra một trận thanh âm thống khổ bộ mặt cơ b ắ p đều nhanh vặn vẹo thành ma hoa chén rượu này vào trong bụng để hắn trong nháy mắt từ liệt diễm tiêu đốt bên trong tiên vào biển sâu huyền băng bên trong băng hỏa sen lẫn mang tới thống khổ phá vứt đau cùng các thịt đồng dạng đem hắn chậm dài xé mở đau cơ hồ làm hắn đã mất đi lý trí vì liên đệ ta nhất định phải thành công chỉ có trở thành chân chính nữ nhân mới có thể vĩnh viễn làm bạn liên、đệ. đông phương bất bại trong lòng quắc khẽ hắn cố nén kịch liệt đau nhức không chút do dự uống xong chén rượu thứ ba sau đó liền hướng phía cửa ra vào đi đến đông phương bất bại đau lung lay s ắ p đổ ướt đ ấ m mồ hôi y phục của hắn ý thức của hắn đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi không giờ khác nào không tại thừa nhận thiên đ a u vạn quả thống khổ mỗi đi một bước đều là to lớn tra tấn đông phương bất bại toàn lực vận công chống cự lại thân thể còn xuống chật vật xây dịch theo hắn chống cự càng nhiều loại này đau đớn liền càng phát rõ ràng nhưng nêu là tán đi công lực hắn liền sẽ bị càng phát ra mánh liệt men say đánh ngã giờ phút này trong lòng phảng phất có cái thanh âm nói cho hắn biết từ bỏ c h ố n g lại liền sẽ đạt được giải thoát liền không cần tiếp nhận thống khổ như vậy ta nhất định có thể thành công ta muốn trở thành liên đệ nữ nhân đông phương bất bại thống khổ quát hô lên chấp nghiệm của mình rốt cục hắn khó khăn vượt qua yên vũ lâu ngưỡng cửa khiêu chiến xong rồi đông phương bất bại không kịp vui sướng tâm thần buông lỏng trước mắt lập tức tối đen một đầu vừa ngã vào ngoài cửa hai mươi sáu chương hai mươi bảy bích huyết anh hùng lệ lệnh hồ sung khiêu chiến nhìn xem bị đỡ trở về phóng tới một cái bàn trước tỉnh rượu đông phương bất bại giang vân phàm trong mắt lóe lên một tia bội phục chi sắc thông qua hệ thống hắn là biết rõ đông phương bất bại tiếp nhận cỡ nào thống khổ đây tuyệt đối là có thể so với lăng trì cảm thụ thế thượng âm dương phân hóa nam nữ đều là kết luận nghĩ l ị c h chuyển âm dương cải biến giới tính lại há có thể nhẹ n h ó m nguyện vọng này nói theo một cách khác so triệu mẫn nhất thống trung nguyên nguyện vọng còn khó hơn cho nên giang vân p h ạ m đối đông phương bất bại nghị lực cùng kiên quyết từ đáy lòng cảm thấy bội phục giang vân p h ạ m tâm niệm vừa động mở ra hệ thống xem xét lên thu hoạch chúc mừng túc chủ đông phương bất bại khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được quý hoa bảo điện bản đầy đủ một bộ chúc mừng túc chủ giải tòa đặc thù rượu thân không nhạn hành kiểu chúc mừng tốt chủ giải tỏa dấu hầm rượu giang v â n phạm sắc mặt tối sầm quý hoa bảo điện chính mình lại không muốn làm t h á i giám cái này mẹ nó tính là gì ban t h ư ở n g đem quý hoa bảo điện ban t h ư ở n g lướt qua giang v â n phạm nhìn xuống những phần thưởng khác thân không nhạn hành kiểu uống có thể để thân người nhẹ như yến khinh công tiến nhanh nên tính là cái bán chạy bạo p h ẩ m kiểu giang v â n phạm sắc mặt mới tốt nữa một chút về phần giải tỏa dấu hầm rượu công năng cũng rất không tệ những cái tiết h ô n g thường rượu đặt ở trong đó lại lấy ra liền có thể biến thành nhân gian rượu ngon cảm giác tăng lên tới trạng thái tốt nhất giang văn phạm hai mắt tỏa sáng đây là đồ tốt đã dù sao đến hắn chỗ này uống rượu phổ thông giang hồ nhân sĩ càng nhiều bọn hắn thường thường không quá có thể tiêu phí lên những cái k i a đặc thù rượu có cái này h ư n g rượu bằng vào những n à y tiến giá rẻ tiền phổ thông rượu liền có thể hung hăng hao bọn hắn lông dê quả thực là cắt r a u hẹ thần khí a có bạc thăng cấp khách sạn liền ở trong tầm tay bên này giang vân phàm đem tiểu phong khiêu chiến lúc giải tỏa bích huyết anh hùng lệ cùng đ ô n g vương bất bại giải tỏa thân không nhạn hành cửu phụ lên lệnh bài còn chuyên môn ghi chú lên hai loại rượu hiệu quả bích huyết anh hùng lệ tám trăm lượng bạc chén thân không nhạn hành cửu bốn Cảnh này giới Cái xem xem. b đầu. Thiên thiên, thiên thiên đầu năm h nay g lệ, t h hành tẩu giang hổ ai còn có thể không làm chút việc trái với lương tâm rượu này ta là không dám uống giá cả lại quý vẫn là mua cái kia thân không nhạn hành tử nếm thử đi một chút không thiếu tiền giang hồ nhân sĩ nhìn thấy lại treo rượu mới muốn nếm thử sản phẩm mới tiều phong nhìn thấy bích huyết anh hùng lệ hứng thú cũng mua một chén tiều đại hiệp vậy mà mua bích huyết anh hùng lệ cũng thế nếu như tiều đại hiệp cũng không x ứ n g uống rượu này trên giang hồ còn có mấy người đủ tư cách đúng vậy a không biết rõ rượu này có phải là thật hay không có phía trên viết thần kỳ như vậy giang vân phàm nắm ra một chén toàn thân lừng lánh tối hồng quan mang ở giữa có một giọt hơi mở hiện lên nước mắt hình dạng rượu đặt ở kiều phong trước mặt tiều phong thường tận xem xét một lát lập tức uống một hơi cạn sạch trong nháy mắt cảm giác được nhiệt huyết sông lên đầu phản phất giấy lên trong lòng hào tình vật trượng bởi vì khang mẫn sự kiện b ứ c bỏ trước bang chủ vẻ lo lắng cũng theo đó quét sạch sành xanh, xanh thật sự là rượu ngon tâm tình chập trần ở giữa tiều phong quanh thân chân khí chấn động chỉ cảm thấy vùng đan điền sông lên một cố mạnh hữu lực nhiệt lưu qua trong dây lát không có vào toàn thân một khí thế bằng bạc trong nháy mắt thấu thể mà ra nghiễm nhiên đột phá đến đại tông sư trung kỳ cái này thế mà thật đột phá tiêu đại hiệp n g u bức a cái này bích viết anh hùng lệ công hiệu là thật lợi hại a Đám động, cảm m người nghị luận xúc kích ộ ở thần kỳ như thế diệu lệnh ta h ồ sung kiên quyết không thể bỏ qua trưởng quỹ ta cũng muốn đến một chén lúc này cửa ra vào truyền đến một đạo la lên giang vân phàm theo danh vọng đi chỉ gặp hai đọt nhân mã kinh vị rõ ràng đi đến người tới chính là phái hoa sơn cùng phái tung sơn đám người mà người lên tiếng hình chữ nhật khuôn mặt mày kiếm môi mỏng một bộ ngắn gọn thành sa áo vải người đeo trường kiếm quấn lại tóc dài theo gió chập trùng thính danh lệnh hổ sung xuyên qua trước trên mạng liên quan tới lệnh hồ sung đánh giá có thể nói là khen chê không đồng nhất có người nói hắn khoái ý ân cựu phóng đãng không bị trói buộc không đem thế tục lễ pháp đặt ở trong mắt sống tiêu diêu tự tại không bị giàn buộc cũng có người nói hắn không biết lễ phép thân là chính phái đệ tử không chút nào không bận tâm thân phận kết bạn ma đạo tùy ý làm vậy không phải là không phân chưa hề đem phái hoa sơn để ở trong lòng đối với cái này chỉ có thể nói người nhân gặp nhân trí giả gặp trí đi suy nghĩ ở giữa lệnh hồ sung đã đi tới giang v â n p h ạ m trước mặt giang v â n p h ạ m nhàn nhạt nói ra n g u y ê n lai là phái hoa sơn cao t ú c lệnh hồ hình bất quá muốn thưởng thức bếch huyết anh hùng lệ đầu tiên muốn tham gia một lần phụ sinh n h ư ợ c m ộ n g khiêu chiến mới có thể mua sắm giang v â n p h ạ m dừng một chút tuần tra hạ hệ thống cho điều kiện lại nhìn xem lệnh hồ sung hỏi không biết lệnh hồ h ì n h cần phải tham gia khiêu chiến nếu như thất bại thế nhưng phải bỏ ra tự thân chân quý nhất đồ vật làm đại giới t h như hoa sơn kiếm pháp hôn nguyên nội công tự thân khí vẫn các loại lệnh h ồ sung thành công tả lanh thiền ngồi không yên Tốt. nếu như thất bại ta nguyện ý nỗ lực tự thân khí vận lệnh h ồ sung nghe vậy trực tiếp đồng ý xuống tới hoa sơn kiếm pháp hôn nguyên nội công là bọn hắn hoa sơn kiếm phái công pháp mặc kệ phẩm cấp như thế nào hắn đều không cách nào lấy ra đến làm tiền đặt cược nhưng là tự thân khí vận lại cùng hoa sơn kiếm phái không quan hệ chính mình hoàn toàn có thể làm chủ nhắc bất quần n h ư mày nhưng cũng không có ngăn cản hắn cũng muốn nhìn một chút toàn à y điên vũ lâu đến cùng có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy giang văn phàm thấy thế phất tay h o vung lên liền để ba chén phù sinh n ư ợ c mộng xuất hiện ở trên bàn lệnh hồ sung bưng lên chén thứ nhất say rượu rượu trong ly trong nháy mắt tản m á t ra thuần hậu mùi rượu lưu qua nguyện chuyển tản ra giặt rào xanh biếc chi s ắ c rượu ngon theo chén thứ nhất rượu vào trong bụng lệnh hồ sung hai mắt tỏa sáng nhịn không được tán thưởng lối ra trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái không thôi đại sư minh nắm chặt uống chén thứ hai a ha. nhạc linh san nhìn lệnh hồ sung bưng chén rượu phẩm v ị nửa ngày chậm chạm không uống chén thứ hai nhịn không được sốt u rồi nói lệnh hồ sung phong khoáng cười một tiếng vung thả không bị trói buộc nói tiểu sư muội như vậy rượu ngon chỉ là một chén nhỏ căn bản say không ngã lệnh nói xong bưng lên chén thứ hai uống vào lệnh hồ sung sắc mặt bắt đầu hơi đỏ lên phẩm vị một phen về sau hắn mới đi bưng chén rượu thứ ba cái này lệnh hồ sung nhìn xem văn tĩnh không nghĩ tới rất có cổng sĩ tư thái xác thực uống rượu trước sau đơn giản tưởng như hai người nam tử h ắ n đại t r ư ở n g phu liền nên như thế cái này lệnh hồ sung cũng là tính tình trung người rượu phẩm gặp nhân phẩm tại loại này khẩn trương khiêu chiến bên trong còn có thể đắm chìm thức đánh giá rượu ngon dạng này người tuyệt không lòng tham phẩm hạnh cũng sẽ không kém đi đến nơi nào không ít hảo tiểu chi nhân bởi vì lệnh hồ sung uống rượu trạng thái đối hắn gh g mắt tán bất quá càng nhiều t rất o ngoài. n lòng người, nhịn không hắn Lãng như gian, người khác đều đủ đi cái vừa đi vừa về, hắn còn không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ liền không g lâu lẽ được thời hôi. đi cái đi đi khiêu chiến phí khác h đem đều đủ sợ có vì vậy vừa vừa về, bóp mồ t ra bại sao? Bất sao? rất quá nhanh lệnh hồ sung liền dùng rất nhỏ lay động bộ pháp bước ra yên vũ lâu cửa chính sau đó lại lung la lung lay đi về tới la hét nếu lại đến mấy chén nhưng theo một trận chánh trắng đánh tới làm hắn đầu não càng phát ra hỗn độn đại sư huynh lợi hạ nhất nhạc linh san nhìn thấy lệnh hồ sung khiêu chiến thành công không khỏi mừng rõ như điên vội vàng tới vị lệnh hồ sung ghé vào trên bàn phái hoa sơn đây là muốn cất c á n a lúc i ê đầu bởi vì tịch tả kiểm phổ sự tình hắn liền rất nổi nóng hiện tại lại nhìn thấy phái hoa sơn đệ tử khiêu chiến thành công cái này khiến hắn so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn chúc mừng tốt chủ lệnh hồ sung khiêu chiến thành công chúc mừng tốt chủ gấp năm lần phòng tu luyện thăng cấp làm gấp một mươi phòng tu luyện chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được duy nhất một lần vô địch thẻ một chương chúc mừng t ú c chủ giải tỏa đặc thù rượu huyền băng lưu ly tiểu n ư ơ n g theo lấy hôm nay khiêu chiến liên tục thành công giang vân phạm trong lòng trong bụng n ở hoa p h o n g tu luyện lần nữa thăng cấp cũng mang ý nghĩa hắn tốc độ tu luyện có thể càng lúc càng nhanh duy nhất một lần vô địch thẻ có thể để hắn bên ngoài thu hoạch được ba phút vô địch thời gian giải tỏa đặc thù rượu huyền băng lưu ly tiểu có thể gia tăng thật lớn âm hàn chân khí hàn t h u tính giang vân phạm thuận tay liền đem huyền băng lưu ly tiểu treo đi lên huyền băng lưu ly tiểu bốn trăm linh lượng bạc lập tức nói ra nguyên lai là phái tùng sơn tả trưởng môn không biết ngươi chuẩn bị lấy cái gì làm đại giới đâu lại nhìn hạ hệ thống cho gia tuyển hạ nói ra Phái bốn hàn băng c h â n khí công pháp bí tịch tả lanh thiền quá sợ hãi nói ra ngươi lại như thế nào biết được ta tự sáng tạo hàn băng c h â n khí ta thế nhưng là chưa hề hiện ra ở trước mắt người lời giang vân phạm hời hợt nói ra trên đời này liền không có yên vũ lâu không biết đến sự tỉnh tả t r ư ờ n g môn làm tốt lựa chọn sao tả lanh thiền sắc mặt âm trầm không chừng trong lòng đối yên vũ lâu càng thêm kiếm kỵ trước ba hạng không cần suy nghĩ liền bị hắn phủ định do dự liên tục thất giọng nói ra ta lựa chọn lấy hàn băng trân khí làm tiền đặc cược theo r ư n g chén thứ nhất rượu và miệng lập tức men say như thủy triều dâng lên đồng dạng trong nháy mắt đánh tới tả lanh tiền h thẩm nghĩ không tốt vội vàng vận chuyển công lực chuẩn bị ngăn cản được cái này ngập trời men say ổn ổn tâm thần của mình tả lanh tiền vội vàng uống xong chén thứ hai tay của hắn còn chưa kịp bưng chén rượu thứ ba liền một đầu mới ngã xuống đất tả lanh thiền ô út t r u n g quanh phái tung sơn đệ tử vội vàng đem tả lanh thiền đ ỡ đến trên bàn tình rượu không đợi bao lâu phản vệ lại bắt đầu tả lanh thiền như là nhập ma hai mắt đỏ bừng mất lý trí hô to muốn giết chết tất cả mọi người để người ở chỗ này từng cái như ve sầu sợ mùa đông cái này thế nhưng là tiên tiên hậu kỳ tồn tại bây giờ khỏi sướng rượu điên đến ai có thể ngăn cản bất quá giang vân phạm nhưng không có bất luận cái gì bồi dối một bộ áo trắng sáng khăn che mặt lý hàn ý h liền xuất hiện tại tả lanh thiền bên n g một cái thủ đao trực tiếp chém vào phần gáy để tả lanh tiền h triệt để ngất đi sau đó lại trong nháy mắt ly khai chỉ lưu cho đám người một đạo tàn ảnh vừa mới nữ tử kia là ai vậy mà một chiêu liền đem làm tả trưởng môn cho đánh bất tỉnh khách sạn này khủng bố như vậy sao phải biết tả trưởng môn thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ tồn tại là nửa bước tông s ứ a cũng may đối phương xuất thủ không phải tả trưởng môn cùng toàn bộ phái tung sơn chỉ sợ đều chọc phiền thoái ở đây nguyên bản khủng hoảng đám người từng cái cũng bình tĩnh lại nhưng lại đối lóe lên một cái rồi biên mất lý hẳn ý ỉa tràn đầy sợ hãi thạp phục đối yên vũ lâu c ũ n giang càng thêm cảm g thêm á c chúng thần Tại t khó nhóm lượng. bí y ê vũ lâu bên n t r o không cho phép bất luận cái gì cái bất đọc vân õ nhóm chúng ta sẽ bảo đảm bất luận người nào an toàn. Giang đảm ta bất sẽ bảo v phạm mở miệng nói ra vừa vạn thừa này l ậ p uy để người khác không dám tùy tiện khiêu khích cửa hàng uy mà một bên nhạc bất q u ầ n trong lòng thế nhưng là trong bụng n ở hoa hắn nhìn qua bất tỉnh nhân sự tả lanh t h i ể n cũng mặc kệ tả lanh t h i ể n có thể nghe được hay không dù n g mang theo chế nhạo ngự khí nói ra tả sư h u n h a tả sư h u n h hai chén liền ngã dưới còn say khướt ngươi thịu lượng này còn có đợi tăng cường a sau đó nhạc bất quẩn xoay người đi hướng giang vân phạm nói ra trưởng quỹ tại hạ hoa sơn nhạc bất quẩn cũng muốn khiêu chiến phủ sinh ngược mộng không biết phải bỏ ra cái gì đại giới giang v â n p h ạ m thuận tay mở ra thiên cơ mắt tra xét một cái nhạc bất quẩn Tính bất quẩn. Tuổi tác, 50 tuổi. Thu vi, thiên thiên Thân trưởng tử thân thái nhạc tam thanh phong, sát tiên trừ ta tử danh, nhạc quẩn. phận, Sơn môn. Sơn binh, nhạc phong, sinh linh hôn nguyên công, hậu phái Hoa học, Hoa pháp, hạ chạy ba vi, kiếm kiếm, kiếm, kiếm, Võ kỳ. có trở x bốn từ hà thần công bị tịch nhạc bất quần sắc mặt ngưng tụ cái này cho ra tuyển hạng nơi nào có lựa chọn gì lấy yên vũ lâu thần thông q u ả n g đại hắn cũng không dám đếm thử trước ba hạng có phải thật vậy hay không bất kỳ một cái nào đều là nhạc bất quần không đánh cực nổi hắn có thể lựa chọn bất quá là cuối cùng một hạng mặc dù t ử hà thần công là lịch đại hoa sơn trưởng môn mới có thể tu hành bị tịch nhưng dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy hết hệ vì phái hoa sơn tương lai Nhạc b dần dần ấ thôi quần n ã đi các ngươi có chỗ không biết phái hoa sơn từ khi ba mươi năm trước trận kia nội loạn về sau đã không có người đem t ử hà thần công tu luyện tới cao thâm cấp độ thì ra là thế nếu là như vậy kia lấy ra làm tiền đặt cược cũng không lỗ a phái hoa sơn tổ sư nếu là biết được sợ không phải sẽ tức giận sống lại a nếu h ạ c bất là phái hoa sơn còn như quá khứ có được hơn ba mươi vị tổng sư cao thủ tăng thêm tại đại minh trong giang hồ được hưởng kiếm g ra hoa sơn thanh danh tốt đẹp những người này lại thế nào dám đối phái hoa s ơ n chỉ trỏ khinh miệt đối lãi nhạc bất quần trong tay h áo hai tay không tự giác n ắ m đến càng ngày càng gấp bất quá trên mặt vẫn như c ũ là phong độ nhẹ nhàng những cái k i a chế nạo phản phất một chút cũng không nghe thấy giang vân phàm nhẹ gật đầu nhạc bất quần lựa chọn cũng sớm tại trong dự đoán của hắn từ hà thần công tu luyện ngưỡng cửa cao tiến triển chậm vì vậy quyền bí tịch này đang tiếu ngạo bên trong là bị nghiêm trọng đánh giá thấp một bộ võ học bởi vì phái hoa sơn nước gãy nhạc bất quần cũng chỉ là thông qua bản thân tìm tòi luyện được một chút nông cạn muôn đạo căn bản không có phát huy ra từ hà thần công n g lực từ hà thần công chia làm bốn cái cảnh giới cảnh giới thứ nhất có thể hóa giải dị cái thứ hai cảnh giới có thể xông phá toàn thân huyết mạch tất cả điểm h u y ệ t công phu đều bị khắt chế cái thứ ba cảnh giới có thể khắt chế hết thể âm hà nội n lực cái thứ tư cảnh giới có thể thành tựu i kim cương bất hoại chi thể một tay ở giữa bổ kim đ o à thạch tại anh hùng quý tính bên trong hạ hầu thuần liền đem t ử h à thần công tu luyện tới cảnh giới tối cao nhục thân đều có thể so với thần binh lợi khí giang vân phàm nhàn n h ạ t nói ra nhạc trưởng môn đã làm ra quyết định vậy thì bắt đầu đi sau đó phất tay áo vung lên ba chén phủ sinh nhược mộng chỉnh tề bảy tại nhạc bất quần trước mặt trên bàn nhạc bất quần không khỏi có chút khẩn trương nguyên bản nhìn xem lệnh hồ sung có thể khiêu chiến thành công cho hắn rất lớn lòng tin nhưng nhìn xem tả lãnh t h u ề n khiêu chiến thất bại hắn lại cảm thấy lòng tin không có như vậy đủ nghĩ lại nghĩ nghĩ vừa rồi chế nhạo nhạc bất quần xỉ đục cảm giác lập tức tăng nhiều đánh cược tử hà thần công nếu là hắn khiêu chiến thất bại vậy còn không biết do muốn đối mặt như thế nào trào phúng đây đôi này nhìn chúng danh dự nhạc bất quần là căn bản không thể tiếp nhận ta nhất định phải thành công cử động lần này không thành công thì thành nhân nhạc bất quần trong lòng quyết tâm nhãn thần dần, dần kiên định chén rượu trong tay còn mang cũng theo đó trở nên càng thêm trứng、mắt. sau đó ngang đầu đem chén thứ nhất rượu uống một hơi cạn sạch ta không có ngã xuống nhạc bất quần trong lòng hơi có ý mừng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu hắn lúc này chỉ cảm thấy có chút rất nhỏ mê muội cũng không có quá nghiêm trọng phản ứng chén thứ hai chén thứ ba nhạc bất quần nhất cổ tắc khí sợ mình giống tả lánh t h u ề n như thế đổ vào trên nửa đường liên tục uống xong ba chén phủ sinh nhược mộng nhạc bất quần chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bắt đầu xoay tròn điên đảo đại não một mảnh t r ố n g không men say từ tứ phía bốn phương tám hướng hắn đánh tới như sóng biển thủy triều đồng dạng từng con sóng liên tiếp nhạc bất quần đứng tại chỗ khẽ động không dám động chạy cả người toát mồ hôi lạnh hắn lúc này đang l i ề u mạng đối kháng men say sợ một đầu mới ngã xuống đất qua thật lâu mới chật vật bước ra bước đầu tiên ninh trung tắc cùng nhạc linh san ở một bên là nhạc bất quần lau một vệ t mồ hôi cha ngươi nhưng nhất định phải chịu được a nhạc bất quần đối ngoại giới hết thể mắt điếc a i ngơ chật vật di chuyển bộ pháp ta muốn chấn hưng ơ phái hoa sơn ta muốn bắt quay về phái hoa sơn ngũ nhạc vị trí minh chủ nhạc bất quần biểu lộ có chút điên cuồng lớn tiếng hô đại sành bên trong đám người hai mặt nhìn nhau cái này uống rượu còn uống cử chỉ điên rộ a đây là lần đầu thấy có người tại khiêu chiến phủ sinh ngược mộng trong lúc đó bao táp lời trong lòng bất quá nhìn xem nhạc bất quần lung lay sắp đổ thân hình vẫn rất có cơ hội khiêu chiến thành công nhạc bất quần mỗi đi một bước đều muốn khoảng cách một đoạn thời gian dùng để ổn định chính mình t r o n g tâm mỗi một bước đi đều là cẩn thận nghiêm túc giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có khiêu chiến khiêu chiến thành công liền sẽ cho phái hoa sơn mang đến lợi ích cực kỳ lớn đây là một đầu đường tắt hắn nhạc bất quần nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mà cái khác người vây xem đều chừng to mắt nhìn chính là lo l nhạc bất q u ầ n bộ pháp càng phát lảo đảo mỗi lần đều để người cảm giác hắn b ư ớ c kế tiếp liền muốn ngã quy nhưng hắn lại đứng rất ổn cha muốn khiêu chiến thành công nhạc linh san nhìn xem cách cửa ra và có cách xa một bước nhạc bất q u ầ n hương p h ấ n nói nhưng vào lúc này nhạc bất q u ầ n rốt cuộc nhịn không được men say trực tiếp một đầu ngã xuống tại ngã xuống trước đó hắn dùng còn sót lại ý thức liều mạng hướng về phía trước khu động thân thể cũng chính là hành động này để hắn tại quán tính ra chỉ dưới đem thân thể của mình toàn bộ ngã văng ra ngoài sau đó vừa ngã vào yên vũ lâu ngoài cửa tại chỗ đã mất đi ý thức dạng này cũng được đám người trợn mắt hốc mồm đều vì nhạc bất quần cảm thấy may mắn dựa theo khiêu chiến quy tắc chỉ cần không tá trợ ngoại lực để thân thể tại yên vũ lâu bên ngoài coi như khiêu chiến thành công nhạc trường môn thật sự là vận khí tốt ta cái gì vận khí có thể thông qua khiêu chiến chính là ngạnh thực lực lần này phái hoa sơn muốn qua khỏi tính cả đệ tử của hắn phái hoa sơn có hai người khiêu chiến thành công nhìn xem lệnh hồ sung cùng nhạc bất quần tuần tự thành công bên trong đại sảnh võ lâm nhân sĩ đỏ mắt đến cực điểm một thời gian hâm mộ ghen tị cảm xúc tại chúng nhân gian bồi hồi phái hoa sơn bên này tâm tình cùng ngồi xe cắt treo vừa rồi nhạc bất quần ngã xuống thời điểm bọn hắn đem tim cũng nhảy lên đến cúng họng nhìn thấy nhạc bất quần thân thể ném ra một thời gian không lo được kinh hỷ vội vàng đi qua đem nhạc bất quần do lên trở về phóng tới trước bàn nằm sấp tỉnh rượu nơi hẻo lánh bên trong cùng quy h ả i nhất đao sau khi tách ra thượng quan hải đường liền đi thẳng tới nơi này bí mật quan sát một đoạn thời gian càng là quan sát trong lòng càng là rung động khi nhìn đến nhạc bất quần khiêu chiến thành công nam sắp tại trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự về sau thượng quan hải đường rốt cục cũng nhịn không được nữa nàng tiến tới phía trước tìm cái cơ cho nhạc bất quần bất mạch việc này tại yên vũ lâu bên trong cũng không mới mẻ mỗi ngày đều có người cho say ngã người khiêu chiến bắt mạch chính là lo lắng yên vũ lâu có cái gì ý đồ bất lương không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc hoàn toàn chính xác chỉ là uống rượu say thượng quan hải đường lại đi đến tả lánh thiền bên người đem xuống mạch cũng là say rượu mạch tượng cuối cùng là rượu gì vì cái gì có thể dễ như t r ở bàn tay đem phái hoa sơn cùng phái tung sơn trường môn tại ngắn ngủi thời gian bên trong đánh ngã còn say bất tỉnh nhân sự nàng một bên suy tư một bên lặng lẽ trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi bên này giang vân phàm ngay tại xem xét nhạc bất quần khiêu chiến thành công ban thưởng chúc mừng túc chủ nhạc bất quần khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được từ h hà thần công cái này ban thưởng công tệ từ hà thần công là một bản khuynh hướng đạo gia công pháp cùng hắn tu luyện tuần dương vô cực công không xung đột về sau có thể bằng vào võ học dung hợp thẻ đưa nó dung hợp cái này thực thần phong bếp tính chất có chút cùng loại dấu hầm rượu đều là bổ sung tăng thêm hiệu quả có thể tăng phúc thức ăn ngon phẩm chất cùng hương vị dù là phổ thông đầu bếp tại thực thần trong phòng bếp làm ra đồ ăn đều có thể so sánh đỉnh tiêm đầu bếp rất tốt đây cũng là một vòng tròn tiền thần khí cái này khiến giang vân p h ạ m cảm thấy thăng cấp tiên vũ lâu k i a m năm vạn lượng mục tiêu tương lai đều có thể cái cuối cùng giải tỏa kiếm tâm thông minh cửu hiệu quả cũng là người tiên uống rượu này có thể thật to ra tốc đối kiếm đạo cản bộ có thể nói là tập kiếm người vô thượng trí bảo chúc mừng túc chủ trước mắt khiêu chiến tổng số người đã đạt tới năm mươi người lần cấp cho giai đoạn ban thưởng gian phòng thẻ thăng cấp một chương giang vân phản vừa xem hết nhạc bất quần giải tỏa ban thưởng hệ thống lại toát ra một tiếng thanh em nhắc nh Tiêu chiến phủ sử i mọi người đạt tới cái gian lại cái Giang n lượng nhất định, còn có khen thường này cho gian phòng thăng cấp lại là làm cái gì? Giang Vân、Phạm、cẩn thận lật nhìn hệ thống nói h thêm. cho thẻ Phạm hệ được đạt có cấp làm gì? Bất lật số s là quá, rõ.、Sử、dụng nên tâm thẻ có thể đối khách sạn tiến hành nhất định thăng cấp cải tạo thăng cấp về sau sẽ đem khách sạn vốn có gian phòng tiến hành khác biệt cải tạo cải tạo sau sẽ căn cứ công năng hiệu quả các loại chia làm khác biệt đẳng cấp tỷ như trong phòng có thể có được tăng phúc khác biệt cấp bậc gian phòng tăng phúc đội số cũng đều không tương đồng trừ cái đó ra còn có thể gia tăng gian phòng trong phòng diện tích v v đang lúc hắn tra xét xong ban thưởng thời điểm đông phương bất bại từ say rượu bên trong tỉnh lại chương ba mươi mốt chấn vỡ t ă n g quan biến thành nữ nhân đông phương bất bại tỉnh lại đông phương bất bại trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tất cả mọi người nghĩ mắt thấy yên vũ lâu như thế nào đem đông phương bất bại từ nam nhân biến thành một cái nữ nhân giang vân p h ạ m đi đến đông phương bất bại bên người nói ra chúc mừng ngươi thành công thông qua được phụ sinh nhược mộng tiêu chiến hiện tại đưa ngươi tâm nguyện lần nữa nói cho ta yên vũ lâu là ngươi đạt thành mong muốn đông phương bất bại mới vừa ở trong lúc ngủ mơ mơ tới chính mình biến thành chân chính nữ nhân cùng dương liên đình n h n ân ân ái ái tướng m Nghe được Giang Vân Phạm lời nói, hắn bội vàng Phạm được lời bội t ừ đám đẹp chìm mộng t r ạ lại n bên trong đi ra ngoài. Dung mang theo vài phần kích động lại run ngựa nói ra, ta muốn trở thành nữ nhân, chân chính nữ nhân, có thể sinh g thái theo ta trở thể kích khí đi vài ra ra, con đó, Sau có dẩy ư ỡ n g c á cái i cái loại kia. chủng Trên m ặ t của hắn tràn đầy khẩn trương t h ầ n sắc sợ giang v â n p h ạ m toát ra một câu làm không được dù sao đông vương bất bại yêu cầu này quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm từ nam b i ế n nữ lịch chuyển đông dương cho dù ai nghe đều biết rõ k h ó như lên trời muốn thực hiện không phải thần tiên thủ đoạn không thể nhưng là thấy biết qua yên vũ lâu rất nhiều chỗ thần kỳ đông phương bất bại y nguyên ôm lớn nhất yêu cầu xa vừa đi khẩn cầu yên vũ lâu trợ giúp hắn thực hiện cái này nhìn như không thể nào nguyện vọng đông phương bất bại khiêu chiến thành công hệ thống sẽ tiên hành đối hắn cải tạo mời túc chủ lựa chọn một cái không người địa phương giang v â n phạm tại thu được hệ thống nhắc nhở về sau đối đông phương bất bại nhẹ gật đầu nói ra nguyện vọng của ngươi yên vũ lâu nhận được đi với ta hậu viện ngươi sắp đạt được ước mớn thế mà thật đáp ứng đông phương bất bại vui mừng trong lòng trong nháy mắt tiêu thăng đến t h điểm không dám tin vội vàng đuổi theo giang văn phạm bộ pháp theo hai người rời đi toàn bộ khách sạn đại s ả n h đều s ô i trào ngoa tạo như thế không hợp thói thường yêu cầu cũng dám đáp ứng ú c ni mã thật bất khả tư nghị tiên vũ lâu thật sự có loại này năng lực cái này cái này cái này ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông có thể sử dụng cái gì biện pháp đem một cái nam nhân biến thành nữ nhân à. đúng vậy à chẳng lẽ để đông phương bất bại một lần nữa đầu thai chuyển thế đổi họ đừng hay sao ta là thật bội phục đông phương bất bại tâm nguyện của hắn thế mà thật chỉ muốn biến thành một cái nữ nhân toàn bộ đại sành bên trong tiếng nghị luận bên thai không r ư ớ tất cả mọi người đ a n chờ nhìn yên vũ lâu là có hay không có thể đem đồng phương bất bại biến thành nữ nhân nếu quả như thật có thể thực hiện bọn hắn cũng nghĩ tận mắt thấy loại này nam biến nữ thiên cổ kỳ quan làm nhóm đầu tiên ăn dưa c o n chúng việc này có thể coi như về sau hành tẩu giang hồ thổi n h ư bức trọng yếu để tài nói chuyện l i ê n l i ê n yên vũ lâu nhân viên triệu mẫn hoàng d u n g lâm bình chi cái này một lát cũng không đi làm một người rời một cái ghế ngồi tại lối đi nhỏ chờ lấy làm cái thứ n h ấ t mắt thấy người thời gian trôi qua thật lâu giật cục nhìn thấy giang vân phàm thân ảnh từ hậu viện đi ra mà phía sau hắn thì là đi theo một vị thân mang một bộ áo bào đỏ phong hoa tuyệt thế mỹ nữ đại mi con con g sóng mắt lưu ly mị nhãn như tơ môi đỏ mê người cái này i ê n vũ lâu thật đem đông phương bất bại biến thành nữ nhân tất cả mọi người cái cảm đều bị chấn kinh trên mặt đất cái này i ê n vũ lâu sẽ không phải là đem trước đó đông phương bất bại xử lý từ chỗ nào tìm cái mỹ nữ lừa gạt bọn hắn a nhưng là bọn hắn trải qua cẩn thận quan sát vẫn là lờ mờ từ nơi này tuyệt thế mỹ nữ gương mặt bên trên nhìn thấy trước kia đông phương bất bại cái, bóng. Cái, này, cái này cái này thật đem nam nhân biến thành nữ nhân trước đó đông phương bất bại chính là một cái làm cho người nhìn đều nổi ra gà từ nhân、yêu. mà bây giờ hắn a không đúng là nàng lại trở nên m ị lực bắn ra b ố n phía làm cho người nhìn câu hồn đ và phách dáng vóc cũng hoàn toàn biến thành nữ tử như vậy cân xứng nhỏ bé trước sau lồi lõm đa t ạ n yên vũ lâu tái tạo c h i ân phương đông vinh thế không dám quên sau này nếu có phân công chỉ cần yên vũ lâu một câu phương đông tất nhiên cứ gọi lên liền đến đông vương bất bại khó nén tâm tình trên kích động nàng chỉ là đi theo đến hậu viện sau đó cũng cảm giác tự thân bị một cố đặc thủ lực lượng báo khỏa các loại cố lực lượng kia tiêu tán về sau nàng liền đã triệt để biến thành nữ nhân để nàng tràn đầy kích động đồng thời đối yên vũ lâu cũng càng thêm cảm giác được thâm bất khả、chắc. nàng giờ phút này tiếng nói nhu nhu phảng phất xốp g i ò n đến trong lòng người có chút định lực kém người cũng nhịn không được dựng đứng lên đông phương cô nương nói quá lời tiên vũ lâu coi trọng nhất q u ý củ khiêu chiến thành công tất nhiên sẽ hoàn thành khách hàng tâm nguyện hết thể đều là thuộc b u ồ n phận sự tình giang vân p h ạ m cũng bị đông phương bất bại kiểu mỹ tư thái khiến cho mỹ mắt thủ l o ạ n nếu không phải mình tận mắt thấy đông phương bất bại tại hệ thống cải tạo dưới từ một cái tháo hán tử nhân yêu biến thành mỹ nữ hắn đều gánh không được đông phương bất bại lúc này mỹ lực nếu như thế phương đông liền xin cáo từ trước đông phương bất bại nét mặt tươi cười như hoa sau đó nàng lại nhìn về ph nhu như nói ra nhẹ nhàng ta chưa hết đi trở về ngươi lại tự tiện n h ậ m doanh doanh đờ đẫn nhẹ gật đầu không nói gì đông phương bất bại sau khi nói xong liền đi ra khách sạn áo bào đỏ mở ra giống như một cái r ụ c hỏa trùng sinh phượng hoàng đồng dạng đằng không mà lên trong chớp mắt xê dịch rời chuyển biến mất tại đám người trong mắt cho dù yên vũ lâu bên trong còn có đông đ ả o thần kỳ diệu đông phương bất bại không chút nào lưu luyến thời khắc này nàng không kịp chờ đợi nghĩ trở về hát mộc a y cùng dương liên đình chia sẻ cái này tin vui võ công quyền thế bất quá là xem qua vân yên nàng khát vọng nhất chỉ là tình yêu ngoạo cái này chính là đông phương bất bại đông phương cô nương thật đẹp a thấy được nàng ta giống như yêu đương tiến vũ lâu thủ đoạn đơn giản kinh khủng như vậy thật sự là nghiệp c h ứ n g a ta vừa mới nhìn lấy đông phương bất bại lại có thể hổ thẹn cứng rắn sai lầm sai lầm ta cũng đồng dạng ta cảm giác mình đã cong ta vậy mà đối một cái nam nhân động tâm khu khu nghiêm ngặt tới nói hắn hiện tại chính là nữ nàng là đông phương cô nương thấy được nàng ta cảm giác nam giống như cũng không phải không được a ngoa tạo huynh đệ chơi đến rất biên thái theo đông phương bất bại rời đi để đỡ đ ấ đám người phản ứng lại sau đó bên trong đại s ả n h liền bạo phát trước nay chưa từng có nghị luận cao trào có không ít người sắc mặt phức tạp đã tâm động lại hổ thẹn cảm giác chính mình t a m quan đều bể nát còn có không ít người vì chính mình đứng lên hành vi cảm thấy thật sâu đáng xấu hổ triệu mẫn hoàng dung lâm bình trị cũng là lần nữa l ã n h hội đến yên vũ lâu thần cực kỳ thủ đoạn bọn hắn đã triệt để chết lặng đều có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân trên đời này còn có yên vũ lâu làm không được sự t ì n h sao t ì n h lại đã lâu tả lãnh thiển nhìn thấy đông phương bất bại trước sau biến hóa cùng từ môn hạ đệ tử trong miệng biết mình vừa mới bị người một trưởng đánh mất xịu sự tỉnh vội vàng bỏ đi trước đó dâng lên q u ị nợ ý、nghĩ. chương á i này ba mươi hai tả lãnh thuyền đột phá tông sư nhạc bất quần tâm nguyện tại đem hàn băng c h â n khí bí tịch viết xong về sau tả lãnh thuyền không cam tâm cứ như vậy ly khai mua một chén huyền băng lưu lý tiểu nhìn qua toàn thân trắng bạc như băng cứng không ngừng bốc lên hơi lạnh rượu tả lãnh thuyền uống một hơi cạn sạch lạnh quá lạnh một luồng hơi lạnh từ trong miệng trượt vào như là cương đao cạo xương thuận thực quản tầng tầng hướng phía dưới làm cho người r u lập cập tả lanh tiền h lông mày sợi dâu bất chi bất giác đều phủ lên x ư ơ n g lạnh rất nhanh toàn thân hắn đều bị c ỗ hàn khí kia bao vây quần áo đều bị đông cứng đến cứng tả lanh tiền h không ngừng vận chuyển hàn băng chân khí luyện hóa c ỗ hàn khí kia qua hồi lâu tả lanh tiền h quanh thân hàn khí đều bị thu nạp thể nội bên ngoài thân khôi phục bình thường nương theo lấy một cố âm hàn chân khí chấn động tả lanh tiền triệt để tấn thăng đến tông sư cảnh giới tả lanh tiền mở hai mắt ra một tia tinh quang l đ ộ tả phá đến Tông Nguyên Sư. b n b lãnh thiện ngoài chân khí b cười nhưng trong không cười nói ra nhạc sư đệ quá khắc khí sư huynh ta cũng không như ngươi ngươi thông qua được yên vũ lâu khiêu chiến có thể nói là tiền đồ vô cùng vô tận nhạc bất quân duy trì quân tử pháp phạm mỉm cười nói đâu có đâu có ngũ nhạc kiếm phái cùng tiến cùng lui có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ta thông qua khiêu chiến cũng là ngũ nhạc đồng minh chuyện t ố i ta tả lanh thiền trực tiếp mượn s ầ n núi xuống lửa nói ra đã như vậy nhạc sư đệ nhưng nguyện đem cầu nguyện cơ hội để cùng ngũ nhạc đồng minh à. nhạc bất quần cười khẽ hai tiếng không nhanh không c h ậ m nói ra yên vũ lâu q u ý củ nhưng không cho đem cầu nguyện một chuyện chuyện tặng người khác ta sẽ không quấy dày tả sư huynh đ i ề u t ứ c nói xong lại dạo bức về tới phái hoa sơn cái bản châu ngồi xuống tả lanh thiền trong mắt lóe lên một tia che lấp đối với mình đột phá tông sư vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì phái hoa sơn hai người thông qua được khiêu chiến liên tưởng đến yên vũ lâu thần tiên thủ đoạn. hắn không thể không lo lắng từ bản thân ngũ nhạc vị trí minh chủ sau đó hắn kế hoạch ngũ nhạc sắp nhập phái hoa sơn nghiễm nhiên đã trở thành trở ngại lớn nhất tả lanh tiền lưu lại mấy người đệ tử giám thị phái hoa sơn sau đó mang theo những người còn lại đi ra yên vũ lâu hắn phải nhanh trở lại phái tung sơn cùng phí bân bọn người bàn bạc kỹ hơn hoàn thiện hắn ngũ nhạc cũng phái kế hoạch còn có chính là hắn muốn trở về nhiều làm ít tiền lại đến yên vũ lâu tiêu phí tăng lên thực lực của mình phái hoa sơn bên này nhạc bất quần lòng tham không ngừng muốn cho linh chúng tắc cùng nhạc linh săn cũng đi khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng kết vàng bạch cho giang vân phạm đưa đi hai môn kiếm pháp mà lại hai người bị p h ả n phê nếu không phải nhạc bất quần kịp thời xuất thủ đem hai người đánh bất tỉnh không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì mà hai môn kiếm pháp một cái là vô song vô đối ninh thị nhất kiếm một cái khác thì là ngọc nữ thập kiểu kiếm ninh thức nhất kiếm làm ninh trung tác sáng tạo độc môn kiếm pháp đã bao hàm nàng đối phái hoa sơn nội công kiếm pháp t u y ệ t nghệ chú ý giả thoán g cấp thứ mê hoặc đối phương sau đó tìm đúng thời cơ đâm thẳng ngực nhất kích tật sát mà ngọc nữ thập k i u kiếm đi là biến hóa phức tạp con đường chuyên môn khắc chế cái khắc môn phái kiếm pháp cùng đọc cô cựu kiếm chú ý vô chiêu thắng hưu chiêu lý niệm trái ngược mà chỉ học tập cũng là vô cùng bất não nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường cái này hai môn kiếm pháp đều vẫn là không tệ chỉ bất quá không quá vừa hợp giang vân phi học tập giang vân phạm thu hồi cái này hai quyển kiếm phổ hướng nhạc bất quẩn lệnh hồ sung hỏi hai vị làm khiêu chiến người thành công không biết có gì tâm nguyện cần yên vũ lâu trợ giúp hoàn thành đại s ả n h bên trong lầm ý đám người gặp lại có người muốn cầu nguyện cũng đi theo n ào nhạc t r ư n g môn ngươi không trực tiếp cầu nguyện làm cái võ lâm trí tôn vậy liền thua lỗ nếu không ngươi trực tiếp cầu nguyện làm hoàng đế cũng được muốn cầu nguyện liền đến cái lớn a nhạc trưởng môn xem ở thương sinh đại n g h i ệ a phân thượng mời yên vũ lâu giết sạch thiên hạ ma đạo yêu nhân dạng này liền duy ta chính đạo vĩnh hưng ngươi mẹ nó đánh giám nhóm chúng ta ma đạo thế nào các ngươi chính đạo nhân sĩ mới là dối trá đại s ả n h bên trong đám người khuyến khích lấy nhạc bất quần nói lên đề nghị một cái so một cái quá phận một cái so một cái ý nghĩ h a o huyền mặc dù đều là ôm lấy đùa dỡn ý nghĩ nói nhưng những người này sao lại không phải nghĩ nhìn nhìn lại yên vũ lâu thần kỳ thủ đoạn nhạc bất quần đối những cái kia đề nghị mắt điếc ai ngơ muốn thật như vậy đưa yêu cầu. c ũ nhạc g g muốn n bất quần lo lắng cái kia lệnh hồ u đ sung bị đám người mê hoặc thấp giọng nhắc nhở sung nhị ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị những này bóng người vàng đi sách một chút ý nghĩ hao huyền tâm nguyện lệnh hồ sung nhẹ gật đầu nói ra sư phụ ta không sao ngài trước nói với yên vũ lâu ra nguyện vọng đi nhạc bất quần nhẹ gật đầu suy tư hồi lâu sau đó nhìn về phía giang vân phảm trịnh trọng mở miệng nói ta muốn một bộ tu luyện ngưỡng cửa thấp hạn mức cao nhất cực cao võ công tuyệt thế bí tịch làm hoa sơn c h â n phái công pháp mặc dù nhạc bất quần là ngụy quân tử đang thiếu ngạo bên trong vì đạt được tịch tà kiếm phổ không tiếc hãm hại chính mình đổ nhi lâm bình c h i thậm chí là luyện tịch tà kiếm phổ mà tự cung dẫn đến vợ ly tử tán là cấp đoạn ngũ nhạc t r ư c trường môn càng là lấy tú hoa châm chọc mủ tả lãnh t i ệ n hai mắt lọt vào chính phạt nhưng nhạc bất quần hết t h ể điểm xuất phát kỳ thực cũng là vì chấn hưng ơ bọn hắn phái hoa sơn hắn là ngụy quân tử không giả nhưng vì phái hoa sơn hắn cũng thật là tận hết sức lực ba mươi hai chương ba mươi ba càn nguyên tiên thiên công nhạc bất quần kích động nhạc bất quần đưa ra nguyện vọng này cũng là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc phái hoa sơn từ ba mươi năm trước kiếm khí hai tông nội đấu nội tỉnh tổn thất hầu như không còn rất nhiều kiếm tông t u y ệ t kỹ cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa mà xem như khí tông một mạch thành hình thật sự là quá mức dài dàn giặc mười năm trước kiếm tông một mạch lực á p khí tông mười đến hai qua mười năm kiếm khí hai tông ai cũng có sở trường riêng ba mươi năm về sau thì kiếm tông không thể vọng khí tông chi bóng lưng đối với cấp thiết muốn khôi phục hoa sơn vinh quang nhạc bất quần mà nói ba mươi năm thật sự là quá mức dài dàn g dặc mặc dù phái hoa sơn t ử hà thần công hạn mức cao nhất rất cao là nối thẳng đại tông sư công pháp nhưng ngưỡng cửa quá cao tiến hành tu hành không cách nào tại thời gian ngắn bên trong tăng lên bao nhiêu thực lực không phải nhạc bất quần cũng sẽ không muốn lấy đi mưu đồ tịch tạ kiếm phổ mà chính nhạc bất quần bản thân võ học nội tỉnh lại không đủ để trèo chống hắn tự sáng tạo võ học cao thâm thế là hắn liền đem ý nghĩ này làm nguyện vọng muốn là phái hoa sơn n h ư u đến một môn chân phái công pháp như thế l i ề n có thể cực đại tăng cường phái hoa sơn nội tình nhưng vì phái hoa sơn vạn thế chỉ cơ nhạc trưởng môn nguyện vọng này sách tốt xác thực nhạc trưởng môn là người thông minh ha ha muốn tuyệt thế bí tịch nhạc trưởng môn cũng thực có can đảm mở miệng a hắn làm sao không cho yên vũ lâu trực tiếp giúp hắn tấn thăng võ thánh lời ấy sai rồi không có thần công gia trì dù cho thành t i ể u võ thánh cũng là yếu nhất loại kia mà có bí tịch hắn liền có thể chính mình tu thành cường giả không sai tuyệt thế võ học bí tịch có thể tăng cường toàn bộ môn phái thực lực tổng hợp là có thể đợi truyền lại Mà cái người trong h h thánh, cũng bất quá cường thịnh hơn à n cũng cường tựu bất t quá võ ă năm, m mười người phái Phái vẫn chết cửa dốc. h sau sẽ là xuống a s ơ lần lần này thật muốn một lần nữa n thật một thời. t cuộc r o giang hồ một bản tuyệt thế võ học bí tịch thật sự là quá trọng yếu nhật n g u y ệ t thần giáo có thể hoành hành đại minh giang hồ nhờ vào nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp cùng đồng phương bất bại quý hoa bảo đ i ệ n minh giáo làm đại nguyên võ lâm bên trong ma giáo khôi thủ cũng là bằng vào cản k h ô n đại na di cùng thánh hỏa lệnh tấn công một bản tuyệt thế võ học cường thịnh trình độ cùng ý lực quyết định một cái môn phái giang hồ địa vị mặc dù phái hoa sơn võ học kiếm pháp các phương diện tổng hợp cũng không trên lệnh mà lại phái hoa sơn trước đó cũng là đại minh giang hồ một lớn bá chủ đáng tiếc bởi vì kiếm khí chỉ tranh hiển nhiên đem chính mình cho chơi sập giang hồ h i ể m ác một cái từ mạnh chuyển yếu m ộ n phái nhất định lọt vào đàn sói vây quanh nếu không có ngũ nhạc đồng minh cùng phái hoa sơn trước kia hy vọng trèo trống phái hoa sơn sớm đã bị giang hồ xóa tên dù vậy phái hoa son địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm tả lanh thiền liền một mực tại nhìn chằm chằm còn phái đệ tử tại phái hoa sơn làm nằm vùng nhắc bất quần đối với cái này lòng dạ biết rõ nhưng lại không thể thế nhưng nhắc bất quần khiêu chiến thành công tuyệt thế võ học bí tịch đã phát xuống chỉ cần có thể thông qua phụ sinh được mẫu kiêu chiến yên vũ lâu quả nhiên là hữu cầu tất ứng thiên hạ tuyệt thế võ học cơ bản đều có chủ cũng không biết rõ yên vũ lâu sẽ cho ra cái gì bi tịch yên vũ lâu đều có thể đem đồng phương bất bại biến thành nữ nhân là một bản bi tịch còn không phải dễ như chở bàn tay nha nói có lý i ê n vũ lâu phía sau thế nhưng là có một vị thực lực thâm bất khả chắc kiếm tiền tồn tại nguyện vọng này căn bản không tính sự tỉnh nhìn thấy giang vân p h ạ m đồng ý nhạc bất q u ầ n trong lòng cũng là tràn đầy t r ờ mong tiên vũ lâu sẽ cho cái gì tuyệt thế thần công bí tịch đâu chỉ gặp giang vân p h ạ m tay phải r ố i ra một bản lam gia bí tịch chống giống m à hiện rơi vào hắn trong tay sau đó đưa cho nhạc bất q u ầ n bản này càng nguyên tiên thiên công nhưng trực chỉ võ thánh phía trên cảnh giới cùng ngươi hoa sơn hôn nguyên công t ử hà thần công đồng căn đồng nguyên tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi nhu cầu quyền công pháp này chính là hệ thống tổng hợp phái hoa sơn hôn nguyên công t ử hà thần công công pháp đặc tính lâm thời thôi diễn mà ra một môn hoàn toàn mới võ học nhạc bất quẩn tiếp nhận c à n nguyên tiên tiên t h i n cái này xem xét trực tiếp đem hắn kích động toàn thân run dày hô hấp đều trở nên thô trọng thật thích hợp công pháp thật sự là thật thích hợp bộ này càng nguyên tiên thi công hoàn mỹ đem hoa sơn một mạch nội công nội t ì n h hòa vào một thể đơn giản tựa như huấn nguyên công cùng tử hà thần công tổng hợp tiến giai bản đồng thời tu luyện ngưỡng cửa cùng nhập môn độ khó cũng giảm mạnh giờ khác này nhắc bất quần rốt cuộc bảo trì không ở quân tử kiếm phong độ đối giang vân phàm chính là một trận cảm động đến rơi nước mắt tiên vũ lâu sau này nhưng có sai khiến phái hoa son trên dưới chắc chắn máu chạy đầu rơi giang vân phàm khoác tay á o nói ra nhạc trưởng thế, như môn không cần bất quần á là mà tiện tay thôi. bất Nhạc q u chắp tay sau khi hành lễ nhìn về phía lệnh hồ s u n g nói ra sung nhi ngươi cũng nói với yên vũ lâu ra bản thân nguyện vọng đi dừng một chút nhạc bất quần tiếp lấy nói ra ngươi nghĩ nói cái gì tâm nguyện liền nói cái gì tâm nguyện không cần dựa theo trước đó thương lượng như thế tới tại đến yên vũ lâu trên đường nhạc bất quần cùng người khác đệ t ử thương lượng qua nếu ai khiêu chiến thành công nói lên nguyện vọng muốn lấy phái hoa sơn phát triển thành chủ hiện nay chính nhạc bất quần thông qua được phủ sinh n ư ợ c mộng kiêu chiến đồng thời đã thực hiện tâm nguyện hắn cũng liền ủy quyền cho lệnh hồ sùng nhạc bất quần dưỡng dục lệnh hồ sung hơn hai mươi năm tự nhiên là biết mình tên đồ đệ này tâm tính không phục lễ pháp phóng đáng không bị trói buộc yêu thích tự do làm việc chỉ bằng yêu thích đạt được c ả n g u y ê n tiên tiên công về sau h á n tâm cũng chiều rộng không ít cũng tại nghĩ lại những năm này đối cái này bị chính mình coi là nhi t ử đại đệ tử phải trăng quá khắc nghiệt đa tạ sư phụ lệnh hồ sung nghe được nhạc bất quần cũng là ưa thích trong lòng giang vân phàm hướng lệnh hồ minh có cái gì nguyện vọng cần yên vũ lâu trợ giút hoàn thành nghe được giang vân p h ạ m tra hỏi lệnh hồ sung rơi vào trầm tư nói đến lệnh hồ sung cũng không có ý kiến gì chỉ muốn cả đời trôi qua tiêu diêu tự tại bây giờ sư phụ cũng hoàn thành kiêu chiến liên quan tới phái hoa sơn an nguy đã được đến làm r ư ợ u không cần ta lại vì chi tội tại lo lắng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút ta yêu thích uống rượu chỉ muốn tại yên vũ lâu uống một phen nhưng các ngươi rượu giá cả quá đắt đỏ ta thực sự không đủ sức cho nên ta chính hy vọng có thể một mực tại yên vũ lâu miễn phí uống rượu nói xong lệnh hồ sung tựa hồ cảm giác được có chút xấu hổ là yếu ớt hỏi có thể sao giang vân p h à m khỏe miệng c o giật da mặt run run hắn a người cái này gọi không có gì ý nghĩ ý tưởng này lớn đi trước mắt thiên vũ lâu đẩy ra sáu khoản rượu dứt bỏ b í c huyết h anh hùng lệ cái này chỉ có thể uống một lần rượu ngoại trừ còn lại năm khoản rượu mỗi người ngày hạn một chén một ngày chính là một trăm năm mươi lượng một tháng chính là bốn mươi năm lượng một năm chính là năm trăm bốn mươi lượng lệnh bổ sung bây giờ hai mươi sáu tuổi lấy tư chất của hắn cho dù không dựa vào thiên thiên đó cũng là một mươi chín tăng thêm hắn tự thân nhân vật chính khí vận giá trị thành cựu tông sư cảnh giới cũng là không đáng kể thiên thiên trở xuống sống tối đa không hơn trăm tuổi chỉ linh đến tiên thiên cảnh giới người có thể sống một trăm hai mươi tuổi mà tông sư cảnh giới tuổi thọ có thể đạt tới đến một trăm tám mươi tuổi nếu là đại tông sư cảnh giới càng là có thể sống hai trăm sáu mươi năm lâu về phần những cái kia cơ hồ chưa bao giờ nghe võ thành nhóm càng là có thể sống đến ba trăm tám mươi tuổi cho dù dựa theo tiên thiên cao thủ năm một trăm hai mươi tuổi thọ đi tính toán lệnh hồ sung trí ít còn có chín mươi bốn ă m tuổi thọ chín mươi bốn ă m đó chính là năm nghìn bảy trăm sáu mươi l ư ợ n g bạc trắng đây quả thực ly thiên đại phổ đây là dựa theo trước mắt mấy khoản diệu đến suy tính đ ằ nguyện, nguyện vọng này đơn giản có à n lời vô cùng a mỗi ngày trong yên vũ lâu uống vào những cái kia đặc thù rượu lệnh hồ sung tu vi còn không phải từ từ dân g đi lên ngoa t à o lệnh hồ sung thật đúng là dám nhắc tới a ta hắn a kém chút tin hắn cái gì đều không muốn nguyện vọng này quả thực là quá phận đến cực điểm hắn là thế nào dám mở cái miệng này ta là nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể có dạng này nguyện vọng tiên vũ lâu nhưng ngàn vạn không thể đồng ý cái này tiểu t ử nguyện vọng cái này không công bằng đúng à nhóm chúng ta uống cái rượu đều phải cắn trăng nghiên lợi móc sạch túi tiền hắn còn muốn mặt chơi lệnh hồ sung cái này thao tác là thật xấu a ta cũng học được vạn nhất ta phải có hạnh hoàn thành khiêu chiến ta cũng muốn x á c h yêu cầu này tiên vũ lâu bên trong rất nhiều người đối lệnh hồ sung x á c h tâm nguyện này cảm thấy tức giận bất bình nhao nhao cảm giác được yêu cầu này quá phận đến cực điểm mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem giang vân phạm muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không đáp ứng loại này rõ ràng là chiếm yên vũ lâu tiện nghi nguyện vọng lệnh hồ sung đều bị khiến cho khẩn trương lên ngay từ đầu hắn chỉ là nghĩ uống rượu không muốn nhiều như vậy nhưng nghe đại sảnh bên trong đám người nghị luận hắn cũng ý thức được chính mình cái này yêu cầu có bao nhiêu không hợp t h ó i t h ư ờ n g đơn giản ở trong lòng tính toàn dưới căn bản không tính q u á tới cái này cần để yên vũ lâu tổn thất bao nhiêu tiền lệnh hồ sung khiêu chiến thành công hệ thống sẽ là dựa theo yêu cầu của hắn mỗi ngày cung cấp rượu nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở ra vân phạm mở miệm nói ra nguyện vọng của ngươi yên vũ lâu nhận được từ nay về sau chỉ cần ngươi đến yên vũ lâu ngươi bất luận cái gì tiền thưởng đều sẽ miễn rơi cái này không hợp thói thường yêu cầu chỉ có thể là tự hệ thống tính tiền giang v â n phản cũng không có nhiều như vậy tiền n h à n rỗi cho lệnh hồ sung mua rượu uống tích lũy những tiền bạc kia hắn còn muốn dùng để thăng cấp t i ê n vũ lâu đây ngoa tạo t i ê n vũ lâu thế mà đáp ứng tài đại khí thô thật khí quyển a sông t r ư ở n g quỹ h ả o s ả n a thật là nói là làm yêu cầu gì đều có thể làm được a lệnh hồ sung đơn giản kiếm ra nguyện vọng này tiết kiệm được cả đợi tiền thưởng cái này tiểu từ muốn cất cánh mỗi ngày uống những cái tia rượu hôm nay đoạn này thời gian bên trong bọn hắn đã bị liên tiếp không ngừng đại qua khiếp sợ chết lặng loại này thật vứt bỏ mấy ngàn vạn bạc hành vi thật sự là t h ấ n nhiếp lòng người phải biết một cái vương triệu một năm thu thuế cũng bất quá mấy ngàn vạn lựa bạc bất quá quay đầu ngâm lại lệnh hồ sung cũng không thể một ngày liền uống hết mấy ngàn vạn hai rượu đám cảm người cũng liền trải h h ấ y còn có t nhận. t r i qua hôm nay cái này liên tiếp sự tỉnh giang v â n phạm tin tưởng yên vũ lâu chiêu bài tất nhiên sẽ nâng cao một bước khác người trong thiên hạ chỗ tin phủ cái này một lát quanh người liền có thật nhiều trước đó không dám khiêu chiến phủ sinh nhược mộng giang hồ nhân sĩ đến xếp hàng khiêu chiến bọn hắn cảm giác được chính mình trước kia thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quất tử giang vân phạm dùng dò xét chỉ nhãn quét một lần phát hiện không có cái gì cao thủ thành danh liền để triệu mẫn đi phụ trách liên tục chủ chỉ phủ sinh nhược mộng kiêu chiến để hắn cảm giác có chút buồn ngủ trường quỹ cái kia có thể đem tất cả đặc thù cung ứng rượu đều lên cho ta mấy chén sao sau đó lại đến mấy cái nhắm rượu tức nhắm lệnh hồ sung có chút no ngoe muốn động hắn sớm đã bị yên vũ lâu rượu ngon thèm không được giang vân phạm sắc mặt có chút không vui nói ra mặc dù không thu ngươi rượu tiền nhưng là ngươi hay là muốn tuân thủ yên vũ lâu q u ý củ đặc thù cung ứng rượu muốn dựa theo mỗi ngày hạn chế yêu cầu tiêu phí phổ thông rượu không hạn lượng tùy ngươi uống đồ ăn ngươi đến bỏ tiền mua ngoài ra ngươi muốn mời người khác uống cũng là muốn tiêu tiền nghe được giang vân phạm lệnh hồ sung tùy theo ngựa giật mình ngượng ngùng nói ra vậy liền mỗi loại đặc thù cung ứng rượu theo yêu cầu c ắ t đến một chén đồ ăn bao nhiêu tiền ta theo đó mà làm rượu hiện lên âm dương thái cực hình tản ra hừng hực cùng băng hàn chính là băng hỏa lượng trọng tiên xanh biếc giặt r ạ o tản ra sinh cơ bừng bừng chính là thanh l i ê n bích tâm cửu cả chén hiện lên thổ hoáng sắc có vẻ hơi giản dị vô hoa chính là hồ phách linh cửu rượu l ư n g lánh tối hồng qua n mang ở giữa có một d ọ t hơi mở hiện lên nước mắt hình dạng chính là bích huyết anh hùng lệ rượu toàn thân lam nhạn ở giữa ẩn ẩn có ngông trời cô ảnh chính là thân không nhạn hành cửu huyền băng lưu ly tựu lệnh hồ sung không mướn cái kia cùng hắn nội công thuộc tính không hợp nhìn xem trước mặt ngũ thải ba lan đặc hiệu bay đầy chờ rượu l mấy chén đặc thù cung ứng rượu đồng thời bày ở cùng một chỗ t r a n g diện kia s ắ c thực rất hùng vĩ theo lệnh hồ sung một chén một chén uống vào hãn toàn thân khí cơ tứ tán chẳng bán chân khí chấn động cả người sắc mặt khi thì đỏ khi thì thành khi thì lam thật lâu qua đi lệnh hồ sung mới chậm rãi mở hai mắt ra hãn nguyên bản hậu thiên hậu kỳ tu vi đã đột phá đến tiên tiên sơ kỳ kém chút đã đột phá đến tiên tiên trung kỳ tiên vũ lâu đặc thù cung ứng rượu quả nhiên bất phả tư vị thuần hậu không nói công hiệu còn như thế kinh người lệnh hồ s u n có chút khiếp sợ nói sau đó lại đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một chén bích huyết anh hùng đây cũng là hắn vừa mới tiên yên vũ lâu liền muốn nếm thử rượu lệnh hồ sung tự cao không có làm qua bất luận cái gì đối lý sự tình cũng không chút nào sợ bích huyết anh hùng lệ mặt trái hiệu quả bưng lên chén rượu này cảm thụ được đặc hữu mùi rượu lệnh hồ sung c h ậ m rãi phun ra một hơi sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch một tháng o thời gian lệnh hồ sung trong lòng dâng lên một cỗ tiêu giao ý cảnh giống như chính mình chính mang theo một bầu rượu một thanh kiếm hành tàu ra hồ khoai ý ân cứu bất chi bất giác ở giữa toàn thân hắn chân khí đều sao đậu cả ngươi khí thế liên tiếp tăng cao bang bạc chất khí không ngừng cọ dựa lệnh h một lần lại một lần trong cơ thể hắn bồi hồi sung kích thiên thiên trung kỳ thiên thiên hậu kỳ thông sư sơ kỳ qua thật lâu lệnh hồ sung mới chậm rãi ổn định lại cái này đột nhiên tăng mạnh cảnh giới ngoa tạo thông sư còn có để cho người sống hay không chúng ta tây nha cái này thành thông sư cái này một một lát công phu từ hậu thiên hậu kỳ biến thành thông sư cái này còn có thiên lý sao các ngươi hâm mộ lời nói cũng đi mua một chén bích huyết anh hùng lệ đánh cược vận phí a ngươi làm tiên thiên cảnh giới là cải trắng lớn a lao tử liền hậu thiên cảnh giới cũng chưa tới ta ngược lại thật ra thiên thiên nhưng ta cũng không dám hành đ ấ u giang hồ ai có thể một điểm việc trái với lương tâm đều không làm đúng đây thật vất vả khổ luyện nhiều năm mới đạt tới tiên thiên cảnh giới nếu là thua cuộc trực tiếp rót xuống hậu tiên kia không lô đến nhà bà ngoại ta cũng không có cái này lá gan ta liền đơn thuần đ ó mắt h ắ n cái này cùng một bước lên trời khác nhau ở chỗ nào về sau giang hồ xem ra muốn lấy yên vũ lâu vi t ồ n nếu người nào không tới vậy coi như muốn lạc hậu hơn người bên ngoài lạc cái này đem là một vòng mới thế lực tẩy bài nhìn thấy lệnh hồ sung như ngồi trung hòa tiến đồng dạng tăng lên tu vi bên trong đại sảnh đám người lại nhấc lên một đợt ước ao ghai tị một bên nhạc bất còn cười đến không ngầm nhược được đối với cái này cảm giác sâu sắc vui mừng bây giờ lệnh hồ sung thành tôn g sư mà chính mình quay đầu đi tu hành cản nguyên tiên tiên công hoặc là làm nhiều chút ngân lượng đến yên vũ lâu tiêu phí cũng sẽ rất nhanh đột phá đến tôn g sư lần này phái hoa sơn c h i t để không sợ tả lãnh t h i ề n làm cái gì tiểu động tác phái hoa sơn tương lai đều có thể đại sư huynh thật là lợi hại a tình diệu nhạc linh san nhìn thấy lệnh hồ sung điều tức xong xuôi kích động chạy lên đi kéo cánh tay của hắn đánh đáy lòng là lệnh hồ sung cảm thấy cao hứng đúng rồi nhạc trưởng môn ngươi tại sao không đi mua một chén bích huyết anh hùng lệ a đúng vậy a các n g ư ơ i phái hoa sơn một môn ra hai vị khiêu chiến người thành công sao không cùng một chỗ thông qua bích huyết anh hùng lệ tăng lên cảnh giới để tên này âm thanh trở nên càng lớn nhạc trưởng môn thân là quân tử kiếm ngươi hắn là sẽ không sợ cái này bích huyết anh hùng lệ à? nhạc trưởng môn làm sao lại sợ cách làm người của hắn tại đại minh trong giang hồ a không biết á không hiểu a đúng đấy nhạc trưởng môn ngươi cũng hẳn là cho ngươi đồ đệ này lập cái tấm gương a đại sành bên trong đám người mồm năm miệng mười khuyến khích nhạc bất quần mua rượu đúng vậy a cha ngươi uống một chén cái này bích huyết anh hùng lệ cũng nhất định có thể đột phá đến tâm sư nhạc linh san cũng đi theo không rõ nội tình nói trong lòng của nàng nhạc bất quần hình tượng có thể nói là vô cùng chính nghĩa nhạc linh san nhưng không cảm thấy chính mình phụ thân sẽ uống ra tác dụng v ụ nhạc bất quần trên mặt cười ha hả trong lòng mụ mại phê bọn này c h ò nói thật sự là rất ư bọn hắn thuần túy là muốn nhìn hắn nhạc bất quần trò cười còn có chính mình cái này ngây thơ nữ nhi cũng đi theo mù ồn ào một thời gian khiến nhạc bất quần đông cảm giác nhức đầu hắn chỉ có thể g ư ợ n g chống lấy duy trì một bộ mây trôi nước chạy quân tử phạm nhìn xem đại sành bên trong khuyến khích ồn ào đám người nói ra cái này biết biết anh hùng lệ sao mà chân quý tại hạ chưa đ tuyệt đối không thể vào lúc này đem cái này loại rượu uống xong không phải chính là lớn lao lãng phí quay đầu lại hướng về phía lệnh hồ sung nói ra sung nhi ngươi quá càng h ă n rỡ bất quá vừa mới đột phá tiên tiên ngươi cứ uống hạ cái này bít huyết anh hùng lệ phải biết tông sư phía trên võ công tiến triển không thể bảo là không chậm, n g ư ơ i làm như vậy tương đương lãng phí một cái tại tông sư thời kỳ liên tục t â n cấp cơ hội nhắc bất quân đơn giản mấy câu liền đem chính mình từ bị ép buộc trong vòng xoáy thoát ly ra hù đám người sửng sốt một chút còn thuận tiện giáo dục hạ lệnh hồ sung một lần nữa tạo hạ sư tra uy nghiêm chỗ tìm lấy cớ cũng đều là hợp tình hợp lý lệnh hồ sung bị nhạc bất quần dạng này một trận giáo dục cũng là cảm giác được chính mình tựa hồ thật làm sai vội vàng nói sư phụ đồ nhi biết sai nhạc bất quần gỡ xuống tròm dâu của mình nhẹ gật đầu mang theo uy nghiêm nói ra đã g i ớ i mắt chuyện chỗ này chúng ta cũng nên trở về hoa sơn sung nhi ngươi cũng trước đi theo trở về uống rượu cũng không kém này mười ngày tám ngày ngươi cũng đúng lúc ổn định chính một cái cảnh giới lệnh hồ sung gật đầu ô m quyền nói hết thể toàn bằng sư phụ an bài nhạc bất quần thái độ đối với lệnh hồ sung hết sức hài lòng bây giờ hắn đã đột phá tô sư không mang theo lệnh hồ sung trở về liền sợ tả lanh thiền dở trọ đến thời điểm không người chống lại. chương ba mươi sáu yên vũ lâu nhân viên liên hoan lâm bình chi lựa chọn liên tiếp mấy người khiêu chiến thành công đồng thời thực hiện riêng phần mình nguyện vọng lại thêm lệnh hồ sùng đột phá để không ít người ngồi không yên nhao nhao khiêu chiến phủ sinh n g ự ợ c mộng mặc dù những người này cuối cùng đều là thất bại thậm chí còn có rất nhiều bị phủ sinh ngược n g p h ạ n vệ bị thất tình lục dục chi phối lâm vào các loại bối rối nhưng có giang v â n phạm xuất thủ đều trực tiếp đem bọn hắn đánh bất tỉnh đi qua cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì thẳng đến nửa đêm còn có người muốn xếp hàng khiêu chiến đã đóng cửa muốn khiêu chiến ngày mai có thể lại đến hứng ư thú bằng h ư u cũng có thể và o ở bản điếm có chút gian phòng càng là sẽ bổ sung một chén đặc thù rượu giang v â n phạm vừa nói một bên đem tấm kia gian phòng thẻ thăng cấp cho dùng tại thẻ thăng cấp dưới khách sạn gian phòng trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp đồng thời đồng bộ cho giang văn phạm những n à y gian phòng cấp bậc phân chia cùng hiệu quả các loại tin tức nhìn xem hệ thống truyền đến tin tức về sau giang văn phạm tiếp tục nói ra trước mắt tiên vũ lâu khách sạn đã hoàn thành toàn diện thăng cấp. cùng đi qua phổ thông rừng chân lớn không tương đồng nhóm chúng ta yên vũ lâu khách sạn rừng chân gian phòng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp thiên cấp gian phòng là trí tôn vip phòng tổng thống hết t hệ có hai gian mỗi gian phòng nhiều nhất và o ở hai người chỉ có khiêu chiến qua p h ụ sinh nhược mộng bằng hưu mới có tư cách và o ở gian phòng bên trong phân phối một gian phòng tu luyện ở trong đó tu luyện có thể hưởng thụ gấp sáu lần ra tốc tăng p h ú c đồng thời có thể dựa theo nhu cầu của ngươi từ đặc thù cung ứng trong rượu tùy ý lựa chọn một chén miễn phí tặng cho ngươi hưởng thụ đặc chế thiên cấp bữa sáng rừng chân giá cả một hai trăm lượng trời địa cấp gian phòng là hào hoa vip giường lươn ế thẻ có bốn gian mỗi gian phòng hạn định và o ở một người và ở tiền đề cũng nhất định phải là khiêu chiến qua phụ sinh ngược ngộ gian phòng bên trong đồng dạng phân phối một gian phòng tu luyện ở trong đó tu luyện có thể gia tốc bốn lần và ở sau miễn phí đưa tặng một chén thanh liên bích tâm i ể u t h ư ở n g thu đặc chế địa cấp bữa sáng dừng chân giá cả tám trăm l ư ợ n g trời huyền cấp gian phòng là phổ thông giường l ớ n phòng tổng cộng có sáu gian không có bất luận cái gì và ở yêu cầu có phòng chống liền có thể và ở phân phối một gian cỡ nhỏ phòng tu luyện có được gấp hai gia tốc tu hành t ă n g phúc thường thu đặc chế huyền cấp bữa sáng dừng chân giá cả hai trăm lượng trời hoàng cấp gian phòng là phổ thông tiêu chuẩn ở giữa tổng cộng có tám gian phòng không có bất luận cái gì và ở yêu cầu có phòng chống liền có thể và o ở gian phòng bên trong không phòng tu luyện và ở sau không tạp phẩm dừng chân giá cả bốn mươi lượng trời tất cả gian phòng đều có được độc lập phòng vệ sinh phòng tám chỉ là diện tích cùng quy cách lớn nhỏ khác biệt sẽ không sử dụng khi tiến vào trong phòng có thể nhìn cụ thể sử dụng nói rõ giang vân phạm vừa dứt lời mọi người ở đây con mắt liền từng cái lửa nóng tăng lên tu luyện hiệu quả còn có ngoài định mức rượu đưa tạo nếu như là trước đó bọn hắn sẽ còn chất vấn giang văn phàm nói độ chân thật nhưng hôm nay nhìn nhiều người như vậy tại khiêu chiến sau khi thành công đạt thành nguyện vọng bọn hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng cho ta đến cái thiên cấp gian phòng đại gia ta là có tiền ta muốn một cái địa cấp gian phòng ta cũng muốn ta muốn một cái huyền cấp gian phòng không có khiêu chiến phủ sinh đ ư ợ c mộng thiên cấp địa cấp cũng không thể ở cam sáng sớm ngày mai ta liền muốn khiêu chiến gian phòng rất nhanh liền bị một đoạt mà không những người này vừa nghĩ thể nghiệm một cái tu luyện t ă n g phúc hiệu quả vừa nghĩ ngày mai có thể mau chóng khiêu chiến tỉnh giống hôm nay đồng dạng đều sắp xếp không đến mặc dù và ở giá vị rất đắt nhưng bọn hắn trong đó không ít người đều không do dự thậm chí đoạt lên gian phòng rất nhanh tất cả gian phòng đều bị cất giống giang v â n p h ạ m nhìn xem trọn vẹn bảy một trăm hai mươi lượng bạc phần lãi gộp đến hết nợ trong lòng cười nợ hoa những cái kia không có cướp được gian phòng khách hàng cũng chỉ có thể lưu l ế n không rời ly khai yên vũ lâu chờ ngày mai lại đến khiêu chiến hoặc tiêu phí đợi đến đem tất cả khách hàng an bài tốt giang v â n p h ạ m để lâm bình chỉ đóng lại khách sạn cửa chính đi vào hậu viện phòng bếp khách sạn này bản thân liền là hiện đại cùng cổ đại dung hợp lẫn nhau xen lẫn sản phẩm phòng bếp cũng không ngoại lệ chẳng những có c cũng có Cơ, chiếu nhiều hiện như Yên sáng đèn điện, hóa rất vật. Tỉ đại Du đồ lúc i liền ề n bàn ăn cũng là hình chữ nhật, là chữ có c h t ù này g phương dụng. loại Lúc n Tây tộc quý sử hoàng dung đã làm tốt buổi tối nhân viên bữa ăn đang cùng triệu mẫn cùng một chỗ đem một bản bàn món ăn bưng đến trên bàn một mực tại hậu viện tiềm tu lý hàn y dì người được mê người trận trận xông vào mũi mùi thơm cũng không thể khắc chế miệng của mình bụng chỉ d ụ n g cùng đi theo đến phòng bếp cái này một bữa nói là nhân viên bữa ăn nhưng lại không chút nào phổ thông vây cá nâu tay gấu chân tu phi long canh đường phen huyết tiến hoa tùng lộ hoàng hà lý vân vân hết thể dòng dã mười tám đạo đồ ăn phi cầm tàu thú hải sản tôm cá tươi cái gì cần có đều có trải qua hoàng dung tỉ mỉ nấu nướng tăng thêm phòng bếp đã thăng cấp thành thực thần phòng bếp chỉ có thể nói năm màu đều đủ hương phiêu lệch phòng để cho người ta nhìn liền thèm ăn nhỏ rãi nước bọt chảy r ò n g đây là giang vân phàm nhắc nhở hoàng dung làm đồ ăn hắn muốn mượn này cơ hội làm cái nhân viên liên hoan cho bọn hắn vẽ bánh nướng đánh máu gà dùng cái này đạt tới để cao bọn hắn công việc hiệu suất để hắn sớm ngày hoàn thành thăng cấp khách sạn mục tiêu sau đó giang vân phàm cho bao quát chính hắn ở bên trong mỗi người đều đổi một chén thập toàn đại b ổ tiểu cùng lòng cân tráng cốt tiểu còn ngoài định mức cho lý hàn y h ả đổi một chén kiếm tâm thông minh tiểu hết thể bỏ ra sáu mươi lăm điểm hối đoái giá trị nhất là ly kia kiếm tâm thông minh tiểu mười lăm hối đoái giá trị một chén một phen thao tác xuống tới trực tiếp để giang vân phàm nguyên bản còn thừa lại bảy mươi tám điểm hối đoái giá trị lúc này chỉ còn lại có mười ba điểm nhưng làm hắn thịt đau chết rồi đợi đến tất cả mọi người nhập tọa giang vân phàm sửa sang lại tâm tình bưng lên một chén thập toàn đại bộ tiểu mọi người đoạn này thời gian đều vất vả ta làm yên vũ lâu trừng hôm nay cho mọi người phát điểm phúc lợi một là bàn này đồ ăn phí hết rất lớn tâm tư tìm người đưa tới mới mẹ chân quý nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành hai người là mọi người trước mặt cái này hai chén chuyên môn rượu một chén là lòng cân tráng cốt tiểu có thể cường kiện tân cốt tăng trưởng khí lực một cái khác chén là thập toàn đại bộ tiểu uống hết có thể tăng lên một năm c ô n g lực ngoài ra ta đem cam đoan mỗi tháng chí ít sẽ cho các người cung cấp hai chén không cùng loại loại chuyên môn rượu làm bán thưởng phải biết những rượu này thế nhưng là hàng không bán chỉ có trở thành yên vũ lâu nhân viên mới có thể hưởng thụ đạt được giang vân phàm tiếng nói rơi xuống đất ngoại trừ lý hàn y về bên ngoài tất cả mọi người kích động nhất là lâm bình c h i kịch liệt nhất trong mọi người là thuộc hắn cảnh giới thấp nhất dấn thân vào yên vũ lâu vốn là vì tránh né giang hồ đ á m người đối với hắn tập kích bày dối nhưng chưa từng nghĩ còn có như thế phúc lợi mà triệu mẫn hoàn g dung hai người làm cùng yên vũ lâu ký khế ước người giang vân phạm coi như bạch t r ờ i hai nàng đều thuộc về hợp tình hợp lý triệu mẫn bưng chén rượu lên nói ra coi như ngươi người này có chút lương tâm không hưởng công bản quận chỗ ở chỗ này cho ngươi cản trắng khổ lực theo tại khách sạn thời gian càng lâu nàng càng phát ra cảm giác khách sạn cùng giang vân phạm thần bí đặc biệt là các loại rượu càng làm cho nàng hận không thể mỗi ngày đều uống một lần. về phần giang vân p h ạ m cho nàng phát bốn lượng bạc tiền lương mặc dù đối với cửa hàng tiểu nhị cái nghề nghiệp này mà nói thuộc về thỏa thỏa tiền lương cao nhưng đối triệu mẫn tới nói vậy đơn giản là đổi này ăn mày hoàng dung cũng là từ nhỏ đến lớn nàng cái gì thời điểm thiếu bạc dùng cầm y ngọc thật nàng khi nào làm loại này chủ bếp công việc xem như cơm đam mê này biến thành công việc đó chính là một loại đau khổ nàng xem trọng cũng là rượu hoàng dung trong đôi mắt đẹp lóe ra q u a n t r ạ c h mở miệng nói ra ngươi cần phải nắm chặt tìm g ú p việc bếp n ú ca không phải ta sắc bệnh chết tại phòng bếp giang vân phàm từng cái đáp ứng chân ăn lấy tâm tình của các nàng trong lời nói giữa các hàng ý tứ chính là để đám người làm rất tốt sang năm cho bọn hắn cưới cái t ẩ u tử à không phải là vì để yên vũ lâu nâng cao một bước đến thời điểm sẽ cho bọn hắn càng nhiều phúc lợi giang vân p h ạ m lấy hiện đại vé bánh nướng kỹ thuật tăng thêm thật sự chỗ tốt thành công đem triệu mẫn hoàng dung như vậy người thông tuệ đều bị hù dọa mà lý hàn ý từ đầu đến cuối đều đang vùi đầu c ơ n khô cũng không cùng người bên ngoài giao lưu để giang vân p h ạ m cảm thấy đau đầu cái này tính tình thật sự chính là lãnh đạo cao ngạo không thiện lời nói ngoại trừ tạy uống kiếm tâm thông minh từ lúc để lý hàn ý trong mắt lóe lên mấy phần kinh hỉ sau đó chính là bàn này đồ ăn có thể làm cho nàng đập vào mắt mặc dù lý hàn y d i ệ là thông qua hệ thống cho nhiệm vụ triệu hoán thẻ giải tỏa ra nhưng nàng là hoàn toàn có tự chủ tư tưởng tương đương với đem nguyên thế giới lý hàn y di triệu h o á n tới tại đối đ ạ i vị này hàn nguyệt kiếm tiên trên thái độ giang v â n phạm vẫn luôn là ăn ngon uống sướng đem nàng cùng bái cái này thế nhưng là một tôn đại thần vẫn là loại thực lực đó cùng nhan giá trị cùng tồn tại tồn tại có lý hàn y h i ệ t ỏ a c h ấ n giang v â n phạm lo lắng càng đấy không cần lo lắng người khác đến đây quấy dối rất nhanh trận này liên hoan liền kết thúc triệu mẫn hoàng dung lâm bình chi uống xong long cân tráng cốt t i ể u cùng thập toàn đại bổ t i ể u về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh rất nhiều triệu mẫn thành công tiến giai hậu thiên sơ kỳ hoàng dung đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ lâm bình chỉ bởi vì điểm xuất phát thấp nguyên nhân tiến bộ lớn nhất t ư n g ũ phẩm hậu kỳ n g ả y lên tấn thăng đến tam phẩm sơ kỳ làm công liền có thể mạnh lên còn có so đây càng có lời mua bán sao ba người đối sau này làm công tiếp sống tràn đầy hy vọng đợi đến đám người tàn đi g i a văn phạm lưu lại lâm bình chỉ hắn muốn cho lâm bình chỉ làm điểm công pháp tu luyện không khác chỉ vì lâm bình trị nội tình thực sự quá kém cảnh giới mặc dù nâng lên nhưng bây giờ không có cái gì cầm được xuất thủ võ công sức chiến đấu có thể nói rất thấp giang vân phạm cũng coi là nhiều lần có ân với lâm bình chi trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc tăng thêm đối trong nguyên tắc hắn ấn tượng đều là cực kỳ tốt hiện tại càng là trở thành tiểu đệ của mình giang vân phạm vẫn là rất muốn bồi dưỡng lâm bình chi tính toán chính một cái trước mắt có bí tịch võ công thuần dương vô cực công cùng hàng long thập bắt trưởng làm trương tam phong cùng kiểu phong đưa tặng võ công không được đến bản thân bọn họ đồng ý không thích hợp chuyển giao người khác ma tịch ta kiếm phổ cùng q u hoa bảo điện đối nam nhân thực sự quá không hữu hảo lâm bình chi đại thù đề báo k h lâm bình i trị luyện này loại cảm ô n g h a kích nói trưởng quỹ đợi bình t h ị có thể nói là ân cao ngất dưới mắt lại có truyền đạo trị ân bình trị sao dám chọn ba lời bốn ta lựa chọn hàn băng trân khí lâm bình trị làm lựa chọn như vậy là bởi vì hắn biết rõ trong khách sạn bán huyền băng lưu ly t i ể u có thể r a tốc hàn băng chân khí tiến triển mà tử hà thần công làm đạo gia công pháp ngưỡng cửa lại cao thời gian ngắn là không cách nào tu ra manh mối gì giang vân phạm nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy ngươi liền nhiều vất vả một cái giúp ta đem những n à y bí tịch toàn bộ sao chép một phần hàn băng chân khí ngươi nhiều chép một phần chính mình tu hành nói xong giang vân phạm đem hàng long thập bát trưởng hàn băng chân khí ngọc n ữ thập kiểu kiếm vô song vô lối ninh thức nhất kiếm toàn bộ cho lâm bình trị hệ thống ban thượng tử hà thần công cùng quý hoa bảo điện thì không có ghi chép tật yêu bởi vì hệ thống cho không có cách nào thu nào có vậy ề đ thì phải phế bỏ lâm bình chi võ công đem hắn đổi ra yên vũ lâu tự sinh tự diệt đi bất quá sở dĩ làm như thế chủ yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì giang văn phạm lười nhác chính mình động thủ chép có người thay thế cực khổ một công nhiều việc cớ sao mà không làm đ i ể m h ố i đ o á u chương ba mươi bảy thu về hàng long thập bát trưởng cùng ngọc nữ kiếm pháp một đợt mập an bài tốt lâm bình chi sau giang vân phạm nhàn nhã trở lại gian phòng của mình từ phòng bếp đốt đi một nồi nước nóng dấp vào bên trong căn phòng trong thùng tắm sau đó hắn vui sướng ngâm một tắm rửa phản phất một ngày mọi mệnh cũng biến mất theo mặc dù nuôi cái gian phòng đều có độc lập phòng vệ sinh cùng tắm phòng tắm b u ồ n r ử a tay cùng r ử a mặt kính cũng cái gì cần có đ ề u có nhưng giang văn phạm vẫn là ưa thích dùng thùng tắm ngâm trong bồn tắm cái này so dùng bồn tắm lớn có cảm giác r ử a mặt xong hắn lại tiến vào gấp m ộ ư ơ i chuyên môn phòng tu luyện bên trong tiến đến một nháy mắt giang văn phạm cũng cảm giác được thuần dương vô cực công vận chuyển chân khí bỗng nhiên biến nhanh như là từ đi đường biên thành trăm mét bán gọn tuốt h g i a hỏa đây mới gọi là tu luyện nha tại không có khí thông hai mạch n h â m đốc thông triệt tiểu chu thiên đột phá đến tiên thiên trước đó công pháp là không cách nào tự hành vận chuyển tu luyện vì vậy nếu như tại không có đan rực và rượu tình hồ dưới giang v â n p h ạ m tu luyện thuần dương vô cực công tốc độ đơn giản chậm m ô n chất hắn kẹt tại hậu thiên hậu kỳ cảnh giới này đã có chút thời gian còn kém lâm môn một cước tích lũy liền có thể nếm thử súng kích đốc mạch ba cửa ải đả thông hai mạch n h â m đốc quán triệt tiểu chu thiên triệt để bước vào tiên thiên cảnh giới liên hoan lúc hắn cho mình hối đoái chính là hai chén thập toàn đại bộ tiểu không giống những người khác là một chén thập toàn đại bộ tiểu cùng một chén long cân tráng cốt tiểu giang văn phàm trước mắt không kém những cái tia d ạ h o a trên gấm nhục thân lực lượng kém là công lực hắn nhìn xuống chính mình tia đáng thương mười ba điểm hối đoái mặc dù không biết rõ hai năm công lực có đủ hay không đột phá cái này lầm m ô n một cước nhưng giang vân p h ạ m cũng không lo được nhiều như vậy bưng chén rượu lên liên tục hai cái làm cái này hai chén thập toàn đại bộ cửu sau đó ngồi xếp bằng trên đất toàn lực vận chuyển thuần dương vô c ự c công thật lâu giang vân p h ạ m mở hai mắt ra con mẹ nó vẫn là kém một chút điểm này công lực trên t r i n h lệnh đem giang vân p h ạ m thẻ nửa đời rất khó chịu cái này một lát không sai biệt lắm đi qua gần một canh giờ đi qua nhìn một chút lâm bình chi dò xét bao nhiêu lấy trước một bản bí tịch thu về thành hối đoái giá trị giang vân phàm mặc quần áo tử tế đi vào lâm bình trị cửa phòng bên ngoài nhìn thấy bên trong đèn đ u ố c sáng trưng chắc hẳn lâm bình trị hẳn là còn ở múa bút thành văn gõ mở cửa về sau giang vân phàm hỏi ý nói những bí tịch kia chỉ chép như thế nào lâm bình trị cung kính trả lời đã sao chép tốt hàng long thập bát trưởng cùng ngọc nữ thập kiểu kiếm ngay tại chép vô song vô đối ninh thức nhất kiếm giang vân phàm nghe xong dùng thiên cơ mắt dò xét một cái lâm bình trị tội tác mười chín tuổi thu vi tam phẩm sơ kỳ thân phận tiên vũ lâu bên ngoài tạc công võ học cơ sở nội công thô thiển quyến cước tịch t ạ kiếm p h á tản giang vân phạm thấy thế thỏa mãn gật gật đầu lâm bình chỉ quả nhiên không có để hắn thất vọng nếu là lâm bình chi ghi lại hàng long thập bắt trưởng bí tịch như vậy hệ thống bảng trên liền sẽ biểu hiện bảng trên biểu hiện võ học căn bản không phân thuần thục hay không chỉ nhìn ngươi có thể hay không loại này biểu hiện không chính xác giang vân phạm vì thế không ít lên án nói cách khác mặc kệ ngươi môn võ công này học được thế nào vừa nhớ kỹ cũng tốt vẫn là luyện đến đăng phong tạo cực cũng được bảng trên hết thể không cho biểu hiện chỉ cần học xong liền sẽ đem cái này môn công pháp hiện ra cho nên có khi nhìn thấy bảng của người khác trên võ học một đồng lớn không nhất định đại biểu hắn lợi hại c ũ như nhưng g rất c là người bình thường tinh lực là có hạn học được nhiều sẽ rất khó có đặc biệt đột xuất điểm bác mà không tin sẽ là trạng thái bình thường điểm này cũng không bằng những cái kia sở trường một loại công pháp người trừ phi ngươi là khoải bích cùng nhân vật chính mới có thể làm được chú đáo tại đọc lướt qua rộng khắp đồng thời còn có thể mọi thứ t ì n h thông giang vân phạm lại dặn dò lâm bình chỉ vài câu để hắn xóm đi nghỉ ngơi còn lại không nóng nảy cho hắn để hắn không muốn chậm trễ ngày mai công việc sau đó cầm chép tốt hàng long thập bắt trưởng ngọc n ữ kiếm pháp cùng nguyên bản liền lý khai về đến phòng giang vân phạm không kịp chờ đợi đem ghi chép hai quyển công pháp thu về cho hệ thống hệ thống gia vị rất cố định hậu thiên trở xuống bí tịch một mươi năm hối đ o á i giá trị hậu thiên cấp độ bí tịch hai mươi năm mươi hối đói giá trị thiên thiên cấp độ bí tịch năm mươi một trăm h h i đói giá trị thông sư cấp độ bí tịch một trăm hai trăm h h i đói giá trị đại t ô n g sư cấp độ bí tịch hai trăm bốn trăm h hối đoái giá trị võ thánh cấp độ bí tịch bốn trăm tám trăm h hối đoái giá trị hàng long thập b ắ t trưởng hệ thống cho ra ước định là tiếp cận võ thánh cấp độ bí tịch cho giang vân p h ạ n ba trăm chín mươi hối đoái giá trị ngọc nữ thập kiểu kiếm thông sư cấp độ bí tịch đổi một trăm m ư ơ i hối đoái giá trị tăng thêm còn lại ba điểm tổng cộng là năm trăm linh ba điểm hối đoái giá trị giang vân p h ạ m khỏe miệng cũng nhịn không được t o á t ra đoạn này thời gian thu về đều là hậu thiên trở xuống bí tịch chiếm đa số hậu thiên cấp độ bí tịch đều không có bao nhiêu mà tiền tiên thiên càng là lác đắc không có mấy hối đoái rượu cũng không dám vung tay quá chán. lần này trực tiếp thu hoạch lớn những n à y hối đoái giá trị tuyệt đối đủ thật lâu phát phúc lợi cũng không sợ quá mức thì đau trong tay giàu có giang v â n p h ạ m cũng không còn móc móc lục x o á t chỉ hối đoái cái một chén hai chén vung tay lên một hơi đổi mười chén thập toàn đại bộ tiểu cái này nếu là còn chưa đủ đột phá t i ê n thiên h ắ n giang v â n p h ạ m dựng ư ợ c gội đầu ba mươi bảy chương ba mươi tám phá t i ê n thiên hàng long thập bát trưởng viên mãn thực lực đại tiến xếp bằng ở gấp một ư ơ i trong phòng tu luyện giang văn phàm điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó một ngủ một chén nhanh chóng uống xong bảy ở trước mặt mười chén thập toàn đại bộ tiểu Một thời g sau đó chân khí không chút nào làm dừng lại dọc theo vĩ lưu huyệt nhất cổ tác khí đột phá mà lên đả thông cơ thể người ba cửa hải cửa thứ nhất ngay sau đó qua mạnh môn đả thông cửa thứ hai kẹp sống lương huyện chân khí cường độ không giảm đột phá cửa hải cuối cùng này huyện ngọc trầm phí sức nhất ba cửa hải dễ dàng liền bị giang văn phàng đột phá sau đó giang văn phàng có ý thức chậm dần chân khí cường độ t r ầ m r ã i đột phá đỉnh đầu h u y ệ t b á c hội sau đó thuận nhâm mạch một đường hướng phía dưới dựng cầu âu thước hạ liêm tuyển qua thiên trung cuối cùng trở về khí hải đàn điện thiên t h i ê n cảnh đột phá thành công giang vân phạm mở ra khép hò hai mắt hắn giờ phút này rõ ràng phát giác được thuần dương vô cực công ngay tại theo hô hấp của hắn mà tự động vận chuyển tu hành tại gấp m ộ ư ơ i phòng tu luyện r a tốc dưới toàn thân khí huyết r a tốc quá tải một thời gian để giang vân phạm trái tim đều có chút không chịu được ở trận trận như tê liệt đau đớn theo chân khí cao tốc vận hành không ngừng mà chuyển chạy lên não Rất rõ r à nếu g tại đột phá về s i một một như Vân nói trước đó kinh mạch là số liệu tuyến đồng dạng phẩm chất như vậy mở rộng về sau kinh mạch còn kém không nhiều giống món trọ kinh mạch tính bền dẻo cũng biến thành cao hơn mấy tầng lâu cùng lúc đó l o n g cân tráng cốt t i ể u mang tới t i ể u lực dâng lên bàn g bạc khí huyết càng không ngừng rèn luyện giang vân p h ạ m toàn thân cân cốt để giang vân p h ạ m không khỏi cảm thấy xương cốt toàn thân đều là tt ê ê dại dại còn mang theo một chút đau đớn như có người xuyên thấu qua cơ bắp tại đại lực xoa nắn lấy toàn thân của hắn cân cốt một nén nhang về sau giang vân p h ạ m không còn có bất kỳ cảm giác khó chịu chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết thông suốt cao tốc vận hành chân khí lúc không còn có chút nào khó chịu bởi vì kinh mạch mở rộng chân khí vận chuyển tốc độ càng là so trước đó nhanh hơn mấy lần cái này cũng mang ý nghĩa giang vân phàm h một nháy mắt một cỗ to lớn tin tức hồng lưu tràn vào giang vân phạm trong đầu ý thức của hắn bên trong có một cái mơ hồ bóng người ngay tại diễn luyện lấy hàng long thập bắt trường từ kháng long hữu hối mãi cho đến thần long bãi vĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem phát lực phương thức cùng công pháp ý cảnh toàn bộ ấn khắc tại giang vân phạm trong lòng sau đó bóng người liền tin tức không thấy hàng long thập b á t trưởng trong nháy mắt viên mãn giang vân phàm x ó a xuống tóc dài bị kình khí vô hình thổi đến theo g do dật động thệ nội hình như có kim long gào thét đông nhiên giang vân phàm bắn lên vận chuyển thuần dương vô c ự c công đối phòng tu luyện vết tưởng lên tay chính là kháng long hữu hối phi long tại tiên h kiến long tại điền thiềm long vật dụng lợi thiệp đại xuyên xảy ra bất ngờ trấn kinh trăm dặm song long thủ thủy ngư dược vụ yên thần long bãi v â y một giang vân phàm chân khí phảng phất không cần tiền liên tiếp đánh ra thập bắt trưởng trường pháp thi triển ở giữa kim long tiếng gầm gừ bên t a i không dứt đánh ra trưởng ảnh cũng đều là từng đầu hình dòng khí kình có thể nói là thị giác hiệu quả kéo căng mà giang vân phạm dám như thế kiểm nghiệm công pháp vi lực cũng là từ đối với hệ thống kiến trúc vô địch thuộc tính lợi dụng dù sao đánh như thế nào đều đánh không hỏng không đánh ngu sao mà không đánh còn nữa phong tu luyện là ngăn cách tấn thanh bất luận ngươi làm ra bao lớn động tĩnh bên ngoài đều là không nghe được tư mật tính tuyệt đối tiêu chuẩn lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên s n g ra tiền bạc thương thành đã đổi mới mời túc chủ kịp thời xem xét giang vân phạm vô hót một cái kém chút đem cái này kiểu phong giải tỏa ban thưởng đem quên đi chính hy vọng nhân phẩm đại bạo phát lần thứ nhất đổi mới soát ra đồ tốt đến lập tức mang có chút tâm tình thấp thỏm mở ra tiền bạc thương thành tiền bạc thương thành danh sách một nước ngọt một dương hai năm l chín giá bán một l ư ợ n g bạc danh sách hai một trăm linh tám tấc l é t siêu cao thành tinh thể lòng trí năng tv một đài hai mươi bốn m một ba mươi lăm m giá bán một trăm l ư ợ n g bạc danh sách ba khách sạn thẻ thăng cấp một trường giới hạn trước mắt sử dụng giá bán hai mươi nghìn l ư ợ n g bạc ba mươi tám chương ba mươi chín khách sạn thăng cấp tv nhìn xem tiền bạc thương thành đổi mới ra đồ vật cho dù là giang vân phạm cũng xứng sở ngay tại chỗ đây đều là cái gì nước ngọt cái này mẹ nó cũng có thể đổi mới ra bất quá chỉ là một lượng b ạ c mua còn có cái kia tv hệ thống là chăm chú sao chỗ này có tín hiệu mua được có thể phát ra cái gì giang văn phạm trực tiếp tuần tra hệ thống biết được cái này tv không cần tín hiệu bất quá bên trong tiết mục đến trong thương thành các loại đổi mới sau đó lại trả tiền mua sắm hoàn toàn đem xuyên qua trước trả tiền chi a hạt hội viên các loại hình thức trở tới thậm chí càng vốn liếng bóc lột nhưng là nhìn xem cái này tv lý trí nói cho giang văn phạm cái đồ chơi này tuyệt đối là cái đồ tốt một trăm lượng hạ đơn Về phần cuối cùng cuối đổi một ớ i tháng c h thời gian toàn bộ khách sạn đều lừng lánh một tầm kim quang vài giây đồng hồ về sau cỗ này kim quang mới chậm rãi biến mất chúc mừng túc chủ tiên vũ lâu thăng cấp thành công gian phòng công năng thăng cấp khách sạn trong phòng diện tích gia tăng đến 12.000 ơ i hai m h a giải tỏa gấp ba nhân viên phòng tu luyện chúc mừng túc chủ xét thấy là lần đầu thăng cấp mở ra yên vũ lâu số liệu bảng giang vân phạm vô ý thức mở ra cái này mới ra bảng kiến trúc tên yên vũ lâu bên ngoài chiếm diện tích b 0 m hai trong phòng thực tế diện tích 12.000 ơ i hai m h a khách sạn gian phòng 20 ở giữa thiên cấp 2, địa cấp 4, huyền cấp 6, hoàng cấp 8. giải tỏa công năng phụ sinh được mộng kiêu chiến đặc thù kiến trúc hầm dấu rượu thực thân phong bếp gấp ba nhân viên phòng tu luyện yên vũ lâu kiến trúc số liệu bảng đ i lại vẫn là thật cặp kẽ lần này thăng cấp đem trong phòng diện tích tăng lên chín nghìn m hai mới tăng kiến trúc gấp ba nhân viên phòng tu luyện phòng tu luyện ngay tại trong hậu viện thuộc về công cộng tính chất bên trong không hạn nhân số mỗi cái nhân viên đi vào đều sẽ tạo ra một cái độc lập gian phòng lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau giang vân phạm nhìn một cái thăng cấp sau khách sạn hết sức hài lòng sau đó lại mở ra chính mình cá i nhân bảng nhìn một cái túc chủ giang vân phạm tuổi tác hai mươi tuổi tu vi thiên, thiên sơ kỳ võ học thuần dương vô cờ công hàn g long thập b ắ t trưởng tịch tạ kiếm phổ chưa học tập quỳ hoa b ả o điện chưa học tập tử hà thần công chưa học tập hàn băng chất khí chưa học tập ngọc nữ thập kiểu kiếm chưa học tập vô song vô đối linh thị nhất kiếm chưa học tập vật phẩm võ học dung hợp thẻ một trường duy nhất một lần vô địch thẻ một trường nước ngọt mở dương hai năm l chín một trăm linh tám tấc lét siêu cao thành tinh thể lỏng trí năng tv một đài hai mươi bốn m một ba mươi năm m điểm hối đoái ba trăm bảy mươi tám tiên vàng hai trăm bốn mươi năm lượng mặt trắng nhân viên lý hàn y ỉ cúng vụng triệu mẫn tiểu nhị hoàng dung đầu bếp nữ lâm bình c h i tạ công nhìn xem tiền vàng kia một cột giang vân p h ạ m đông cảm giác thì đau thật sự là một đêm làm quay về trước giải phóng trong nháy mắt thành kẻ n g h è o hẻn lúc này trong hậu viện triệu mẫn lặng lẽ mở ra gian phòng một đường có chút lén lén lút lút đi vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong khoảng chừng quan sát không người về sau nàng thả một cái bổ câu đưa tin sau đó điềm nhiên như không có việc gì trở về gian phòng của mình bố câu đưa tin bay nhảy bay nhảy bay tiếng động âm thanh kinh động đến ngay tại tu luyện lý hàn y thì bất quá nàng cũng không để ý tới bởi vì từ yên vũ lâu nổi danh về sau đến thất h i ệ p c h ấ n các phương thám tử càng ngày càng nhiều bồ câu đưa tin lui tới có thể nói là cực kỳ mất thiết giang vân phạm từng giao phó cho lý hàn y rỉa đ ừ n g đi quản những người này cử động hàn ước gì loại này miễn phí đánh quảng cáo càng nhiều người càng tốt đây ngay từ đầu những thám tử kia còn sợ yên vũ lâu phát giác mỗi lần tiếp thu cùng thả ra tin tức đều lẫn mất rất t ậ nấp khiến cho cùng đặc vụ c h ắ p đầu giống như về sau phát hiện yên vũ lâu đối với cái này không quan tâm bọn hắn là gan liền càng phát ra lớn lên giang vân phạm ra khỏi phòng đi tới đại sành bên trong hắn nhìn xem biến lớn mấy lần không gian không khỏi thỏa mãn gật gật đầu t ự khai nghiệp đến nay không sai biệt lắm có nửa tháng thời gian yên vũ lâu dòng người lượng mỗi ngày đều tại từng bước lên cao nhất là l ý thuần cương một kiếm diệt đi thanh thành kiếm phái sau đến yên vũ lâu giang h ồ nhân sĩ mỗi ngày đều là tăng lên gấp bội nếu không phải đêm nay vận khí tốt soát ra một khách sạn thẻ thăng cấp dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp đoán chừng không cần mấy ngày liền muốn đứng trước một b à n kho cầu bên trong đại s ả n h kín người hết chỗ c h ẳ n g cảnh giang văn phạm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia cực lớn tv tìm đúng chính đối đại sành một mặt trong vách tường ở giữa vị trí treo đi lên giang văn phạm mở cầm điều khiển từ xa điều chỉnh thử một cái phát hiện tv trước mắt chỉ có một loại tiết mục đó chính là phát ra đã từng phát sinh hoặc là ngay tại phát sinh giang hồ đấu tranh sự kiện nhưng mà lúc này cũng không có cái gì ngay tại phát sinh đấu tranh sự kiện giang vân phạm liền lật ra một cái đã từng phát sinh qua sự tình đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên chọn chúng một cái tuyệt đối hấp dẫn người sự kiện cuộc tỷ thí này có thể nói là cực kỳ nổi danh rất nhiều người chỉ là có châu nghe thấy nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy giang vân phạm tại chỗ đánh n h i ệ ngày mai tv lần đầu liền thả cái này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu từ cấm tri đình chương bốn mươi đ ô n g s ư ở n g tào thiếu khâm một bên khác bởi vì tịch tà kiếm phổ tràn lan lưu truyền hơn phân nửa giang hồ đều loạn cả lên không ít võ lâm muốn phái trước tiên làm ra phản ứng bọn hắn đem tịch tà kiếm phổ liệt vào tà ma công pháp đồng thời thả ra lời nói nếu ai tu luyện chính là cùng toàn bộ võ lâm là địch còn nhằm vào những cái kia đạt được tịch tà kiếm phổ người giang hồ triển khai đại thanh thầy muốn dùng cái này đạt tới ngăn chặn tịch tà kiếm phổ tràn lan mang đến một hệ liệt đến tiếp sau ảnh hưởng nếu như đối với chuyện này bỏ mặc không quan tâm thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ trật tự rất nhiều người ngăn cản không nổi tịch tà kiếm phổ dụ hoặc tu luyện sau sẽ để cho toàn bộ giang hồ tràn ngập gió tanh m ư a máu thậm chí một chút danh môn chính phái cũng sẽ tu luyện để môn phái căn cơ giao động suy nghĩ một chút cao thủ trên giang hồ đều là thái giám mà lại đều sử dụng tịch tà kiếm phổ loại hậu quả này thậm chí từng cái hoàng triều cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình cũng phái ra không ít người tham gia rửa sạch bên trong theo rửa sạch rất nhiều ngoại ý muốn đạt được tịch tà kiếm phổ không có tu luyện tâm tư giang hồ nhân sĩ cũng bởi vậy lọ dẫn đến trên giang hồ tranh đấu cùng rết chóc càng thêm hung hăng ngang ngược bất quá một tuần thời gian toàn bộ đại minh giang hồ liền bị quấy gió tanh mương máu mà may mắn đảo thoát truy sát giang hồ nhân sĩ bên trong bất chấp tập luyện tịch tà kiếm phổ nhân số cũng cùng ngày càng tăng một thời gian trên giang hồ lan trung nhất là am hiểu ngoại khoa dương ý đều thành bánh trái thơ m ngon cũng không ít người giang hồ kịp phản ứng về sau nhao n h a u liên hợp lại b a o đoàn sửa âm trái lại đi tập s á t những cái kia giang hồ môn phái đệ tử cùng hàng triệu đội bắt mà đến cao thủ một chút tà man g o ạ i đạo cũng là thừa này cơ hội trắng trận làm ác cho trận này giang hồ đại lo toàn bộ giang hồ trở nên rất loạn đại minh hoàng thành đông xưởng nơi giam giữ bí mật bên trong đông xưởng trưởng hình thiên hộ tào thiếu khâm chính nhiều hứng t h ú xem nhìn xem thủ hạ đương đầu nhóm đối phạm quan dùng hình những cái tia đương đầu thay nhau ra trận không ngừng mà lộ ra được tra tấn môn này cao siêu nghệ thuật cùng loạn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp để tào thiếu khâm nghe được rất là thỏa mãn nhìn xem dùng hình dùng không sai bịt lắm tào thiếu khâm khiến chúng đương đầu dừng động tắt lại hỏi các ngươi chiều vẫn không khai các ngươi bọn này yêu cầu mơ tưởng vũ hoan giá hoạ ta muốn gặp hoàng thượng không có thánh chỉ ngươi liền dám cầm xuống đại thần còn dám tạo ra tội danh bức người nhận cung cấp n g ư ờ i những n à y hiêm cầu đơn giản vô pháp vô thiên các phạm quan quần tình kích động dùng hết lực khí quát tầm lên tào thiếu khâm nghe xong cười khởi nói nhóm chúng ta đông s ư ở n g thái g i á m luôn luôn đối hoàng thượng trung tâm sáng rõ các người dám s à n g u ô n vu cáo cùng nhóm chúng ta đông s ư ở n g đối nghịch liền không sợ rơi đ ầ u sao muốn thánh chỉ t ố t người tới a chúng ta cho hắn viết một chương nói xong liền có thủ hạ n h ấ t đến một chương cái bản tại một chương chống không trên thánh chỉ theo dệt rất nhiều tội danh đem trước mắt những n à y phạm quan phán xử chém đầu lại lấy ra tỷ lễ giam thái giám trưởng quản ngọc tỷ cho thánh chỉ đắp lên chương phần này thánh chỉ trong nháy mắt thành thật các phạm q u a n cho mắt nhìn xem đây hết thảy tức g i ậ n đến mắt trùng m u ố n nước. giả tạo thánh chỉ giả mạo hoàng thượng n g ư ơ i đáng chết ta t à o yêu cầu n g ư ơ i chết không yên lành thương thiên không có mắt hoàng thượng a nhóm chúng ta h o a n u ố n g a t à o chính thuần cũng không dám giống như ngươi làm s à n g làm bậy ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao t à o thiếu khâm nụ cười trên mặt càng thêm âm hiểm nói ra t à o chính thuần chính là ta thúc phụ đảm nhiệm ti l ệ giám trưởng ấn thái giám chức vị càng là đồng xưởng đại đốc chủ bây giờ hắn cùng phó đốc chủ lưu thì tạm thời không tại nhà máy bên trong đông xưởng bên trong thuộc ta lớn nhất ta có nghĩa vụ diệt trừ các ngươi những này kẻ định bợ gian thần đem những này tội phạm giam giữ t ử lao ngày mai đẩy đi ra chém đầu gian chúng xử lý xong những sự tình này về sau tào thiếu khâm nhìn về phía một bên chờ đã lâu một cái trưởng ban mở miệng nói có chuyện gì chuyển đến nói đi đại đốc chủ truyền đến tin tức gần đây trong giang hồ bởi vì một bản tịch tà kiếm phổ huyên náo không được căn bình hắn để ngài tự mình dẫn đội đi chấn áp việc này kia trưởng ban cung kính nói tào thiếu khâm nhũng mày bất mãn nói ra n ban, ban, đồng thời hộ trách c h long sơn trang bên kia nói với hoàng thượng việc này tham gia tấu nhóm chúng ta đông xưởng vô năng trước mắt hộ long sơn trang cầm ý hiện vệ tây s ư ở n g cũng đều tham dự vào việc này bên trong chúng ta đông s ư ở n g bên này chỉ có thể là bởi ngài xuất mã vãn hồi đại cục tào thiếu k h â m sắc mặt tâm trầm k h o á t tay náo nói ra t ố t ta đã biết việc này trọng đại hộ long sơn trang hừ thật sự là một đám đúng là âm hồn bất tán đồ vật cùng ta đông s ư ở n g đối đầu sớm tôi muốn trừ hết bọn hắn bất quá việc này liền liền tây s ư ở n g đều xuất động bọn hắn lại tính cái gì đồ vật cũng xứng là hoàng thượng phân yêu sau đó tào thiếu k h ô n đột nhiên nghĩ đến cái e ý lại hỏi tây xưởng bên kia do ai dẫn đội trường ban hồi đáp tây xưởng bên kia dẫn đội chính là tây xưởng đốc chủ vũ hóa điện nghe nói lời ấy tào thiếu k h â m đột nhiên một trường đem trước mặt cái bàn đập đến vỡ nát vũ hóa điện hừ hắn chính là cái giấm nhằm cất cho ra hỏa bất quá dựa vào trải qua vạn quý phi tu s à n g mới từ đông s ư ở n g đ i ề u ra ngoài đảm nhiệm cái này tây s ư ở n g đốc chủ mà nên trên đốc chủ sau liền trở mặt không nhận người khắp nơi cùng nhóm chúng ta đối nghịch hoàn toàn không nhớ rõ thuốc phụ đối với hắn bồi dưỡng trị ân cũng không để ý chính mình từng xuất thân đông s ư ở n g đơn giản ghê tởm đến cực điểm tào thiếu k h ô n lại quay đầu nhìn xem cái này trường ban nói ra tia vũ hóa điện hiện tại hướng đi nơi nào trường ban bị tàu thiếu khâm l ử a dận kinh ra cả người toát m ồ h ô i lạnh khẩn trương nói ra vũ hóa điện truy xét đến tịch tà kiếm phổ xuất hiện đầu nguồn chính hướng phía bên kia tiến lên tàu thiếu khâm lông mày nhữ lại nói ra ồ đầu nguồn kia đầu nguồn xuất từ nơi nào đại tổng c ả n h nội thất hiệp c h ấ n chương bốn mươi mốt tây s ư ở n g vũ hóa điện thất hiệp c h ấ n bên ngoài đại tống cùng đại minh chỗ giao giới một t o a l ù i bại chùa cổ bên trong hai đợt nhân mã kinh vị rõ ràng đứng ở tượng phật hai bên trái phải những người này từng cái thân thể cường tráng thân mang đ ấ bỏ phi ngư ban thường p h ụ hai phe người cầm đầu thì riêng phần mình thân mang một bộ màu trắng rắt v u n g đợi minh cung đình nam tử n ư u cầu danh lợi thường xuyên kiểu dáng chỉ bất qua phía trên đồ án khác biệt sau lưng đều hất lên màu đen áo choàng bên trái người kia mặt trắng không râu mặt treo xương lạnh trên trán lộ ra mấy phần bá khí cùng cuồng ngạo người này chính là tào thiếu khâm mà phía bên phải người chật nhìn tựa như một vị mặt trắng tiểu sinh nhưng lại có một cô âm nhu bên trong lộ ra mấy phần cương nghị khí chất người này chính là tây s ư ở n g đốc chủ vũ hóa điện các ngươi tây xưởng hành động rất nhanh ta từ kinh sư đến nơi này nghe một đường sự tích của các ngươi đụng phải giang hổ nhân sĩ các ngươi là thà rằng bắt sai cũng không đúng thà còn đem tất cả tu luyện tịch t à kiếm phổ người thu sạch nhập tây s ư ở n g kẻ không theo tại chỗ chém giết thật sự là vì phong thật to à. tào thiếu khâm trước tiên mở miệng phá vỡ trầm m ặ t cục diện vũ hóa điền nghe vậy nhàn nhạt nói ra chúng ta người hầu bất quá là vì hoàng thượng phân ưu mà thôi một chút thủ đoạn không đáng giá n h ắ c tới trời đất bao la ta lớn nhất ngươi tây s ư ở n g lại tính cái gì đồ vật thành lập bất quá chỉ là nửa năm phong cách làm việc dám so ta đông xưởng còn muốn hung hăng năng ngược các ngươi ở đâu ra tư cách thay hoàng thượng lo lắng tào thiếu khâm nhìn chằm chằm hắm từ Vũ Hóa đ i nói bệ bên miệng. nghẽ trong n thiếu khâm chút, liếc xéo tàu thiếu khâm một chút, bên trong miệng. Nói ra, hỏi ta ta ta ngươi Sưởng tính là gì đồ vật? Vậy ta hiện tại đến nói ngươi, Đông Sưởng không phá được bản án ta Tây Sưởng đến、phá. Nói gì được hỏi tại cho phá phá. Tây vật. Tây Vậy là đồ xong vũ hóa điền hất lên lớn huy chậm rãi đi ra ngoài cửa đồng thời chân khí phun trào đưa tay một trưởng hướng một bên đánh tới đem xa xa một tôn tượng phật tại chỗ c h ấ n thành đá vụn Sau đó, vừa chạy ra đó, chạy tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặc cách đây chính là tây s ư ở n g nói đến chỗ này vũ hóa điền dừng lại bước chân có chút quay đầu ghé mắt nói ta nói có đủ hay không rõ ràng còn có ngươi b ấ t quá là một cái đông s ư ở n g trưởng hình thiên hộ lại đối một hán đốc chủ mở lời kiêu ngạo t à o đốc chủ chính lại như vậy giáo dục ngươi ngươi trước học tốt làm sao nói chuyện với thượng quan bàn lại như thế nào thay hoàng thượng phân hữu đi nói xong vũ hóa điền liền dẫn thủ hạng nên ngang rời đi lưu lại một mặt âm trầm tàu thiếu khâm tàu công công cái này vũ hóa điền nói rõ không có đem nhóm chúng ta đông xưởng để vào mặt t tàu thiếu khâm khoát tay chặt lại sắc mặt che lấp nói ra ta nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào nhóm chúng ta cũng đi lần này muốn bắt kẻ cầm đầu lâm bình chi ngay tại thất hiệp t r ấ n yên vũ lâu bên trong yên vũ lâu bên ngoài một đám giang h ồ nhân sĩ sớm sắp xếp lên trường long đều tại tĩnh tâm chờ đợi yên vũ lâu mở cửa tại ngày hôm qua kiến thức giang vân phạm đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn cùng lý hàn y xuất thủ về sau bọn hắn căn bản không dám có một chút khiêu khích suy nghĩ do t h ị n h cửa chính mở tất cả mọi người có thứ tự tràn vào đại sành đến đại sành về sau bọn hắn cũng nhịn không được rủi rủi con mắt trước mắt đại sành diện tích làm sao so với ngày hôm qua trọn v không ít người lại đi ra ngoài vây quanh yên vũ lâu dạo qua một vòng phát hiện yên vũ lâu chiếm diện tích cũng không có thay đổi như thế nào đi vào bên trong liền biến lớn như vậy đây là cái gì tiên g i a thủ đoạn còn có kia treo trên vách tường lại phương lại lớn lên hắc q u a n h tròn lại là cái gì ngay tại quầy hàng chỗ xếp hàng chờ đợi khiêu chiến phủ sinh n h ư ợ c mộng ở chợ những khách chú ý coi nhẹ nhìn xem đại s ả n h bên trong hiếu kỳ bảo b ả o đồng dạng đám người yên vũ lâu thần thông q u ả n g đại bất quá là đem không gian biến lớn mà thôi đáng giá kinh ngạc sao nhìn các ngươi cái này không kiến thức giá vẻ người nói lời này toàn vẹn quên đi sáng sớm xuống tới ăn điểm tâm lúc chính mình k i t ngoắc mồm kinh ngạc dáng vẻ sau đó tối hôm qua dừng chân những khách chú ý một năm miệng mười hướng những cái kia vừa mới tiến tới đám người huyền diệu trong phòng mới l ạ đồ chơi ta cùng các ngươi rằng à các ngươi không có ở lại yên vũ lâu khách sạn thật là tổn thất khổng lồ đúng vậy à sống lâu như thế ta còn là lần đầu nhìn thấy dùng tay đụng một cái liền có thể xuất thủy bồn rửa tay cùng phòng tắm đơn giản quá thuận tiện ta ở địa cấp gian phòng tắm rửa địa phương là một cái bồn tắm lớn có thể tự động đường so dùng thùng tắm thuận tiện nhiều lắm a khác nhau như thế lớn sao nhóm chúng ta ở hoàng cấp gian phòng chỉ có một cái đứng đ ấ y tắm rửa địa phương đồ chơi kia giống như kêu cái gì tắm gội khí tắm rửa những cái kia đều là thứ yếu cái kia toàn tự động bồn cầu mới là thật sâu thế mà không cần xí trù phá cái mông trực tiếp giúp ta rửa sạch các ngươi gian phòng bồn cầu cao cấp như vậy sao ta ở huyền cấp trong phòng bồn cầu không có chức năng này còn phải dùng một cái gọi giấy vệ sinh đ ồ v ậ t xoa cái mông Ngạch, bồn cầu là cái gì ta cái này hoàng cấp gian phòng nhà vệ sinh chỉ là cái ngồi cầu bất quá tay nhấn một cái liền có thể xả nước là thật rất thuận tiện các ngươi nói nửa ngày đều không phải trọng điểm cái kia phòng tu luyện mới là trọng yếu nhất ta ngày hôm qua ở bên trong tu luyện một đêm trực tiếp đột phá cảnh giới người có thể ngốc một đêm ta ở gian kia thiên cấp gian phòng gấp sáu lần gia tốc kém chút không có để ta làm trận bạo thể mà chết nếu không phải uống h ổ phách linh t i ể u cường hóa hạ thân thể căn bản ở bên trong đợi không ở coi như chỉ đợi một một lát kinh mạch đều càng đau không thôi bất quá có sao nói vậy kia tốc độ tu luyện đơn giản c ũ n g bay lên đồng dạng đại s ả n h bên trong đám người nghe tối hôm qua dừng chân người đàm luận càng là hối hận chính mình ngày hôm qua vì cái gì tay chậm như vậy một chút người mới cũng tại hướng bên người ngốc tương đối lâu người nghe ngóng l ờ i yên vũ lâu các mặt lúc này giang vân p h ạ m từ hậu viện đi tới đại s ả n h có nhân nhẫn không ở mở miệng hướng giang vân p h ạ m hỏi trưởng quỹ hôm nay phòng khách này làm sao trở nên to lớn như thế còn khuyết trương tăng nhiều như vậy cái bản yên vũ lâu là thế nào làm được giang vân p h ạ m nghe vậy cười cười cao thâm mặt chắc nói ra ta còn là câu nói kia yên vũ lâu không gì làm không được những này là giới tử tu di chỉ pháp về sau theo đến cửa hàng nhân số tăng nhiều sẽ còn càng lúc càng lớn đám người nghe vậy đều là hít vào khí lạnh giới tử tu di tia thế nhưng là thần tiên mới có thủ đoạn bất quá nghĩ lại b ê n mươi u ộ t chương bốn mươi hai trương tam phong đến thăm nhất nghiệm võ thánh thành giang vân phàm nghe thanh vọng đi không khỏi hai mắt tỏa sáng chỉ gặp trương tam phong mang theo một đám thân mang võ đang đạo bào người xuất hiện ở ngoài khách sạn nguyên lai、like、là trương trân nhân tới nhanh mời vào bên trong sau đó đem trương tam phong cùng võ đang cả đám đưa đến trên chỗ ngồi nhập tọa nhiều ngày không thấy trương tam phong vẫn như c ũ là sắc mặt hồng luận tư thái vinh phát liền trên c h á n mấy phần sầu thái ra biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên gần đây tâm tình không tệ mau nhìn kia là võ đang t r ư ơ n g chân nhân a t r ư ơ n g chân nhân hắn lao nhân ra cũng tới yên vũ lâu rồi thốt ra hỏa thật là t r ư ơ n g chân nhân a t r ư ơ n g chân nhân thế nhưng là hồi lâu không có hạ n ú i võ đang đây là có sự tỉnh m à đến a các ngư i đoạn trước thời gian chưa từng nghe qua yên vũ lâu giúp du tam hiệp chứa khỏi tê liệt chuyện này sao thật hay đó không phải là du đại nham du tam hiệp sao ta tại hắn không có tê liệt trước gặp qua hắn hắn đây là sự thực khôi phục lại a nhìn thấy trương tam phong tiền đến đại s ả n h bên trong đám người cũng là kích động vạn phần thảo luận dù sao cái này thế nhưng là khó gặp truyền kỳ nhân vật trương tam phong tay vớt ư hàm d â u nhìn xem một bên giang vân phạm ôn hòa nói ra giang tiểu hữu lao đạo lần này đến đây chuyên là đáp tạ ngươi cứu đ ổ trị ân sau đó quay đầu nói với du đại nham đại nham người ăn viên kia đang được chính là giang tiểu hữu chỗ đưa còn không qua đây b á i tạ giang tiểu hữu cứu chữa trị ân du đại nham liền vội vàng đứng lên rời ghế đối giang vân phạm chính là làm một cái xá dài cảm kích nói ra trưởng quỹ đan dược đối ta mà nói ân cùng tái tạo xin nhận ta cúi đầu giang vân phạm vội vàng nâng lên hắn nói ra đan dược là t r ư ờ n g chân nhân khiêu chiến phủ sinh nhược mộng có được đây cũng là yên vũ lâu ứng làm sự t ì n h dù tam hiệp không cần quá mức n h ớ n u n g muốn tạo vẫn là đa tạ t r ư ờ n g chân nhân đi không có hắn cái này nhiều năm xuống núi tìm thuốc hắn lão nhân già cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp đi vào yên vũ lâu trương tam phong m ỉ m cười nói ra giang tiểu hữu thật không đơn giản à, mới nửa tháng không gặp ngươi cái này yên vũ lâu trên giang hồ có thể nói là danh tiếng văn xa không biết lao đạo có thể hay không hữu duyên nhìn thấy vị kia tại p h ư c uy tiêu cục hiển uy tiền bội a giang vân phạm lắc đầu nói ra vị kia tiền bối ra ngoài dạo ch trương a Ta A, cũng không biết hắn đi chỗ Cường chỉ không hắn nào. Ta đi nơi nào tìm Lý Thuần Cường a, hắn thời biết đi đi tìm là lâm Lý tam phong nghe vậy mặt lộ v ẻ đáng tiếc t h ầ n sắc nói ra tiêu giao thế gian hồng c h â n luyện tâm lao đạo ta không bằng kia tiền bối nhiều vậy bất quá lao đạo cảm giác được ngươi khách sạn hậu viện có một cỗ trùng thiên kế bí người này tất nhiên đã bước vào võ thánh c h i cảnh giang vân phàm hơi kinh ngạc nói ra trương chân nhân biết được thật chuẩn trong hậu viện chính là ta yên vũ lâu một vị kiếm tiên cung phụng tốt gia hỏa lần trước gia đánh bất tỉnh tả minh chủ nữ tử k i ê lại là võ thánh yên vũ lâu nội tình thật là không dám tưởng tượng trước có một vị có thể ngự kiếm mà bay lưu lại trăm t r ư ợ n g vết kiếm cao nhân tiền bối cái này lại có một vị võ thánh cấp bậc cao thủ toa c h ấ n yên vũ lâu sau lưng còn không biết rõ có bao nhiêu cao thủ đây yên vũ lâu quả nhiên kinh khủng như vậy nghe được giang v â n p h ạ m khẳng định trương tam phong đại sảnh đám người không khỏi là yên vũ lâu nội tình mà cảm thấy thâm bất khả chắc yên vũ lâu tựa như một tòa mang theo mê vụ bảo tàng không hiểu rõ đến cuối cùng thật không biết rõ trong này còn cất giấu cái gì bà bối trương tam phong nhẹ nhàng gật đầu nói ra lần trước đi vội vàng trương tam phong ả sau khi nghe lâu cái c r xong nhãn thần trong nháy mắt không còn trước đó ôn hòa trở nên sắc bén lên cả người khí chất tựa hồ biến thành một thanh ra khỏi vỏ lưới dao làm cho người không thể như gần bất quá trong nháy mắt lại trở về đến trước đó ôn hòa trạng thái khiến người ta cảm thấy phảng phất vừa rồi xuất hiện ảo giác giang tiểu hữu có biết l ã o đạo cụ thể tình huống giang vân phàm có chút ngạc nhiên nói ra trương t r â n nhân thỉnh giảng trương tam phong hơi có vẻ phiền muộn nói ra l ã o đạo ta trước kia vì phản kháng đại nguyên cảnh nội tứ đang hán chế độ giận dữ cùng nguyên đình đối kháng nhiều thời kỳ mổ giết nguyên binh thắt tử vô số bị nguyên đình chỗ thật sâu kiến kỵ xếp vào đến tất s á t danh sách ở trong về sau nguyên đình cao thủ tập thể xuất động trên chiến trường thiết kế cũng phục kích tại ta mặc dù cuối cùng đem bọn hắn đều chém giết hầu như không còn nhưng ta cũng chịu trọng thương đả thương nguyên khí tăng thêm mấy năm liên tục chém giết tổn hao quá nhiều thân thể nội tình vì vậy Khai s á n giang vọ tính, rừng tua thiệt, nhưng bất đắc dĩ lúc tuổi còn thiệt, lậu tua đắc nhiều, cho nên cảnh giới lại chậm vân thánh. Giang vân phạm chăm chú nghe xong trương tam phong lời nói mỉm cười nhẹ giọng nói ra như chỉ là việc này trương t r â n nhân cứ yên tâm đi rượu này đủ để đền bù trương t r â n nhân thân thể hết thẻ thấp hụt cũng giúp ngươi bước vào võ thánh dù đ ạ i nham vội vàng móc ra tám trăm l ư ợ n g ngân phiếu đưa cho giang vân phạm nói ra còn xin trưởng quỹ cầm cái rượu giang vân phạm tiếp nhận ngân phiếu phật vung tay lên một chén bít huyết anh hùng lệ liền xuất hiện ở trương tam phong trước mắt trương tam phong bưng chén rượu lên quan sát một lát không khỏi vì nó kỳ lạ vẻ ngoài chỗ tắn thưởng sau đó uống một hớp hạ chén rượu này trương tam phong khép hờ hai mắt giờ k h ắ c này hắn phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ vì bách tính t r ở lệnh trên chiến trường dết chóc nguyên binh khoái ý thời khắc lại lần nữa thấy được cái tia tuổi trẻ bằng thẳng ghét ác như k i ể u chính nghĩa lẫm nhiên chính mình đi qua thiết mã băng hà những ký ức kia tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng tại cái này muôn vàn suy nghĩ ở giữa thuần dương vô cực công không ngừng mà đem rượu l ư ợ hóa thành tình khí tản vào toàn thân t r ư ơ n g bốn mươi ba liên phá ba cảnh trương tam phong tỏ thái độ、Ấm、ẩm ẩm c h â n khí khuấy động trương tam phong mái đầu bạc trắng ở sau gót tùy ý múa trên thân đạo bảo c à n g là b a y phất phới võ thánh sơ kỳ võ thánh trung kỳ võ thánh hậu kỳ trương tam phong trên thân kia nguyên bản thuần khiết ôn hòa thuần dương vô cực công c h â n khí lúc này trở nên nóng nảy kéo theo lấy quanh người h ắ n khí cơ như ngàn sóng t r ù n g điệp đồng dạng một tầng cao hơn một tầng phát ra trận, trận âm bạo thanh còn tốt giang vân phàm có dự kiến trước sớm trao đổi hệ thống đem trương tam phong khí thế hạn chế tại hắn tự thân p h ạ vi không phải hắn cái này vừa đột phá người chung quanh toàn bộ đều phải đi theo gặp nạn nhưng dù cho như thế đám người vẫn như cũ có thể từ trương tam phong trên thân cảm nhận được một cỗ cực lớn đến làm cho người sợ hai khí thế ép tới để cho người ta không t h ở nổi chậm rãi cỗ khí thế này dần dần trở nên ôn hòa bình thản phản phất trương tam phong chỗ vị trí chính là một khối tự nhiên t h i ê n địa, nếu không dùng nhãn con nhìn căn bản không phát hiện được nơi này có người thật lâu trương tam phong chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi mắt một sợi tỉnh quang hiện lên phản p h t giống như lôi đình chỉ u y làm cho người không thể nhìn thẳng sau đó lại hướng tới tự nhiên thật có thể nói là duyên hoa r ử a sạch châu ngọc không ngự tốt một bộ đạo cốt tiên phong giang v â n p h ạ m vội vàng tiến lên chúc mừng chúc mừng trương chân nhân đột phá võ thánh liên phá ba cảnh còn còn có dư lực trương chân nhân nhiều năm như vậy tích lũy nội tình quả nhiên thâm hậu đối với trương tam phong trên thân phát sinh tình huống giang v â n p h ạ m vừa rồi thẩm tra qua hệ thống là bích huyết anh hùng lệ trực tiếp đem trương tam phong thân thể hao tổn toàn bộ đền bù tốt trợ giúp hắn nhất cử đột phá đến võ thánh cảnh giới đồng thời còn đem trương tam phong qua nhiều năm như vậy dùng cho đền bù thân thể công lực toàn bộ được thả ra ra lúc này mới tạo thành liên phá ba cảnh cục diện nếu không phải trương tam phong lo lắng tiếp tục đột phá x u ố n giới sẽ có cảnh giới phù hư phong hiểm hắn đều có thể trực tiếp đột phá đến võ lâm thần thoại cảnh giới những năm này mặc dù bị quản chế tại thân thể duyên cớ hắn không cách nào trên tu vi tiến thêm một bước nhưng trương tam phong đối võ đạo nghiên cứu cùng thiên địa càng lộ đều đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng bây giờ thân thể vấn đề giải quyết trương tam phong về sau tu hành sẽ một ngày n à n dặm không có chút nào bình cảnh có thể nói thẳng đến đem tu vi tăng lên tới cùng hắn tâm cảnh ngang bằng trình độ mới thôi trương tam phong nhìn về phía giang vân phạm một thời gian trong mối cảm xúc ngột ngang mở miệng nói giang tiểu hữu diệu có thể nói là thần kỳ khó lường không chỉ có đem ta thâm hụt đạo cơ bồ đầy còn làm ta tỏa sáng thứ hai xuân cao hơn mấy tầng lâu nhân tình này vô hình ở giữa nhưng thiếu quá lớn giang vân phạm mỉm cười nói ra trương t r â n nhân không cần như thế tiên vũ lâu đ ố i tất cả tới khiêu chiến bằng hữu đều là đối xử như nhau các ngươi lấy tự thân quý giá c h i vật làm đại giới tới khiêu chiến nhóm chúng ta trợ giúp hoàn thành tâm nguyện để báo đáp lại về phần diệu cũng là đồng giá trao đổi mà thôi đối song phương đều rất công bằng công chính trương tam phong mở miệng nói lời tuy như thế nhưng giang tiểu vẫn là quá mức khiêm tốn d Điểm ấy nỗ lực cùng đoạt được hồi báo so sánh thực sự không đáng giá nhắc tới bao nhiêu người dù cho muốn dùng thiên kim đến nổi cũng không tìm tới dạng này cơ hội sau đó trương tam phong đứng lên nhìn quanh chu vi chung khí mười phần lớn tiếng nói từ nay về sau võ đang phái trên giới cùng yên vũ lâu cùng tiên thối ai đối yên vũ lâu bất kính chính là đối võ đang bất kính cũng là đối lao đạo ta bất kính lao đạo mặc dù hư sống trên giới một trăm tuổi nhưng vẫn là có chút võ công đại s ả n h bên trong đám người nghe nói như thế không tự chủ được liên tục k h á c tay trương trân nhân ngại nhưng quá để mắt chúng ta nhóm chúng ta nào dám khiêu khích t ê n vũ lâu a đúng vậy à trương trân lấy yên vũ lâu thanh danh cùng ngài hy vọng ở chỗ này ai lại dám động thủ trên đầu thái t u ế đâu trương c h â n nhân yên tâm nhóm chúng ta sẽ đem lời này truyền bá đến trên giang hồ không phụ ngài đối yên vũ lâu một phen tâm ý a trương tam phong vốn là một tôn bị võ lâm đại chúng quen thuộc tiền bối thái đầu địa vị của hắn thế nhưng là thật đánh ra tới võ lâm bên trong người a y dám khâm phục chớ nhìn hắn hiện tại mặt mũi hiền lành công chính bình thản phản phất là một vị đắc đạo tiên nhân lúc tuổi còn trẻ kết nhưng là thật không thẹn nhân vật hung ác hành hiệp trưởng nghĩa gạt bỏ ma đạo đối kháng triều đình tàn sát nguyên minh trương tam phong đều làm không b t đã từng càng là lấy đại tông sư cảnh giới lấy một đối nhiều chém giết qua mấy vị võ thánh sức chiến đấu thật là phá trần nếu là hắn nói ra điều kiện gì liền liền các quốc gia triều đình đều muốn cho hắn làm ra n h ư ợ n bộ hiện tại lại tại yên vũ lâu uống rượu giải quyết thân thể thua thiệt để l ọ n về sau thực lực càng là khó mà tưởng tượng ngay tiếp theo võ đang phái trên giang hồ địa vị cũng sẽ liên tiếp tăng cao giang vân p h ạ m trên mặt tiếu dung càng thêm nồng nặc mặc dù yên vũ lâu tự khai nghiệp đến nay liên tiếp làm ra đại sự trên giang hồ cũng đưa tới rất nhiều sóng to gió lớn càng là tại phúc uy tiêu cục lưu lại trăm trượng vết kiếm để thế nhân biết được yên vũ lâu phía sau có cao nhân chỗ dựa nhưng yên vũ lâu dù sao gầy dựng thời gian ngắn ngủi tích y không đủ trước mắt vẫn là ở vào một cái phát triển giai đoạn sơ cấp lực trấn nhiếp còn không có đạt tới tại võ lâm bên trong nói một bất nhị tình trạng chính giang vân phàm cũng mới vừa mới đột phá tiên tiên cảnh giới cũng chính là tại yên vũ lâu trong khách sạn có gấp m ộ ư ơ i chiến lược gia trì có thể phát huy tông sư cảnh giới chiến lược yên vũ lâu bên trong tối cao chiến lược liền lý hàn ý như thế một cái võ thánh điểm ơ ơ ý nội tỉnh hoàn toàn không đủ để chân chính áp đảo giang hồ cùng trên triều đình trương tam phong những lời này lại có thể để yên vũ lâu hy vọng trực tiếp nâng cao một bước biến tướng loại bỏ rơi rất nhiều tiềm ẩn phiền phức yên vũ lâu mặc dù là có vô địch thuộc tính bản thân t i ể u đứng ở thế bất bại cũng không sợ bất luận cái gì khiêu khích nhưng là có thể giảm b ấ t chút phiền phức ít chút mắt không mở người tới trước mắt không phải càng tốt sao giang vân p h o m c h ấ p tay nói c ả m ơn đa tạ i trương chân nhân chấp nói yên vũ lâu ở đây c ả m ơn trương chân nhân、43. Trương 44, Thượng đường quan hải còn cần vững chắc một cái. vững v một ở đây những người còn lại đã sớm chờ đã lâu muốn khiêu chiến phủ sinh được ngộng mà xếp ở vị trí thứ nhất người khiêu chiến rõ ràng là thượng quan hải đường trải qua cái này hôm qua quan sát thượng quan hải đường đối phủ sinh được n g ộ n khiêu chiến cơ bản bông xuống cảnh giác mặc dù vẫn như cũng không biết rõ yên vũ lâu đến tột cùng có mục đích gì cũng không bởi i ế t được y vì ũ l â không có á khiêu đến tổt chiến ư t tới. Yên l qua những cái phủ n hồ sinh ngược ngộng rung đ nàng tối hôm qua ở gian phòng vẹn vẹn chỉ là cái huyền cấp gian phòng nàng cũng nghĩ thể nghiệm một cái thiên cấp gian phòng cảm thụ còn có nhiều như vậy thần kỳ diệu nhìn xem trông m à t h è m nàng lại không thể mua sắm tiêu phí phải biết bên trên quan hải đường thế nhưng là một cái nói nói phú bà nàng quản lý thiên hạ đệ nhất trang phía sau có đại minh đệ nhất phú hào vạn tam thiên tài trợ chính mình sư phụ vô ngân công tử ngày xưa càng là làm q u a thần thâu giá trị bản thân cũng là không ít t h ỏ a thỏa không thiếu tiền chủ lại thêm tận mắt nhìn đến tiểu phong đông phương bất bại lệnh hồ s u n g n h ạ c bất quần n h a o nhao khiêu chiến thành công cũng riêng phần mình đạt được ước mớn cái này cũng khơi gợi lên t ư ợ n g quan hải đường một mực trôn giấu đáy lòng chuyện cũ đó chính là tuổi thơ lúc nàng tự mình trải qua hải g i a bảo thảm án diệt môn cha mẹ của nàng liền bởi vậy mất mạng mà thượng quan hải đường chính mình dựa vào tại trong đống người chết giả chết mới trốn qua một kiếp dòng g ã năm ngày năm đêm nàng đều d ọ t nước không vào nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào còn muốn nhân thụ lấy chung quanh thi thể b ố c mùi xuất thủy con rồi h n g long bay đầy trời tràn diện bị t ặ c nhân dùng móc sắt câu bên trong bà vai cũng không dám phát ra một tia tiếng vang thằng đến thiết đảm thần hầu chu vô thị chạy đến thượng quan hải đường mới cứu chuyện này cũng tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại cả đời bóng ma nhất là nghe được con rồi âm thanh thượng quan hải đường liền sẽ nhớ tới cái kia nàng căn bản không nguyện ý lại nhớ lại lên kinh khủng c h ẳ n g cảnh nhìn thấy yên vũ lâu có thể để cho đồng phương bất bại từ nam nhân biên thành nữ nhân thần kỳ thủ đoạn lại được xưng chỉ cần khiêu chiến thành công liền có thể hoàn thành người khiêu chiến bất luận cái gì tâm nguyện thượng quan hải đường trong lòng cũng dâng lên một cái trước kia chưa bao giờ có giá vọng đó chính là phục sinh cha mẹ của nàng mặc kệ khiêu chiến thành công hay không thượng quan hải đường đều muốn đi thử một chút đồng thời cũng muốn thừa cơ là hộ long sơn trang siêu tập càng nhiều liên quan tới yên vũ lâu tình báo trưởng quý ta muốn khiêu chiến phủ sinh n ư ợ c n ộ g i a văn phàm đánh giá trước mắt thượng quan hải đường chỉ gặp hắn thân mang một bộ áo trắng tay cầm chất chỉ phiến tư thế hiên ngang khí độ bất phẩm tựa như một vị trọc thế tốt công tử có thể có loại này khí độ tam thành là cái có danh tiếng nhân vật giang vân p h ạ m dứt khoát mở ra thiên cơ mắt xem xét một phen t í n h danh thượng quan hải đường tuổi tác hai mươi lăm tuổi tu h vi thiên thiên sơ kỳ thân phận hộ long sơn trang huyền tự mật thám thiên hạ đệ nhất trang trang chủ võ học vô ngân nội công vô ngân kiếm pháp mãn thiên hoa vũ tắt kim tiền thượng quan hải đường lại là nàng năm đó xem tv kích lúc chính mình thế nhưng là vì nàng chết một mực canh cánh trong lòng là giang sơn xã tắc dốc hết tâm huyết làm nghĩa phụ xuất sinh nhập tử là bằng hưu không tiết mạng sống dạng này trung nghĩa nữ tử tại võ hiệp bên trong có thể nói khó gặp rất có bậc cân quắc không thua đã mày dâu cảm giác là vì trung nghĩa vô song bây giờ xem như nhìn thấy chân nhân giang vân phạm mặt mỉm cười ôn hòa nói ra nguyên lai là hộ lòng sơn trang huyền tự mật thám thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường cô lương cái gì thượng quan hải đường là cô lương cái này thật hay giả hắn không phải năm sao yên vũ lâu trưởng quỹ chính miệm nói ra làm sao lại là giả thượng quan hải đường ẩn tàng rất t ố ta lao tử sửng sốt không nhìn ra nàng là nữ đại sành bên trong đám người nhỏ giọng nghị luận thượng quan hải đường có chút ngạc nhiên sau đó bình tĩnh mở miệng nói tiên vũ lâu năng lực tình báo quả nhiên lợi hại hải đường ẩn tàng nhiều năm thân nữ nhi lại bị trưởng quỹ một ngụm nói tọc ra bất quá thượng quan hải đường cũng không tức giận giang v â n phạm điểm phá thân phận của nàng dù sao vạn tam thiên cùng quy hải nhất đ a o đều đã nhận ra nàng thân nữ nhi bí mật nàng cũng có lần nữa khôi phục thân nữ nhi dự định không biết hải đường khiêu chiến phủ sinh vực mộng cần nỗ lực cỡ nào đại g i i nghe nói như thế giang văn phạm tuần tra hạ h sau đó mở miệng nói một thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thân phận hai hộ long sơn trang huyền tự mật thám thân phận ba ngươi sư phó độc môn t u y ệ t kỷ mang thiên hoa vũ tắt kim tiền bốn của cá nhân ngươi tự do thân thể thượng quan hải đường nghe được những điều kiện này lập tức c a o mày thứ nhất cùng thứ hai không cần suy nghĩ khẳng định không thể tuyển n h ư n g cái kia đều là nàng nghĩa phụ cho mang thiên hoa vũ tắt kim tiền lại là vô ngân công tử chuyển cho nàng độc môn t u y ệ t kỷ không có sư phụ gật đầu căn bản không thể ngoại truyền như thế xem ra chỉ có thể lựa chọn thứ tư hạng có thể lựa chọn cái điều kiện này nếu là khiêu chiến thành công còn tốt Vạn nhất nếu là thất bại, lâu, là bốn ạ i kia nàng m u l à mươi s bốn chương bốn mươi l ă m đoàn dự tiền đặt cược bắc minh tấn công thượng quan hải đường nhìn trước mắt rượu không khỏi hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phun ra đợi đến tâm tình của mình hoàn toàn trở nên bình tĩnh lại nàng mới bưng lên chén thứ nhất rượu lần này cái chén cũng không ánh sáng mang đặc hiệu xuất hiện ngược lại trống rông hiện ra một bức tranh một viên lưu tinh lại minh lại sáng phá vỡ hát cám trên không trung bình t h ẳ n g phi hành nhưng tiệc vui trong t à n viên này lưu tinh đột nhiên thẳng tắp rơi xuống đất bầu trời lại trở về hát cám hình tượng nhìn mọi người tại đây không hiểu ra sao l ư u tinh truy điệm đây là biểu đạt ý gì thượng quan hải đường lại đối với cái này cảm giác được không hiểu không thoải mái giống như nàng cùng hình tượng bên trong viên kia sáng tỏ lưu tinh cùng một nhị thở lưu tinh truy đất phản phất biểu thị nàng không còn sống lâu n b ấ t quả, t h ư ợ n g q u a n hải đường cũng không có xâm nhập suy nghĩ nhiều một ngụm làm xuống chén rượu này sau đó liền không có sau đó t h ư ợ n g q u a n hải đường chén rượu đều không có bông xuống trực tiếp thân thể nghiêng một cái liền muốn té xuống đất vẫn là giang vân p h ạ m tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ nàng gặp này chẳng cảnh giang vân p h ạ m không khỏi vì đó tắt lưới t h ư ợ n g q u a n hải đường đây là có cái gì tâm nguyện t i ể u kinh thế mà phát tác lợi hại như vậy phát tác tốc độ nhanh chóng đều muốn gặp phải triệu mẫn giang vân phàm sợ nàng bị tình dục phản vệ mau đem còn lại hai chén rượu dóc cho thượng quan hải đường thượng quan hải đường khiêu chiến thất bại cũng mang ý nghĩa một cái công nhân viên mới sắp、đến. giang v â n p h ạ m đem nàng đ ỡ đến một bên trên mặt bàn nằm xuống về sau lại bắt đầu người kế tiếp khiêu chiến nhưng là người phía sau vận khí cũng không ra thế nào địa nhao n h a u liên tiếp bị vùi dập giữa chợ cách quầy hàng tương đối gần trên mặt bàn cái này một lát công phu nằm s ắ p đầy khiêu chiến thất bại người giang v â n p h ạ m cũng thu hoạch một đ ố n g bi tịch về phần tại sao không ứng cử viên cái khác lựa chọn hạng là bởi vì trước đó có người đến trung niên cảnh giới cũng không cao võ giả tới khiêu chiến lựa chọn cái kia nỗ lực tuổi thọ t u y ề n hạng sau khi khiêu chiến thất bại ngày thứ hai liền bị người phát hiện chết tại sát vách một nhà trong khách sạn nhỏ từ đó về sau đến yên vũ lâu khiêu chiến người cũng không dám tuyển những cái tia nhìn kỳ kỳ quái quái tuyển hạng tiện thể nói một câu từ khi yên vũ lâu dương danh giang hồ về sau thất hiệp chấn các ngành các nghề đều chiếm được cực đại kích thích phải biết trước đó thất hiệp chấn bên trên cũng chỉ có một nhà còn nho khách sạn cái này còn nho khách sạn chính là võ lâm ngoại truyện trung hậu đến bị đông tương ngọc quận xuống đến đổi tên là đại danh đỉnh đỉnh cùng phúc khách sạn đời trước bất quá bởi vì khách sạn trường quỹ lữ khinh hầu lữ tu tài bất thiện kinh doanh đã nhanh muốn mở đóng cửa thắng đến yên vũ lâu sau khi xuất hiện nhắc cử kéo theo lên toàn bộ thất hiệp chấn phát triển kinh tế. cái này khiến c h thất hiệp chân bản địa cư dân từng cái đi theo dính ánh sáng có không ít người thông minh liền trực tiếp đem nhà mình phòng đội thành bể ngoài làm lên sinh ý phong thanh dẫn tới phủ cận không ít có đầu góc buôn bán người cũng nhao nhao đi vào thất hiệp chân quận xuống một chút phòng ốc dân trạch chuẩn bị cải tạo thành khách sạn giang hồ nhân sĩ đại lượng tràn vào khiến cho trên đường b ả y quậy bán hàng giao hàng tiểu thương cũng đi theo nhiều hơn toàn bộ thất hiệp chấn đều trở nên náo nhiệt vô cùng một mảnh vui vẻ phổn vinh cảnh tượng bên này giang vân phạm lần nữa đưa tiễn một vị khiêu chiến kẻ thất bại ngay sau đó một vị diện bảng tuấn tú trắng như tuyết thân mang cầm ý tỉa tay cầm quát xếp khí độ thanh tao lịch sự toàn thân chạy xuôi phong lưu quý khí công tử đi tới trước mặt hắn giang, giang vân phạm ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện người khiêu chiến là đoàn dự không khỏi mở miệng nói nguyên lai là đoàn công tử các người tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào hôm nay làm sao không có gặp kiều đại hiệp ngày hôm qua kiều phong cùng đoàn dự bọn người tại những người còn lại khiêu chiến kết thúc về sau cũng không có lựa chọn ly khai mà là lựa chọn vào ở khách sạn hắn một bên hỏi một bên dùng thiên cơ mắt thấy xuống đoàn dự ti n t ứ c thính danh đoàn dự tuổi tác mười chín tuổi thu vi thiên thiên hậu kỳ thân phận đại lý thế tử võ học lục mạch thần kiếm nhất dương chỉ quyết bắc minh thần công lang ba vi bộ tốt gia hỏa cái này thật không hổ là thiên long bắt bộ bên trong quán bích mười chín tuổi liền đã tiên thiên hậu kỳ đoàn dự bắc minh thần công không ít hút người công lực c giang vân phạm lại nghĩ tới xuyên qua trước nhìn thấy liên quan tới thiên long nhân vật một chút có ý tứ thuyết pháp tiểu phong bắt đầu chính là mát cấp hảo thư c h ú c thì làm anh mới đụng phải đại lão lui du lịch trực tiếp tặng không hắn mát cấp hảo cùng công hội đoàn dự là không muốn nạp tiền nhưng lại nửa đường bật hậc thăng cấp mộ dung phục bắt đầu nhận thủ mạo xưng gói quà sau không hào h ả o luyện cấp khắp nơi sóng chỉ lo làm công hội cựu ma c h í là bình dân người chơi bên trong can đế một đao một đao chặt quái thăng cấp về phần tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác chính là tại thiếu lâm tự thẻ buộc thăng cấp tuyển thủ cuối cùng bị nhân viên quản lý lao tăng quét r ắ c phát hiện tại chỗ phong hảo đoàn dự nghe được giang v â n phạm tra hỏi hồi đáp tiểu đại ca trước kia liền đi hắn muốn đi nhạn môn quan nhìn xem những cái kia khắc xuống chữ lại tự mình truy tra chính một cái thân thế giang v â n phạm gật gật đầu tuần tra hạ hệ thống sau đó nói ra đoàn công tử ngươi bên này nếu là muốn khiêu chiến p h ụ sinh ngược mộng có trở xuống tuyển hạ một đại lý thế t ử thân v ậ n hai tự thân toàn bộ khí vận ba tuyệt học gia truyền lục mạch thần kiếm bốn n g u y ê kỳ nộ đoạt được bắc minh tấn công đoàn dự nghe điều kiện về sau dùng qua xếp gãi đầu một cái khó xử nói ra n hạng, hạng thứ nhất g n thân phận của mình khẳng định là không thể cầm đi đánh cược hạng thứ hai tự thân toàn bộ khí vận mặc dù không rõ ràng bị lấy đi đến tột cùng sẽ có hậu quả gì nhưng đồng dạng công nhận yên vũ lâu cho ra loại này mơ hồ tuyển hạng tuyệt đối không thể tuyển có rất nhiều vết xe đổ đã biểu lộ loại này nhìn như không có gì nỗ lực vô hình đại giới so với cái kia thấy được sở được đại giới càng nặng hạng thứ ba gia truyền lục mạch thần kiếm kia liền càng không được kia thế nhưng là đại lý đoàn thị trí cao võ học cho nên cũng chỉ có thứ tư hạng có thể tuyển bất quá đoàn dự lần này khiêu chiên cũng chính là vì chưng cầu ý kiên vị kia thần tiên tỷ tỷ tức i n t dùng từ thần tiên tỷ tỷ nơi đó học được bắc minh thần công làm tiền đặt cược phù hợp cân nhắc tốt về sau đoàn dự đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra liền lấy bắc minh thần công làm tiền đặt cược đi giang vân phạm gật đầu ra hiệu sau đó tay hắn đều chẳng muốn vung trực tiếp để b à chén phủ sinh nhược mộng xuất hiện ở đoàn dự trước mặt hắn dùng tay hướng đoàn dự ra hiệu nói ra đoàn công tử mời chương bốn mươi sáu vòng tình tương t ư t i ể u đoàn dự m í môi một cái vâng lên chén thứ nhất phủ sinh nhược mộng chỉ làm xuống dưới đắng chắt mang theo quay v ề cam thật là khiến người vui vẻ chịu đựng đây chẳng phải là ta tình yêu sao thần tiên tỷ tỷ đoàn dự tới chén thứ nhất rượu vào trong bụng đoàn dự trong đầu hiện hiện x u ấ t thần tiên tỷ tỷ thân ảnh nét mặt của hắn trở nên khóc không phải khóc cười chế não khi thì cảm thán phiền muộn khi thì phóng đẳng không bị cản trở cái này ra hỏa làm sao uống cái phủ sinh l ư ợ c mộng còn có thể uống ra nhiều như vậy cảm n ộ ra đúng đấy không uống mà rên nghe ta đều chua chết được ta cũng vậy cả người nổi da gà lên bất quá mạnh hơn lão tử nhiều lão tử khiêu chiến thời điểm một chén xuống dưới còn không có phẩm da mùi vị đến liền cắm xuống đất lên đại s ả n h đám người nhìn một mặt dấu chấm hỏi vẫn là lần đầu gặp dạng này say h ư ớ c không ít người nhịn không được nhà ránh đoàn dự lại nói tiếp vài câu về sau lại bưng lên chén thứ hai phủ sinh l ư ợ c mộng uống bảo hoa rơi hữu ý theo nước chảy nước chảy vô tâm luyến hoa rơi đa tình lại giống như tổng vô tình duy cảm giác tôn trước cười không thành hoa rơi đã t ắ t phong trước múa nước c h ả y vẫn như cũ chỉ đi về hướng đông ta vốn đem lòng hướng trăng sáng thế nhưng trăng sáng chiếu cổng r á n h vương cô đương đoàn dự có thể vì ngươi bỏ qua hết thẻ a chén thứ hai rượu vào trong bụng về sau đoàn dự lộ ra càng thêm điên cuồng không riêng bên trong miệng ngầm tụng tương tư câu thơ khỏe mắt tựa hồ còn có nước mắt chảy ra mà trong đại sảnh cùng a chu a bích ngồi cùng một chỗ vương ngựa yên lại bị hắn một câu nói kia khiến cho đỏ bừng mặt không khỏi mang theo vài phần nổi giận biểu lộ nhìn về phía kia cùng thái đại phát đoàn dự t ố t ra hỏa cái này tiểu t đáng tiếc lạc con gái người ta có vẻ như đối với hắn không có ý nghĩa ha ha đúng đấy cái này không phải liền là cái liếm cho sao ai yêu quá hay mọn không thể làm nha đám người mặc dù vẫn là nhạo báng đoàn dự nhưng là có thể tại khiêu chiến phủ sinh nhược mộng lúc nói ra những lời này nói rõ đây quả thật là bản thân của hắn lời thật lòng loại này biểu lộ cõi lòng cách làm cũng mọi người khuôn mặt có chút đ ộ n g sau đó tại trước mắt bao người đoàn dự uống x o n g chén rượu thứ ba tất cả mọi người rất hiếu kỳ hắn tiếp xuống phản ứng tiếp tục thổ lộ cõi lòng vẫn là gào khóc lại hoặc là trực tiếp say ngã nhưng chưa từng nghĩ đoàn dự uống xong về sau sững sờ tại nguyên chỗ trầm mặc một một lát ngay sau đó liền một bên ngửa mặt lên trời cùng tiếu một bên đi ra ngoài cửa ha ha ta minh bạch ta minh bạch đoàn dự một mực ưa thích đều là thần tiên tỷ tỷ một mực để đoàn dự xỉ tâm khúc bên cũng là thần tiên tỷ tỷ a ha ha ha thần tiên tỷ tỷ đoàn dự đến rồi đến bồi ngươi đoàn dự vừa đi vừa hô vừa khóc vừa cười đi ra yên vũ lâu cửa chính đồng thời hắn còn nhìn xem phương xa dưới chân không ngừng mà hướng về đường cái bên ngoài đi đến đột nhiên đoàn dự trên người tựu tình bị thôi hóa đến cực hạ một đầu mới ngã xuống trên đường cái không phải ta nói cái này tiểu tử làm sao một một lát hô thần tiên tỷ tỷ một một lát hô vương côn ương cái này hai là một người sao không hiểu rõ không hiểu rõ cái này ra hỏa chẳng lẽ là cái tình thánh đồng thời đối hai người yêu móc tim móc phổi hay sao t vậy hắn liền có chút đồ vật đồng thời liếm hai cái các ngươi đây liền không hiểu được đi liếm một người là liêu chó liếm một đám người đó chính là chị lang giang văn p h ạ m nhìn xem đoàn dự biểu hiện không khỏi dùng tay vô vô cái chán thật là nhiều như vậy khiêu chiến trong đám người là thuộc hắn đoàn dự ra làm trò cười cho thiên hạ lớn nhất không đợi giang văn phàm lên tiếng Đại sau đó cẩn thận nhìn một cái hệ thống đối n giải tỏa chi ô mộ công năng chúc mừng tốt chủ, chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu vong tình tương tư lệ giang v â n phạm hai mắt tỏa sáng sau đó cẩn thận nhìn một cái hệ thống đối giải tỏa chi ê u mộ công năng giới thiệu Cái này, chiêu mộ công có Có tháng triêu nhiên triêu giới này năng, nửa tháng có thể sử dụng một lần. ngấu mộ tên phương này tổng thể một thể một mộ mộ sử thế võ bất ê yên bên n trong nổi danh võ hiệp nhân、vật. đến đây, yên vũ lâu bên trong nhận vật, hiệp lời mời. võ vũ đây lâu b quá nhân vật tới báo cáo thời gian quyết định bởi với hắn cùng yên vũ lâu cự ly có bao xa đồng dạng sẽ ưu tiên chiêu mộ cự ly gần nhất một vị thao tác này cũng không ảnh hưởng tới người bản thân tại thế giới này giàn buộc nhân vật đến đây yên vũ lâu đưa tin về sau nếu là cảm thấy không thích hợp cũng có thể cự tuyệt hắn nhậm chức cự tuyệt người này nhậm chức về sau hắn cũng có thể biến thành yên vũ lâu khách hàng chức năng này thật không tệ a từ ngày hôm qua gián ra nhận người bố cáo về sau lục tục no g ngoe cũng không ít người muốn nhận lời mời chức vị thế nhưng là không ai phù hợp giang vân phi yêu cầu bởi vì những cái k i a nhận lời mời người hoặc là bình thường hoặc là vớ va vớ vẩn mà lại đều là đại lao gia một nữ đều không có cái này chiêu mộ công năng tìm đến người khẳng định phải so với cái k i a phổ thông giang hồ tán nhân mạnh hơn nhiều giang vân phạm cũng không chậm trễ tại chỗ liền sử dụng chiêu mộ công năng sau đó cũng chỉ cần tại khách sạn chậm đợi bọn hắn tới cửa là đủ nhìn thấy ban thưởng bên trong có bắc minh tần công giang vân phạm lông mày không chịu được vậy một cái môn võ học này tại kim dung võ hiệp trong tiểu thuyết một loạt võ học bên trong tuyệt đối là có tên tuổi tồn tại tăng thêm đ ô n g phương bất bại khiêu chiến ban thưởng quý hoa bảo đ i ệ n cùng nhạc bất quần khiêu chiến ban thưởng t ử hà thần công còn có trương tam phong cho thuần dương vô c ự công c cùng hàn băng chân khí các loại những người còn lại công hiến võ học các loại hiện trên người giang vân p h ạ m có danh tiếng võ học đã rất nhiều sau đó giang vân p h ạ m nhìn xuống cuối cùng giải tỏa kia khoản đặc thù cung ứng rượu vong tình tương tư lệ hiệu quả sau khi xem xong hắn ra mặt nhịn không được có chút r ú n g d y thật không hổ là đoàn dự giải tỏa ra cái đồ chơi này tác dụng lại là trợ giút người khác quên, mất một đoạn muốn quên mất đến ký ức. loại rượu này dù cho treo biển hành nghề tiêu thụ cũng sẽ không có bao nhiêu người đến mua thuộc về thỏa thỏa lớn ít lưu ý nhưng là đối với những cái kia cần người mà nói đây chính là vong tình thủy có thể trợ giúp bọn hắn trùng hoạch tân sinh nhìn thấy chỗ này giang vân phạm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại tỉnh rượu đoàn dự hắn có dự cảm đoàn dự nhất định sẽ uống cái này rượu、46. Trưng 47, đoàn dự tình yêu tiêu tan. Trà xét thưởng, thoáng được đoàn xong ban thưởng, Giang Vân phạm lại không nhịn nhìn, được nhìn thoáng qua mê man đi qua đoàn dự Phạm yêu mê qua lại không biết rõ tỉnh rượu nên sẽ như thế nào xa chết đặc biệt là hắn trong miệng thần tiên t ỷ t ỷ là hắn đối vô lượng sơn một chỗ thâm cốc trong thạch động ngọc tượng xưng hô ngọc tượng là vô nhai t ử c h ỗ đ i ê u hình dạng cùng vô nhai t ử sư m ộ i lý thu thủy tương tự chân chính nguyên hình là lý thu thủy t i ể u m ộ i lý thương hải mà lý thu thủy thế nhưng là vương ngự yên bà ngoại cứ tính toán như thế đến đoàn dự cái này tình cảm thật là có chút luân lý a không biết do đoàn dự biết rõ về sau sẽ là biểu tình gì mặc dù phương thế giới này là tổng võ rất nhiều nhân vật tuổi tác thời gian tuyến đều bị cải biến nhưng là từ vương ngự yên nơi này suy tính lý thương hải t u ổ i tắc khẳng định không nhỏ bên này thượng quan hải đường đã từ say rượu bên trong chậm rãi tỉnh lại càng không ngừng xoa căng đau đầu tốt một một lát nàng mới tỉnh h ồ n lại lẩm bẩm lẩm bẩm nói đây là vì cái gì ta làm sao liền một chén rượu đều không có chịu đ ự n g được liền say ngã ta chăng lẽ giống như này kém cỏi nhìn thấy thượng quan hải đường tỉnh giang vân phạm trực tiếp thẳng hướng nàng đi tới nói ra hải đường cô lương cảm giác khá hơn chút nào không thượng quan hải đường khe khẽ lắc đầu nói ra ta không sao bất quá trước đó khiêu chiến phủ sinh ngược mộng lúc nói tới tự do thân thể đến tột cùng muốn như thế nào nỗ lực giang vân p h ạ m trực tiếp từ không trung móc ra hai phần thu nhận công nhân hợp đồng đưa cho thượng quan hải đường thượng quan hải đường mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là ký xuống tên của mình theo khế ước thành lập thượng quan hải đường trong lòng cảm giác nặng nề nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong c ó i u minh cùng khách sạn thành lập liên hệ lại liên tưởng đến yên vũ lâu các loại thủ đoạn thần bí trước đó còn ôm lấy một chút may mắn tâm lý tại thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì hải đường cô đương ngươi nhưng đi trước hậu viện tìm một gian phòng làm chỗ ở của mình sau đó tìm triệu mẫn để nàng kể cho ngươi giảng mỗi ngày một ít công việc thuận tiện cũng biết một cái ta yên vũ lâu nhân viên phúc lợi người cũng t h o ả i mái tinh thần ở lại chỗ này đối người mà nói tuyệt đối là phúc không phải họa nhìn xem có chút hối hận thượng quan hải đường giang v â n phạm nói thượng quan hải đường trong nguyên tắc kết cục mười phần thê thảm hiện tại cùng mình ký hợp đồng cũng coi là từ trong hố lửa kéo ra ngoài thượng quan hải đường nhẹ gật đầu không nói gì nhìn xem ngay tại một bên nghỉ ngơi triệu mẫn trực tiếp hướng nàng đi tới giang v â n phạm đem thượng quan hải đường an bài tốt về sau lại tiếp tục mở ra khiêu chiến như thường lệ là phần lớn người khiêu chiến thất bại nhưng cũng đụng phải có không biết tên may mắn khiêu chiến thành công giang văn phạm cũng là trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện lần lượt lại có mấy người khiêu chiến về sau đoàn dự mới từ say rượu bên trong tỉnh lại nhìn xem đoàn dự trên mặt mang một bộ nụ cười thỏa mãn liên biết do hắn tám thành ở trong mơ cùng hắn thần tiên tỷ tỷ gặp ỡ lúc này thời gian đã gần đến giữa trưa giang v â n phạm cũng ngừng phù sinh l ợ c mộng khiêu chiến hắn đi vào đoàn dự trước mặt mở miệng nói ra chúc mừng đoàn công tử phù sinh l ợ c mộng khiêu chiến thành công xin hỏi đoàn dự hô hấp nhịn không được dồn dập mấy phần nghiêm túc hỏi giang công tử ta nghĩ biết rõ liên quan tới thần tiên tỷ tỷ tất cả mọi chuyện người hắn là biết rõ ta nói chính là ai à bất quá nói cho hết lời về sau đoàn dự lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên dù sao hắn cũng chỉ là tại đại lý vô lượng sơn lang hoàn phúc điệu bên trong gặp một lần thần tiên tỷ tỷ pho tượng mà thôi tiên vũ lâu thật có thể biết rõ như vậy vắng vẻ đáy vực trong sơn động pho tượng sao nghĩ nghĩ đoàn dự dứt khoát đem trên người l ă n g ba vi bộ đồ quyến đem ra đưa cho giang vân phạm giang công tử nếu là có thể nói rõ sự thật đoàn dự nguyện đem bộ này bí tịch dâng lên để báo đáp lại đoàn dự khiêu chiến thành công cấp cho có quan hệ vô lượng sơn lang hoàn phúc điệu bên trong ngọc tượng kỹ càng công việc giang vân phạm đang lấy hệ thống cho kỹ càng trải qua cùng mình t r ư c kia giải tiến hành so sá nghe được đoàn dự muốn đưa hắn bí tịch xem xét vẫn là thiên long bên trong thứ nhất khinh công lang ba vi bộ thẳng không, không cần thì phí giang vân phạm cũng không có khách khí với hắn đưa tay nhận lấy nhưng nhìn hướng đối phương đ á y mắt lại hiện ra một vòng không biết rõ phải hình dung như thế nào biểu lộ cái này đoàn dự tâm nguyện lại là cái này đây là thật không sợ chính mình x a chết ta đoàn dự khiêu chiến thành công cấp cho có quan hệ việc này kỹ càng tin tức xin chú ý kiểm tra và nhận nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân phạm tra xét một cái phát ra tin tức cùng mình biết đến không sai được nhiều bất quá lại càng thêm kỹ càng hắn nhìn một chút đoàn dự đã hắn còn không sợ xa chết chính mình thì sợ gì nói ra vậy liền cảm ơn đoàn công tử cái này l a n g ba vi bộ cùng bắc minh thần công đều là ngươi vị kia thần tiên tỷ tỷ lưu lại võ học m u t người kia thổ phiền quốc sư cứu ma trí chỉ muốn ép hỏi ngươi ra truyền lục mạch thần kiếm lại chưa từng biết được trên người ngươi còn có cái này hai quyển không kém hơn lục mạch thần kiếm tuyệt học đoàn dự nghe được giang vân phạm một câu liền nói rõ trên người hắn bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ đều đến từ thần tiên tỷ nội tâm không khỏi c ù n n h ỉ giang vân phạm hiển nhiên là biết rõ thần tiên tỷ tỷ nhưng lại sành bên trong đám người nghe được không hiểu ra sao cái gì thần tiên tỉ tỉ? đây cũng là cái gì người giang vân phạm thần sắc trịnh trọng lên cất cao giọng nói liên quan tới người gặp phải thần tiên tỷ tỷ lại nghe ta giảng thuật một chút liên quan tới tiêu giao phái nhân vật chuyện cũ tiêu giao phái đó là cái cái gì muôn phái hành tẩu giang hồ nhiều năm ta tại sao không có nghe nói qua cái này muôn phái tám thành là cái gì ẩn cư môn phái đi tốt đều đừng nói chuyện cẩn thận nghe t i ế n tính ngăn, ngăn dưa giang vân phạm không để ý đến bên trong đại s ả n h ồn ào náo động tiếp tục nói ra ngươi tại vô lượng sơn lang hoàn phúc đ i ệ bên trong nhìn thấy tôn này pho tượng là tiêu giao phái trưởng môn vô nhái tử căn cứ lý thu thủy mọi mọi lý thương hải bộ g á n g điêu khác mà lý thu thủy là vô nhai tử tam sư muội cũng là hắn thế tử kia vô lượng sơn lang hoàn phúc địa cũng là hắn hai vợ chồng đã từng nơi ở mấy câu nói đó vừa nói xong người trong đại s ả n h lại nhịn không được kích động cái gì cái này vô nhai tử cùng hắn phu nhân cùng một chỗ sinh hoạt lại điêu khắc chính mình cô em vợ pho tượng hoa cỏ vẫn là người trưởng môn này sẽ chơi a chúng ta bội phục t chẳng lẽ lại hắn còn muốn chơi tỉ mỗi hoa thì phu nói với cô em vợ không được bí mật nghe bên trong đại sành đám người tao lời nói giang vân phạm sạ mặt lại chỉ có thể làm không nghe thấy tiếp tục nói ra về phần kia lý thư thủy còn có một cái thân phận chính là đường kim tây hạ thái hậu tính toán ra nàng hiện tại hẳn là tám mươi tám tuổi về phần lý thương hải nàng so lý thu thủy nhỏ sáu tuổi bây giờ cũng phải tám mươi hai tuổi đoàn dự nghe được mấy câu nói đó như bị ngũ lôi h o a n h đ ỉ n h tại c h u ngây người thần tiên tỷ tỷ thế mà tám mươi hai tuổi chính mình một mực nhớ mãi không quên thần tiên tỷ tỷ lại là một cái có thể làm ta nại n ã i lao thái bà thần tiên tỷ tỷ đây là tổn nại n ã i a cái này mẹ nó đoàn dự sắc mặt dần dần trở nên chắng bệnh ngự phản phất chặt lấy một ngụn mất khí có loại muốn thổ huyết xúc động h a cỏ Ta còn tưởng rằng thần tiên tỷ tỷ thái thái. Đoàn công tử ai lai lao ca, còn công bức chuẩn rằng nguyên Đoàn như ông cháu luyến. cháu là là là đây, đây vị bị không đúng mai tôn luyến không có việc gì đoàn công tử ngươi còn có thể tiếp tục thiểm vương cô đương ai không đúng các ngươi không nghe thấy còn có cái trọng điểm sao cái tiêu lý thu thủy không phải vô nhai tử thê tử sao tại sao lại chạy đến tây hạ làm thái hậu rồi đám người nghe giang vân phàm không khỏi thật sâu là đoàn dự cảm thấy bất hạnh đây là tạo cái gì nghiệt nhìn đoàn dự khiêu chiến lúc hận không thể là thần tiên tỉ tỉ móc tim móc phổi ráng vẻ không nghĩ tới kết quả là đối phương là cái có thể làm mụ n ộ i nó người cỡ nào ngoa tảo bực này cầu hết sự tình đơn giản khiến bọn hắn t a m quan nổ tung cũng có người chú ý tới lý thu thủy thân phận biên hóa bén nhạy phát giác được trong này có đại qua giang vân phàm nhìn xem đoàn dự một bộ ngốc rơi ráng vẻ lần nữa mở miệng nói về phần ngươi vì sao lại đem vương ngự yên vương cô nương nhận thành thần tiên t ỷ tỷ cũng là bởi vì lý thu thủy chính là vương cô nương bà ngoại mà lý thương hải chính là vương cô nương di bà ngoại đồng thời mặc kệ là lý thu thủy lý thương hải l ạ trong là lòng nói với giang vân phạm đã là tin hơn phân nửa nhưng lại ở trong lòng giấu kín lấy một tia huế tưởng vạn nhất giang vân phạm nói không đúng đây giang vân phạm lại tiếp lấy nói ra mà đem thả bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ bí tịch đặt ở bồ đoàn bên cho người thì là lý thu thủy cho nên chính xác tới nói người thần tiên tỷ tỷ hẳn là lý thu thủy cùng lý thương hải hai tỷ mỗi người hai câu này tựa như tại đoàn dự tim vừa hung ác đâm hai đao c h i t để vỡ vụn ảo tưởng của hắn hợp lấy chính mình lâu như vậy vẫn cho là võ công là thần tiên tỷ tỷ lưu lại nhưng chưa từng nghĩ lưu võ công lại là tây hạ thái hậu mà lại vẫn là vương ngữ yên bà ngoại đoàn dự cả người tựa như xì hơi khí cầu một chút tức giận cũng bị mất hai cái này thần tiên tỷ tỷ một cái tám mươi tám một cái tám mươi hai h ắ ngoài lại thế n t ì ra mạng không làm đà ư sơn trang lang hoàn ngọc động bên trong cất giữ đông đạo võ học bí tịch chính là từ vô lượng sơn lang hoàn phúc địa bên trong chuyển tới vương ngữ yên rất là chân kinh lại tiếp tục truy hỏi kia đã lý thu thủy là bà ngoại ta kia nàng vì sao muốn ly khai ông ngoại đi tây hạ làm thái hậu đâu giang vân p h ạ m nhìn đoàn dự một chút tiếp lấy nói ra đó là bởi vì vô nhai tử về sau cả ngày trầm mê ở tôn này ngọc tượng cơ hổ là cuồng nhiệt trạng thái dần dần lạnh nhạt lý thu thủy lý thu thủy bởi vậy tâm cảm không nhanh thế là tìm đến rất nhiều mỹ nam tử làm vui dùng cái này kích thích vô nhai tử nhưng cũng làm cho vô nhai tử trong cơn tức giận ly khai nàng đằng sau lý thu thủy tại thất vọng sau khi càng đem vô nhai tử nhị đồ đệ đinh xuân thu c ầ u dẫn lên tay vô nhai tử nghe nói sau giận dữ muốn giết lý thu thủy cho hạ giận lý thu thủy ra sức p h ả n kích hai người kịch đấu say sưa thời khắc đinh xuân thu đột nhiên đ ổ i tới âm thầm đánh lén vô nhai tử đem nó đánh xuống sân g ố c về sau lý thu thủy đối đinh xuân thu dần dần cảm thấy phiền c h á n liền đem hắn đổi đi chính mình chỉ đi một mình tây hạ làm tới tây hạ quốc quốc vương hoàng phi cũng sinh ra đương kim tây hạ quốc vương ngồi lên tây hạ thái hậu vị trí vương ngữ yên có chút há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin ta không tin bà ngoại ta tại sao sẽ là như vậy người giang vân phạm nhìn xem nàng nói ra những sự tình này ngươi về sau có thể tìm ngươi bà ngoại cùng mẫu th bên trong đại sảnh lâm vào yên lặng tất cả mọi người bị cái này không ngừng mà đảo ngược cùng to lớn tin tức c h ấ n tê kia tinh tú phái tinh tú lao cái đinh xuân thu thế mà xuất thân từ cái này tiêu giao phái cái này lý thu thủy là thật sẽ chơi a đúng vậy a ngay trước lao công mặt ước nam nhân còn dùng bỏ cương thường cùng nàng trượng phu đồ đệ tặng tịu i với nhau còn đem chồng mình đặt xuống v ế t núi đây quả thực là đã ác độc lại d â m thiện a cũng không thể chỉ trách lý thu thủy a a bảo nàng trượng phu trước di tình biệt luyến đến nàng mội mội pho tượng trên đây mấu chốt là nàng cuối cùng còn có thể chạy tới làm h o à phi tại tây hạ bên kia vinh hoa phú quý mấy chục năm hiện tại mẫu bằng tử quý làm thái hậu đơn giản không nên quá truyền kỳ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau đám người bạo phát nhiệt liệt nghị luận đoàn dự nghe đến mây câu này trong lòng k i a thần tiên tỷ tỷ quan g huy hình tượng hoàn toàn tan vỡ đổ sụt lý thu thủy làm ra nhiều như vậy r u ồ n bỏ cương thường luân lý sự tình thật sự là làm trái đoàn dự nội tâm thiện lương chính nghĩa cùng từ nhỏ nhận tam cương ngũ thường giáo dục đây là hắn căn bản không thể tiếp nhận đoàn dự càng không thể tiếp nhận chính mình ưa thích thần tiên tỷ thì ra lại như vậy một người hiện thực tàn khốc kích phá hắn cuối cùng một tia huế tưởng giang văn phạm nhìn xem đoàn dự lại hỏi đoàn công tử ngươi có còn muốn hay không biết rõ vị kia trạm ngọc thần tiên tỷ tỷ lý thương h ả i tin tức đoàn dự cố gắng điều động khuôn mặt của mình cơ bắp để cho mình lộ ra một cái so với khóc đều khó nhìn biểu lộ nói ra đã không cần đa tạ giang công tử hào ý giang vân phàm nói ra ngươi đừng quá mức nản trí tiêu giao phái võ công chú nhan dưỡng sinh nhất là nữ đệ tử tu hành võ công có thể làm được thanh xuân mãi mãi mặc kệ là lý thu thủy hay là lý thương hải đều vẫn là một cái như hoa như ngọc cô n ơ n nhìn xem cũng chính là tuổi tròn đôi mươi ngươi là căn bản nhìn không ra nàng nhóm chân thực tội tác cho nên ngươi nếu là không ghét bỏ nàng nhóm chân thực nhân kỷ cũng có là t hãy hãy hỗ trợ hỏi một chút lý thái hậu còn thiếu hay không trai lo tiểu bạch kiểm ta muốn báo cái tên cái gì thái hậu đó là của ta tiểu bảo bối con a các ngươi đoạt thái hậu ta muốn đi lý thương hải c h ỗ ấy báo danh a camon các ngươi chơi một cái so một cái biên thái a đông đảo lf đều bị giang v â n p h ạ m mấy câu nói đó lừa dối ra nao h nao h biểu đạt không muốn cố gắng muốn được loại này nhìn tuổi trẻ phú bà ban đ ô i nhưng đoàn dự lại nói với giang v â n p h ạ m không hề bị lay động nhìn tuổi tròn đôi mới lại như thế nào k i a lý thu thủy đều nhanh đệ tứ cung đường liền xem như lý thương hải cái tuổi đó đoán chừng cũng đã con cháu cả sẻng đường lui một vạn bước nói coi như lý thương hải độc thân một người tuổi tắc cùng đối phận bậy ở c h â ấy đây là một đạo vĩnh viễn không bước qua được nước cửa đoàn dự từ nhỏ nhận giáo dục quyết không cho phép hắn làm ra như thế làm trái cưng ơ thường không tuân theo lễ pháp sự tình trước sau bất quá ngắn ngủi mấy phút đoàn dự liền từ say rượu lúc trong ngộng cảnh mỹ hảo ra qua trong hiện thực tàn khốc tín ngưỡng sụp đổ đại khởi đại lạc quá nhanh để cả người hắn như là đã mất đi linh hồn giờ phút này cũng chỉ có giang vân p h ạ m càng có thể hiểu được hắn tuyệt vọng đoàn dự gặp phải cái thứ n h ấ t h o ặ t bắt đáng yêu mỹ nữ trung linh sinh ra mấy phần hảo cảm về sau liền phát hiện đối phương biến thành hắn muộn mọi đằng sau lại gặp được tuyệt sắc mỹ nữ một viên thanh hai người cùng một c h ỗ trải qua truy sát đều đến nói chuyện cư kết quả đối phương lại trở thành hắn muộn bội hiện tại thật vất vả đi vào yên vũ lâu muốn tìm tìm chính mình chân chính sỉ mê thần tiên tỷ tỷ kết quả càng kinh khủng thần tiên tỷ tỷ trực tiếp biến thành lao t h á i thái người thiết càng là vỡ hiếm nát giang vân p h ạ m đều vì đoàn dự cảm thấy nhân sinh cầu hết đến cực điểm nghĩ nghĩ sau đó đem đoàn dự giải tỏa đặc thù cung ứng rượu vong tình tương tư lệ phủ lên l ệ n h bài vong tình tương tư lệ năm trăm linh chén đại sành đám người nhìn thấy yên vũ lâu lại bước phát triển mới rượu cũng là như ông vỡ tổ xông tới nhìn qua cái này rượu hiệu quả về sau đều không hẹn mà cùng lại sắc mặt cổ q á y nhìn về rượu này thấy thế nào đều giống như cho lúc này đoàn dự chế tạo riêng giang văn phạm nói ra đoàn công tử nếu như ngươi muốn quên chút tình cảm này không muốn đi tìm ngươi thần tiên t ỷ tỷ vậy thì tới đây mua một chén ta vừa lên khung v o n g tình tương tư lệ thử một lần sau khi uống xong ngươi liền sẽ triệt để quên mất chuyện này cũng sẽ không thống khổ như vậy đoàn dự thật thang ngầm đầu trong mắt tựa như nhiều chút hào quang nói ra được rồi giang công tử phiền phức cho ta cầm một chén vòng tình tương tư lệ ta muốn đối việc này là một cái chấm dứt sau đó lấy ra năm trăm lượng ngân phiếu đưa cho giang văn phạm giang văn phạm thu tiền tay phải nâng lên một chút một chén thanh tịnh trong suốt nhìn thường thường không có gì lạ rượu liền xuất hiện ở trên tay bốn mươi tám chương bốn mươi chín nước ngọt rất được ngâm lên tâm tình vô cùng phức tạp đoàn dự tiếp nhận cái này chén vong tình tương tư lệ về sau nhìn cũng chưa từng nhìn liền uống một hớp xuống dưới sau đó vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh ghé vào trên mặt bàn giang vân p h ạ m nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say bằng dự mở miệng nói ra chờ đoàn công tử tình ngủ chuyện này hắn liền sẽ triệt để quên mất trùng hoạch tân sinh rượu này thần kỳ như vậy sao tiến vũ lâu xuất phẩm hẳn là tinh phẩm làm cho người quên mất không muốn nhớ lại sự t ì n h xác thực có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó t r ù n g sinh ta sớm thời kỳ cũng trải qua một kiện làm chính mình vô cùng hối hận sự t ì n h xem ra ta cũng có cần phải đến một chén ta cũng vậy nhiều năm trước tới nay bị việc này bồi dối thậm chí ngủ không yên đám người lại bắt đầu nghị luận lên vong tình tương tư lệ hiệu quả cũng không ít người đ ố i cái này diệu sinh ra tâm động nhưng bọn hắn muốn nhìn một chút đoàn dự t ì n h lại là hiệu quả gì rồi quyết định có mua hay không giang vân p h ạ m nhìn thấy t r a n l ệ thời gian không nhiều đã là buổi trưa liền đi tới trong đại sành ở giữa lớn tiếng nói ra tất cả mọi người làm sơ yên tĩnh nghe ta giảng một chuyện chắc hẳn tất cả mọi người rất hiếu kỳ bên này treo trên vách tường đến tột cùng là cái gì ta hiện tại liền nói cho mọi người cái này gọi là t v ta đem thông qua nó cho mọi người đem một trận đến từ nhiều năm trước phấn khích chiến đấu c h ẳ n g diện hiện ra tại trước mắt các n g ư ờ i đó chính là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết tại tử cấm chỉ đ ỉ n h trận kia quyết đấu giang vân phạm lời này vừa nói ra đ ạ i sảnh bên trong liền như là có người dùng nước lạnh r ộ i vào dầu nóng trong nổi trong n g á y mắt nổ tung cái gì tiên vũ lâu có thể đem nhiều năm trước kia phát sinh qua sự tỉnh cho nhóm chúng ta hiện ra ở trước mắt đây cũng là cái gì thần tiên thủ đoạn tiến vũ lâu đơn giản kinh khủng như vậy diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu toàn bộ trên giang hồ đều không có mấy người gặp qua nghe nói năm đó cũng chỉ có lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu các loại số lượng không nhiều người bàn g quan so kiếm quá trình tiến vũ lâu lại làm sao có thể đem cái này sân đấu v õ mặt hiện ra tại nhóm chúng ta trước mắt đâu t r ư ờ n g quỹ k ê u nhanh để nhóm chúng ta mở mắt một chút đi giang vân phàm nhìn xem trong đại s ả n h ồn ào náo động nổi lên m ộ n phía giơ hai tay lên hướng xuống hư đ è ép một cái đợi đến bên trong đại sành không có cái gì tiếng nói chuyện về sau giang văn phạm mở miệng nói ra tại bắt đầu phát ra trước đó tiên vũ lâu còn đẩy ra một cái đặc thù đồ uống chính là thích hợp nhất quan sát lúc uống đồ uống kia chính là ta bên cạnh những này nước ngọt cái này đồ uống chế tắc không dễ vẹn vẹn chỉ có một trăm chén mỗi chén giá bán m ộ ư ơ i lượng bạc bán hết liền ngừng lại nói xong để một bên lâm bình c h i bưng một cái khay tới phía trên trưng bày ba cái tước hai trăm ml cái chén bên trong nước ngọt còn đang không ngừng mà ử ngực ử ngực bốc lên b ậ khí đồng thời trong chén tăng thêm mấy khối từ tủ lạnh mang tới khối băng hai năm l khả nhạc tăng thêm khối băng một bình có thể đổ ra m ư ơ i ba chén chín bình khả nhạc hết thệ có thể ngược lại một trăm mười bảy chén giang vân p h ạ m xuất ra một trăm chén ra bán còn lại bộ phận liền chuẩn bị nội bộ tiêu hóa nhưng mọi người nhìn thấy cái này ba chén nước ngọt không khỏi quá sợ hãi cái này sơn đen mà hát chính là cái gì đồ vật còn không ngừng đi lên bước lên bọn i ê n vũ lâu đây là muốn làm gì đầu năm nay hạ độc đều như thế quang minh chính đại không có người sao nhìn xem dưới đáy vẻ mặt của mọi người giang vân p h ạ m tiếp tục mở miệng nói mọi người không nên hiểu lầm bước lên bọn khí là cái này đồ uống phản ứng bình thường tuyệt không phải các ngươi suy nghĩ hạ độc ta yên vũ lâu không có khả năng làm loại này từ nện chiêu bài sự tình xin yên tâm mua sắm nếm thức ăn tươi giang tiểu hữu cho lao đạo ta cầm một chén loại này phẩm tướng đồ uống lao đạo còn chưa bao giờ thấy qua ta trước cái thứ nhất nếm thử tươi đã vững chắc tốt thực lực trương tam phong gặp đại s ả n h bên trong đám người có chút do dự trước tiên mở miệng nói giang vân phạm gặp trương tam phong ra cho mình đứng trận trong lòng không khỏi ấm áp mỉm cười nói ra cái này cho trương tam phong trước mặt trương tam phong cẩn thận ngắm nghĩa cái này chén nước ngọt nhìn thấy kêu bọn khí theo thân cốc lắc lư không ngừng mà dâng lên cảm thấy mười phần thú vị sau đó tại trước mắt bao người giơ ly lên nhẹ nhàng uống xong một ngụm từ ngực từ ngực theo trương tam phong hầu kết hoạt động nguyên một chén nước ngọt đều bị hắn uống vào để ly xuống trương tam phong đánh một cái thật dài nớp mở miệng khen đã có ướp lạnh mát mẻ lại có bí lỏng người phổi ngọt ngào còn có không biết tên khí thể sung kích cái này đồ uống quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy c ự c phẩm nhân d â n a cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là thoải mái giang tiểu h i u cho lao đạo lại đến một chén đại sành bên trong đám người gặp trương tam phong đều như thế tôn sùng cũng đều thử bỏ xuống trong lòng đối diệu độc quen có định nghĩao nhao, nhao mua sắm nhấm nháp ta đi cái này đồ uống thật là ngọt ta cái này cái gì nước ngọt so láo từ trước kia uống qua hớp lạnh nước ốm ai mạnh hơn nhiều a đúng vậy a ngoại trừ ngọt bên ngoài chủ yếu nhất là kia c ố khí qua đáy kỉnh khen ngợi trưởng q u ý lại đến một chén người phần lớn đều làm ù q u o n g theo chỉ cần có người dẫn đầu liền sẽ có người đuổi theo mà cái này thường thức thử liền đã xảy ra là không thể ngăn cản đại sành bên trong đều là ở hơi thanh âm rất nhanh những n à y nước ngọt liền bị một đoạn mà không nhìn thấy đồ uống bán xong giang vân phàm trong lòng con n h ỉ một lượng bạc tiến giá hắn bán ra một nghìn lượng cái này lợi nhuận đơn giản kiếm lật ra chính là không biết rõ lần tiếp theo còn có thể hay không đổi mới ra nước ngọt lúc này một bên đoàn dự cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại đám người ánh mắt lại bị hắn hấp dẫn đoàn dự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đám người có chút rụt rè mở miệng nói không biết chư vị như vậy nhìn ta cần làm chuyện gì à có nhân nhẫn không ở mở miệng hỏi đoàn công tử ngươi còn nhớ rõ thần tiên tỷ tỷ sao đoàn dự một mặt mờ mịt nói ra cái gì thần tiên tỷ tỷ ngươi đang nói ai vậy lý thu thủy lý thương hải đoàn công tử ngươi đem nàng nhóm quên mất à nha đoàn dự trên mặt vẻ nghỉ hoặc nặng hơn mở miệng nói Các người nói tới đến tột u cùng là ai a ta trước đó nhận biết nàng nhóm sao vốn qua vong tình tương tư lệ về sau đoàn dự đã triệt để quên hết tất cả liên quan tới thần tiên tỷ tỷ ký ức liền chính liền học bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ hắn cũng chỉ nhớ kỹ là tại vô lượng sơn lang hoàn phúc địa vừa ý bên ngoài học được căn bản không nhớ rõ ngọc tượng sự tình bất kể thế nào hỏi thăm đoàn dự đoàn dự đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt đoàn dự chậm rãi cũng bị đám người t r a hỏi cho h ỏ i phiền chỉ cảm thấy đám người này đơn giản chẳng biết tại sao vẫn là giang vân phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật cho hắn nghe đoàn dự mới minh bạch là chuyện gì xảy ra mọi người thấy đoàn dự như vậy phản ứng trong lòng cũng không khỏi đối vong tình tương tư lệ hiệu quả cảm giác được có chút kinh khủng cái này tương đương với chống giống đem người một bộ phận ký ức thanh trừ nhìn thấy có chuyện đều có một kết thúc giang vân phạm liền mở ra tv hoán đổi đến muốn phát ra tiết mục bên trên diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu trước rằng co hình tượng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Trưng tuyệt luôn quyết đấu, thiên ti luôn ngoại đặc đấu, sắc phi tiên đều đều rơi tại bao phủ đại địa phía trên mái con phía trên đứng ở hai bên trái phải hai người đứng tại dưới ánh trăng giống như hai tôn p h o tượng bên trái là diệp cô thành hắn mặt trắng hơi cần mái tóc đen nhánh bên trên mang theo đỉnh gỗ đàn hương t o a châu quan mặc trường bào trắng tinh trình tề đôi mắt kia tại trong bóng tối xem ra tựa như là hai viên hà tinh sáng đáng sợ phía bên phải người thì là vươn người đứng thẳng áo trắng như tuyết nhưng eo cái k h á c kiếm lại là màu đen người này chính là tây môn suy t u y ế t hình tượng rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt rõ ràng độ cho dù là giang vân phạm đều có chút vượt qua đón trước bức tranh tuyệt mỹ mặt tăng thêm tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đổi lại xuyên qua trước tùy tiện một tấm đều có thể dình s o ọ t xem như giấy giá tưởng trong khách sạn đám người cũng cả đám đều bị trong máy truyền hình hiện ra hình tượng hấp dẫn nguyên bản ồn ào náo động không còn sót lại chút gì đều chờ mong quan sát hai người đúng quyết đấu đột nhiên một tiếng thanh thúy như là long ngâm thanh â m vang lên kiểm k h í n g ú t trời diệp cô thành kiếm ra khỏi vỏ kiếm t ạ i dưới ánh trăng xem ra phản phất cũng là tái n h u n tái n h u n nguyện tái n h u n kiếm mặt tái n h u n diệp cô thành nhìn chăm chú n u i kiếm nói ra mời một chữ ra khỏi miệm phối hợp với trong n g á y mắt để ngay tại quan sát đám người phát ra sợ hai thang phục hoa có châu bút t i ê n vũ lâu thủ đoạn quả nhiên thông thần hình tượng này đơn giản tựa như đích thân tới hiện trường tốt g i a hỏa ta đều có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ lông tơ thật sự là quá giống như thật các ngươi nói nhỏ chút bọn hắn muốn đánh ngắn ngủi ồn ào náo động về sau bên trong đại s ả n h đám người không hẹn mà cùng nín thở n g á y mắt một cái không n g á y mắt sợ lọt mất cái này tuyệt thế một trận chiến mỗi một chỗ chi tiết xuyên đấu qua t v ống kính bọn hắn rõ ràng xem đến diệp cô thành lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn tây môn s u tuyết một chút cũng không có đi nh tây môn suy tuyết ánh mắt sắc bén tựa như mũi kiếm đ ô n g nhiên nói ra hiện tại còn không thể diệp cô thành hỏi vì cái gì tây môn suy tuyết nói ra bởi vì tâm của ngươi còn không có hữu tính đám người nghe nói như thế không khỏi tiết một hơi tây môn suy tuyết thật là có thể trang bơ ca ngươi hiểu cái gì bọn hắn loại cao thủ này so chiêu lệnh một ly sai lấy ngàn dặm hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đệ vua đúng vậy diệp cô thành hắn không có nhìn tây môn suy tuyết cái này thế nhưng là kiếm pháp tối kỵ quyết đấu tranh chấp nếu không thể biết người meta quan sát cẩn thận nhập vi vậy thì đồng nghĩa với bắt đầu liền đã rơi vào tầm thường diệp cô thành lúc ấy làm sao lại phạm cái này sai chớ nói chuyện hướng xuống mặt nhìn lúc này trong màn hình t v diệp cô thành im lặng em mở lặng tây môn suy tuyết nói một người tâm nêu là loạn kiếm pháp tật loạn một cá i nhân kiếm pháp nếu là loạn hắn phải chết không nghĩ ngờ diệp cô thành cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi cho là ta không chiến đã bại tây môn suy tuyết nói hiện tại ngươi nếu là b ạ i không phải chiến chỉ tội diệp cô thành nói cho nên ngươi bây giờ không muốn xuất thủ tây môn s u tuyết không có phủ nhận diệp cô thành nói bởi vì ngươi không muốn dậu đổ bịm leo tây môn s u tuyết cũng không có phủ nhận diệp cô thành nói thế nhưng là một trận chiến này đã bắt buộc phải làm tây môn suy tuyết nói ta có thể đợi diệp cô thành nói chờ đến lòng ta tính tây môn suy tuyết gật đầu nói ta tin tưởng ta không dùng đến đợi bao lâu diệp cô thành đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm hắn trong mắt p h n g phất lộ ra một vòng vẻ cảm kích nhưng lại rất nhanh bị hắn trong tay kiếm quang chiếu tản đối người địch thủ cảm kích cũng là loại sai lầm trí mạng hình tượng bên trong hai người kinh điển đối thoại chuyển đến bất quá lại đem diệp cô thành tiếp xuống cùng lục tiệ phụng hai người nói chuyện cho lướt qua tựa như mở ra tốc đồng dạng trên trời trăng sáng tại loại này ra tốc giới nhanh chóng h n đạm nhặt như tỉnh quang cái này thời điểm giữa thiên địa tất cả quan huy đều đã tập trung ở hai thanh trên thân kiếm hai thanh bất hủ kiếm kiếm đã đâm ra diệp cô thành một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới như kinh mang chót như trường hồng kinh thiên cái này một kiếm kích xuống dưới chỉ thế huy hoàng cấp tốc đám người xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được kia cố kiếm khí t ự ợ hồ liền quất tùy đều có thể lạnh đ ấ u kiếm chỉ phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản không ai có thể hình dung cái này một kiếm tốc độ kia đã không chỉ có là một thanh kiếm mà là lôi thần tức giận thiểm điện một kích đây chính là diệp cô thành tuyệt kỹ thành danh thiên ngoại phi tiên diệp cô thành cái này một kiếm thật sự là kinh tài tuyệt diễm diệp cô thành kiếm có thể nói đem chiêu thức phát huy đến thực hạn nguyên lai、like、đây chính là thiên ngoại phi tiên đáng tiếc đã nhiều năm như vậy trên giang hồ sẽ không còn được gặp lại cái này thiên ngoại phi tiên một bên khác tây môn suy tuyết đâm ra kiếm kiếm thế cũng không nhanh từ bắt đầu ngay tại cảng không ngừng biến động tại cái này biến động quá trình bên trong khí thế của hắn đạt đến một cái đỉnh điểm người di động rất chậm mũi kiếm biến động lại theo chân khí phun trào trở nên rất nhanh chiều chưa xử suất đã tùy tâm mà biến không làm bất kỳ phòng ngự không có lưu lại cho mình chút nào đường lui đây là ngưng tụ tây môn suy tuyết toàn bộ công lực một kiếm nhất kiếm tây lai trương tam phong hơi híp cặp mắt sắc mặt ngưng trọng nói ra tây môn suy tuyết kiếm đạo đi lệnh chạy hướng nói bản chất lại đi hướng thuật cực hạn như vậy cực hạn lại cực đoan kiếm đạo sát phạt chỉ khí cực nặng là sát lục kiếm đạo một kiếm thế ra tất thấy máu người ngươi không chết chính là ta vong đám người nhìn xem một màn này n a o n a o đem con mắt chừng đến căng tròn tại t v pha quay chậm h ạ bọn hắn phát hiện tây môn suy tuyết kiếm thế biến hóa xem ra mặc dù linh hoạt kỳ thật lại có chút nước trệ c h ỉ ít so không lên diệp cô thành kiếm như vậy k i n h linh lưu động bởi vì tây môn suy tuyết trên thân kiếm cài chặt một đầu nhìn không thấy tuyến hán thế tử nhà của hắn tình cảm của hắn chính là đầu này nhìn không thấy tuyến diệp cô thành kiếm t ự a n h ư là bạch vân bên ngoài một trận gió dựa theo dạng này phát triển quy tích tây môn suy tuyết kiếm tại đâm vào diệp cô thành lồng ngữ lúc diệp cô thành kiếm chắc chắn đi đầu đâm xuyên cổ họng của hắn vậy sẽ là một trận lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận hình tượng thế nhưng là ngay tại cái này thời điểm đám người phát hiện diệp cô thành kiếm thế có sai lầm có lẽ vẹn vẹn chẳng qua là một hai tấc ở giữa sai lầm nhưng cái này một hai tấc cự ly cũng đã sinh cùng t ử ở giữa cự ly điện quang h ỏ a thạch ở giữa tây môn suy tuyết băng lánh mũi kiếm đã đâm vào diệp cô thành lồng ngực trăng sáng đã biến mất tinh quang cũng đã biến mất biến mất tại phương đông vừa lộ ra ánh ban mai bên trong diệp cô thành ánh mắt toát ra một tia cảm kích ung dung ngã xuống t â y m ô n s u y t u y ế t t r ư ớ c m ặ t h ắ n cho m ì n h l ự a c h ọ n một loại v i n h q u a n g cảm kiểu chết nhất đại tuyệt thế vô song kiếm đạo võ thánh như vậy triệt để rời khỏi giang hồ sân khấu tây môn suy tuyết nhẹ nhàng thổi rơi trên trường kiếm huyết châu. sau đó tuyết tàng lên kiếm của hắn ôm lấy diệp cô thành thi thể chậm rãi đi xuống đại điện mái quang hai người quyết đấu hình tượng đến đây em mở bật mà dừng nhưng l à đại s ả n h bên trong đám người lại kích động sôi trào lên t r ư ơ n g năm mươi một mộ dung phục đến diệp cô thành đây là tại làm gì hắn dạng này cao thủ sử dụng kiếm làm sao lại phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này tối hậu q u a n đầu diệp cô thành kiếm vì cái gì c h ạ y h hướng phương hướng trong mắt của ta diệp cô thành giống như đang cố ý chịu chết thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu bọn họ hai vị kiếm đạo cảnh giới làm ta khó mà nhìn theo bóng lưng nói ra thật xấu hổ ta dùng kiếm còn dừng lại tại thành thạo sử dụng kiếm pháp cấp độ bọn hắn hai vị cũng đã không còn câu nệ tại kiếm pháp mà là thăng hoa thành một loại kiếm đạo mặc dù diệp cô thành thiên ngoại phi tiên kinh diễm dị thường nhưng ta còn là thưởng thức tây môn suy tuyết quả quyết đây là một loại đối với mình hôm h á c đối người khác gác hơn kiếm c ả m tạ yên vũ lâu cái này cái gì tivi để cho ta nhìn thấy đặc sắc như vậy cao thủ quyết đấu ta cảm giác tây môn suy tuyết lợi hại hơn một chút đánh giám rõ ràng là diệp cô thành mạnh hơn mặc dù hắn bại nhưng cảm giác hắn đang tận lực đường trường quỹ vừa rồi chưa có xét nghiệm ngươi lại thả một lần cái này tivi qua thần、kỳ. l không không giang đem h vị vân phàm ế k i nhìn h xem phản ứng của mọi người thậm chí có ít người tại tranh luận cảm thấy đối tv hiệu quả hết sức hài lòng cái này tv về sau cũng sẽ trở thành nghiên vũ lâu hấp dẫn khách hàng trọng yếu công cụ một trong t、so、h bởi, bởi vì diệp cô thành biết rõ hắn thắng cũng sẽ chết sẽ chết ở chung quanh đối với hắn nhìn chằm chằm hộ long sơn trang đông xưởng cẩm ý địa vệ đông đảo trong cao thủ đại minh triều đình là tuyệt đối sẽ không bông tha hắn như thế một cái có can đảm ám sát hoàng đế người giang hồ diệp cô thành cũng giống như tây môn suy tuyết là cái rất tự phụ người hắn bình sinh duy nhất coi trọng người chính là tây môn suy tuyết cho nên diệp cô thành thà rằng thành toàn tây môn suy tuyết cái này làm chính mình cùng trung trí hướng đối thủ thanh danh cũng không muốn chết bởi tay người khác hắn cảm thấy chết tại những cái kia chiều để nhưng khuyển trong tay là đối chính mình lớn nhất vũ n h ụ một phương diện khác tây môn cũng không phải là yếu tại diệp cô thành mà là trong lòng của hắn quải niệm lấy hắn thê t ử nhi nữ kiếm của hắn vốn là vô tình bây giờ lại có nhân tri tính hữu tình tri tâm khống chế vô tình chi kiếm uy lực tất nhiên lớn không theo trước nhìn xem phản ứng mãnh liệt đám người giang vân phạm cho tv điều thành tuần hoán phát ra giang vân phạm thừa cơ cũng nghỉ ngơi một cái thuận tiện để lâm bình c h ỉ đem tối hôm qua chép tốt bí tịch cầm tới thuận tiện nhìn xuống mặt của h ắ n tấm phát hiện lâm bình c h ỉ s á t thực chỉ học được hàn băng chân khí sau đó giang vân phạm triệt để yên tâm lại đem thuần dương vô cực công cùng l a n g ba vi bộ đưa cho hắn cũng làm cho hắn nhàn rỗi lúc s a u chép một phần căn dặn hắn có thể nhiều chép một bản l a n g ba vi bộ giữ lại chính mình học t ậ p sau đó một mạch đem hôm nay thu lại bí tịch toàn bộ thu về trong đó ninh thị nhất kiếm đổi một trăm linh sáu hối đói giá trị hàn băng chân khí đổi hai trăm h ố i đói giá trị cái khác thượng vàng hạ cám bí tịch cộng lại đổi một trăm ba mươi b ố hối đoái giá trị trước mắt hắn hối đoái giá trị hết thể có tám trăm mười tám điểm lần này rất thời gian dài bên trong giang vân p h ạ m cũng sẽ không thiếu hối đoái giá trị dùng nghỉ ngơi tốt về sau tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến đã tuần h o à n phát hình tám trí lượn sau này nhóm chúng ta yên vũ lâu khách sạn tại kinh doanh thời gian bên trong đều sẽ phát ra tiết mục tv không đơn giản chỉ là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến còn có còn lại một chút chiến đấu trẳng diện thậm chí có chút thời điểm sẽ còn phát ra một chút đặc thù tiết mục kính thỉnh trờ mong bên này giang vân phàm mở miệng nói ra đình chỉ tuần hoàn mà là đ ộ i thành còn lại chiến đấu t r à n g diện phải biết trong m á y truyền hình phát ra chiến đấu t r à n g diện không đơn giản chỉ là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành tử cấm chi đỉnh quyết chiến còn có rất nhiều thì như lý t ầ m hoan quyết chiến quách t u n g dương ta linh lệ nhược hải cùng ma sư bà ban nên phong hạp một trận chiến đế vương cốc tiêu vương tôn cùng lam đại tiên sinh một trận chiến sở lưu hương đối huyết y d người từng trang chiến đấu trang diện đều m t mươi phần đặc sắc đồng thời giang vân phàm còn cho đám người hứa hẹn sau này còn sẽ có cái khác đặc thù tiết mục để tất cả mọi người ở đây đều m ư ơ i phần mong đợi phải biết quan sát cao thủ q u y ế t đâu đối tượng thân trợ rút cực lớn có thể làm cho chính mình từ đó càng lộ đặc biệt là t v phát ra thời điểm sẽ tiến hành một chút chỉ tiết phóng đại thậm chí biết vận dụng pha quay chậm lặp lại chiêu lại các loại để cho người ta quan sát thời điểm có thể càng thêm rõ ràng tựa như tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành chiến đấu liền để trong khách sạn không dùng một phần nhỏ kiếm cao thủ đạt được rất nhiều chỗ tốt mà những cái kia sử dụng còn lại binh khí thì đạt được cảm lộ tương đối ít một chút nhưng là đang nghe giang văn p h ò n nói còn có cao thủ còn lại đối chiến tiết mục về sau từng cái lập tức kích động lên công tử ra chúng ta vẫn là tới c h ậ m một bước cái bang đám người hôm qua liền đã rời đi ngay tại giang vân phạm nói xong phim truyền hình tiết mục thời điểm về sau cửa ra vào đột nhiên chuyển đến một thanh âm sau đó có ba người từ ngoài cửa đi đến người cầm đầu m ặ t như con ngọc dung mạo tuấn nhã song mi tà phi rất có cao ngạo lạnh buốt thái độ người mặc trường bảo m à u xanh tay phải cầm quạt xếp tay trái mang hán n h ẫ n ngọc tới chính là mộ dung phục cùng hắn hai cái da thần bao bất đồng cùng phong ba á c ba người vương ngữ yên a chu a bích nhìn thấy mộ dung phục về sau lập tức kích động biểu ca công tử gia công tử gia sau đó liền một đường chạy chấm nên h đón biểu ca n g ư ơ i rốt cuộc đã đến yên vũ lâu hôm qua giúp ngươi rửa sạch h i ể m nghỉ ngươi không cần lại bốn phía tranh né vương ngữ yên rất là kích động hoàn toàn không có chú ý tới mình nói chút không nên nói mộ dung phục trên mặt vẻ xấu hổ trợt l õ e lên nói ra biểu mội nhìn thấy các ngươi ta cũng thật cao hứng đáng tiếc ta gắng sức đuổi theo vẫn không thể nào kịp thời chạy đến cùng cái ban g rằng co bất quá cũng là cảm tạ yên vũ lâu làm sáng tỏ chân tướng chả ta một cái trong sạch đúng không biết biểu mội các ngươi phải trăng khiêu chiến qua phụ sinh ngộng vương ngữ yên nói ra còn không có đây ta liền nghĩ biểu ca ngươi khẳng định sẽ đến yên vũ lâu liền cùng a chu a bích tại chỗ này đợi lấy ngươi đi vào nhóm chúng ta lại cùng đi khiêu chiến a chu mở miệng nói đúng vậy à, công tử ra dạng này trong chúng ta vạn nhất có ai có thể khiêu chiến thành công cũng là có thể đến giúp công tử ra ngài a bích nói ra công tử ra nhóm chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi mặc dù mộ dung phục nhân phẩm chẳng ra sao cả nhưng là hắn những gia thần này cùng n h a h o à n lúc này từng cái đều đối với hắn trung tâm s á n g rõ gặp được có chuyện tốt gì tuyệt đối sẽ đầu tiên nghĩ đến làm sao là mộ dung phục như đồ c h ố tốt các ngươi không cần như thế nếu là khiêu chiến thành công có cái gì tâm nguyện chính mình hướng yên vũ lâu đi sách công tử gia ta còn không đến mức cần nhờ các ngươi dạng này giúp ta xuất lực lúc này mộ dung phục chính là hăng hái bảo thủ tự phụ thời điểm còn không có đụng phải hiện thực đánh đập lấy hắn ngạo khí làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ trước mặt để cho mình ra thần cùng thị nữ vì chính mình đưa yêu cầu cái này nếu là chuyên đi hắn mộ dung phục dựa vào nữ nhân cùng thủ hạ cho mình nữ chốt tốt người trên giang hồ muốn làm sao đối lại hắn nam mộ dung thanh danh khẳng định phải bị hao tổn vậy hắn còn thế nào trên giang hồ h ố nghe được mộ dung phục nói như vậy vương ngự yên a chu a bích mấy người cũng không còn kiên trì làm mộ dung phục bên người người thân cận tự nhiên là biết được mộ dung phục làm người nếu là khiêu chiến thành công cứ dựa theo tâm nguyện của mình đưa yêu cầu đi mà bên này giang vân phạm vẫn tại tổ chức lấy p h ụ sinh được mộng khiêu chiến võ đang thật hiệp ngoại trừ đã chết mất trương thúy sơn bên ngoài còn lại sáu người đều tham gia khiêu chiến lại toàn bộ thất bại trương tam phong nhìn xem tại trước bàn nằm một vòng sáu người đành phải cảm t h ắ n bọn hắn phức bạc nhưng dù vậy chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại cũng có thể mua sắm một chút cái khắc rượu để bọn hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ bên này mộ dung phục đám người đã bắt đầu khiêu chiến a bích a chu chuyển đến một tiếng kinh hô a bích làm trong bọn họ người chọn đầu tiên chiến phủ sinh ngược ngộng nhưng một chén vào trong bụng liền bị đánh ngã nhìn xem giang vân p h ạ m đem còn lại hai chén rượu rót cho a bích sau v ư ơ ngữ n g yên cùng a chu liền tranh thủ a bích đ ỡ đến nàng nhóm trước bàn nằm xuống mà bao bất đồng cùng phong ba ác đối với cái này biểu thị im lặng may không có để ngươi giúp công tử ra kết quả một chén liền ngã cái này phù sinh n g c n ộ n g không thích hợp có vẻ như cũng không có dễ dàng như vậy thành công a mộ dung phục vừa mới ở một bên cũng quan sát mấy vị người khiêu chiến đại danh đ ỉ n h đỉnh võ đang thất h i ệ p bên trong sáu người thế mà đều không có một cái nào có thể khiêu chiến thành công cái này khiến hắn từ nguyên bản bành trướng tự tin trở nên cẩn thận một chút còn có a bích t i ể u lượng hắn cũng là rõ ràng coi như d ầ u gì cũng không đến mức một chén liền ngã a hạ độc đều không có nhanh như vậy biểu t i ể u thư ngươi cần phải xem cho ta đừng để ta ngã trên mặt đất a chu nhìn thấy a bích trạng thái chính mình trong nháy mắt không có lòng tin bất quá để cho người ta ngoài ý liệu là a chu t ạ i uống xong ba chén phủ sinh được mộng về sau vậy mà lảo đạo đi ra yên vũ lâu cửa chính phong ba ác cùng bao bất đồng thấy thế, thế. vội vàng đến cửa ra vào đem khiêu chiến thành công a chu giúp đỡ trở về nam chương năm mươi hai giải tỏa gen đ ú c thất xây dựng thêm hậu viện chúc mừng túc chủ a chu khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp dịch dung thuật chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiết mục tv i i thẻ một chương chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh phần tiểu hoàn đàn một viên giang vân phạm lông mày n h u lại thần cấp dịch dung thuật thật không hổ là a chu ban thưởng rất dán vào bản thân nàng bất quá hệ thống cho dịch dung thuật cùng a chu sẽ nhưng không đồng dạng thần cấp dịch dung thuật chỉ dựa vào khống chế xương cốt biến hóa liền có t h thể, thể tỉ đây là lần thứ nhất xuất hiện tại khiêu chiến ban thưởng bên trong chúc mừng túc chủ trước mắt khiêu chiến tổng số người đã đạt tới một trăm linh lượt người cấp cho giai đoạn ban thưởng trực tiếp công năng thẻ một trường có thể sử dụng số lần một hả nhanh như vậy liền đạt tới một trăm linh lượt người rồi xác thực gần nhất mấy ngày khiêu chiến người quả thật có chút nhiều giang vân phạm cẩn thận tra xét một cái cái này trực tiếp công năng thẻ công năng của nó là mượn nhờ một cái vật dẫn có thể đem muốn phát ra thời gian thực hình tượng chuyến phát ra có thể đến thời điểm cùng tivi phối hợp lại cùng lúc đó mộ dung phục nhìn thấy a chu thành công lòng tin của hắn trong nháy mắt lại trở về đã thị nữ của hắn đều có thể thành công vậy hắn đi khiêu chiến nhất định có thể đi một cái nữ hoa đều có thể khiêu chiến thành công để nhóm chúng ta những nam nhân này làm sao chịu nổi a cô nương này thật là vận khí tốt a lao tử không phục vì cái gì ta không có khiêu chiến thành công để một cái nữ nhân thành công không có thiên lý à? cái này khiêu chiến làm sao liền nương môn đều có thể thành công nữ tử thế nào n g ư ơ i dám xem nhẹ nữ nhân một mực ngồi ở trong góc quan sát khiêu chiến nhậm doanh doanh nghe được có người xem thường nữ nhân nhịn không được vỗ cái bản đứng lên quát lớn hắn a cái nào tiểu nương b ỉ ngạch thanh cô người kia vốn định quay đầu mắng hơn mây câu lại phát hiện là nhậm doanh doanh, trong nháy mắt dọa đến ngậm miệng lại nhậm doanh doanh cách khăn che mặt liếc mắt nhìn hắn lạnh băng băng nói ra nơi này nếu không phải tại yên vũ lâu bên trong chỉ bằng ngươi câu nói này ta liền muốn đưa ngươi thiên đ à o v t quả người k i a trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng đến cùng là khiếp sợ n h ậ t nguyện thần giáo dâm uy không dám nói nhiều một câu n h â m doanh doanh cũng không còn phản ứng hắn trực tiếp đứng dậy liền hướng giang vân phàm đi đến đi vào giang vân phàm trước mặt dùng nàng k i a thanh em êm ái nói ra trưởng quỹ ta cũng muốn khiêu chiến giang vân phàm đánh giá nàng một chút lại nhìn thấy mộ dung phục đợi còn lại mấy người cũng không sốt ruột khiêu chiến bộ g á n g sau đó thẩm tra hệ thống sau mợ miệm nói ra nhậm cô nương ngươi có thể từ trở xuống mấy cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng làm khiêu chiến đại giới một nhận nguyện thần giáo thánh cô chỉ vị hai võ học của ngươi thiên phú ba n g ư ơ i tự thân khí vận bốn người của ngươi thân tự do n h ậ m doanh doanh nghe những n à y tuyển hạng nhăn nhăn đại mi đồng dạng không đều là muốn võ học sao tại sao không có võ học bí tịch tuyển hạng mấy cái này tuyển hạng nghe đều chẳng ra sao cả a võ học thiên phú t ự thân khí vận là tuyệt đối không dám chọn liên quan tới tự do thân thể nàng sáng hôm nay thế nhưng là tận mắt thấy thượng quan hải đường khiêu chiến thất bại lưu tại yên vũ lâu làm cái cửa hàng tiểu nhị suy nghĩ liên tục về sau nhậm doanh doanh mở miệng nói ta lựa chọn hạng thứ nhất nàng lần này đến đây yên vũ lâu mục đích đầu tiên chính là nhìn xem yên vũ lâu nội tình tiếp theo chính là căn cứ cụ thể tình huống mời yên vũ lâu xuất thủ cứu ra cha nàng nhậm ngã hành trải qua cái này hai ngày quan sát nhậm doanh, doanh gặp được yên vũ lâu quá nhiều chỗ thần kỳ nàng cũng vững tin chỉ cần yên vũ lâu xuất thủ liền nhất định có thể tìm được cha nàng giam giữ vị trí cũng cứu ra cha nàng nếu là dạng này như vậy chính mình thánh cô chỉ vị lại coi là cái gì đây giang v â n phàm mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng đem ba chén phù sinh n h ư ợ c mộng hiện ra tại nhậm doanh doanh trước mặt nói ra nhậm cô nương mời nhậm doanh doanh mở ra mũ xa bên trong khăn che mặt nhẹ nhàng vén lên mũ xa tuyên đầu khăn q u n vai lộ ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan bởi vì mặt đối mặt nguyên nhân giang v â n phàm có thể rõ ràng thấy được nàng có một đầu rong biển đồng đậm tóc dài có chút q u a n xoắn làn da chấm nõn tựa như voi màu ngả trắng tinh khuôn mặt màu nhạt lông mày trội hơn núi hoa anh đào dáng màu đỏ đôi môi hai mắt còn giống như một dòng nước sạch thoáng như có giống biển cả sâu không thấy đáy cảm giác cả người tựa như là một cái tỉ mỉ tạo hình r a búp bê xinh đẹp làm cho người tiêu hồn nhưng lại có mất đi sức sống đồng dạng lạnh lùng nàng không có chút nào do dự bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch toàn bộ quá trình m ư ờ i phần lôi lệ phong hành uống xong về sau n h ậ m doanh doanh lập tức cũng cảm giác được toàn bộ đầu vóc tròn váng nàng sợ hai chậm trễ thời gian sau chính mình sẽ nhịn không được liền dối ra hai cánh tay đem còn lại hai chén rượu đồng thời nâng lên n g a đầu một mụt một chén cho khó chịu ngay sau đó đem cái chén không hướng trên bản vỗ trực tiếp hướng yên vũ lâu đi ra ngoài bởi giác vì cảm h ô n mê càng ngày càng ngày n g h i ê m trọng. n h ậ m doanh doanh dành giật từng giây, không nãi chê giật giây, Một mảy mây. dám bước hai ba mười bước, bước. Nhậm doanh doanh bước. nhanh ậ m d o doanh nhanh bước rất nhanh mặc dù đi được một đường con mèo suýt nữa mới ngã xuống đất nhưng nàng vẫn là tại hai cái hô hấp ở giữa liền đã đi tới yên vũ lâu cửa ta vào n h ậ m doanh doanh tại bước ra yên vũ lâu một khắc này cả người không khỏi n ố i l ò n g một hơi nàng viện bên cạnh cửa chính sợ mình nhịn không được đổ xuống giang vân phàm thấy thế đi đến tiền đến đưa nàng nâng đến một cái bàn trước ngồi xuống sau đó nhập doanh doanh cũng không chịu được nữa cái này như thủy triệu mánh liệt men say một đầu gục xuống bàn ngủ thiết đi liên mang theo ngũ s a đều lệch ra đến một bên lộ ra một tia như ẩn như hiện bên cạnh nhàn chúc mừng túc chủ n h ậ m doanh doanh khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được hậu viện xây dựng thêm thẻ một t r ư ơ n g chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học cảm lộ Mộ thẻ một t r ư ơ n g chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù kiến trúc rèn đ ú c thất hả nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân phàm hơi s ư n g sở lần này khiêu chiến có chút đồ vật ta không thể không nói nhằm doanh, doanh giải tỏa đồ vật đều rất thơm hậu viện xây dựng thêm thẻ có thể đem hậu viện không gian các loại so mở r mặc dù trước đó khách sạn thăng cấp lúc cũng tăng lên một chút hậu viện diện tích nhưng này dù sao cũng là lấy đại s ả n h làm chủ hậu viện gia tăng diện tích cuối cùng không nhiều theo giải tỏa đặc thù kiến trúc càng ngày càng nhiều hậu viện phạm vi hoạt động cũng bị dần dần áp xúc thực thân phong bếp hầm i ấ u rượu vị trí tương đối gần khách sạn đại s ả n h hậu viện bên trái là nhân viên dừng chân lâu cùng nhân viên phòng tu luyện phía bên phải là chính giang v â n phạm ở độc tòa nhà lầu nhỏ cùng vừa giải tỏa rèn đúc thất cửa sau vị trí thì là cất giữ khách nhân ngựa c h ồ n ngựa võ học cảm lộ thẻ có thể ra tốc đối với võ học lĩnh n ộ bất quá giang văn phạm không cần đến thời điểm có thể cho nhân viên dùng tại hệ thống dưới võ học hắn lựa chọn học tập sau có thể trực tiếp cảm lộ đến viên mãn đây cũng là hệ thống kèm theo phúc lợi mặc dù chính hắn không cần đến nhưng lại không thể nói võ học cảm lộ thẻ không có tác dụng gì tương phản mười phần chân quý có thể trợ giúp người khác đối với võ học cảm lộ loại này đối bất luận kẻ nào mà nói đều là khó mà tưởng tượng sự tình nếu như chạy vào giang hồ nhất định sẽ gây nên đ á m người tranh đoạt cuối cùng cái k i a gen đúc thất tên như ý nghĩa chính là chế tạo binh khí địa phương bên trong có được hệ thống đưa tặng gen đúc lâu cùng gen đúc truy các loại công cụ bất quá trước mắt giang v â n phạm cũng không có phương diện này chuyên nghiệp nhân viên cho nên tạm thời rèn đúc thất không dùng đến cũng không nhìn thấy nó liên quan tăng thêm sử dụng hậu viện xây dựng thêm thẻ chúc mừng túc chủ hậu viện thăng cấp thành công do đó hoàn thiện kiến trúc bảng từ đầu mời mở ra xem xét giang v â n phạm tâm niệm vừa động mở ra kiến trúc bảng kiến trúc tên tiến vũ lâu bên ngoài chiếm diện tích b 0 m hai trong phòng thực tế diện tích m ộ 0 mươi bốn m h hậu viện thực tế diện tích bốn m hai khách sạn gian phòng h a ở giữa thiên cấp h địa cấp b huyền cấp s hoàng cấp t giải tỏa công năng phụ sinh n h ư ợ c mộng khiêu chiến đặc thù kiến trúc hờ hờ hờ mở dấu rượu không thể thăng cấp thực thân phòng bếp không thể thăng cấp gấp năm lần nhân viên phòng tu luyện không thể thăng cấp rèn đúc thất không thể thăng cấp không tệ nguyên bản hậu viện chiếm diện tích là hai nghìn m hai tại thăng cấp về sau diện tích trực tiếp tăng lên gấp đôi năm mươi hai chương năm mươi ba tình cảm cũng có thể xem như tiền đặt cược mộ dung phục nhìn thấy n h ậ m doanh doanh khiêu chiến thành công c h i t để ngồi không yên nha hoàn của mình có thể khiêu chiến thành công trước mắt nhận doanh, doanh có thể khiêu chiến thành công vậy ta mộ dung phục hà có thể so không lên nắng nhóm Húng chi, hắn n g chi, h nghe người chung quanh cho tới hôm qua bắc kiều phong cũng khiêu chiến thành công vậy hắn nam mộ dung càng không thể rơi vào người sau thế là mộ dung phục đứng dậy tiến lên đi vào giang v â n phạm trước mặt tay phải cầm quát xếp ô n quyền nói ra trưởng quỹ hôm qua là ta b ê n vực lẽ phải tẩy thoát b a n khuất trả ta một cái trong sạch mộ dung phục ở đây cảm ơn trưởng quỹ giang v â n phạm mỉm cười ô n quyền đáp lên nói mộ dung công tử k h á c h k h í vừa nói một bên nhìn lên mộ dung phục bảng số liệu thính danh mộ dung phục tuổi tác hai mươi bảy tuổi thu vi tổng sư hậu kỳ thân phận c ô tô mộ dung nhà gia chủ tiến tử ổ tham hợp trang trị chủ võ học đấu c h u y ể n tình di mộ dung gia kiếm pháp từ bi đao pháp hồi phong phất liêu đao hàng ma đao pháp sài đao thập bát lộ hậu sơn tam kiệt c h i ề u ngũ hổ đoạn m u ô nao đ ngư tẩu câu pháp tây hạ đạn t ố i khoái quyển hoàn thị thủy cắt cùng lang h o à n ngọc động rất nhiều bách g i a võ học tốt gia hỏa mộ dung phục bảng là giang vân phạm cho đến tận này gặp qua võ công học nhất tạp một cái cũng là nhất hào hoa một cái triển khai xem xét nhiều như dừng hàng trăm hàng ngàn cửa võ học đơn giản chính là một cái hành tẩu võ học kho điện tịch nhưng cũng tiếc mộ dung phục mặc dù tự thân điều kiện rất ư u việt cũng rất trên sự nỗ lực tiến nhưng gặp gỡ quá kém không chỉ có trên sự nghiệp nhiều lần vấp phải chắc trở mà lại càng là gặp rất nhiều bút gặp phải trong đám người không phải mở hoặc chính là vip ế người chơi hoặc là chính là trộm nít đảng cơ hội tất cả đều là mát cấp nhân vật cuối cùng thật vất vả gặp phải mát cấp cha nhưng lại bị lao tăng quét rác cái này gì em cho p h o n g hảo đây cũng là vì cái gì có rất nhiều người sẽ cảm thấy mộ dung phục võ công không ra thế nào nguyên nhân nhưng là mộ dung phục hắn cũng không yếu vừa ra sân lúc một dung phục cơ hồ không có đ ố i thủ mở lớn về sau cùng mang theo phẩm chất cao âm hưởng tiểu phong đều đánh thành n g a n g tay dù cho đến cuối cùng có thể đánh bại hắn vẫn có thể đ ế m được trên đ ầ u n g ó n tay liền t ì n h tú lao tiên đinh xuân thu loại này lao quá i vật đều trên tay hắn không chim ế được tiện nghi gì. tiên h sơn đồng mô đều gọi t á n hắn v õ công suất t h ầ n n h ậ p h ó a bị hắn ti h t r i ể n r a đ ấ u c h u y ể n tinh d i làm chân kinh làm có thể cùng bắt tiểu phong n ổ i d a n h người như thế nào c h ỉ là hư d a n h hạng người thật sự là hắn v ậ n khi qua kém đều không phải là người bình thường từ nhỏ lại bị quan tâm ngón gạc lên p h ụ quốc đại người đánh đây cũng là vì cái gì hắn nhận cái thủ mạo xưng gói quà không có đem cấp luyện đầy liền vội vàng khắp nơi làm công hội nguyên nhân quá nhiều mưu kế tính toán phân tán mộ dung phục rất nhiều tinh lực hắn còn sai lầm đem học võ phương hướng đặt ở học sâu bách ra võ học bên trên bởi vậy dẫn đến gia truyền tham hợp chỉ cùng đấu chuyển tình di đều không thể luyện đến đại thành thuần túy là bỏ gốc lấy ngọn tiến hành Không kiều không khỏi phải, phục thành chưa hắn phong lệnh. Phạm thán, phục dung trên Giang Vân dung cùng cảm tiểu mộ mộ so l giang vân p h ạ m nhìn xem hắn mở miệng nói đây là tự nhiên vô luận ngươi là muốn làm võ lâm trí tôn vẫn là một nước chỉ chủ hoàng đế lại hoặc là trường sinh bất lão chỉ cần khiêu chiến thành công t i ê n vũ lâu đều có thể làm được võ lâm trí tôn hoàng đế mộ dung phục nhìn xem giang vân p h ạ m tùy ý bộ dáng không khỏi tim đập thình thịch hắn có chút kích động nói ra kia không biết ta cần nỗ lực cái gì làm khiêu chiến đại giới đâu giang vân p h ạ m tra một chút hệ thống có chút sắc mặt cổ q u á i nhìn xem mộ dung phục nói ra một mộ dung ra toàn bộ gia sản hai mộ dung ra tất cả nhân mạch ba bản thân ngươi toàn bộ võ công bốn vương ngữ yên đối ngươi trung trinh không đổi yêu thương lấy hắn đối mộ dung phục hiểu rõ đây quả thực là cái đơn t u y ể n đề giang v â n phạm vẫn là lần đầu tại khiêu chiến bên trong nhìn thấy muốn người k h á c tình cảm t u y ể n hạ n g mộ dung phục nghe được giang v â n phạm nói ra t u y ể n hạ n g mày nhữ lại thành đũ cục hắn nguyên bản đã làm tốt dùng đấu chuyển tinh di làm tiền đặt cược chuẩn bị kết quả nhưng không có bí tịch t u y ể n hạ n g chính mang theo thượng văn hải đường quen thuộc nội dung công việc triệu mẫn nghe được cái này t u y ể t hạ cũng không nhịn được nhìn lại nghiền ngẫm nói ra cái này nhưng có trò hay nhìn tốt ra hỏa những này tuyệt hạng là thật là gây khó cho người ta đúng vậy a ta còn là các loại lần đầu gặp t i ê n vũ lâu cho ra muốn người khác tình cảm tuyển h ạ n g đây t i ê n vũ lâu liền tình cảm đều có thể lấy đi muốn thật như thế vậy đơn giản chính là một trận khảo nghiệm a biểu ca hắn sẽ làm sao tuyển đây vương ngữ yên tim nhảy tới cổ rồi nàng rõ ràng biết rõ mộ dung phục gánh vác gia tộc sứ mệnh là cái gì cũng minh bạch mộ dung phục giác vọng mặc dù không biết rõ i ê n vũ lâu vì sao lại cho ra như thế một cái tuyển hạng nhưng nàng cũng nghĩ nhìn xem biểu ca mộ dung phục phải chăng để ý chính mình yêu mà mộ dung phục trong lòng lúc này lâm vào thiên nhân giao chiến khoảng chừng do dự gia sản cùng nhân mạch chính là mộ dung ra thế hệ tích tạo hệ lũy là tạo phục ả n p h quốc c trôi hai u ẩ n n bị tình. mắt tỏa sáng không đúng ta làm sao lại thất bại ta nhất định sẽ thành công chỉ cần sau đó hảo hảo bồi biểu mỗi mấy ngày nàng liền sẽ tha thứ chính mình lui một vạn bước tới nói coi như mộ dung phục khiêu chiến thất bại hắn cũng không tin yên vũ lâu có thể vô duyên vô cớ đem một người tình cảm lấy đi cùng lắm thì nhiều lời chút lời tâm tình tiểu nữ sinh nhà, dỗ dành dỗ dành liền tốt như vậy đã như vậy mộ dung phục mở miệng nói ra ta lựa chọn thứ tư hạng làm đại giới sau đó quay đầu nhìn xem vương ngữ yên an ủi biểu m ộ i xin tin tưởng biểu ca ta sẽ thành công một thời gian yên vũ lâu một mảnh xôn xao mộ dung công tử thật là quá ích kỷ đúng vậy à vương cô nương đối với hắn tình cảm đều có thể bị yên vũ lâu làm khiêu chiến đại giới có thể nghĩ cái này cần là bao sâu d à y tình cảm đáng thương vương cô nương một mảnh si tình rồi đây là đối thực lực tự tin bắc tiểu phong nam mộ dung cũng không phải chỉ là hư danh tiểu đại hiệp có thể thành công mộ dung công tử hẳn là cũng làm được vương ngữ yên mặc dù trong lòng sớm có đ o á n trước nhưng vẫn là cảm giác được có chút vẻ khổ sở nhưng loại này thời điểm nàng lại không cao hứng cũng phải ủng hộ mộ dung phục nói ra biểu ca cố lên lấy ngươi sự nghiệp làm trọng ta sẽ một mực tại phía sau làm bạn ngươi vương ngữ yên vẫn luôn biết mình tại biểu ca trong lòng chỉ có thể sắp xếp thứ hai xếp tại mộ dung phục trong lòng vị thứ nhất thủy trung là p h ụ quốc đại nghiệp nàng cũng rõ ràng mộ dung phục làm muốn mượn yên vũ lâu một bước lên trời đến thực hiện hắn hoàng đếm ộ n g giang vân phạm trong lòng khe khẽ thở dài đem ba chén phủ sinh n h ư ợ c mậu hiện lên ở mộ dung phục trước mặt trên bảy mộ dung công tử mời năm mươi ba chương năm mươi b ố vương ngữ yên triệt để hết hy vọng mộ dung phục lúc này lòng tin chắn đấy nhưng nghe đến vương ngữ yên nói một m ấ y mắt trong lòng cũng của hắn không khỏi dâng lên một vòng đối nàng thua thiệt mộ dung phục nhìn qua trước mắt phủ sinh n h ư ợ c m ậ lấy một gái nho nhã tư thái bưng lên chén thứ nhất rượu nhìn xem chén rượu bên trong dâng lên sáng nhãn qua mang làm hắn cảm thấy mộ dung phục không có quá nhiều sợ h ã i thang phục lập tức uống một hớp hạ cái này chén phủ sinh ngực n ộ n g a theo một tiếng hét thảm tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới mộ dung phục cái ly trong tay đều không thể buông xuống trực tiếp ném xuống đất chén rượu vào trong bụng về sau mộ dung phục lập tức liền cảm thấy đầu đau m ư a n ư ớ c tại chỗ kêu lên thang thiết hắn chỉ cảm thấy có người trong nháy mắt b ổ r a xương sợ của hắn sau đó dùng cái c ư a không ngừng mà ma sát đầu góc của hắn đây là một loại xuyên vào cốc thủy thẳng tới linh hồn chỗ sâu đau đớn ngoài ra còn kèm theo kịch liệt men say đánh tới làm hẳn ý thức khi thì mông lung khi thì đau đớn khó nhịn vận công ngăn cản phía dưới men say mặc dù có chỗ biến mất nhưng là k i a c ố không thể chịu đựng được đau đớn lại theo chân khí mánh liệt vận hành trở nên càng thêm rõ ràng cùng tăng lên t mộ dung công tử đây là thế nào ta còn chưa bao giờ thấy qua có người tại khiêu chiến lúc t o á t ra như vậy vẻ mặt thống khổ lần trước đông phương bất bại khiêu chiến lúc cũng bộc lộ qua thống khổ nhưng là có vẻ như cũng không có mộ dung công tử mánh liệt như vậy à. mộ dung công tử đây là cho phép cái gì tâm nguyện khiêu chiến phản ứng mạnh như vậy vương ngữ yên nhìn thấy mộ dung phục lúc này bộ này nàng chưa bao giờ từng thấy thống khổ biểu lộ không khỏi nghẹn ngào mở miệng nói biểu ca ngươi thế nào mộ dung phục dùng tay run rẩy hướng sau lưng quơ quơ ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó hắn duy trì một bộ vặn b ẹ o biểu lộ bưng lên chén thứ hai rượu đưa vào trong miệng một cố càng thêm kịch liệt đau đớn tập quyền mộ dung phục toàn thân hắn cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt kinh mạch tựa hồ trong nháy mắt này bị từng khúc bẻ gãy sau đó không ngừng mà lặp lại quá trình này tăng thêm trên đầu kịch liệt đau nhức đã khiến mộ dung phục đau đến không phát ra được bất kỳ thanh em gì Đại nghiệp chưa thành. ta còn không thể ngã xuống hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng men say còn dùng tay đi bưng chén rượu thứ ba kết quả tay vừa mang lên một nửa mộ dung phục hai mắt tối đen ngay tại chỗ đau nhức hôn mê bất tỉnh t i ê n vũ lâu bên trong một tháng o thời gian trở nên cực kỳ yên tĩnh hoa cỏ mộ dung công tử hai chén liền ngã h ạ rời cái đại phổ a nhìn hắn tự tin như vậy ta còn tưởng rằng cái này khiến ở đây cái này bắc t i ể u phong nam mộ dung danh hảo có vẻ như có chút không hết kỳ thật a t ê mộ dung công tử khiêu chiến thất bại kia vương cô nương tất cả mọi người tùy theo nhìn về phía vương ngữ yên Tiên Vũ lâu sẽ làm sao thu hồi vương ũ Lâu làm thu sẽ sao hồi v ngữ yên mừng hiện hiện. chân tại nguyên chỗ thật lâu tại những hình ảnh kia tiêu tán về sau vương ngữ yên chạy xuống hai hàng thanh lệ bộ dáng kia làm người ta nhìn tới tan nát tói lòng vương ngữ yên nhìn mộ dung phục một chút liền trở lại vị trí bên trên ngồi xuống nàng trong mắt không còn có ngày xưa mê luyến đoàn dự ở một bên nhìn thấy vương ngự yên trạng thái như vậy không khỏi mở miệng hỏi vương cô nương ngươi không lo lắng biểu ca của ngươi sao biểu ca hắn tu vi thâm hậu tự nhiên sẽ không có chuyện gì vương ngự yên ngữ khí rất là bình tĩnh nhìn xem trước sau tưởng như hai người vương ngự yên tất cả mọi người hút một hơi chỉ cảm thấy lông tơ l o a sáng cái này t i ê n vũ lâu là thế nào làm được lấy đi người khác tình cảm bọn hắn trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn đến vương ngự yên đối mộ dung phục cái chủng loại kia xỉ tâm thái độ theo lý mà nói cái này thời điểm vương ngự yên hắn là trước tiên chạy lên đi chiếu cố mộ dung phục mới đúng làm sao tại đột nhiên khóc về sau liền trở nên lạnh lùng như vậy rồi đoàn dự nhìn xem vương ngữ yên chỉ cảm thấy nàng trong nháy mắt trở nên xa lạ lại cứng rắn ra đầu hỏi vương côn lương vậy ngươi không yêu mộ dung công tự sao lời này vừa nói ra đám người cũng theo đó nhìn lại đều muốn nghe xem vương ngữ yên nói thế nào nàng là như thế nào tại đột nhiên đối mộ dung phục thái độ một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn nghe được đoàn dự chắc hỏi vương ngữ yên mặt mũi bình tĩnh trên lóe lên mấy phần phẫn nộ cùng đau thương mở miệng nói ra bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó yên vũ lâu để cho ta thấy được tương lai rất nhiều hình tượng ta thấy được biểu ca vì mình đại nghiệp muốn triệt để vứt bỏ ta đi khác cưới người khác càng là g i ế t ta mẫu thân còn nhận một cái có tiếng xấu ác nhân làm nghĩa phụ nhiều năm như vậy ta kỳ thật một mực biết rõ biểu ca coi trọng nhất chính là cái gì nhưng ta vẫn là chính mình lừa gạt mình không muốn đi tin tưởng cái kia chân tướng hiện tại ta không hận hắn nhưng ta cũng sẽ không lại vờ ngớ ngẩn tiếp tục t r u n g tình với hắn vương ngữ yên nói nói lại ẩn ẩn lưu lạc mấy giọt nước mắt giọt nước mắt đụng chạm phía dưới mặt bàn thình thịch vỡ vụn cực kỳ giống nàng đối mộ dung phục kia phiến si tâm tại lúc này không còn sót lại chút gì đám người nghe được nàng Cũng là cảm là doanh doanh thất bại mộ dung phục bị đả kích lớn cả người có chút thất hồn là phách giờ phút này hắn tình trạng cũng cùng khiêu chiến trước đó tưởng như hai người trước đó hắn hăng hái khinh thường quân hùng cho rằng những cái kia không bằng mình người đều có thể khiêu chiến thành công chính mình khiêu chiến cũng hắn là là dễ như chờ bàn tay chỉ cần uống xong cái này rượu phú c quốc đại nghiệp liền có thể một lần là xong lòng tự tin cao đến bành trướng trạng thái mà bây giờ hắn lại cảm giác được chính mình thậm chí ngay cả những cái kia võ công yếu ớt người đều s ò không lên đáng hận hơn chính là chính liền thị nữ Á chu cũng không bằng hắn mộ dung phục thanh danh tổn hao nhiều sẽ hay không trở thành giang hồ trò cười đặc biệt là khi hắn nhìn thấy vương ngự yên không còn đối với hắn suỵ tình hỏi ấm mà là lạnh băng băng ngồi ở một bên thời điểm hắn càng là cảm thấy chính mình thật đã mất đi một cái sinh chính xác người trọng yếu nhất a bích cũng lặng lẽ nói cho mộ dung phục trước sau nguyên nhân mộ dung phục trong lòng càng là hối hận không thôi h ắ nội đ vương ngữ yên cũng không phải là không có tình cảm trong nguyên tắc mộ dung phục tại tây hạ tham gia phò mã tranh cử lúc vương ngữ yên tại giếng trước nói với hắn những lời kia liền làm mộ dung phục động tình không thôi kém chút liền muốn từ bỏ phục quốc đại nghiệp vương ngữ yên tại đáy giếng còn vì hắn giải vây nói biểu ca ta nguyên không phải người vô tình chỉ bất quá vì muốn làm đại yên hoàng đế chuyện gì khác đều đặt tại một bên nhưng trên đời cuối cùng không có thuốc hối hận thời gian cũng không thể mở lại lui một vạn bước nói coi như đem thời gian hồi tố đi qua hàng trăm hàng ngàn lần khi đó mộ dung phục vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn tương đương. mộ dung phục h ố lúc này trong lòng hối hận đan sen một thời gian các loại cảm xúc sen lẫn trực tiếp để hắn lên đầu sau đó hắn đi vào giang vân phạm trước mặt có chút điên cuồng nói ra trưởng quỹ ta nếu lại khiêu chiến một lần phụ sinh ngược ngộng mộ. mộ dung phục không tin mình thật như vậy kém cỏi hắn nhất định phải chính chứng minh v ã n hồi trước đó tổn thất cùng thanh danh của mình đại s ả n h đám người nghe được mộ dung phục muốn liên tiếp khiêu chiến lần thứ hai p h ụ sinh ngược mộng đều có chút giật mình từ i ê n vũ lâu gầy dựng đến nay còn không có người nào sau khi khiêu chiến thất bại muốn tiến hành lần thứ hai khiêu chiến cái này lần thứ nhất đều không thành công lần thứ hai liền có thể thành công sao nếu là khiêu chiến lời nói lại muốn bỏ ra cái giá gì đâu đám người không khỏi nhìn về phía giang vân phàm nhìn lại giang vân phàm nhìn xem mộ dung phục biểu lộ liền biết do hắn đã thua đỏ mắt lên đầu mộ dung phục bởi vì khiêu chiến thất bại lại thêm vương ngự yên triệt để đem hắn trở thành người qua đường đ lúc này mộ dung phục đã đỏ lên mắt muốn đem chính mình mất đi đồ vật làm tầm trọng thêm vớt trở về thật tình không biết lại lâm vào dân cờ bạc tâm lý không thể tự thoát ra được loại tâm tính này sẽ chỉ làm chính mình triệt để rơi vào thâm uyên giang vân phàm trong mắt lóe lên một chút thương hại cao giọng nói ra tiên vũ lâu phủ sinh ngượng ngộng mỗi người chỉ có thể khiêu chiến thành công một lần nếu là khiêu chiến thất bại nghị tham gia hai lần khiêu chiến liền cần theo ta nói lên điều kiện đến làm đại giới lần thứ nhất khiêu chiến là ta cho ra tuyển hạng làm các ngươi lựa chọn một hạng làm khiêu chiến tiền đặc cược khiêu chiến người thành công yên vũ lâu không lấy một xu nếu là lần thứ hai khiêu chiến ta sẽ căn cứ ngươi thực tế tình huống đưa ra một cái ngươi có thể cầm được ra đại giới làm tư cách khiêu chiến nhưng là vô luận khiêu chiến thành công hay không cái này đại giới yên vũ lâu đều muốn lấy đi mà khiêu chiến sau khi thành công đồng dạng có thể đưa ra bất luận cái gì tâm nguyện để yên vũ lâu để hoàn thành đồng thời nếu là lần thứ hai cũng khiêu chiến thất bại như vậy từ lần này về sau đều là tiếp t ụ、so、công sử d tử ra nghĩ lại ngươi có chút chỉ vì cái trước mắt ta công tử ra tình trạng của ngươi bây giờ không đúng chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh tốt trạng thái lại đến khiêu chiến đi ba bất đồng cùng phong ba ác đều nhao nhao đứng dậy kiên chỉ đi khuyên can mộ dung phục mộ dung phục trên mặt âm t ì n h bất định cuối cùng vẫn khôi phục lý trí hắn đi vào vương ngữ yên bên người mở miệng nói biểu muội biểu ca sai biểu ca không nên đưa ngươi tình cảm làm đại giới tiến hành khiêu chiến ngươi có thể lại cho biểu ca một cái cơ hội sao biểu ca đây đều là không có ý nghĩa ngươi vì trong lòng đại nghiệp cho dù là hy sinh tính mạng của chúng ta ngươi cũng sẽ đi làm ta không muốn lại làm cái kia vật làm nền sau khi nói xong vương ngữ yên không tiếp tục đi xem mộ dung phục nàng bình tĩnh đi đến giang văn phạm trước mặt mở miệng nói trưởng quỹ các ngươi chỗ này không phải nhận người sao ta muốn nhận lời mời lưu lại làm công trải qua hôm nay trải qua để vương ngự yên triệt để nhìn thấu mộ dung phục làm người cái này khiến nàng nản lòng thoải trí vương ngự yên vẫn luôn biết rõ mộ dung phục khát vọng cũng biết mình trong lòng hắn vị trí không phải thứ nhất nhưng là nàng cũng không ngại thậm chí rất nhiều chính thời điểm lập hoang nôn đến lửa gần mình nhưng là hiện tại đang quan sát những cái kia tương lai hình tượng về sau vương ngự yên đối mộ dung phục triệt để tuyệt vọng rồi tức trước đến cỡ nào ưa thích hiện tại liền bao nhiêu tâm chết nàng lúc này chỉ muốn yên lặng một chút liền dứt k h á t lưu trong yên vũ lâu làm công giang vân phàm n h ó n mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nổi danh võ hiệp mỹ nữ chủ động mu yên vũ lâu đây là lại muốn gia tăng một cái mỹ nữ cửa hàng tiểu nhị a đúng vậy a có thể tại yên vũ lâu bên trong làm việc liền không có một người dán g rất xấu s ắ c thực như thế tất cả đều là mỹ nữ tặc cái mắt một cái duy nhất làm làm việc v à t nam cũng là tướng mạo tuấn mỹ đại sành bên trong đối vương ngữ yên nhận lời mời một chuyện nghị luận ở mỹ a chu nhìn đến đây không khỏi có chút nóng này nói với mộ dung phục công tử gia biểu t i ể u thư nàng ngươi ngược lại là khuyên đ h ủ nàng nàng trước kia chỗ nào làm qua những n à y hạ nhân làm sự tình đây mộ dung phục im lặng bất ngữ vừa rồi giữ lại bị vương n ữ yên cự tuyệt về sau hắn như thế nào lại lại không nể mặt mở miệng lưu nàng chỉ có thể ở một bên uống vào rượu b u ồ n còn vừa đang vì lần nữa khiêu chiến cần trả ra đại giới do dự không khiêu chiến hắn không cam tâm nhưng là lần nữa khiêu chiến cần đại giới đồng dạng cũng là hắn không thể nào tiếp thu được mà bên này giang vân phàm nhìn xem vương ngữ yên chăm chú nói ra vương cô đ ư ơ n g ngươi có thể nghĩ tốt vương ngữ yên thần sắc cực kỳ bình tĩnh gật đầu nói nghĩ kỹ trưởng quỹ liền mời an bài ta đi nhìn thấy vương ngữ yên kiên trì giang vân phàm cũng không còn khuyên can mở miệng nói đã như vậy ngươi lưu tại trong tiệm làm cửa hàng tiểu nhị ngày nào nếu là không muốn làm nói trước một tiếng liền có thể lý khai nhìn thấy vương ngữ yên miệng đầy đáp ứng giang v â n phạm liền để triệu mẫn mang theo nàng về phía sau viện tìm gian phòng t r ư ớ c ở lại vương ngữ yên cùng ký khế ước triệu mẫn hoàng dung thượng quan hải đường bọn người khác biệt nàng là chủ động nhận lời mời đ ư a ở không có ký hệ thống bán mình khế ước cho nên cũng sẽ không bị yên vũ lâu hạn chế lại tự do thân thể thuộc về cùng lâm bình chi là một cá tính chất có thể tùy thời rời đi bọn hắn có thể hưởng thụ giang văn phạm mỗi tháng phát chuyên dụng rượu phúc lợi nhưng là lại không thể đi nhân viên phòng tu luyện tu luyện nơi đó chỉ có triệu mẫn những n à y ký kết khế ước nhân viên mới có thể đi vào tu luyện a chu nhỏ giọng hướng mộ dung phục hỏi công tử ra nếu không ta tới giúp ngươi đưa yêu cầu à? mộ dung phục chỉ cảm thấy tự ái của mình lại một lần nhận nghiên ép đành phải nhịn xuống chính mình nổi nóng nói ra chuyện của ta không cần các ngươi đến đ ú n g tay ngươi cứ dựa theo tâm nguyện của mình đi đưa yêu cầu đi trên thực tế loại này thẻ bờ google hành vi cũng là hệ thống chỗ không cho phép trừ phi a chu tại ngay từ đầu thời điểm liền ôm giúp mộ dung phục tâm tư đi khiêu chiến mới có thể a chu gặp mộ dung phục nói như vậy cũng liền không còn kiên trì sau đó đứng dậy đi tới giang vân phàm bên người nói ra trưởng quỹ ta hy vọng biết rõ cha mẹ ruột của ta là ai không biết tâm nguyện này yên vũ lâu có thể hay không hoàn thành nói xong còn có chút khẩn trương nắm rút chính mình n g ó tay trong lòng còn cảm giác có chút xin lỗi mộ dung phục dù sao là mộ dung ra đưa nàng từ nhỏ nuôi lớn nàng gái này thời điểm muốn tìm cha mẹ ruột hơi có chút không nói nhưng là ngoại trừ trợ giúp mộ dung phục khôi phục đại yên bên ngoài tìm kiếm phụ mẫu chính là nàng nguyện vọng lớn nhất nàng muốn làm mặt chất vấn một cái bọn hắn năm đó vì sao đưa nàng bỏ xuống mặc kệ nguyện vọng này nói khó không khó thuyết đơn gi A chương phụ m ra sớm có thể năm n g mươi sáu buộc ra a chu thân thế đoàn dự lại thêm một cái muộn muội nghe được giang v â n phạm đại sảnh đám người cũng không có cảm thấy hiếm lạ loại này tâm nguyện đối yên vũ lâu tới nói chính là một bữa ăn sáng bọn hắn đều là được chứng kiến yên vũ lâu k i a kinh khủng năng lực tình báo đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này kinh ngạc kinh ngạc trường quý chẳng lẽ liền không cần ta đưa ra một chút liên quan tới ta thân thế đồ vật sao nhưng là a chu hay là có chút không dám tin nghi ngờ nói nàng còn cái gì tin tức đều không có cung cấp đây giang v â n phạm liền nói cho nàng đã biết rõ nàng phụ mẫu là ai nếu không phải được chứng kiến yên vũ lâu rất nhiều thần kỳ thủ đoạn a chu khẳng định sẽ coi giang v â n phạm là thành lừa đảo giang văn phạm lắc đầu nói ra a chu cô n ư n g ta không cần những cái tia đồ vật ta đã có thể biết rõ cha mẹ ngươi là ai tia tự nhiên đối trên người ngươi đồ vật cũng có hiểu biết thân ngươi trên có phải hay không có một t h à n h trường sinh tỏa phía trên khắc lấy trên trời tinh lượng tinh tinh a chu nghe vậy không khỏi mừng rỡ như liên vội và nói đúng vậy đúng vậy trưởng quỹ ngươi quả nhiên lợi hại vậy liền mời ngươi mau nói cho ta biết bọn họ là ai đi ta muốn làm mặt chất vấn bọn hắn năm đó vì sao đem ta vứt bỏ a chu kích động có chút hai mắt đỏ lên đối giang vân phản g triệt để tin phục trong lòng một bên chờ mong liên quan tới chính mình phụ mẫu tin tức một bên lại m ư ờ i phần bồi dối không biết mình nên như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp a chu cô nương thân thế vậy mà thê thảm như vậy sinh m ạ không ôi loại này p ụ mẫu thật là không bằng heo cho a giang vân phàm sau khi nghe được không khỏi ý vị thông trường nhìn xem lòng dự cười nói ra đoạn công tử đến thời điểm mang theo a chu cô nương đi đòi công đạo thời điểm nhớ kỹ cho ta biết một tiếng a đoạn dự bị giang vân p h ạ m thái độ làm cho có chút không biết làm sao nhưng vẫn là ứng hắn một tiếng giang vân phàm quay đầu lại nhìn về phía a chu nói ra ngươi mới vừa nói vấn đề kia không cần đi ở trước mặt hỏi bọn hắn theo a l lẽ thường mà nói những này đều không phải là sự tình thân là vương gia muốn cưới mấy cái nữ nhân liền cưới mấy cái nữ nhân mà hắn vương phi lại vẫn cứ là bảy di tộc tộc trưởng nữ nhi phải biết bảy di tộc quy củ là không cho phép trượng phu tam thê tứ thiết cho nên vấn đề liền bởi vậy từ đâu tới vị này vương g i a ở bên ngoài có đông đảo tình nhân nhưng hắn là một m cái cũng không dám lấy về nhà nghe được giang v â n phạm nói đến chỗ này người sáng suốt đã biết do hắn nói vương g i a khẳng định là a chu phụ thân một cái thị nữ phụ thân lại là một cái vương g i a loại thân phận này tương phản không khỏi khiến người tắt lưới để đám người càng thêm nghĩ phải biết sự tình phía sau nhao nhao bày ra một bộ ăn dưa biểu lộ mộ dung phục sau khi nghe con mắt có chút sáng lên trong lòng trong nháy mắt đánh lên tính toán nhỏ nhặt nói không chừng có thể thừa cơ để cho mình thu hoạch được trợ lực nhìn về phía a chu ánh mắt cũng bắt đầu trở nên khác biệt ma đoan dự ở một bên càng nghe càng không thích hợp vương gia hơn hai mươi năm trước bày di tộc vương phi cái này mẹ nó nói không phải liền là cha mẹ của hắn sao giang vân phạm tiếp tục nói ra vị này vương già trong đó một vị tình nhân đã hoài thai nhưng là đứa nhỏ này hắn không dám mang về n u ô i hắn vị này tình nhân lại là võ lâm bên trong đại gia tộc tiểu thư chưa lập gia đình sinh con kia thế nhưng là thiên đại bê bối cho nên nàng càng là không có cách nào n u ô i cuối cùng hai người chỉ có thể lựa chọn đem hải tử gửi tại một hộ người bình thường thay thu dưỡng nhưng là chưa từng nghĩ qua mấy năm gia đình này bởi vì nghèo khó ăn không lên cơm đành phải bất đắc dĩ đem hải tử ném đi còn tốt đứa nhỏ này mệnh không có đến t u y ệ t lộ bị cô tô mộ dung nhà đời trước r a chủ mộ dung bác gặp được mang về mộ dung ra cũng cho hắn lấy tên a chu nghe giang vân phạm không ngừng giảng thuật thân thế của mình a chu sớm đã là khóc thành nước mắt người lòng của nàng đều nhanh nát ta lại là bị ném bỏ hai lần nàng khổ tâm tìm kiếm phụ mẫu thế mà chính chỉ là cha mẹ ngôi vị này vương ra đến tột u cùng là ai đúng vậy a trưởng quỹ xin đem tên của hắn nói ra làm hắn thanh danh mất sạch vì chú ý mặt của mình đem hải tử ném cho người khác như thế không chịu trách nhiệm hành vi đơn giản t h n g là phụ mẫu bên trong đại sảnh lập tức quần tình xúc động a chu nghe đến mấy lời nói này vội vàng n g ừ n g khóc khóc đối giang vân phàm nói ra trưởng quỹ chớ nói nữa giang vân phàm khuôn mặt có chút động c h ấ n an nói a chu cô đ ư ơ n g xin đừng nên quá mức tương tâm bọn hắn lúc tuổi còn trẻ làm xuống chuyện sai cho nên về sau vứt bỏ tung tích của ngươi đã sớm hối hận không thôi những năm gần đây một mực tại khắp thiên hạ tìm ngươi thật sao a chủ nghe vậy trong lòng t r o nháy g n mắt ấm áp rất nhiều giang vân phàm tiếp tục nói ra mẫu thân ngươi tên là nguyễn tình trúc là ngày xưa trong trốn võ lâm mỹ nữ nổi danh một trong người phụ thân c là... tê, tê thấu thấu. từ khi ra đi giang hồ về sau gặp phải đông đảo mỹ nữ bên trong có thật nhiều đều là hắn phụ thân con gái tư sinh tiếp tục như vậy hắn đều không biết mình sẽ còn tìm tới bao nhiêu cái mội mội đây a châu cô nương phụ thân là đại lý t h ấ n nam vương a chu cô nương cùng đoàn dự là huynh mội tình này tiết phát triển thật sự là sáu trăm sáu mươi sáu đúng rồi đoạn công tử ngươi không phải muốn dẫn a chú cô nương tìm nàng phụ mẫu đòi cái công đạo sao đúng vậy a đoạn công tử nam tử hán đại trợ ư phu cũng không thể nói không giữ lời a không ít người nghĩ đến đoàn dự trước đó nói lời không khỏi cười to không thôi giang vân p h ạ m cũng thần sắc không hiểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem đoàn dự nói ra đoạn công tử đi l i n h giáo thời điểm nhất định nhớ kỹ kêu lên tạ à bị đám người chen lấn như vậy đổi đoàn dự thật sự là buồn bực suy nghĩ thổ huyết còn tốt a chu hiểu chuyện kéo lên đoàn dự qua một bên nhận thân y Ai bên này giang văn phạm vừa cười một bên lại nhìn về phía ở một bên tỉnh rượu đã lâu nhậm doanh doanh nhẹ dọn g dò hỏi nhậm cô nương chắc hẳn đã nghĩ kỹ muốn nói cái gì tâm nguyện đi nhậm doanh doanh trong lòng có chút có chút kích động chậm rãi mở miệng nói cha ta bị đồng phương bất bại nốt h một mươi hai năm ta nghĩ mời yên vũ lâu xuất thủ đem cha ta cứu ra năm mươi sáu chương năm mươi bảy đào hoa kiếm thần đặng thái a có thể bị đông phương bất bại cầm t ù hắn phụ thân thật là không đơn giản a muốn cứu ra phụ thân n h ậ t n g u y ệ t thần giáo thánh cô phụ thân là người thế nào thánh cô phụ thân nha nhớ lại cha nàng là nhậm ngã hành a cái gì là nhậm ngã hành cái kia đại ma đầu là cái kia năm đó bằng vào hấp tinh đại pháp hoành hành đại minh võ lâm nhậm ngã hành đúng đúng đúng chính là hắn nghe được nhậm doanh, doanh nói ra tâm nguyện của mình trong khách sạn những người còn lại lập tức nhau nhau nghị luật lên có thể bị đông phương bất bại cầm tù làm sao có thể là đơn giản nhân vật đều đối n h ậ m doanh doanh phụ thân hết sức tò mò rất nhanh liền có người nói ra nhậm ngã hành thân phận để đám người bừng tỉnh đại ngộ cũng đều nghĩ đến năm đó nhậm ngã hành hành hành đại minh võ lâm sự tỉnh cùng môn kia khiến người sợ hãi hấp tỉnh đại pháp mà bên này giang vân phàm trong đầu thì vang lên một đạo tiếng nhắc nhở nhậm doanh doanh khiêu chiến thành công điều động đào hoa kiếm thần đặng thái a thiên vệ nghị cách cứu viện nhậm ngã hành đặng thái a trong tuyết bên trong cái kia một người một kiếm c h ấ n thủ thiên môn bên ngoài đem tám mươi mốt vị đi ra thiên môn tiên nhân đánh rơi là trích tiên nhân để cạnh nhau nói thử h ỏ i trên trời tiên nhân ai dám tới đây nhân gian đặng thái a hệ thống cuối cùng sẽ cho mình chơi điểm trò mới a lần trước là lý thuần cương hiện tại lại lấy ra đặng thái a cái này thế nhưng là trong tuyết bên trong nổi danh tồn tại nếu như chờ đặng thái a xuất thủ thời điểm đem trực tiếp thẻ dùng xong nghĩ tới đây giang vân p h ả m con mắt lập tức sáng lên quả nhiên hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm a nghĩ lại ở giữa trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ giang vân p h ạ m lấy lại tinh thần đối n h ậ m doanh doanh khẽ gật đầu nói ra tâm nguyện của n g ư ơ i đ i ê n vũ lâu nhận được chuyện này đ i ê n vũ lâu sẽ vì ngươi giải quyết hết ngươi cùng ta tới trưởng quỹ ngàn b ạ n không thể để cho nhậm ngã hành tái xuất giang hồ a một khi hắn được cứu ra đến thời điểm võ lâm khẳng chắc chắn là một trận gió t a n h m ư a máu đúng vậy à nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp quá mức các độc mà lại tính cách tàn nhẫn hắn không thể được cứu a còn xin trưởng quỹ xuất thủ giết tên ma đầu này là võ lâm trừ hại gặp yên vũ lâu chuẩn bị cứu ra nhậm ngã hành có không ít người nhịn không được hô lên nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp cùng tác phong làm việc để bọn hắn đều vô cùng kiến kỵ càng có người thậm chí để giang vân phạm xuất thủ đem nhậm ngã hành giết chết một bên nhậm doanh doanh nghe nói như thế về sau kém chút không nhịn được muốn ra tay giết nói chuyện người kia là cớ nhậm ngã hành vẫn là giết chết nhậm ngã hành đều tại giang vân phạm một ý niệm bọn hắn căn bản sẽ không hoài nghị giang vân phạm năng lực trong yên vũ lâu chỉ cần ngươi hoàn thành khiêu chiến như vậy vô luận tâm nguyện này là chính là tả yên vũ lâu đều sẽ giúp hắn hoàn thành về phần giang h ồ loạn hay không kia không tại yên vũ lâu cân nhắc phạm trù bên trong ta yên vũ lâu chú ý chính là quy củ chư vị còn xin ch giang v â n phạm ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua thanh â m bên trong hôn tạp chân khí trực tiếp đem đám người tiếng nghị luận ép xuống tại mỗi người bên thai nổ vang hắn yên vũ lâu cũng mặc kệ ngươi là tà là chính những cái kia muốn dùng đạo đức gáp chế người ở chỗ này căn bản không có nói xong giang v â n phạm hướng phía hậu viện đi đến n h ậ m doanh doanh dài lòng m ộ t hơi nàng vừa mới thật lo lắng giang v â n phạm sẽ đáp ứng đám người thình cầu hiện tại núi lòng mơ hơi vội vàng theo sau lưng đi tới hậu viện vừa đến hậu viện giang văn phạm thủ trưởng vung lên một cái tản g a ánh sáng màu trắng hình chữ nhật trống g i n g liền xuất hiện ở nơi này đây là nhằm doanh doanh kinh ngạc vô cùng trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc cùng trước đây lâm bình c h i không có sai biệt đây là truyền tống môn người phụ thân bị giam giữ tại tây hồ lao ngạn mượn muốn chạy tới cũng phải cần lãng phí không ít thời gian nhưng là có truyền tống môn chúng ta có thể trong khoảnh khắc đến giang vân phạm giải thích nói thoại âm rơi xuống liền bước vào đến truyền tống môn bên trong thân ảnh biến mất ở chỗ này nhằm doanh doanh làm sao cũng không nghĩ tới thế gian này lại có thần bí như vậy khó lường thủ đoạn r u n động khó mà kèm theo thắng đến giang vân phạm thân ảnh biến mất mới hồi phục tinh thần lại vội vàng cũng đi vào tây hồ mai trang bình tĩnh giữa không trung đột nhiên xuất hiện hào quang t r ó i sáng một đạo quang môn c h ố n g rông xuất hiện giang v â n p h ạ m từ đó đi ra nhằm doanh doanh theo sát phía sau đúng lúc này trong đại s ả n h t v đột nhiên phát sáng lên đem giang v â n p h ạ m bên này đặt hình tượng trực tiếp đồng bộ tới trực tiếp thẻ tại giang v â n p h ạ m từ truyền tổng môn đi ra trước tiên chính là dùng lúc trước lấy được trực tiếp thẻ định đem lần này xuất thủ hình tượng tiến hành trực tiếp dùng cái này đến gia tăng yên vũ lâu danh khí hấp dẫn càng nhiều người đến đây khiêu chiến đồng thời còn có thể gia tăng lời uy hiếp t v làm sao đột nhiên sáng lên mau nhìn đây không phải là trường quy sao ta sát đây là có chuyện gì trường quý chạy thế nào đến trên tv đi cái kia quan g môn lại là cái gì đồ vật trường quý bọn hắn không phải là đi hậu viện sao làm sao lại từ cái kia quan g môn bên trong ra đâu đại sảnh bên trong đám người nhìn thấy giang vân phạm cùng nhậm doanh doanh xuất hiện tại trên tv đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một bên khác giang vân phạm nhìn cách đó không xa trong tây hồ mai trang tâm niệm vừa động trực tiếp triệu hoán đặng thái a sau một khắc một cái thân mặc vải bố trường bảo tướng mạo thường thường trung niên nam tử ngự kiếm xuất hiện ở giữa không trung bên hông hắn cài lấy một bầu rượu trong tay còn cầm một cây cây hoa đào nhánh hoa cỏ ngự kiếm phi hành cái này sẽ không phải chính là yên vũ lâu phía sau vị kia tiền bối a không đúng không đúng nghe người ta nói lần trước tại phúc uy tiêu cục hiển uy tiền bối là một vị cụt một tay l ã o giả t vậy nếu là như vậy yên vũ lâu nội tình thật là mạnh đáng sợ a yên vũ lâu còn có bao nhiêu dạng này tiền bối chống giống m à đứng đây là lục địa thần t i ê n giang vân phàm ngầm đầu hướng đạo hoa kiếm thần mời ra tay đi đạo thái a nhẹ nhàng gật đầu một đạo đạo kiếm khí lưu động tại dưới chân hắn như là tạo thành một đạo vô hình con đường để chân hắn dâm kiếm khí từng bước một tại giữa không trung thành tấu đi vào mai trang trên không lăng liệt kiếm khí giờ khác này đạt đến đ ỉ n h p h o n g phản phất giống như toàn bộ thiên địa đều bị kiếm khí chỗ tràn ngập cho dù là trong khách sạn tại trước máy truyền hình quan sát đám người cũng cảm thấy những n à y kiếm khí kinh khủng từng cái sắc mặt trắng bệnh tại mọi người ánh mắt d ư ớ i đặng thái a đem trong tay cầm nhánh đ à o nằm ngang ở trước ngực tay phải tay háo trong miệng kiếm khí tràn đầy tràn đầy mà ra hướng trong tay nhánh đ à o vào tới một thời gian thiên địa biến sắc phong vân biến ả o thanh thế cực kỳ to lớn lấy đặng thái a làm trung tâm một đạo đạo kiếm khí bỗng nhiên bạo khởi phương viên trong vòng mấy chục trượng đều là phóng lên tận tr chỉ gặp hắn tay phải d ơ cao nhánh đảo phía dưới mai trang vung đi quát lớn chém một đạo kiếm quăng nương theo lấy vô tận kiếm khí tựa như huy hoàng tiên uy một kiếm liền đem toàn bộ mai trang chém thành hai nửa vết kiếm xuyên vào lòng đất trực tiếp chém ra địa lao phụ trách trông coi nơi này mai trang tứ hưu khi nhìn đến cái này một kiếm về sau dọa đến run lấy bảy không dám ra mặt n g ă n lại mà là nhanh chóng thoát đi cái này một kiếm quáng y ê u sinh thời không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy dạng này một kiếm thật sự là chuyến đi này không tệ đây chính là yên vũ lâu phía sau tiền bối chân chính thực lực sao Tại p h ú người cái h này i xảo trá chi đồ vậy mà vong ân phụ nghĩa đánh lén tại ta ngươi chờ đó cho ta luôn có một ngày ta sẽ ra ngoài làm thịt ngươi cái này hung trướng lao phu đem hấp tinh đại pháp lỗi thùng đã bổ đủ chờ lao phu ra không phải đưa ngươi thiên đào và quả để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong không phải như thế nan giải lão phu m ố i hận trong lòng m a n g tốt một một lát n h ậ m ngã hành mới dừng lại miệng bị giam tại tây hồ lao ngọn nguồn nhiều năm như vậy hắn chưa hề có một ngày đỉnh chỉ qua đối đông phương bất bại thống mạn dù là mỗi lần mở miệng sẽ khiên động xương tỉ bà trên dây sắt làm hắn đau đớn không thôi hắn cũng không để ý chút nào cũng chính là dựa vào cỗ này khắc cốt m ì n h tâm hận ý n h ậ m ngã hành mới chống đỡ mười hai năm n h ậ m ngã hành chính là một thế t i ê u hùng tâm cao khí ngạo kiên ngạo bất tuần có được dán được tâm trí khác hẳn với thường nhân có kiên cường ý chí đang bị giam áp lao ngọn nguồn trước đó còn có nhất thống đại minh giang đổi lại người bên ngoài ở đây giam giữ đã sớm đến điên rồi hoặc là tự sát há lại sẽ như thế sống tạm đúng lúc này theo một tiếng ẩm vang tiếng vang địa lao đ ỉ n h chót trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hồng lớn quan g mang trói mắt trong nháy mắt chiếu xạ nhậm ngã hành mở mắt không ra giữa không trung đặng thái a nhìn xem giam giữ tại lồng giam bên trong nhậm ngã hành tay trái một chỉ sáu chỉ phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt hợp thành một nửa hình tròn kiếm trận sau đó hướng phía nhậm ngã hành chỗ lồng giam chém xuống hàn thiết chế tạo lồng giam cùng nhậm ngã hành trên người xi x i ế xích tại những n à y phi kiếm trước mặt không chịu nổi một kích nhao n kiếm khí dẫn dắt còn tại choáng váng bên trong nhầm ngã h à n h trực tiếp từ lao ngọn nguồn bay ra dẫn tới giang vân p h ạ m trước mặt sau khi làm xong kiếm khí tiêu tán đặng thái a như là huyết ảnh cũng biến mất tại mảnh này giữa thiên đ i ệ m cái này cứ như vậy nhẹ nhom đem người cứu ra như thế ngự kiếm chi thuật thật sự là vượt qua ta tưởng tượng thúc đẩy phi kiếm như cánh tay sai s ử thật là tiên nhân tư thái a vị t i ê n bối này đối kiếm khí điều khiển cũng là cực kỳ nhập vi a vậy mà có thể sử dụng kiếm khí đem người lông tóc không hao tồn dẫn dắt trong khách sạn đám người bị đặng thái a thủ đoạn cho rung động thật lâu không cách nào bình phục mà t cha nhậm doanh doanh nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình nhậm ngã hành từ trong lúc khiếp sợ hồi thật lại không để ý trên người hắn bẩn thối tiến lên liền ôm lấy còn không có c h ậ m qua t h ậ n nhậm ngã hành nhậm ngã hành chậm rãi từ vừa mới mất trọng lượng trạng thái dưới tỉnh táo lại cố gắng mở ra bị ánh mặt trời chiếu mà rơi lệ hai mắt túi đầu cẩn thận chu đáo lấy chính ôm hắn nhậm doanh doanh tốt một một lát mới từ trên thân nhậm doanh doanh thấy được chính mình nữ nhi khi còn bé tay bóng ngươi là nhẹ nhàng nhậm ngã hành có chút chẩn chờ nói nhậm doanh, doanh rất kích động nói ra cha là ta nhậm cô nương tâm nguyện của ngươi yên vũ lâu đã gi ngươi cần phải đi theo ta cùng nhau trở về yên vũ lâu giang vân phàm mở miệng đánh gây bọn hắn cha con tình thâm nhận thân hình tượng nhậm doanh doanh nhìn nhậm ngã hành một chút nói ra cha yên vũ lâu thần thông q u ò n đ ạ i vị này là yên vũ lâu t r ư ở n g quỹ cũng là hắn để yên vũ lâu bên trong tiền bối xuất thủ cứu ngươi ra cha bây giờ ngươi đã thoát khốn nhóm chúng ta cùng một chỗ quay về yên vũ lâu xem một chút đi nhậm ngã hành được cứu ra để nhậm doanh, doanh trong lòng tràn đầy vui sướng càng là đối với yên vũ lâu đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn vô cùng hiếu kỳ đồng thời cũng nghĩ đem yên vũ lâu sự tình nói cho nhậm ngã hành nhưng là nhậm ngã hành cũng không rõ ràng nhậm doanh doanh tâm tư nghe nữ nhi khuyên n h cũng không có vì chỗ động hắn bị giam giữ tại tây hồ đáy hồ nhiều năm như vậy trong lòng có thể nói là tràn đầy đối đông phương bất bại hận ý nhất là thoát khốn về sau cái này báo thủ tâm tình càng là càng ngày càng nghiêm trọng nhậm ngã hành nhìn về phía giang vân phạm chắp tay nói cảm ơn đa tạ vị tiểu huynh đệ này đem ta từ trong địa lao cứu ra như thế đại ân xin cho ta một lần nữa đoạt hồi giáo chủ chi vị lại đi đ ắ c t ạ sau đó lại nhìn xem nhậm doanh, doanh nói ra bây giờ việc cấp bách là muốn tìm đông phương bất bại cái t i ê cầu tập báo thủ không giết hắn thực sự khó tiêu nối hận trong lòng ta giang v â n phạm nhẹ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra đã như vậy tại hạ như vậy cáo tử về sau như còn có chuyện gì nhưng đến yên vũ lâu tìm ta sau khi nói xong giang v â n phạm liền bước vào truyền tống môn trực tiếp biển mất ngay tại chỗ nhậm ngã hành nhìn xem giang v â n phạm thân ảnh cứ như vậy biên mất không thấy gì nữa không khỏi ngây dại thật lâu hắn mới chậm rãi nhìn về phía nhậm doanh doanh hỏi nhẹ nhàng cái này yên vũ lâu đến t ộ n cùng là cái gì địa phương lại có thần kỳ như thế thủ đoạn nhậm doanh doanh sớm đã bị yên vũ lâu thủ đoạn tin p h ủ thừa cơ đem chính mình biết rõ liên quan tới yên vũ lâu sự t ì n h còn có chính mình từ khiêu chiến phủ sinh n ư ợ c mộng thành công đến đặng thái a xuất thủ nhậm ngã hành được cứu ra sự t ì n h từng cái nói ra nhậm ngã hành càng nghe càng chấn kinh trên đời này lại có như vậy thế lực còn có hai vị có thể ngự kiếm lăng không cao thủ tòa c h ấ n phần này nội tình quả nhiên là đáng sợ hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi hẳn là đi theo giang v â n phạm đi yên vũ lâu nhìn xem bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm sau đó nhậm doanh, doanh lại nói cho hắn biết đông phương bất bại thông qua yên vũ lâu biến thành nữ nhân t i tức nhầm ngã hành n g h e vậy s ư n g sở sau đó lên tiếng cùng tiếu ha ha ha ha đông phương bất bại ngươi cũng có hôm nay tu luyện quý hoa bảo điển đến cái này tình trạng ngươi cũng coi là bản giáo đệ nhất nhân sau khi cười xong hắn lại tiếp lấy nói ra đã đông phương bất bại hôm qua mới từ đại tống cảnh nội xuất phát vậy không có cái ba năm ngày thời gian nàng là không đến được hát mộc n g a i nhẹ nhàng chúng ta từ chỗ này xuất phát nhiều nhất vừa mới nửa ngày liền có thể đổi tới hát mộc n g a i đến lúc đó đi trước liên hệ một chút ta bộ hạ cũ lại tính toán sau lợi dụng cái này mấy ngày thời gian ta muốn hảo hảo cho đông phương bất bại đưa lên một món lễ lớn trưởng i n vũ lâu t o n g khách quý vừa rồi trên tv làm sao lại đem ngươi giải cớ nhậm ngã hành hình tượng phóng xuất đâu t r ư ờ n g quý trưởng quý mọi người mời bảo trì yên tĩnh giang văn phàm không nghĩ tới trực tiếp đặng thái a xuất thủ hình tượng như thế để đám người rung động nhưng trong lòng lại cũng vô cùng cao hứng đám người càng là như thế nói rõ trực tiếp hiệu quả càng tốt bọn hắn yên vũ lâu danh khí cũng sẽ càng lớn nhìn thấy đám người dần dần bình tĩnh lại giang v â n phạm lại tiếp lấy nói ra chư vị yên vũ lâu thủ đoạn là các ngươi khó mà tưởng tượng những này cũng chỉ là một góc của bằng sơn các ngươi về sau gặp được càng nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật về phần trên tv phát ra nghĩ cách cứu viện hình tượng về sau như còn có khách hàng tâm nguyện cần ta đi xa nhà ta cũng sẽ không định giờ tiến hành dạng này trực tiếp đơn giản giảng thuật vài câu về sau giang v â n phạm lại bắt đầu tổ chức lên phủ sinh ngược n g khiêu chiến Tỉnh lại võ đặc a n g lục hiệp, m dù có chút thất lạc khiêu chiến thất khiêu thất biệt ạ nhưng mỗi người cũng mua một chút rượu, để riêng phần mình thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên. chút thực chiếm rượu, được mỗi mua một i lực Đặc đều để b là lục hiệp t ân lê đình thông qua vong tình tương tư lệ quên hết tâm niệm kỷ h i ệ u p h ụ lại lần nữa biến trở về cái kia tâm địa thuật lương khoái y ân cựu ân lục hiệp trương tam phong cũng vì hắn trùng hạch o tân sinh cảm thấy vô cùng vui mừng、58. Trưng 59, kiểm kê thu rộ Màn vung xuống, bận kiểm kê đêm hoạch. cùng t sau, sau đó tính cả buổi chiều thu những cái kia cấp thấp bí tịch toàn bộ ném cho hệ thống tiến hành hối đoái thuần dương vô cực công lựa chọn hối đoái về sau hệ thống t h ọ n vẹn cấp ra bốn trăm linh hối đoái giá trị cái này khiến giang văn phản cảm thấy có chút giật mình tuần tra hạ hệ thống mới biết được thuần dương vô cực công mặc dù tính công kích không bằng cái khác một chút nổi danh võ công tuyệt học nhưng là nó lại có thể để người tu luyện không ngừng luyện tinh hoa khí có kéo dài tuổi thọ công hiệu chỉ một điểm này đặc tính mà nói có thể đạt đến võ t h á n h cấp độ bí tịch mà lăng ba v ì bộ làm đại tông sư cấp độ khinh công bí tịch thì là đổi ba trăm bốn mươi hối đoái giá trị còn lại cấp thấp bí tịch hết thể đổi bốn mươi tám điểm hối đoái giá trị sau khi làm xong giang vân phạm nhìn xem lâm bình trị trị trọng hỏi lâm bình trị ngươi có nguyện ý không ý chân chính gia nhập yên vũ lâu từ đây triệt để trở thành yên vũ lâu một p h ầ tử trải qua chuyện sự tình này giang vân phạm cũng là chân chính công nhận đối phương lâm bình chỉ nghe vậy đầu tiên là có chút ngạc nhiên sau đó không khỏi cuốn hỉ liền vội vàng gật đầu nói bình chỉ sớm có này nguyện chỉ là cảm thấy tự thân võ công thấp không dám mở miệng nhận được t r ư ở n g quy để mắt bình chỉ tất nhiên là cầu còn không được giang vân phạm lập tức lấy ra hai phần khế ước để lâm bình chỉ ký theo khế ước hóa thành vòng sáng không có vào lâm bình chỉ thể nội từ đó hán triệt để trở thành yên vũ lâu nội bộ nhân viên một viên bất quá lâm bình chỉ khế ước độ tự do muốn so triệu mẫn nàng nhóm cao nhiều vẹn vẹn chỉ là đưa đến một cái không cách nào tự chủ phản lý yên vũ lâu tác dụng cái khác tình huống cùng lúc trước người ngoài biên chế cộng tác viên đứa ở không sai biệt lắm độ tự do rất cao mà triệu mẫn bọn người ký kết thuộc về bán mình khế ước tự do thân thể là hoàn toàn từ giang vân phạm trường khống thường ngày có thể tại thất hiệp c h ấ n phạm vi hoạt động nhưng là đi xa nhà cần hướng giang vân phạm xin chỉ có đạt được hắn sau khi cho phép mới có thể ra đi nghĩ nghĩ về sau giang vân phạm lại đem hôm nay đạt được võ học cảm lộ thẻ cho lâm bình chi cái này đổ vật chính hắn không có ích lợi gì giao cho lâm bình chi thích hợp nhất giải thích cho hắn xong cái này đồ vật tác dụng về sau lâm bình chi càng là kích động không cách nào ngôn ngữ giang v â n phạm nhắc nhở hắn h à o h à o tu luyện về sau liền trở lại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi tắm rửa qua đi giang v â n phạm đi tới phòng tu luyện lây ra thần cấp dịch dung thuật bị tịch kiểm tra đến đặc thù võ học thần cấp dịch dung thuật phải t r a n g học tập giang văn phạm, phạm trước tiên thử một cái hiệu quả theo xương cốt đô nốt rung động hắn đem chính mình biến thành một cái một m ba người lùn còn đem bộ mặt xương cốt kéo đến lao dài như cái cái sỏ dày mặt giang văn phạm soi cái tầm gương kém chút không có bị bộ dáng này xấu chết hắn lại thôi động công pháp thử hạ chính mình xương cốt có thể kéo bao dài sau đó thân thể tựa như kéo dài đồng dạng trong nháy mắt cất cao đến hai m năm như cái gậy cây gậy trúc giống như tới tới lui lui thử thật nhiều lần chơi đến q u ê n cả trời đất cái này dịch dung thuật hiệu quả đơn giản quá mạnh chơi chán thần cấp dịch dung thuật giang văn phạm lại móc ra lăng ba vi bộ bị tịch kiểm tra đến võ học lăng ba vi bộ phải t r ă n g học tập rõ vô số tin tức lưu trong nháy mắt dung nhập giang văn phạm trong đầu sáu mươi bốn quẻ phương vị chân khí cùng bộ pháp phối hợp các loại đều bị giang văn p h ạ m trôi n h ớ kỹ giang văn p h ạ m dựa theo lăng ba vi bộ bên trong sáu mươi bốn quẻ phương vị đi lên một vòng đi đến đi sau phát hiện mình chân khí s á c thực tùy theo tăng lên một phần sau đó hắn liền tăng nhanh bước nhanh một thời gian toàn bộ phòng tu luyện đều là hắn mê tung đồng dạng thân ảnh thể nhanh chóng bay phủ phiêu hốt như thần tiền bạc thương thành đã đổi mới mời túc chủ kịp thời xem xét n g h e được hệ thống thanh â m nhắc nhở giang văn phản ngừng luyện tập bộ pháp vội vàng mở ra tiền bạc thương thành tra xét tiền bạc thương thành danh sách một toàn tự động máy công ty giá bán một trăm l ư ợ t bạc danh sách hai tham l a n g ấm giá bán hai l ư ợ n g bạc danh sách ba gian phòng thẻ thăng cấp một trường giới hạn trước mắt sử dụng giá bán bốn l ư ợ n g bạc toàn tự động máy công ty đó là cái cái gì giang vân p h ạ m t r a xét một cái nói rõ cái này máy công ty công năng chính là đem văn tự thư tịch bỏ vào không cần ngoài định mức để vào trang giấy vài giây đồng hồ cho ngươi hoàn chỉnh sao chép ra một bản mặc dù hơi có chút gân gà nhưng là giang vân p h ạ m nghĩ đến sau này mình thu lại bí tịch nhiều ra đây cũng không thể đều để lâm bình chi vây lại đi cho nên mua danh sách hai dặm mặt tham lam ấm liền rất có ý tứ Nó là phải a n vân h ể u đường ra biết hiện tại theo lưu lượng khách gia tăng bếp sau chỉ có hoàng dung một người có chút thua trị kém em mà lại trước mắt còn không có chiều đến nhân tuyến thích hợp hiện tại có cái này nấu cơm thần khí quả thật có thể một giải khẩn cấp một mươi một gian h sách vân phàm nhìn xuống gian phòng số liệu thăng cấp về sau trực tiếp đem gian phòng tổng số gia tăng đến bốn mươi ở giữa trước mắt hết thẻ có thiên cấp gian phòng bốn ở giữa địa cấp gian phòng tám ở giữa huyền cấp gian phòng một mươi hai ở giữa hoàng cấp gian phòng một mươi sáu ở giữa hơn sáu lượng bạc cứ như vậy lập tức bỏ ra ra ngoài tối hôm nay p h i a n ở tương đương mặc thu giang vân phạm mở ra bảng nhìn xuống chính mình tin tức t ố c chủ giang vân phạm tuổi tác hai mươi tuổi thu vi thiên thiên sơ kỳ võ học thuần dương vô c ự công c hàn g long thập bát trưởng lăng ba vi bộ tịch tà kiếm phổ chưa học tập quỳ hoa bảo điện chưa học tập t ử hà thần công chưa học tập hàn băng chất khí chưa học tập ngọc nữ thập kiểu kiếm chưa học tập vô song vô đ ố i linh thị nhất kiếm chưa học tập vật phẩm công pháp dung hợp thẻ môi trường duy nhất một lần vô địch thẻ môi trường tiết mục tivi thẻ môi trường tinh thuần tiểu hoàn đan một viên điểm hồi đoái một nghìn sáu trăm linh sáu tiên vàng 3.345 lượng bạc trắng nhân viên lý hàn y đĩa cung phụng triệu mẫn tiểu nhị thượng quan hải đường tiểu nhị vương ngự yên tiểu nhị hoàng d u n g đầu bếp nữ lâm bình c h i tạ công nhìn thấy thanh vật phẩm tiết mục tỷ vi thẻ giang v â n phạm kém chút đem nó quên mất liên tranh thủ nó lấy ra ngoài cũng không biết rõ lần này có thể giải khóa cái gì tv công năng sử dụng tiết mục tỷ vi thẻ chúc mừng t ú c chủ giải tỏa tiết mục tỷ vi bách ra tòa đàm bách ra tòa đàm đó là cái cái gì giang văn phạm lông mày nhớ lên nhìn kỹ hạ tiết mục nói rõ Nguyên lai、like、cái tiết mục này tác dụng chính là mỗi ngày giảng giải các loại võ học quần trường chân đao kiếm khinh công nội công các loại phương diện đi giảng giải tu hành tình y ế u giảng thuật đồ vật cũng không dính đến các loại bí tịch võ học chỉ là từ cơ sở nội dung nói về từ cạn tới sâu trình bày các loại võ học tu hành bản chất trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề cùng giải quyết biện pháp các loại bất quá cái này bách ra bục giảng lại có thời gian hạn chế mỗi ngày chỉ có thể phát ra nửa canh giờ dù vậy cái tiết mục này cũng khẳng định có thể hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ tới nghe giảng bài đồng thời cũng có thể để bọn hắn biết rõ tiên vũ lâu mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn chỉnh ra điểm cho mới、59.